chương một trăm m ư ơ i ẩn nút trong bóng tối gián độc chương một trăm m ư ơ i ẩn nút trong bóng tối gián độc t ô nghiêu trong giọng nói tràn đầy không dám tin giống như là bị sấm xét giữa trời quang đánh trúng cái kia nguyên bản bình tĩnh gương mặt bây giờ giống như bị mưa to gió lớn bao phủ mà qua trong nháy mắt hiện ra một vòng vẽ đau lòng cái kia vẽ đau lòng giống như một đoá sắp đoá hoa tàn lụi ở trên mặt lặng yên nở rộ lộ ra yếu ớt như thế và làm người chịu mến tựa hồ trong lòng đang chịu cực lớn đau đớn nhìn xem hắn bộ dáng này tô mặc cái kia ngày bình thường lúc nào cũng mang theo một chút lạnh nhạt khỏe miệng hơi h cái kia dương lên độ con bên trong phảng phất tẩn chứa vô tận tâm h ý hắn chậm rãi mở miệng nói ra ngũ ca ta giết người kỳ thực không cần chứng cứ ngươi cũng ẩn giấu đi nhiều năm như vậy hẳn là sẽ biết rõ có một số việc một khi bắt đầu liền không còn cách nào quay đầu gặp tô m ặ c đã đem lời nói cho làm rõ t ô nghiêu cái kia vốn là còn tính toán che giấu nỗi lòng bây giờ cũng triệt để sụp đổ hắn biết rõ đối phương như là đã tới vậy thì mang ý nghĩa một hồi sinh t ử đỏ sức không thể tránh được không vòng qua được đi vì kế hoạch hôm nay chỉ có bằng vào thực lực của hai bên phân cao thấp hắn hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chậm rãi nói lao lục đã ngươi đã đem nói được tình trạng này. vậy ca ca ta cũng sẽ không che giấu ngọc kinh sơn sự tình là ta làm hại ngươi chỉ tiếp ngươi lại có thể trốn qua một tiếp thật là làm cho vi huynh kinh ngạc ca ta nguyên lai tưởng rằng bằng vào ta thủ đoạn nhất định có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết không nghĩ tới ngươi lại còn có tạo hóa như vậy tâu nghiêu cuối cùng lộ ra chân diện mục ánh mắt kia nguyên bản tình nghĩa huynh đệ sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là tràn đầy âm hiểm phảng phất một cái ngủ đông đã lâu gián độc tùy thời chuẩn bị khởi s ư ớ n g đòn công kích trí mạng bởi b i vì hắn ế trần ngôn ngữ này biến nhận ánh bọn hắn, vô tại tái Tô mắt vượt t phải lúc lực. mặc đã qua ự c tiếp t rơi r vào、trần、lao trên thân, ánh mắt một kia giống như một cái sắc bén bảo kiếm, đâm thẳng hướng Trần lần a sao? o cho nào nội tâm, nói khẽ, hắn chính ngươi lớn nhất sức mạnh sao? Tới để cho ta nhìn ngươi mạnh đến cùng là cái gì? Đến cùng là như thế nào hậu trường cùng sức mạnh, ngươi không có sợ hãi như một Tới cái hãi tâm, ta chút, tột thế thể thế? có có khẽ, hậu sức sức sức là là là gì? sợ để để r Lao, l ầ này n làm phiền trong mắt tâu niêu tràn đầy cảm kích cùng kính nghệ trần lao sắc mặt ngưng trọng giống như sắp h á p sập phía chân trời mây đen hắn cái kia nhìn như thông thường thân ảnh bây giờ lại giống như một tòa không thể dung chuyện sân p h o n g lóe lên ở giữa liền đã ổn ổn đương đương đi tới tô mặc trước mặt mặc dù chưa cảm nhận được tô mặc tự thân tán phát chút khí t ứ c nào nhưng hắn cái kia trải qua tăng thương trực giác lại giống như một cây bén nhạy dây cùng căng thẳng nói cho hắn biết tình huống trước mắt cực kỳ khủng bố phảng phất cất g i ấ u nguy cơ vô t ậ n lúc nào cũng có thể buộc phát mấy người các người nhanh chóng mang điện hạ đi trước rút lui nơi đây ở đây liền giao cho ta để ngăn cản trần lao âm thanh trầm ổ nhưng vào lúc này tô mặc đột nhiên nhẹ nhàng phất phất tay một cố cường đại linh khí tựa như ngựa hoang mất cương giống như trong nháy mắt phun ra ngoài trên không trung ngưng kết thành một cây lập lòe hàn quang nuôi tên cái kia sắc bén phong mang phảng phất có thể phá toái hư không hiện ra nhàn nhạt thần bí thần quang phảng phất có được phá hủy thế gian vạn vật sức mạnh phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để phá hủy để cho phiến thiên địa này lâm vào vĩnh hằng trong yên tĩnh mà cái kia kiếm ma một mạch những cao thủ bây giờ liền giống bị cái này mũi tên một mực phong tỏa đồng dạng cơ thể phảng phất bị làm định thân t h u ậ t căn bản là không có cách chuyển động một chút tại cái này mũi tên dưới sự u y áp bọn hắn liền như là nhỏ bé con kiến hôi bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn trần lão lo lắ điểm ngón tay một cái lập tức một đạo kinh khủng kiếm khí phân ra kiếm khí này mang theo không thể địch nổi sức mạnh thẳng đến mũi tên mà đi muốn đưa nó n g ă n lại nhưng mà một đạo phảng phất lôi đình nổ tung một dạng tiếng vang giống như một đạo cuồng bạo sóng âm trong nháy mắt ở mảnh này trong không gian k h u ấ y động ra mũi tên cùng kiếm khí đụng nhau trong nháy mắt đó tựa như hai ngôi sao tại hư không va chạm bắn ra rực rỡ mà hào quang trói sáng cái kia mũi tên phía trên ẩn chứa lực lượng vô tận giống như một đạo thiểm điện vạch phá h tám lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phóng tới kiếm khí kiếm khí tuy mạnh mẽ nhưng ở trước mặt mũi tên lại giống như là yếu ớt pha lê bị dễ dàng xuyên đ ấ u ngay sau đó kiếm khí kia tựa như cùng bị đâm phá bậc khí trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số thật nhỏ điểm sáng tiêu tán thành vô hình bên trong giống như là chưa từng tồn tại suy suy suy thanh âm the thế này mà thê lương phản phất ác quỷ thăng nhẹ lúc này mũi tên giống như một thanh vô tình lưới hái tử thần thẳng tiến không lùi mà xuyên thẳng qua những nơi đi qua không khí đều tựa như bị xe đứt những kiếm ma một mạch những cao thủ kia tại trước mặt mũi tên lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực mũi tên giống như là một cái sắc bén g a o giải sâu Tinh chuẩn u nao nao x bất quá trong thể phiên khắc nguyên bản hoạt bắt đám người liền như là bị thuế nguyệt hóng khô sát cướp một dạng đã biến thành từng cỗ thây khô trên mặt của bọn hắn đã mất đi những ngày qua sinh cơ cùng sức sống thay vào đó là vắng lặng một cách chết chóc tâu niêu đứng ngơ ngác tại chỗ ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem tô mặc trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được bất an l、so、hai mắt đỏ bừng của hắn phản phất muốn phun ra lửa muốn rách cả mỹ mắt mà gắt gao nhìn chằm chắm tô mặc trong mắt tràn đầy không dám tìm được tận thế. phá cực nguyên vậy mà đã trở thành phá cực chi cành cường giả trần lão âm thanh khàn khàn mà trầm thấp phản phất từ sâu trong địa ngục chuyển đến hắn biết rõ không tới thực lực kia không có cái kia nội tình người hoặc thế lực căn bản là không thể nào hiểu được phá cực hai chữ sau lưng ẩn chứa chân chính ý nghĩa phá cực đó là một cái chi cao vô thượng cảnh giới là siêu việt lẽ thường tồn tại chỉ có số rất ít thiên tài có thể chạm tới lĩnh vực này mà bây giờ tô mặc vậy mà đã bước vào cảnh giới này cái này khiến hắn cảm thấy vừa rung động lại sợ hãi hắn người mang kiếm ma truyền thừa cái kia cố từ trong truyền thừa chạy xuôi mà ra sức mạnh phán phất để cho linh hồn của hắn cũng vì đó r u n động tự nhiên thật sâu biết do phá cực ẩn chứa uy lực kinh khủng rốt cuộc có bao nhiều kinh người t r ư ớ c t ô n g lao trong ớ i cái kia vô tận hoàng tuyển t hoàng lộ. Trần ã t r o mắt lóe lên một tia b u ồ n b ã nhưng càng nhiều hơn là thản nhiên hắn biết rõ chính mình bây giờ đã lâm vào tuyệt cảnh lại không bất cứ hy vọng nào có thể nói thế là chậm dai hướng về phía tông i ê u khổ tâm mà xả động khoe miệng nói ra lời nói này tông i ê u nghe trần lão lời nói trong lòng đống nhiên chỉ trệ trên mặt trong nháy mắt hiện ra khó có thể tin t h ầ n sắc đây chính là hắn lần đầu tiên nghe được từ trước đến nay kiên nghị trần lao nói ra như vậy tràn ngập ủ rủ lời nói ai nhưng mà bất quá thời gian qua một lát hắn liền lấy lại tinh thần trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị tiếp đó cười to lên có thể cùng trần lao dắt tay làm bạn tại hoàng tuyển c h i đường cái này mênh mông đường xa b ả n vương tất nhiên sẽ không cảm thấy cô độc tinh mịch nói xong hắn đưa tay ra cầm thật chặt trần lao tay bàn tay hai người cây nhau bộ dáng kia tựa như một đôi bạn vong niên giống như thân mật vô g i a n lão l ụ từ xưa chính là kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc hôm nay thua ngươi ca ca ta nhận trần lao giọng kiên định nói trong mắt để lộ ra một loại thoải mái cùng rộng rãi nói đi bọn hắn chậm rãi nhắm mắt lại im lặng chờ đợi cái kia bóng ma tử vong lạng yên bông xuống mà lúc này đứng ở một bên tô mặc mắt thấy bọn hắn p h o n g khoáng như thế quyết tuyệt tư thái trong lòng giống như bị trọng truy hung hăng gõ một chút ngay sau đó khoe miệng của hắn hơi hơi d ư ơ n g lên phát họa ra một vòng mỉm cười thản nhiên lập tức không chút do dự đưa tay h g a ra hai đạo rực rỡ chói mắt huyền quang cái kia huyền quang tựa như hai đầu linh động giao long trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ quỹ tích răng rác thanh thúy và quyết tuyệt hai tiếng vang lên phảng phất là tử thần tuyên án hai người cánh tay trong nháy mắt bị cái kia huyền quang trực tiếp chặt đứt giống như từng đoạn, từng đoạn mục nát đầu gô giống như chán nạn rơi xuống đất kịch liệt kịch liệt đau phản phất muốn đem bọn hắn linh hồn đều vỡ ra tới loại này khó mà chịu được đau đớn để cho hai người bộ mặt cơ bắp cũng không khỏi tự chủ bắt đầu v n mèo vốn là còn tính toán bình thường khuôn mặt bây giờ lại giống như là bị lực lượng vô hình đè ép cùng một chỗ làn da trở nên n h a n nhúm mỗi một đạo đường vân đều nói đau đớn cùng tuyệt vọng bộ dáng kia thoạt nhìn là như thế quỷ dị c ũ n g kiếp người giống như là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. bọn hắn nguyên khoác lên cùng nhau tay cứ như vậy đột nhiên g ô n g xuống phản phất đã mất đi sinh mệnh bộ phận trọng yếu nhất loại kia đột nhiên xuất hiện cảm giác mất mát để cho ánh mắt của bọn hắn đều trở nên trống giống mà, mê mang. mà lúc này, t ô mặc thì lại lấy một loại l ệ n h khốc mà kiên quyết phương thức dùng hắn hành động đem hai người gắng gượng tách ra phản phất muốn đem giữa bọn họ liên hệ liền như vậy đ và tuyệt qua một hồi lâu phản phất trải qua tháng năm dài đằng đắng hai người cuối cùng chậm rãi mở mắt tông yêu cái k i a nguyên bản sắc bén đôi mắt bây giờ lại tràn đầy cừu hận cùng không tăm l ò n g hắn gắt gao nhìn chằm chắm tô mặc trong mắt tiêu đốt lên ngọn lửa tức giận chầm giọng nói lao l ụ ngươi đã chiếm hết tội vòng nếu thực như thế tuyệt tính sao ngay vậy t ô mặc khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một vô tận lạnh lùng và vô tình hắn chậm tại ta chỗ này chỉ có thắng bại các ngươi tất nhiên lựa chọn đối địch với ta vậy thì nhất định phải gánh vác lên thất bại kết quả không phải ngươi muốn chết như thế nào liền chết như thế nào mà là để ta tới quyết định vận mệnh của các ngươi yên tâm ta sẽ cho các ngươi một cái câu trả lời hài lòng nói đi tô mặc không chút do dự xuất thủ lần nữa động tác kia nhanh như tia chớp cấp tốc mà hữu lực trực tiếp đem võ công của hai người đều biến thành tàn t ậ n linh khí cường đại giống như mưa to gió lớn bao phủ mà qua trong nháy mắt phá hủy trong cơ thể của bọn họ kinh mạch và nguyên khí để cho bọn hắn cũng không còn cách nào thi triển bất luận võ công gì a ngươi thật là ác độc n g ư ơ i vậy mà đối đãi mình như vậy huynh đệ hai người phát ra thê lương gầm thét trong thanh â m kia tràn đầy bi vẫn cùng đau đớn phản phất muốn xuyên thấu phía chân trời nhưng mà tô mặc lại hoàn toàn không để ý bọn hắn gầm thét cùng cầu khẩn trong lòng của hắn chỉ có một cái tín nhiệm đó chính là trong ở thế giới tàn khốc này không có thương hại cùng thông cảm chỉ có kẻ thắng làm v u a kẻ thua làm giặc bọn hắn không có làm gì sai sai chỉ là sinh ở cái này tràn ngập tranh đấu thời đại thiên hạ này căn bản là không có tuyệt đối đúng sai có chỉ là được làm vừa thua làm g i ặ kết cục mà thôi tất nhiên bọn hắn bại như vậy thì nhất thiết phải vì mình hành vi phụ trách cho dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi. t ô mặc cái kia tùy ý vung một cái động tác lộ ra phá lệ tiêu sái tự nhiên giống như là trong tay hắn nắm trong tay linh khí trong thiên địa cái kia từng đạo linh khí như linh động như sợi tơ trên không trung xa qua sau đó liền cấp tốc hóa thành vô số sắc bén tiểu lao tựa như lập lòe hàn quan g đoạt mệnh lưới dao mang theo khí thế bén nhọn trên người bọn hắn nhẹ nhàng gạch một cái liền dễ dàng cắt ra từng cái lỗ h ổ n g nhỏ những thứ này lỗ h ổ n g nhỏ hiện ra bất quy tắc hình dạng phản phất là bị tinh tế điêu khắc ra một dạng nơi danh giới tản ra linh khí nhàn nhạt ba đậu mà cái kia nhìn như thông thường lỗ hồng nhỏ lại có lấy hiện tượng q u dị như vậy vậy mà không có một giọt máu tươi chảy ra. thật giống như có một tầng cực kỳ tinh tế tỉ mỉ lại cứng cỏi màng bằng cách ở huyết dịch cùng ngoại giới ở giữa khiến cho huyết dịch không cách nào chảy ra một màn này để cho hai người trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt bọn hắn hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghĩ hoặc hoàn toàn không do chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngay tại hai người cho là trận này đáng sợ kinh nghiệm sắp kết thúc trong lòng vừa mới thở dài một hơi thời điểm tô mặc chậm rãi đưa ra hắn cái kia thon dài tay nhẹ nhàng bãi xuống trong chốc lát hai đạo tản ra nồng đậm mùi hương chất lỏng giống như, hai khỏa sáng chói minh châu giống như từ không trung bay xuống chính xác không sai lầm rơi vào trên người của hai người Cái kia có ong ong ong. kia là những g á y mắt t r thứ này ông hình thái khác nhau lớn nhỏ không đều có khéo léo đẹp đẽ có thì khổng lồ vũ bọn chúng giống như một đám đói bụng bánh hổ đột nhiên nào về phía con n mồi đồng dạng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp xông về phía cái kia hai tên vạn phần hoảng sợ người tốc độ nhanh đến của bọn nó k i n h người cơ hồ khiến người thấy không rõ thân ảnh của bọn chúng chỉ thấy một mảnh đông nghịt bầy h o n g hướng về bọn h ắ n đánh tới khi bầy h o n g tiếp xúc đến hai người cơ thể lúc bọn chúng cho thấy vô cùng hung mạnh một mặt không chút do dự dùng bọn chúng sắc bén rác hút trực tiếp cắn nát hai người làn r a cái kia thanh thúy vỡ tan âm thanh trong không khí quanh quẩn p h ả n phất là tử thần bùa đòi mạng bởi vì bầy o n g số lượng thực sự nhiều lắm máu tươi tuân ra trong nháy mắt liền bị bầy o n g nhanh chóng không đáy giống như đ thậm chí một chút điên cuồng con ong phảng phất tìm được cơ hội tuyệt hảo nao nao chui vào trong da của bọn họ ở bên trong tùy ý c ă n xé phảng phất muốn đem bọn hắn huyết mục đều gắm nuốt sạch xe a a cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp phảng phất là từ sâu trong địa ngục chuyển đến đồng dạng thanh âm cực lớn thậm chí vang dội toàn bộ bầu trời phảng phất muốn đem thế gian hết thẻ đều c h ấ m vỡ hai người đang thống khổ dậy vào bên trong không ngừng giấy r u ộ n tính toán thoát khỏi những cái kia đáng giận bởi hóng nhưng lại chẳng ăn thua gì chỉ có thể mặc cho cái kia vô tận đau đớn ăn mòn thân tâm của bọc tô m hắn hít một hơi thật dài cái kia xông vào mũi mùi tôm phảng phất hương vị kia có thể xuyên tấu linh hồn của hắn để cho hắn say mê trong đó hắn không tự chủ được khẽ gật đầu một cái trong lòng âm thầm cảm khai nói bàn v ề ép cung thủ đoạn còn thật phải là dược vương đào t h u ố c ca theo thời gian chậm rãi trôi qua bất quá ngắn ngủi một lát sau hai người tựa như cùng dê đợi làm thịt giống như cấp tốc trở thành b ầ y hong mỹ vị món ngon cái kia b ầ y hong phảng phất một đám đói bụng rát h ú điên quần nào về phía bọn hắn đem bọn hắn bao khỏa trong đó bọn chúng răng nhọn giống như từng thành từng thanh sắc bén truy thủ dễ dàng cắn nát hai không chút nào lưu nhiệm gì vết tích làm xong đây hết t h ầ y sau tô mặc yên lặng quanh người cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây t r a n g nguy cơ này cũng coi như là tạm thời giải trừ bây giờ chính là thất s á t cùng tiên nhân hư ảnh một trận chiến cùng với trạm thảo trừ căn nghĩ đến những cái k i a đến đây vây công tông môn trong mắt tô mặc trong nháy mắt thoáng qua một đạo sát ý mạnh mẽ sát ý k i a giống như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ lập lòe băng lánh tia sáng phản phất muốn đem những tông môn tia người toàn bộ chém giết hầu như không còn bảy chương một trăm mười hai trạm tiên nhân muốn phá cục chương một trăm mười hai trạm tiên nhân muốn phá cục tô mặc trở lại hoàn thành thời khắc này bạch thất ư ảnh h k sắt h i g bắt đầu tụ thế một cô kinh khủng kiếm khí giống như mánh liệt như thủy triều tại quanh người hắn quần quận mỗi một đạo khí tức đều tựa như mang theo vô tận sắt lục chi ý đem quanh mình không khí đều thổi phồng càng ngưng trọng cái tiêu tản ra kiếm khí tựa như vô số đạo lập lòe hàn quang mũi tên trên không trung sen lẫn thành một mảnh gió thổi không lọt kiếm võng uy thế mạnh vượt rất xa thông thường kiếm đạo chi lực trước tiên một kiếm này thua ở ngươi trên tay hôm nay ta nhất định phải nhường ngươi kiến thức đến lực lượng chân chính đem ngươi chạm d ư ớ i kiếm thất s á t trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt tia sáng âm thanh trầm thấp mà hữu lực phản p h ấ t tận chứa vô tận uy nghiêm linh khí chung quanh phản p h ấ t nhận lấy một loại nào đó triệu hoán giống như, một đám thành binh sĩ giống như nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến hội tụ thành từng đạo cường tráng linh lưu tiếp đó tại thất sắt dưới thao túng cấp tốc hóa thành đầy trời quần vũ kiếm khí những kiếm khí này tựa như lao nhanh dòng lũ, mang theo lấy vô thằng tắp phóng tới cái k i a đứng lặng trong hư không bạch t ý hư ảnh ngươi cũng không phải là phá cực c h i cảnh làm sao có thể nắm giữ vượt qua lục địa thần tiên thực lực nhiều như vậy bạch t ý hư ảnh bây giờ trên mặt vẻ khiếp sợ cũng không còn cách nào che giấu cái k i a nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt thoáng qua vẻ không hiểu nhưng mà cái k i a đầy trời kiếm khí lại không chút nào bởi vì tâm tình của hắn mà có chỗ dừng lại vẫn như cũ thẳng tiến không lùi hướng lấy hắn đánh tới phanh tiếng kia kinh khủng tiếng vang phẳng phất có thể xuyên thấu thiên đ i ệ chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau nhức chỉ thấy cái dậy đặc kiếm khí trong nháy mắt giống như một cái sắc bén đau nhọn. dễ dàng xuyên qua bạch l í hư ảnh cái kia nhìn như hư hào thân thể trong chốc lát cái kia uy phong l ấ m l ấ m bạch l í hư ảnh liền hóa thành hư vô giống như là chưa từng tồn tại trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt sắc ý mà lúc này bạch l í hư ảnh chỉ để lại một đoạn văn ngữ đoạn văn này giống như một tòa trầm trọng đại sơn hung hăng đặt ở tất cả mọi người tại chỗ trong lòng để cho trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đè nén đây là số mệnh tri cục các ngưu toan đánh vỡ nhất định đem gặp thiết h i ể n lý quân phong không biết ngươi có gì kỳ ngộ lại có thực lực như thế một năm sau chờ bản tọa đích tất cả mọi người đều giống như thể hồ quán đỉnh giống như điệu minh trắng cái kia lần tiếp theo người này l ặ n g yên bông xuống không hề nghi ngờ sẽ nhấc lên một hồi đủ để phá vỡ thiên hạ bao phủ vạn vật kinh thiên h ạ o k i ế p phản p h ấ t toàn bộ thế giới vòng quay vận mệnh đều ở đây một khắc bắt đầu chậm dài chuyển động hướng về cái kia không biết mà kinh khủng phương hướng ưu tiên mà đi tô mặc chỉ là hơi hơi nếp mép lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong mắt lại không có chút nào để ý c h i sắc hắn l ặ n g đứng lặng tại chỗ tinh tế cảm thụ được khí tức chung quanh biến hóa cũng không có tại bạch lý hư ảnh trên thân cảm nhận được một điểm áp lực đa tạ chư vị hôm Ta sai đã sớm sai người cổ h phong phú hiến hội, chỉ chờ ú tâm tiền bối đại giá Quang Lâm. bày bối ra Quang giá đại chư c vị phú thần sắc trịnh trọng mở miệng nói ra trong ngôn ngữ để lộ ra sâu đậm lòng cảm kích đám người liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau ngầm hiểu đều biết đây là cổ phú tại xảo diệu thanh t r ạ n g người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tô mặc cùng lý quân phong ở giữa tựa hồ có một chút cực kỳ trọng yếu lời nói muốn đơn độc thổ l ộ hết bọn hắn cũng không phải loại kia không biết điều người n h a u n h a u mặt mỉm cười gật đầu đáp ứng sau đó cùng cổ phú cùng một chỗ hướng về nội thành đi đến trần yên chậm rãi bước vào trong thành Mỗi một bước đều tựa như mang cảm tựa theo vô tận bước như cùng đều suy nghĩ vô khi cái nàng t cuối cùng đạp vào thành lâu thời điểm cái kia nhìn ra xa bên ngoài thành thất sắc trong ánh mắt để lộ ra hâm mộ c h i tình càng rõ ràng nàng xem thấy bên cạnh tô mặc như vậy rộng lớn thiên địa trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ vì cái gì chính mình liền không cách nào dung nhập trong đó đâu cái kia nhìn như rộng lớn vô ngần không gian bây giờ lại phảng phất xây lên một đạo vô hình hàng rào đem nàng ngăn cách bên ngoài thất sắc cuối cùng chém cái kia bạch lý hư ảnh nàng cái kia lâu không triển lộ nụ cười cuối cùng nở rộ ở trên mặt p h ả n phất tất cả mọi mệnh cùng áp lực đều tại đây khắc đến phóng tích ô nàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí cái kia v ẫ n đục trong hơi thở p h ả n phất sen lẫn nội tâm nàng đủ loại cảm xúc mà lúc này tâm cảnh lại giống như một cái đầm hồ nước trong eo trở nên phá lệ thông suốt nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh tô mặc trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng kích động ta trở thành người tích lũy đã đủ rồi phá cực chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian tô mặc khẽ gật đầu hắn có thể bén nhạy phát giác được trong cơ thể của thất sắt đang có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang lặng lẽ dâng lên cỗ lực lượng kia tựa như ngủ say cự long sắp thức tỉnh, hắn biết rõ. cái này có lẽ chính là phá cực mang đến dấu hiệu a một lát sau thất sát trên mặt lại độ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cái kia bình tĩnh phía dưới cất giấu một chút không dễ dàng phát giác ba đ ộ n nàng nhìn chằm chặp tô mặc n ữ khí trầm thấp mà ngưng trọng cái này cũng là may mắn mà có người a tô mặc lập tức cắt đứt nàng mà nói trong mắt lóe lên một vòng h à i hước tia sáng vừa cười vừa nói như thế nào còn muốn nói lời cảm tạ hai chữ này lúc nào trong miệng ngươi trở nên giá rẻ như vậy ngay vậy lúc thất sát cái kia nguyên bản không hề bận tâm trong đôi mắt càng là hơi hơi nổi lên một tia gọn sóng phản phất bình tĩnh mặt hộ bị đầu nhập một khoả hòn đá nhỏ giống như tạo nên tầng tầng g ợ n sóng sau đó hắn khe k h ẽ lắc đầu động tác kia bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng cảm khái điều này cũng đúng cái kia tiếng nói chậm rãi rơi xuống phản phất mang theo một loại quyết tuyệt chi ý thất s á t lại thật sự không chút do dự trực tiếp rời khỏi thấy thế thời điểm t ố mặc cái kia nguyên bản không có gì lạ khoe miệng lại giống như là bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng kích thích một chút hơi hơi d ư n g lên lộ ra một vòng nụ cười như có như không lúc này thất s á t đã không phải lúc trước cái kia bị trói buộc tồn tại cái kia sát phạt quả đoán không chút lưu tình thất sát cuối cùng trở về một cái triệt để giải khai nội tâm gông xiềng thất sát để cho trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong chờ mong đối phương bây giờ cho thấy thực lực đến tột cùng sẽ cường đại đến loại trình độ nào đồng thời hắn cũng không nhịn được dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ không biết cái này trở về thất sát phải chăng có thể mang đến cho mình một chút áp lực đâu nghĩ xong hắn t r ầ m r ã i q u a y người cất bước hướng về trong thành đi đến cất bộ của bọn hắn chầm ổn mà hữu lực mỗi một bước đều tựa như dẫm ở thời gian mạch lạc phía trên tô mặc ánh mắt trong lúc lơ đáng cùng trên cổng thành trần yên tương đối ánh mắt của hai người giao hộ cùng một chỗ trong nh t ô mặc khẽ gật đầu coi như là cho trần yên đánh một cái đơn giản gọi sau đó liền tiếp tục tiến lên đi vào cái k i a rộn ràng trong hoàng thành trần yên nhưng là khẽ gật đầu sắp mặt vẫn như c ũ n h ư thường phản phất nàng sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy nhưng ở nội tâm của nàng c h ỗ sâu lại là liên tục thở dài không thôi nàng biết được t ô mặc có ý nghĩ của hắn mà chính mình cũng gánh vác thuộc về trần gia trách nhiệm nàng hướng về hoàng cung phương hướng đi đến thân ảnh k i a dần dần biến mất trong đám người lưu lại một đoạn có lẽ sắp nhấc lên vận sóng cố sự chương một trăm mười ba cái gì là pha cực chương một trăm mười ba cái gì là pha cực vào buổi tối cái kia vạn phú lâu phảng phất trong lúc đó được thắp sáng rực rỡ minh châu đen n u ố c giống như đầy sao lít nhít phủ kín cả tòa lâu vũ tia sáng tùy ý huy sái tại đầu đường cuốn ngõ đem toàn bộ ban đêm đều thổi phồng giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ lóa mắt từ đằng xa nhìn lại cái kia vạn phú lâu giống như là một tòa đứng sừng ở trong bóng tối huy hoàng cung điện hoan thanh tiếu n g ự a giống như nước thủy triều từ trong lâu mãnh liệt tuân ra ở trong trời đêm quanh quần không rước phảng phất muốn đem cái này tĩnh mịch bóng đêm triệt để đánh vỡ vạn phú lâu bên ngoài muôn hình mệnh bóng đều để lộ ra một loại vội vàng cùng chờ đợ phảng phất tại chờ đợi cái nào đó thời khắc trọng yêu tới các nam nhân thân mang hoa lệ hoặc một mạc trang phục có thần sắc nghiêm trọng có thì mặt mỉm cười trong lòng đều giấu trong lòng một cái cùng nguyện vọng có thể vì trong lâu những đại nhân vật kia làm một việc nếu là chuyện này có thể thuận lợi hoàn thành đó không thể nghi ngờ chính là một hồi đủ để thay đổi cả đời của bọn họ thiên đại cơ duyên để cho bọn hắn từ đây đạp vào thông hướng huy hoàng tiền đồ tươi sáng mà những nữ nhân kia tất cả cái trang dung tinh xảo dáng người thức tha các nàng, hoặc là các nàng khát vọng được trong lâu người nào đó nhìn chúng vô luận là vị nào anh hùng hào kiệt hoặc là những cái kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết đại nhân vật chỉ cần có thể tiến vào đối phương ra môn như vậy chờ đợi các nàng sẽ không còn là cuộc sống bình thường mà là một đầu có thể kéo dài tới chân trời thông thiên đại đạo bây giờ ở đó vạn phú lâu tầng cao nhất tô mặc giống như cùng một vị uy nghiêm đế vương vững vàng ngồi ở vị trí đầu vị dáng người của hắn kiên cường khí chất l ạ thường tản ra một loại để cho người ta không tự chủ được muốn đến gần mị lực cùng hắn ngồi chung một bàn là chu thiên long cổ phú bắc cung nhu la sắt cùng tuyển ngọc chân nhân cùng một đám lục địa thần tiên tồn tại thân phận địa vị của những người này khác nhau nhưng bây giờ lại tề tụ một đường bầu không khí lộ ra phá lệ ngưng trọng lại vi rượu vũ vương đ i ệ n hạn la hủ có nghi hoặc hỏi không biết có thể giải đáp theo câu nói này chậm rãi v ă n g lên nguyên bản náo nhiệt không khí giống như là trong nháy mắt đ ọ n lại qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị vương việt hơi hơi chắp lên hai tay hạ giọng hướng tô mặc dò hỏi trong giọng nói của hắn vừa mang theo một tia cung tính lại cất giấu một chút bất ăn phản thất đối với sắp lấy được đáp án tràn đầy chờ mong cùng lo nghĩ lời vừa nói ra những người khác mặc dù nh thế nhưng tuyền ngọc chân nhân cùng bắc cung việt ánh mắt lại giống như hai tia chớp giống như trong nháy mắt dừng lại ở trên thân tô mặc trong mắt của bọn hắn lập lòe khó che giấu vẻ chờ mong tựa hồ đã dự cảm được vương việt hỏi vấn đề sẽ liên quan đến một ít trọng đại bí mật hoặc kỳ ngộ mà bọn hắn thực sự muốn từ trong thu hoạch đến chính mình tin tức cần thiết tại thời khắc này toàn bộ trong vạn phú lâu không khí đều trở nên nưng trệ ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân tô mặc chờ đợi câu trả lời của hắn ngay vậy cái kia tô mặc hơi hơi câu lên k h a i môi trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên nội tâm bên trong bây giờ đã ẩn ẩn có một loại nào đó ngờ tới, nói khẽ, phá còn xin vũ vương điện hạ ngài vì bọn ta giải hoặc nha vương việt lần nữa một mực cung kính chắp tay hành lễ trong mắt kia lập lòe ánh sáng nóng bỏng c h à n đầy đều là đối với phá cực chi đạo phần kia chấp nhất cùng khát vọng tô mặc nhẹ nhàng gật đầu một cái nguyên bản hắn đích thật là đối với phá cực đến cùng ý vị như thế nào không có đầu mối sau khi hắn tận mắt nhìn thấy cái kia thất s á t một bước một cái dấu chân mà chậm rãi đạp vào phá cực chi lộ lúc trong lòng của hắn phảng phất cũng dần dần rõ ràng có như vậy một tia khuôn mặt hắn lẳng nhìn chăm chú trước mắt mấy người ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một chút thâm chầm chầ đồng ó là vô s thời u à n h tha t tâm ư ớ cảnh tu luyện cũng là chỗ mấu chốt chỉ có nắm giữ một khỏa hiên tĩnh tri viễn không có chút rung động nào tâm mới có thể tại phá cực trên đường bảo trì đầu góc thanh tình không bị ngoại giới cám dỗ và quá yêu nhớ chi phối còn nữa nộ tính càng là không thể thiếu đó là có thể nhìn rõ thiên địa huyền cơ lĩnh ngộ phá cực huyền bí trọng yếu thiên phú chỉ có, có cực ó c cao nộ tính mới có thể tại phá cực trên đường cấp tốc trưởng thành đột phá bản thân liền giống với quý phủ quỷ kiếm môn cái vị kia vương hủ b ằ n g vào tự thân siêu p h à m trí tuệ cùng dũng khí tự mình sáng chế ra cái kia kinh thế hai tục ngang dọc kiếm thuật độ lớn uy lực của nó đơn giản có thể quán thông thiên địa ở giữa huyền bí còn có cái kia ngọc kinh sơn trang vũ lấy kiên cường nghị lực cùng đối với kiếm đạo khắc sâu lý giải sáng lập ra cái kia huyền diệ vô cùng trường sinh kiếm quyết trở thành trên ngọc kinh sơn một đoạn truyền kỳ đến n ỗ i cái kia thuần dương cung lữ ư nham càng la bằng vào hắn cái kia đặc biệt linh tính cùng đối với kiếm đạo cực hạn truy cầu sáng lập ra cái kia thuần dương kiếm đạo bảy tô mặc bây giờ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn hắn vừa rồi một lần nói ra rất nhiều lời nói tựa như từng trôi thần bí âm phủ trong không khí phiêu đãng thường nhân nghe phía dưới giống như đặt mình vào trong mây mù hoàn toàn không nghĩ ra phảng phất là đến từ một cái thế giới khác n ị non nhưng mà tuyên ngọc chân nhân cùng vương việt đ á m người nhưng lại có thâm hậu nội tình tự nhiên có thể bắt được những cái kia giấu ở ngôn ngữ sau l ư n g tâm ý phảng phất giữa bọn hắn có một loại vô hình ăn ý đang lặng lẽ lưu truy tôi mặc nêu ví dụ đi ra ngoài những người kia đối với mỗi một người tại chỗ tới nói cũng như lôi q u ó nhĩ n bọn hắn anh dũng sự tích giống như rực rỡ tinh thần giống như khảm nạm tại bọn hắn đời đời truyền lại trong c ổ tịch dặn n g ư ờ i rực rỡ mà bọn hắn cái k i a làm cho người sợ hai than thực lực giống như là sừng sững không ngã sơ phong làm cho lòng người sinh kính sợ đa tạ vũ vương điện h ạ cái này đơn giản mấy chữ gánh chịu lấy trong mọi người tâm chỗ sâu l ò n g cảm kích tại thời khắc này bọn hắn phảng phất thấy được một tia ánh dạng đông cái tia một tia hy vọng giống như yếu ớt ngọn lửa trong bóng đêm chập trờn mặc dù lúc này nó còn lộ ra nhỏ bé như vậy, yếu nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần kiên trì không ngừng một ngày nào đó cái này chút hy vọng chi hỏa sẽ thiêu đốt thành lửa nóng hương h ự c đem bọn hắn dẫn dắt đến giấc ngộng mơ kia để cầu cảnh giới chư vị có biết ngọc kinh sơn chỗ tô mặc k h ẽ gật đầu hắn vấn đề này phảng phất là một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ trong nháy mắt khơi dậy ngàn tầng v ậ n sóng mọi người đang ngồi ngay vậy tất cả sắc mặt ngưng trọng bọn hắn biết rõ tô mặc vấn đề này hằng nghĩa diện ngọc kinh sơn đây cũng không phải là một chuyện nhỏ mà là liên quan đến sinh tử tồn vọng đại sự ngọc kinh sơn uy danh sớm đã truyền khắp tư phương nó thế nhưng bọn hắn cũng biết tô mặc phong cách hành sự từ trước đến nay quả quyết tàn nhẫn có t h ù tất báo đối với đ ị c h nhân hắn chưa từng lưu tỉnh ngọc kinh sơn tất nhiên cùng tô mặc kết xuống thù hận như vậy chờ đợi bọn hắn nhất định chính là một hồi tàn khốc tẩy lễ ngọc kinh sơn lao hủ ngược lại là có thể vì điện hạ dẫn đường vương việt tâm thanh băng lánh m à quyết tuyệt khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh ánh mắt bên trong lập lòe phức tạp tia sáng ủy kiếm môn cùng ngọc kinh sơn trước giờ không thích cùng giữa hai phái mâu thuẫn từ xưa đến nay bây giờ có cơ hội có thể tham dự vào đối với ngọc kinh sơn hành động bên trong hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hắ lần hành động này không chỉ có quan hệ đến tô mặc ân đoàn cá nhân càng quan hệ đến hai môn phái tương lai vận mệnh vô luận như thế nào hắn đều phải toàn lực ứng phó vì quỷ kiếm môn tranh thủ lợi ích lớn nhất ngay vậy cái kia tô mặc nhẹ nhàng ngùng lên c ằ m trong mắt lóe lên một tia quang mang nhàn nhạt k h ẽ gật đầu nói như thế thì tốt sáng sớm ngày mai liền xuất phát một đêm l ặ n g yên m à qua yên lặng như thờ chờ ngày kế tiếp lúc trời sáng một màn kế tiếp lúc t r ờ sáng một màn kế tiếp lúc trời sáng một màn kế tiếp lúc trời sáng một màn kế tiếp lúc trời sáng một màn n h ạ nhao đến đây đưa tiễn tô mặc thân mang một bộ màu mực t r ư n g bảo dáng người kiên cường như tùng lần này chu thiên long bắc cung nhu bọn người tất cả lựa chọn lưu tại tại chỗ bọn hắn biết rõ bây giờ tô mặc gánh vác trọng đại sứ mệnh thực lực của bọn hắn k h n g đủ đi cũng vô dụng đội viên bây giờ cũng bị cố ý lưu lại chỉ vì tô mặc từ dược vương đảo chủ mạc hiền nơi đó hao hết chắc chở cầu được một k h o a chân quý tái sinh đan đan này có công hiệu thần kỳ có thể làm cho đội viên trọng hoán thanh xuân sức sống giống như là thời gian ở trên người hắn đảo lưu bảy trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếp luận phản phát thấy được cái kia đã từng phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng bây giờ sắp tan thành bọn nước tham lam thì sắc mặt ngưng trọng nói cái này cũng là chuyện không có cách nào tất nhiên làm chuyện sai lầm vậy nhất định phải trả giá cái giá tương ứng từ xưa đến nay bao nhiêu đã từng huy hoàng đến cực điểm tôm môn thế ra cũng giống như, như lưu tính trôn vùi ở trong bụi bẩm của lịch sử cái này có lẽ chính là thế gian vạn vật quy luật tất nhiên a trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trải qua tang thương s a u đạm nhiên tựa hồ sớm đã nhìn thấu thế sự vô thường một bên mộ dung r a lão tổ tiếp lời nói chúng ta nên may mắn là ở thời đại này chúng ta làm ra lựa chọn chính xác chọn đúng người trong ngôn ngữ tràn đầy vui mừng cùng tự hào phản phất tô mặc chính là trong lòng bọn họ ánh sáng hy vọng đột nhiên trong đám người chuyển đến một hồi tiếng cười s á n g sảng nguyên lai là vị kia tính cách hào phóng bá đao bắc công việt hắn cười lớn nói ha ha ha ha, ha đúng vậy à quản hắn nhiều như vậy chứ một thế này chúng ta chọn đúng người như vậy đủ rồi đến nỗi người hậu thế phát triển như thế nào đó chính là chuyện của chính bọn hắn đến lúc đó lại nói cũng không mượn trong tươi cười của hắn lẩn chứa một loại rộng rãi cùng tiêu sái phảng phất đem hết t h ể đều coi nhẹ chỉ chuyên chú tại lập tức lựa chọn tô mặc ba người rời đi ánh mắt của mọi người giống như bị nam châm hấp thụ đồng dạng nhìn chằm chặp bóng lưng của bọn hắn cái tiêu càng lúc càng xa thân ả n h phảng phất tại trong mắt mọi người dần dần phóng đại phảng phất thật sự có thể lờ mờ người được từ phía sau bọn họ tản mắt ra một c ố như có như không mùi máu tươi cỗ này mùi máu tươi dường như từ xa xôi chiến trường trưởng trở về lại giống để cho o t r người lòng n g mọi đột nói n chuyện chính là bắc cung việt trong mắt của hắn lập loè ánh sáng kiến định hắn nghĩ nắm chặt bên cạnh tay của cô gái trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm đã như thế chúng ta liền có thể thời khắc làm bạn cũng có thể tốt hơn đ ứng đối tiên nhân k i a hư ảnh lưu lại mà nói còn có thời gian một năm hắn liền sẽ đến đến lúc đó nếu như không có đạt đến phá cực cảnh giới sợ rằng sẽ khó mà ngăn cản cái k i a không biết sức mạnh người ta hai vợ chồng đồng tâm đông đức cùng nhau tiến hành cái k i a cùng phòng phương pháp song tu nhất định có thể đột phá nhanh chóng cảnh giới trước mặt để t h ă n g thực lực bản thân b à c c u n g v i ệ t liếc qua bên cạnh tuyền ngọc chân nhân hắn sát mặt hơi hơi phiếm h ồ n g có chút h ầ m được nói tuyền ngọc chân nhân nghe vậy cũng không ngôn ngữ chỉ là lẳng nhìn về phía trước ánh mắt bên trong để lộ ra một tia trầm tư đột nhiên nàng đông nhiên giơ tay lên ba một tiếng tiếng vang l a n h l a n h trong không khí quanh quẩn nàng một cái tắt trực tiếp vô vào bắc cung Việt t r ê nhu đầu, sau đó, nàng quay đầu đối với bắc cung nói tiểu nhu nhi đi nói xong tuyền ngọc c h â n nhân lôi kéo bắc cung nhu tay thân hình lóe lên liền hướng bắc mạc phương hướng mau chóng đuổi theo bắc cung nhu thì quay đầu liếc mắt nhìn cổ phú trong mắt lóe lên một tia kiên định lớn tiếng nói chờ tô mặc trở về cho hắn mang một tin liền nói chúng ta đi trước một bước để cho hắn không cần phải lo lắng bắc cung việt nhìn xem tuyền ngọc trân nhân rời đi phương hướng phương hướng tia trực chỉ bắc mạc cái kê minh mông vô ngần thổ địa hắn n ế c miệng nở nụ cười trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn vội vàng bước chân theo sát phía sau nhìn xem bắc cung nhu nhãn thần tuyền ngọc xem như người từng trải đương nhiên biết rõ đây là cái gì l i ề n q u ê n tiểu nhu nhi hắn không phải p h à m nhân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đứng tại thiên hạ tri đ ỉ n h ngươi muốn đứng tại bên cạnh hắn còn cần cố gắng à. nghe vậy giờ khác này bắc cung nhu nhãn thần giống như, như hàn t i n h kiên định lạ thường phảng phất có thể xuyên thấu bóng tối vô tận cái k i a c ố kiên quyết chi ý tại trong mắt tùy ý chảy xôi ta biết một năm sau đó tô mặc đi chinh chiến cái k i a cái gọi là tiên nhân lúc nàng có tư cách đứng tại đối phương bên người lúc này tất cả mọi người đều dần dần tán đi mỗi người đều mang theo biểu tình phức tạp cùng cổ phú lên tiếng c h à o cổ phú tuy chỉ là một cái đại tông sư nhưng phía sau hắn người uy danh sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ cái kia khí tức kinh khủng để cho người ta không rét mà run điểm này đã không hề nghi ngờ t r ư quân xuất phát từng nhánh đại quân giống như mũi tên từ đại hạ các nơi cấp tốc xuất kích trong hoàng thành phá quân đầu lĩnh hắn người k h o á t chiến đến giáp ánh mắt bên trong để lộ ra một c ố quyết tuyệt sắc khí dẫn theo đại quân cùng rất nhiều cừng giả khí thế bàng bạc bắt đầu quét ngang thiên hạ những nơi đi qua một mảnh hỗn độn những cái kia đã từng không ai bị nổi thế lực tại trước mặt bọn n nhào, nhào tang tất cả tông môn thế ra thấy cảnh này tất cả trông chừng mà hàng bọn hắn biết rõ lực lượng của mình tại trước mặt nhánh đại quân này không có ý nghĩa cùng liều chết chống cự không bằng sớm đầu hàng để cầu một chút hy vọng sống mà những cái kia đến đây vây công tông môn tại thất s á t điện cùng thiên sát đám người mánh liệt xuất kích phía dưới đã giống như bọn biển giống như tiêu thất hầu như không còn từng cái tông môn máu chạy thành sông thây nang khắp đồng huy h o à n g của ngày xưa trong nháy mắt hóa thành hư không chỉ để lại hoàn toàn tính mịch toàn bộ thiên hạ phản phất bị một cổ vô hình rung động bao phủ cái kia thủ đoạn tàn nhẫn giống như một thanh băng lạnh lưỡi dao không chút lưu tình xẹ máu tươi văng khắp nơi phảng phất đem toàn bộ giang hồ đều nhuộm thành một mảnh đại dương màu đỏ ngỏm mỗi một giọt máu tươi chảy đều nói trận này tàn sát tàn khốc cùng hết u y tinh cùng lúc đó phá quân mấy người hoàng triều đại quân giống như mánh liệt thủy triều đồng dạng cấp tốc m à động bọn hắn bước kiên định bước chân mang theo vô tận uy nghiêm và sắc khí nhao nhao lao tới mỗi chiến trường cái kia khổng lồ quân đội đều rõ ràng ý thức được lần này đại hạ cuối cùng có đủ cường đại thế lực đi thu phục đã từng mất đi thổ đ i ệ mà có thể làm ra chuỗi này kinh thiên động địa sự tình người vậy mà không phải vì danh hiện hách phá quân cũng không phải cao cao tại thượng đại hạ hoàng đế mà là cái kia cho tới nay thần bí đại hạ vũ vương tô mặc hắn giống như là một k h o a đột nhiên cuộc khởi tinh thần tản ra hào quang trói sáng lấy một loại không ai bằng tư thái chi phối lấy trận này tịch quyển thiên hạ biến đổi tên của hắn từ đây sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong dòng chạy lịch sử trở thành hậu nhân truyền tụng truyền kỳ chương một trăm mười lăm cho bọn hắn một hy vọng chương một trăm mười lăm cho bọn hắn một hy vọng tại một chỗ cực kỳ kín đáo ít hai lui tới trong sân động có ba vị phảng phất ngọn nến trước gió giống như lung lay sắp đổ l á o giả đang ngồi vây c h u n g một chỗ thân thể của bọn hắn lộ ra vô cùng suy yếu phảng phất sau một khắc sinh mệnh c h i hỏa liền sẽ dập tắt nhưng bây giờ ba người trong mắt lại tất cả tràn đầy khó che giấu vẻ kinh ngạc chỉ thấy một vị trong đó đoạn mất cánh tay trái lao giả con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào bên cạnh tô tinh hạ mặt mũi tràn đầy cũng là hâm mộ cùng sợ hai thán phục đan vào thân sắc chậm rãi mở miệng nói tô lao đầu không thể không nói các ngươi tô ra thật đúng là ra một cái kinh thiên động địa khó lường nhân vật ta nghe được bác cung dâu lời nói này tô tinh hà cái tia trương dãi gió d ầ m sương trên gương mặt đầu tiên là nao nao chật toát ra một tia bất đắc dĩ chi ý nhẹ nhàng gật đầu một cái ứng tiếng nói chính xác như thế đứa bé này chỗ đạt tới cảnh giới đã vượt qua lục địa thần tiên sau đó bực này thành tựu quả nhiên là đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau kéo ra một mạng lớn khoảng cách đâu đúng lúc này một mực trầm mặc không nói vị thứ ba lao giả là diệp đột nhiên lên tiếng cắt đứt đối thoại của hai người hắn mang theo bất mãn liếc qua tô tinh hà tức giận nói được rồi được rồi người cái lao giả cũng đừng ở đây giả bộ trong lòng rõ ràng cao hứng muốn mạng còn cứng rắn giả trang ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. muốn cười liền cứ việc cất tiếng cười to ra đi nhìn ngươi bộ dáng này đều nhanh muốn đem chính mình cho nhịn gần chết lận diệp tiếng nói vừa mới rơi xuống vốn là còn cố nén ý cười tô tinh hà cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa nội tâm tâm tình vui sướng trong n g á y mắt buộc phát ra một hồi c ư ờ i mở đến cực điểm tiếng cười ha ha ha ha ha ha ha ha tiếng cười kia giống như hồng trung đồng dạng tại cả cái sơn động bên trong quanh quần r a đinh hay nhức cóc lận diệp cùng bắc cung dâu gặp tình hình này rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là n h o nhao phong bế chính mình tính giác để tránh bị tô tinh hà cái kia đắc ý quên hình tiếng cười q u ấ nhiễu nhưng vào lúc này một hồi trầm ồn mà hữu lực tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển đến phản phất mỗi một bước đều dẫm ở mọi người tại đây tiếng lòng phía trên trong phòng nguyên bản đang tại nói chuyện với nhau ba người không hẹn mà cùng n g n g đầu ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cửa ra vào phương hướng theo cửa bị chậm rãi đ ờ i ra một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người chính là thất sát nàng đi lại kiên định hữu lực trên thân tản ra một loại vô hình u y áp đi vào nhà bên trong thất sát quét mắt một mắt bên trong nhà ba người ánh mắt thâm thúy mà sắc bén chúc mừng a ngươi cuối cùng thành công đánh bại cái bóng m kia khúc mắt đã giải ba người vội vàng đứng dậy nhau nhau chắp tay hướng thất sát đối với những thứ này chúc mừng chi từ tựa hồ không phản ứng chút nào h ắ n cái kia t r ư ơ n g lạnh lùng trên mặt vẫn không có toát ra nửa điểm vẻ mừng rỡ phản g phất một đ ầ m nước đ ộ n g giống như bình tĩnh không lay động chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi một năm sau đó tiên nhân kia bản thể sẽ tự mình bông xuống nhân gian bây giờ những còn sống sót đám lao già này kia lại có mấy người nguyện ý đáp ứng xuất thủ t ư ơ n g chợ đâu đối mặt thất sát hỏi thăm tô tinh hà không khỏi cười khổ lắc đầu thở dài một tiếng nói ai cũng chỉ có chúng ta mấy người này thôi đến nỗi còn lại mấy cái bên kia ra hỏa đừng nói là đối với tiên nhân ra tay rồi liền sinh ra ý nghĩ như vậy chỉ sợ đều chưa từng, từng có nghe lời nói này lận diệp cùng bắc cung dâu trên mặt của hai người trong nháy mắt hiện đầy vẻ bất đắc dĩ trong lòng bọn họ rất rõ ràng từng ấy năm tới nay như vậy tiên nhân chỗ thực hiện áp lực thật lớn sớm đã giống như thái sơn áp loãn nặng nề vô cùng vô số nhân gian anh hùng hào kiệt đều bởi vì e ngại tiên nhân uy thế mà bị ép lựa chọn mai danh nhận tích không có tiếng t â m gì căn bản không dám dễ dàng bộc lộ tài năng những tiên nhân này trong bóng tối một mực nắm trong tay toàn bộ giang hồ cơ hồ không có người dám can đảm đứng ra công nhiên phản đối sự thống trị của bọn họ cho dù ngẫu nhiên có như vậy giải rác mấy người có can đ ứ n đứng ra chứng cũng chỉ có thể là dùng thất bại mà kết thúc bọn hắn chính là người như vậy nhưng lận diệp cả nhà thảm tao diệt khẩu bác cung dâu càng là thảm mất cánh tay trái trước kia tô tinh hà chú tâm sắp đặt chỉ vì cùng lý quân phong phân cao thấp trận k i a kịch chiến có thể x ừ n g k i n h thiên địa khiếp quỷ thần cuối cùng tô tinh hà lấy chết giả kế sách thành công ẩ n nấp thân hình man thiên quá hải nhưng mà lý quân phong lại lựa chọn chính diện giao phong cứng đôi cứng cùng tiên nhân hư ảnh bậy ra quyết tử đấu tranh chỉ tiếc nàng cuối cùng vẫn là rơi vào cái kết cục thảm bại kết cục trận này thất bại giống như một đạo sâu đầm vết sẹo khắc ở lý quân phong trong l để cho hắn từ đây không gượng dậy nổi chờ nghe xong tô tinh hà lời nói thất s á t trên mặt cũng không lộ ra nửa phần vẻ kinh ngạc phản phất đây hết thể tất cả nằm trong dự liệu nàng biết rõ những người kia đều là chút hám lợi không thấy thỏ không thả chi m ư n g ra hỏa tại không thấy đến thiết thực lợi ích cùng hy vọng phía trước cái này một số người kiên quyết sẽ không dễ dàng ra tay chỉ thấy thất s á t khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên phát ra hừ lạnh một tiếng tất nhiên bọn hắn tầm mắt ngắn như vậy không nhìn thấy niềm hy vọng như vậy ta liền tự tay vì bọn họ sáng tạo một hy vọng như vậy ta liền tự tay vì bọn họ sáng tạo một hy vọng đi ra lời vừa nói ra tại chỗ ba người khác thất sát lại là im lặng không nói cũng không tính hướng bọn hắn giảng giải nguyên do trong đó nàng chỉ là nhàn nhạt bỏ xuống một câu một năm sau đó tự nhiên công bố nói đi liền quay người n ê n ngang rời đi chỉ lưu cho mọi người một cái càng lúc càng xa bóng lưng nhìn qua thất sát rời đi phương hướng ba người kia giống như trượng nhị hòa thượng giống như không nghĩ ra nhưng đối với thất sát tính tình bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ biết được cho dù lại như thế nào truy vấn cũng đừng h ỏ n g từ trong miệng nàng nhận được nhiều tin tức hơn rơi vào đường cùng đành phải nhao nhao lắc đầu thở dài bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đã trải qua như thế đông đảo dối gen phức tạp sự tình tại bọn hắn mà nói cũng tịnh không phải hoàn toàn là chuyện xấu nhất là tô mặc đột nhiên b ậ t khởi tựa như một khỏa rực rỡ minh tinh đột nhiên xuất hiện quả thực làm cho người rất cảm thấy rung động h á n thiên phú kinh người cùng chắc tuyệt thực lực không thể nghi ngờ cho nguyên bản không có chút rung động nào thế cục d ố t vào một c ố cường đại sức sống khiến cho tương lai tràn đầy vô hạn khả năm tám ngọc kinh sơn tòa này mây mù vòng tiên sơn bây giờ tiên tính t ư ở n g hòa không khí lại bị một đạo lo lắng tiếng hô hoán đánh vỡ tông chủ không xong việc lớn không tốt kèm theo đạo thanh âm này một cái thần sắc ố t hoàng đệ tử giống như tật phong sông lên đỉnh núi đi tới tông chủ bạch Tiệm trước mặt. bạch tiệm đang chìm n g â m ở trong vui sướng đột nhiên bị đánh gây suy nghĩ trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bất mãn hắn nhũ mày ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía dưới đến đây hồi báo người chầm rõ q u á t lên chuyện gì kinh hoàng như thế thì ra trước đây không lâu bạch tiệm chính mắt thấy một hồi kinh người t h ầ n tích hắn đệ tử đắc ý nhất tô tiêu g i a o lại bị tiên nhân cứu hơn nữa còn bị mang đi tiến đến tu luyện trong truyền thuyết kia tiên nhân chi thuật cảnh tượng này để cho bạch tiệm hưng phấn không thôi phản phất thấy được tương lai ngọc kinh sơn tại trong tay tô tiêu dao người thế hệ này trọng trần hùng phong lần nữa chấn áp thiên hạ huy hoàng tràng cảnh hắn lúc này tâm tình rất tốt đối với bất kỳ quái giày nào hắn mỹ hảo ước mơ sự t ì n h đều cảm thấy phá lệ tức giận nhưng mà khi tên đệ tử kia quỳ dạp xuống đất trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hai lúc bạch tiệm vẫn là ý thức được tình hình tính nghiêm trọng chỉ thấy đệ tử kia cơ thể run dày lắp bắp nói tông chủ lao giả cùng trường lão bọn hắn cũng đã tử trận nghe được tin tức này bạch tiệm phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin hắn t r ừ n g lớn hai mắt hướng về phía tên đệ tử kia trận mắt nhìn giống to không có khả năng hai vị lao giả thế nhưng là lục địa thần tiên đình phong trí cảnh còn lại dơ cao bọn hắn cũng đều là lục địa thần tiên cấp bậc cường giả làm sao lại dễ dàng bỏ mình dù sao những lao giả này cùng trưởng lão cũng là ngọc kinh sơn trụ cột là t r e o chống cả môn phái lực lượng nòng cốt nếu như bọn hắn thật sự gặp bất chắc như vậy đối với ngọc kinh sơn tới nói không thể nghi ngờ chính là một hồi hai hỏa thật lớn chỉ bằng bốn người bọn họ thực lực muốn chạy mà nói tại không có năm cái trở lên cùng cấp bậc cường giả vây công mà nói thiên hạ này không có mấy người có thể lưu được ở hơn nữa hiểu lầm lúc trước rõ ràng đã giải trừ bọn hắn cũng cần phải bình an trở về mới đúng người ở đây h ầ ngôn loạn ngữ n h u loạn quan tâm đến tột cùng là mục đích gì b ngày đó lao già bọn hắn biết được cái này chính là một cái chú tâm bảy kế âm mưu sau đó lúc này quyết định bước ra rời đi nhưng mà ai có thể ngờ tới cái kia gọi tô mặc ra hỏa thế mà chết sống không đồng ý thậm chí thả ra ngoan thoại tới nói nếu dám can đảm ra tay vậy thì nhất định phải tiếp nhận hậu quả tương ứng đến nỗi có phải hay không một hồi h i ể u lầm đối với hắn mà nói sớm đã không quan trọng nghe đến đó bạch tiệm vẫn như c ũ không cách nào tin không chỗ ở lắc đầu phủ nhận nếu biết rõ chỉ là một cái h i ể u lầm hắn dám tùy tiện độc thủ chẳng lẽ hắn không lo lắng vô duyên vô cớ mà dựng nên cường định lúc đó loại kia thế cục nếu như không có chúng ta ngọc kinh sơn tham dự trong đó hắn cơ hội chiến thắng không thể nghi ngờ sẽ tăng lên trên diện rộng chẳng lẽ hắn liền không sợ rơi vào cái lưỡng bại câu thương hạ tràng vừa nghe đến lưỡng bại câu thương cái từ này người kia lập tức người đổ mồ hối lạnh lắp bắ tô mặc tại đánh g i ế t lao già bọn hắn thời điểm lao già bọn người căn bản không hề có lực hoàn t h ủ a cho nên này chỗ nào coi là cái gì lưỡng bại câu thường a cái gì nghe vậy trong mắt bạch tiệm tràn đầy không dám tin không có khả năng lục đ ệ u thần tiên đ ỉ n h phong không có phản kháng đơn giản chính là người si nói ngộng chẳng lẽ ngươi muốn nói tô mặc đã trở thành tiên nhân ngươi nghĩ lừa gạt bản tông bạch tiệm ánh mắt lộ ra vẻ sắc ý giết lục đ ệ u thần tiên đ ỉ n h phong như g i ế t cả người hắn chưa thấy qua tự nhiên cũng không tin trừ phi là tiên nhân bông xuống hoặc chính là trong truyền thuyết cảnh giới kia đang tiếp vị kia tiên nhân nói qua phá cực chi lộ đã đoạt tuyệt nhân gian lại không bực này nhân vật xuất hiện không hắn không có lửa ngươi bảy chương một trăm mười sáu núi ngọc kinh vong chương một trăm mười sáu núi ngọc kinh vong nhưng vào lúc này đột nhiên có một đạo âm thanh ung dung vang lên thanh âm kia nghe trợt xa trợt gần tựa như từ phía chân trời xa xôi chuyển đến lại phảng phất liền vang ở bên thai cho người ta một loại mờ mịt khó dò cảm giác phảng phất là đến từ trong minh minh kêu gọi thần bí nghe được bất thình lình lại quỷ dị không hiểu âm thanh bạch tiệm sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên chỉ thấy quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại sóng linh khí cái k i a bàng bạc linh khí như mãnh liệt như thủy triều từ trong cơ thể hắn tôn u trào ra tạo thành một tầng trói mắt linh quang hộ thuẫn vờn quanh ở xung quanh người ngay sau đó hắn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt bén nhọn tựa như tia chớp nhanh chóng quét mắt một vòng bốn phía cuối cùng tại cực xa chỗ hắn bắt được âm thanh kia nơi phát ra chỗ phong tỏa mục tiêu chỉ thấy ba bóng người chân đạp hư không chậm dãi hướng bên này đi tới người cầm đầu chính là một láo giả bên cạnh theo sát lấy một thiếu niên cùng một vị nữ tử ba người này càng là tô mặc la sát cùng với v bạch tiệm ánh mắt trực tiếp vượt qua tô mà cùng la sát hai người không chút do dự đem ánh mắt một mực như ngừng lại trên thân vương việt hắn cùng với vương việt đã sớm quen biết đã lâu có thể nói là một đôi tốc địch qua nhiều năm như vậy hai người bọn họ một mực tại minh tranh h à n đấu không ai n h ư ờ n g a i nhưng thủy trung không thể phân ra thắng bại bởi vì song phương cũng không có tuyệt đối có thể chiến thắng thực lực của đối phương mà đối với hai người khác bạch tiệm chỉ là tùy ý nhìn lướt qua liền cũng không quá mức để ý bạch tiệm trong lòng lâm thầm suy đoán người này có lẽ chính là người trong truyền thuyết kia quỵ kiếm môn tuyệt thế thiên tiêu vệ d ụ dù sao tuổi còn trẻ như thế liền có thể cùng vương việt cùng đi vào chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản gì nhưng mà đối mặt bạch tiệm ánh mắt do xét vương việt lại là không thèm để ý chút nào hắn mặt mỉm cười mà nhìn xem bạch tiệm nhàn nhạt mở miệng nói ra không có gì đặc biệt sự tình bất quá chỉ là tới đây diệt đi các ngươi ngọc kinh sơn thôi ngữ khí của hắn hời hợt ẩn chứa trong đó nồng đậm sát ý lại là không che giấu chút nào loại kia thái độ trong mắt không có người rõ ràng căn bản là không có đem bạch tiệm để trong mắt ha ha ha, ha chỉ bằng ngươi vương việt quả thực là người xin、si、nói、ngậu. Coi nhưng l i là là vào lúc này cái tiêu báo tin người run run dày dày mà dỗi ra ngón tay hướng tô mặc âm thanh mang theo rõ ràng sợ hãi cùng run run dày tông tông chủ hán hắn không phải vua việt mà là mà là đại hạ vũ vương tô mặc nghe lời nói này bạch tiệm nụ cười trên mặt trận tứ kết nguyên bản hiếp lại ánh mắt bỗng nhiên chợ to trong đó loe lên một tia vẻ khiếp sợ ngay sau đó toàn thân hắn linh khí giống như vỡ đê hồng thủy mánh liệt tuân ra t r u n g t r u n g điệp điệp về phía tô mặc bao phủ mà đi trong lúc nhất thời phong vân biến sắc không khí chung quanh g i ư ờ n g như đều bị cỗ này cường đại tâm lực cho bóp neo h ông chỉ nghe một tiếng trầm thấp vang lên ầm ầm những cái kia giống như thủy triều vọt tới linh khí tại c h ạ m đến tô mặc thân thể trong n g á y mắt vậy mà giống như là lâm vào vực sâu không đáy trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phảng p t chưa từng có xuất hiện qua một dạng đối mặt một màn q u dị này bạnh tiệm trong lòng không khỏi trầm xuống trên chắn cũng bắt đầu cho tới giờ khắc này bạch tiệm mới chân thiết cảm nhận được tô mặc thực lực chỗ kinh khủng tuy nói vừa rồi hắn vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ tính thăm dò công kích cũng không thi triển ra bất luận cái gì lợi hại chiêu thức nhưng mà dù vậy lại như cũng không cách nào đối với tô mặc tạo thành ảnh hưởng chút nào bởi vậy có thể thấy được tô mặc thực lực đã đạt tới một loại làm cho người nhìn mà sợ cảnh giới tô mặc lao phu ngược lại là có chỗ nghe thấy nghe ngươi thiên phú dị bẩm thực lực siêu quẩn chính xác không thể khinh thường nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến chúng ta ngọc kinh sơn hôm nay chính là tử kỷ của ngươi bạch tiệm trợn tròn đôi mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô mặc trong mắt thiêu đốt lên hừng hực l ử a giận cái tiêu kinh khủng s á t y giống như là có thể hóa thành thực chất phun ra ngoài đối mặt bạch tiệm uy hiếp tô mặc nhưng như cũ trầm mặc không nói tựa như một tòa núi cao giống như vững vàng đứng lặng tại chỗ mà đứng tại bên cạnh hắn la s á t thì hơi hơi n ế t miệng lộ ra một vòng thần bí khó lường nụ cười chỉ thấy nàng nhẹ nhàng n â n g lên hai tay âm thầm kết lên phức tạp thủ ấn trong chốc lát một cỗ đậm đà màu hồng phấn mê vụ từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân t h â liên tục không ngừng phát ra đồng thời bằng tốc độ l i ệ n tại đây màu hồng phấn mê vụ chạm tới ngọc kinh sơn môn nhân trong nháy mắt những cái kia nguyên bản bình thường môn nhân đột nhiên hai mắt trở nên đỏ bừng như máu trên mặt lộ ra giữ tận vặt mèo biểu lộ ngay sau đó bọn hắn không chút do dự dơ lên trong tay binh khí hướng về đồng bạn bên cạnh bổ nhào mà đi trong lúc nhất thời tiếng la rết nổi lên bốn phía đao quan g kiếm ảnh giao thoa ngăn dọc những thứ này môn nhân hạ thủ không lưu tình chút nào mỗi một chiêu mỗi một thức cũng là thẳng đến đối phương yếu hại giống như là giữa hai bên có huyết hại thâm cựu huyết cảnh thật quỵ dị thủ đoạn bạch tiệm nhìn thấy trước mắt một mắt một mặt này không gọi hắn biết rõ cái này h ả o cảnh chỗ lợi hại một khi lâm vào trong đó liền sẽ đánh mất lý trí địch ta c h ẳ n g phân biệt được hơn nữa nhìn địa bộ này cái này h ả o cảnh uy lực còn xa không chỉ như vậy nghĩ tới đây bạch tiệm bay đầu nhìn về phía la sát ánh mắt bên trong toát ra trước nay chưa có vẻ mặt n g ư i ê m trọng trong lòng của hắn rất rõ ràng thế cuộc hôm nay đối với chính mình cực kỳ bất lợi đơn thuần thực lực vương việt cùng mình tương xứng nếu là lại tăng thêm cái này am hiểu h u y ệ n thuật nữ tử từ, từ bên cạnh hiệp trợ chỉ sợ hôm nay chính mình thật muốn bệnh tăng nơi này huống chi ở đây lại còn che giấu lấy một cái thâm bất khả chắc người người này thực lực mạnh làm cho người lũ lưỡi căn cứ hiện nay xem xét cảnh giới của hắn thấp nhất cũng đã đ ạ t đến phá cực chi cảnh ha ha ha ha ha tô mặc hôm nay món nợ máu này ta ngọc kinh sơn chắc chắn khắc trong tâm thảm ngày khác tất có trước mặt người khác tới tìm ngươi báo thủ lao phu ngay tại giới hoàng thuyền xin đợi đại gia u a n lâm bạch tiệm t r ọ n tròn đôi mắt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không ngừng ta bạch tiệm thực sự là vô dụng đến cực điểm khiến ngọc kinh sơn gặp đại họa như thế chỉ có một con đường chết dĩ tạ thiên hạ nói xong bạch tiệm đông nhiên ầm ĩ cười ha hả tiếng cười vang tận mây xanh q u a n quần tại cả cái sơn cốc ở giữa chỉ thấy quanh người hắn linh khí giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang bắt đầu điên cùng sao động nguyên bản bình thường lớn nhỏ thân thể lại dần dần căng phồng lên tới phản phất thổi khí cầu giống như càng biến càng lớn cùng lúc đó một cỗ vô cùng lực lượng c u ầ n bạo đang tại trong cơ thể của hắn lặng yên thất t ỉ n h giống như ngủ say đã lâu c ự thú sắp thất t ỉ n h mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được rõ ràng một khi có lực lượng kinh khủng này triệt để bộc phát uy lực của nó đủ để đem chọn t o à ngọc kinh sơn trong nháy mắt san thành bình địa hóa thành một mảnh phế tích không tốt hắn càng là dự định n ị c h chuyển tự thân toàn bộ lực lượng lựa chọn tự bạo vương việt sắc mặt đột biến thân sắc ngưng trọng dị thường trầm giọng nói ánh mắt của hắn lại không tự chủ được mà nhìn về phía cách đó không xa tô mặc nói thì c h ầ m mã xảy ra thì nhanh tô mặc khỏe miệng hơi hơi vung lên một vòng đường cong thân hình thoát một cái như kiểu quỷ mị hư vô trong chớp mắt liền thuấn di đến bạch tiệm trước người ngay sau đó hắn dội ra một cái tay tựa như kìm s ắ t đồng dạng gắt gao b ó p bạch tiệm cổ một cỗ lực lượng nu hòa từ trong tay tô mặc chậm rãi lưu chuyển tiến vào trong cơ thể của bạch tiệm trong t r ớ c mắt cái kia lực lượng quần bạo tựa như lấy được ức chế vậy mà như kỳ tích khôi phục lại bình tĩnh bạch ti ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú trước mắt tô mặc ánh mắt kia liền như là gặp được thế gian đáng sợ nhất tắc ma cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức lãnh hội được lục địa thần tiên cảnh giới sau đó cường giả rốt cuộc có bao nhiêu làm cho người sợ hãi chỉ thấy la sát thân hình như kiểu quỷ mị hư vô nhẹ nhàng nhảy lên trong nháy mắt liền đã đến trước mặt bọn họ nàng m ặ t không thay đổi dỗi ra một cái tinh tế thon dài tay chậm rãi khoác lên bạch tiệm trên đỉnh đầu a trong chốc lát một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức từ bạch tiệm sâu trong linh hồn chuyển đến p h ả n phất có vô số xong bàn tay vô hình đang liệu mạng lôi xé hồn phách của hắn, loại thống khổ này khó nói làm hắn không tự chủ được phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thán g thiết vẹn vẹn sau một lúc lâu la s á t liền như không kỳ sự thu tay về vậy mà lúc này bạch tiệm dĩ nhiên đã không thành hình người nguyên bản hoạt bát sinh mệnh bây giờ trở nên âm u đầy từ khí liền tựa như một bộ khô đét thi thể toàn thân、ừ. cao thấp tinh khí thần đều đã biến mất vô tung vô ảnh lúc này la s á t nhẹ giọng hướng tô mặc báo cáo điện hạ căn cứ điều tra biết được tô tiêu g i a o bị một vị nào đó tiên nhân mang đi đến nội vị kia tiên nhân là ai cùng với đi đến nơi nào trước mắt cũng còn chưa biết tô mặc nghe xong chỉ là khẽ gật đầu cho biết là hiểu sau đó hắn nâng tay phải lên thoáng dùng sức nắm chặt một cố bảng bạc mê ngông kinh khủng l i n h k h í trợt phun ra ngoài trong n g a y mắt bạch tiệm liền một tia bụi trần cũng chưa từng lưu lại triệt để tan đi trong trời đất sau khi xử lý xong bạch tiệm tô mặc trong lòng bàn tay lại vô căn cứ ngưng tụ ra một đoá kiểu diễn ư ớ t át hồng sắc tiểu hoa cánh hoa t ầ n g t ầ n g lớp lớp màu s ắ c tiên diễm trói mắt tựa như thiêu đốt h ỏ a diễm đồng dạng rực rỡ mê người chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên cái t i ê đoá kiểu diễn vớt át hồng sắc tiểu hoa liền như là bị một hồi cồn phong bao phủ đồng dạng bằng làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra liền tại đây hồng s ắ c tiểu hoa tiếp xúc đến mặt đất một s á t na phản p h ấ t một khỏa hỏa tinh đã rơi vào đống tủi khô bên trong trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực h ỏ a thế bung manh vô cùng giống như một đầu gào thét cự thú dương n anh múa vớt hướng về bốn phía lan tràn ra trong chốc lát đầy trời đại hỏa phóng lên trời ánh lửa chiếu đỏ rực cả nửa bầu trời khoảng không đem toàn bộ ngọc kinh sơn đều bao phủ ở một cái biển lửa bên trong trong biển lửa kia thỉnh thoảng truyền đến lốp bốp â m thanh c â cối bị đốt thành cho bụi núi đá cũng tại dưới nhiệt độ cao băng liệt tiếng kêu th mũi thịt nướng hương phiêu mười dặm quần c u ộ n khói đặc bay lên che khuất bầu trời khiến cho nguyên bản phong cảnh như tranh vẽ ngọc kinh sơn trở nên tựa như địa ngục đồng dạng kinh khủng mà lúc này hoàn thành chuỗi động tác này tô mặc bọn người thì không chút do dự quay người rời đi thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất ở phương xa phía chân trời bảy chương một trăm mười bảy quần c u ộ n sóng ngầm chương một trăm mười bảy quần c u ộ n sóng ngầm phía trên ngọc kinh sơn ngọn lửa hừng hực như một đầu hung mánh hỏa long tùy ý cắn nuốt hết thảy cái kêu hỏa thế sôi c h ả m liệt ước chừng tiêu đốt ba ngày ba đêm lâu quần quần khói đ p h ả n phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đen đã từng huy hoàng vô cùng ngọc kinh sơn trải qua mấy ngàn năm mưa gió tẩy lễ cùng tế u nguyệt lắng động bây giờ lại tại cái này vô tình trong hỏa hoạn dần dần hướng đi suy bại vinh quang của ngày xưa cũng tại trong nháy mắt tiêu tan hầu như không còn thật là khiến người không khỏi vì đó thổn thức như thế kinh tiên động địa biến cố để cho đông đảo ẩn thế tông môn cùng với những cường giả tuyệt thế kia tất cả lòng sinh c à n g h á i tại hiện nay cái này dùng chuyển bất an trong loạt thế cho dù là lại cường đại tông môn cùng cá nhân tựa hô cũng khó có thể đào thoát vận mệnh chơi cợt cuối cùng sẽ có một ngày gặp phải thua kết cục nguyên nhân chính là như thế bọn hắn càng kiên định tị thế tu hành quyết tâm đồng thời cử a đối diện sau đó bối chặt chẽ ước thúc nghiêm cấm bọn họ cùng người tranh đấu chém giết dù sao bọn hắn tin h t ư ờ n g ý thức được lấy tự thân thực lực trước mắt đã không cách nào vững vàng chiếm giữ một phương thiên địa mà tại xa xôi bắc mạc tri địa bắc cung nhu tại kinh nghiệm lần này phong ba sau dứt khoát bước lên tu luyện gian khổ chi lộ đủ loại chân quý hiếm thấy tài nguyên tu luyện giống như thủy triều liên tục không ngừng mà bị đưa vào bắc cung gia tộc trong đó không chỉ có đến từ dược vương đạo thần kỳ linh đan diệu dược có thể giút người đột phá bình cảnh tăng cao tu vi còn có nguồn gốc nguồn tại ừ nam sơn đ o thần h bí mịt mở c pháp, t toàn toàn như c ứ vậy ô t phải trời ban dưới điều kiện bác cung nhu tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh biến chuyển từng ngày mỗi một lần tu luyện cũng có thể làm cho nàng cảm nhận được thực lực mình phi tốc tăng trưởng khoảng cách trở thành cao thủ hàng đầu mục tiêu cũng càng ngày càng gần t g u y ễ n ngọc t r â n nhân cùng bắc cung việt lúc này trong lòng giấu trong lòng một cái tha thiết mong đợi đó chính là có thể để cho bắc cung nhu mau chóng thu được đủ để tự vệ năng lực cường đại cứ việc tô mặc đã bước vào làm cho người chú mục phá cực c h i cảnh nhưng mà một khi tiên nhân hạ p h ả m g chàng cảnh kia liền tựa như tận thế hàng lâm đồng dạng kinh khủng đối mặt hạo kiếp như thế liền hai người bọn họ chính mình chỉ sợ đều khó mà tại sắp đến trận k i a đại chiến kinh thiên động địa trung sinh hoàn thú chi là thực lực tương đối hơi yếu bắc cung n u đâu dù sao muốn tại dưới tình huống như vậy sinh tồn tự thân mới là trọng yếu nhất nhân tô sáu trong ngự thú tông chu thiên long về tới sau đó lập tức quá chú tâm vùi đầu và vượt mọi khó khăn gian khổ tu hành ở trong phải biết hắn nguyên bản là đã là đứng tại thiên nhân đỉnh phong siêu cấp cứng giả mà lần này chu vân càng là không keo kiệt chút nào không giữ lại chút nào đem tông môn tích lũy toàn bộ nội tình hết thể lấy ra chỉ vì trợ lực chu thiên long nhất cử đột phá thiên nhân cảnh cái này mấu chốt bình cảnh chỉ thấy một bình lại một bình vô cùng chân quý thi vương huyết bị cẩn thận từng ly từng t í đổ vào đổ đầy đủ loại thiên tài địa bảo cực lớn trong thùng nước những thứ này thi vương huyết cùng trong thùng kỳ chân dị bảo lẫn nhau gia dung lẫn nhau thẩm thấu cuối cùng tạo thành một loại đặc biệt thần bí chất lỏng nó mục đích chính là vì để cho chu thiên long có thể mức độ lớn nhất mà lại hoàn mỹ không tì vết mà hấp thu ẩn chứa trong đó mênh ngông năng lượng chu thiên long nhìn lên trước mắt một màn này không khỏi hướng về phía chu vân nghịch n g ậ m nhữ mày đồng thời lộ ra một tia hài hước nụ cười nói lao tổ ngài thật đúng là thâm tàng bất lộ a không nghĩ tới vậy mà tư tàng nhiều như vậy tuyệt thế hảo vật quả thực là có chút lợi hại đâu lời còn chưa dứt chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ba chu vân đưa tay vỗ nhẹ nhẹ ở chu thiên long trên đầu cười mắng tiểu từ túi bớt ở chỗ này ba hoa còn không mau dành thời gian tu luyện chớ có phụ lòng ta một phen khổ tâm cùng những thứ này t à i nguyên c h â n quý sau đó chu vân thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc mà chuyên chú hắn hít vào một hơi thật dài trầm giọng nói tiểu tử cho lão phu chuyên tâm chút những vật này có thể xa không phải bây giờ ngươi có khả năng tiếp nhận còn tốt lao phu mạo hiểm đi tá một chút dược vương đảo chân quý dược liệu đem hắn c ù n g cố lực lượng này lẫn nhau trung hòa sau đó ngươi mới có cơ hội nếm thử hấp thu nếu như có một tí một hào lãng phí tự ngươi liền chờ chết đi chu thiên long nhìn xem chu vân bộ dáng như vậy trong lòng không khỏi cả kinh đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chu vân khẩn trương như vậy cùng nghi Phải thường biết, ngày thường chu Vân luôn là m ộ thiên bộ vân đạm p o n g n h t long nặng nề gật gật đầu trên mặt toát ra trước nay chưa có vẻ trinh trọng hắn biết rõ lần này kỳ nộ kiếm không dễ nếu như không thể thật tốt chắc chắn không chỉ biết để cho chính mình lâm vào chỗ vạn tiếp bất phục còn có thể để cho tô mặc cái kia lao lục cười nhà mình nói xong chỉ thấy chu thiên long không chút do dự tung người nhảy lên trực tiếp nhảy vào đổ đầy thần bí dược dịch trong thùng nước trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng đau đớn khó nhịn làn da cấp tốc bắt đầu nát giữa hai mắt càng trở nên đỏ thâm như máu một cỗ c õ i lòng như tan nát kịch liệt đau nhức đột nhiên đánh tới phản phất muốn đem cả người hắn triệt để x é nát nhưng mà chu thiên long cắn chặt hầm răng cứ thế cố nén không có phát ra dù là một chút xíu âm thanh đúng lúc này một bên chu vân vội vàng lên tiếng nhắc nhở tiểu từ thúi nhanh vận dụng hồi nhỏ ngươi ngẫu nhiên đạt được ngày đó thần bí bí b nhất định muốn hết sức chăm chú có chút sai lầm liền sẽ phí công nhọc sức chu thiên long nghe vậy trong lòng mặc dù đối với lao tổ như thế nào biết được này bí pháp cảm thấy mười phần kinh ngạc nhưng lúc này rõ ràng cũng không phải là hỏi thăm thời điểm thế là hắn vội vàng vứt bỏ tạp n i ệ m y theo chu vân lời nói toàn tâm toàn ý vận chuyển lên ngày đó giấu sâu ở ký ức chỗ sâu bí pháp bốn cũng không lâu lắm chỉ thấy hắn một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú trước mặt cái k i a đổ đ ầ y thần bí chất lòng t h ù n nước sau khi hít sâu một hơi liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hấp thu h n chứa trong đó lực lượng cường đại theo thời gian trôi qua làm cho người ngạc nhiên sự tình xảy ra. hắn nguyên bản thô giáp không chịu nổi lại hiện đầy vết thương làn da lại dần dần trở nên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ giống như là giành lấy cuộc sống mới nhưng mà mọi người ở đây cho là hết thẻ đều sẽ thuận lợi phát triển tiếp lúc sau một khắc da của hắn đột nhiên lại bắt đầu hư thối tốc độ nhanh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối nhưng ngay sau đó nó lại như phía trước như vậy cấp tốc chuyển biến tốt đẹp cứ như vậy chu nhi phục thủy tuần hoàn mà hắn thực lực bản thân cũng ở đây một quá trình bên trong chậm chạp nhưng ổn định leo lên đứng ở một bên yên tính quan sát đến đây hết thẻ chu vân nhìn thấy chu thiên long thời khắc này bộ dáng không khỏi khẽ gật đầu biểu thị hài lòng hắn cặp tia thâm túy h trong đôi mắt thoáng qua một tia khó che giấu mong đợi chi quang nhẹ giọng lẩm bẩm hy vọng người tên tiểu tử thúy này có thể chân chính l ĩ n h nộ g được tinh túy trong đó hơn nữa thu được ngày xưa vị kia uy c h ấ n thiên hạ thi vương thực lực dù là chỉ có một nửa lực lượng cường đại a nói xong hắn khe khẽ thở dài ánh mắt vẫn như cũ gắt gao khóa chặt tại chu thiên long trên thân tựa hồ muốn tận mắt chứng kiến kỳ tích sinh ra bảy chương một trăm mười tám tân hải thành chương một trăm mười tám tân hải thành cùng lúc đó bởi vì tiên nhân hư ảnh lưu lại những cái tia trấn nhiếp nhân tâm lời nói mỗi một người tại c h ố đều cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có cùng cảm giác cấp bách. bọn hắn biết rõ nếu như không thể mau chóng tăng cường chính mình thực lực như vậy tương lai chờ đợi bọn hắn sẽ là bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng bởi vậy tất cả mọi người đem hết toàn lực mà tu luyện không dám thư giãn chút nào cùng chậm trễ nhưng mà ở mảnh này khẩn trương bận rộn trong không khí lại tồn tại một cái cực kỳ đặc thù m ọ i lệ người này p h ả n phất đối với hết thể chung quanh đều không thèm để ý chút nào khoan thai tự đắc hướng về tân hải thành đi đến người này không là người khác chính là tô mặc đi theo tô mặc bên cạnh la sát mặt mỉm cười chỉ vào trước mắt tòa này phồn hoa náo nhiệt tân hải thành hướng hắn cặn kẽ giới thiệu nói điện h tòa này tân hải thành ban sơ bất quá chỉ là một cái không có danh tiếng gì làng trài nhỏ thôi nhưng mà về sau theo lục địa cùng xung quanh đông đảo hải đảo ở giữa giao lưu qua lại ngày càng thường xuyên tỉ mỉ cái này nho nhỏ làng trài cũng đã trải qua một lần lại một lần đại quy mô xây dựng thêm đi qua năm tháng dài đằng đắng lắng động cùng tích lũy mới cuối cùng diễn biến thành bây giờ chúng ta nhìn thấy như vậy quy mô hùng vĩ khi thế bảng bạc cảnh tượng nguy nga ở tòa này tân hải chi thành bên trong tồn tại hai cái thanh danh hiện hách gia tộc hồ gia cùng giang gia cứ việc hai vị này gia chủ vẹn vẹn nắm giữ đại tông sư thực lực nhưng làm cho người kinh ngạc chính là bọn hắn có thể vững vàng trưởng khống rộng lớn như vậy màu mỡ một miếng đất cho tới nay trên phố lưu truyền dạng này một cái nghe đồn tại phía sau bọn hắn cất dấu đến từ trên hải đảo một ít thế lực cường đại ủng hộ và che chở nếu muốn đến trong truyền thuyết đồng lai đảo đường tắt duy nhất chính là đi thuyền ra biển nhưng mà loại kia có thể chống cự trên biển sóng gió an toàn đi thuyền đến chỗ cần đến thuyền lớn chỉ có hồ ra Gia cùng giang ra Gia mới có năng lực cung cấp nghe lời nói này sau tô mặc khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó liền bước kiên định bước chân hướng nội thành đi đến khi hắn bước vào cửa thành trong né mắt trên đường phố nguyên bản rộn ràng đám người giống như là đột nhiên bị làm định thân chú. vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung ở tô mặc cực kỳ bên cạnh nhân thân bên trên nói chính xác những ánh mắt này cơ hồ tất cả đều bị tô mặc bên người la sắt hấp dẫn không thể không thừa nhận la sắt dung mạo có thể xưng khuynh quốc khuynh thành dáng người càng là dáng vẻ t h ư ớ c t h a mềm mại vẻ đẹp của nàng tự nhiên mà thành không cần tận lực trang phục hoặc là thi triển mỹ lực chỉ là đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ liền có thể lệnh tuyệt đại đa số nam tử lòng say thần mê hồn khiên ngẫm n h i u liền ngay cả những thư kia ngày bình thường tự cao tự đại các nữ tử ở trước mặt nàng cũng không nhịn được cảm đạm phai mở tự giác không bằng anh bằng em trời sinh mỹ quốc vũ mị tự thành một cái nhăn mày một nụ cười đều tựa như mang theo không có gì sánh kịp m ị lực trong lúc nhất thời lộc cộc lộc cộc nuốt nước miếng âm thanh liên tiếp bên hai không dứt mọi người cái kia nóng bỏng vô cùng ánh mắt giống như thủy triều tuân hướng la sát tựa hồ muốn dùng tham lam ánh mắt đem nàng quần áo trên người đều bóc để có thể rõ ràng hơn mà thưởng thức được nàng cái kia mê người phong thái điện hạ nô g i a nghĩ la sát nũng nịu k h ẽ hé môi son thanh âm kia giống như hoàng anh xuất cốc đồng dạng véo vòn đêm hai nàng hơi hơi d ã r ủ vòng e o tho t gọn như thủy xà giống như nhẹ nhàng linh động đôi mắt đẹp trong lúc lưu truyền đều là cảm nhận được chung quanh những cái kia ánh mắt như lang như hổ tô mặc lại thần sắc tự nhiên khỏe miệng hơi hơi dâng lên toát ra một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười hắn khẽ gật đầu một cái c h ầ m rãi nói tận hứng liền tốt thật đơn giản bốn chữ lại lộ ra một loại không h i ể u dung túng nhận được tô mặc cho phép la s á t lập tức k h e n khách k h ẽ cười tiếng cười thanh thúy động lòng người giống như c h u n g bạc chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng một thân một mình hướng về một đầu ưu t ĩ n h cái hẻm nhỏ đi đến trước khi đi vẫn không quên ngoái nhìn hướng về phía đám người cười một tiếng nụ cười này quả nhiên là k h u n h quốc k h u n h thành để cho tại chỗ đông đảo nam tử đều nhìn ngây dạ ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh cũng bất quá đi như thế lúc này đám kia đã sớm bị la s á t mê đầu g ó c c h o n g váng các nam nhân cũng không k i ể m chế được nữa xung động của nội tâm từng cái giống sói đói trụ mồi tranh nhau chen lấn mà dâng tới đầu kia cái hẻm nhỏ ha ha ha tiểu mỹ nhân ta tới một cái vóc người khôi nô g mặt mũi tràn đầy hung tận đại hán một bên cùng tiếu một bên ra sức gạt mở đám người x à i bước hướng la s á t đuổi theo tới cái gì tới ngươi cái này không biết sống chết cầu v ậ t chỉ bằng ngươi cũng xứng phải bên trên như thế thanh lệ thoát tục tiết tử một cái khắc quần áo hoa lệ khuôn mặt tuấn tú công tử ca trợn mắt nhìn không chút lưu tình trâm m người không phục a có loại chúng ta tới đánh một chầu a đại hán nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình v é n tay háo lên liền muốn động thủ tới tới tới ai sợ ai nha hôm nay tiểu gia ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai lợi hại hơn công tử ca cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém hai tay chống lạnh bày ra một bộ khiêu khích tư thái trong lúc nhất thời nguyên bản an t ĩ n h trong hẻm nhỏ trở nên h u y ê n náo dị thường tiếng la g i ế t tiếng mắng chửi vang lên liên miên mắt thấy trước mắt âu hương ương hơn trăm người trong nháy mắt liền hôn chiến đến cùng một chỗ trang diện chi hỗn loạn đơn giản làm cho người n g ẹ n họng nhìn chân chối thậm chí vậy mà không hề cố kỵ mà móc ra đủ loại kiểu dáng sáng lấp l ó á vũ khí một bộ muốn đánh nhau chết sống hung ác tư thế la sát bị biến cố bất thình lình cả kinh hoa rung thất sắc nàng cái kia nguyên bản gò má trắng non bây giờ đã trở nên trắng bệnh như tờ giấy sợ h ạ i giống như thủy t r i ề u sông lên đầu la sát h o à n g hốt chạy bừa mà vội vàng có g i ú t ở một cái âm ú trong góc cơ thể ngăn không được mà run r u dậy giống như là một cái bị hoảng sợ b é thỏ trắng vạn phần hoảng sợ không cần đánh nữa không cần đánh nô ra bất quá là chỉ là một kẻ yếu đuối nữ lưu thôi như thế nào đáng giá chư vị anh minh thần võ phong độ nhanh nhẹn hào khí can vân đại anh hùng nhóm như vậy đối lại nhà. giống như nô da bực này người cơ khổ không đáng a la sắt thanh â m bên trong mang theo tiếng khóc nước nở cầu khẩn nói đang khi nói chuyện nước mắt giống như nước dây chân trâu từ nàng x i n h đẹp kia gương mặt trượt xuống cái kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng thực sự là ta thấy mãi yêu để cho người ta nhịn không được lòng sinh thương t i ế t chi tình đúng lúc này trong đám người có một người tức sủi bấm ép lớn tiếng gầm t hét lên tốt à các ngươi bọn này ra hỏa không biết điều lại dám đem chúng ta tiên tử gây khóc lao tử hôm nay cùng các ngươi không xong nói đi tay hắn cầm lưới dao giống như mánh hổ hạ sơn nhào về phía những người khác trong miệng còn nói lẩm bẩm bạch đao tử tiến hồng đao tử x u ấ t các ngươi những x u ấ t sinh này hết thể chết hết cho ta à những người còn lại nhìn thấy la s á t khóc đến nước mắt như mưa cũng là tim như bị đ a u cắt từng cái lòng đầy căm phẫn chỉ thấy bọn hắn nhao nhao thi triển ra bản thân áp đáy hồng t u y ệ t kỹ trong lúc nhất thời đủ loại cổ quái kỳ lạ chiêu thức giống như cực nhanh ùn đùn kéo đến cái gì hầu t ử tâu đảo nhị long hí châu các loại chiêu số tầng tầng lớp lớp để cho người ta hoa mắt nhưng mà không có người chú ý tới trốn ở trong góc la sắt lúc này lại lặng lẽ che lại khuôn mặt khỏe miệng hơi hơi dâng lên thì ra Đây h ế t thể c ũ n g là à n một h i trăm một mươi chín hồ gia đại thiếu gia hồ lai chương một trăm một mươi chín hồ gia đại thiếu gia hồ lai cũng không lâu lắm trong ngõ nhỏ liền tràn ngập một c ố nồng đậm đến để cho người nôn mửa mùi máu tươi phóng tầm mắt nhìn tới đầy đất thi thể ngổn ngang bọn chúng lấy đủ loại tư thế quỷ dị nằm xuống đất rõ ràng đều đã đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu nhưng vào lúc này la s á t mang theo vẻ thỏa mãn từ ngõ hẻm bên trong chậm rãi đi ra bước tiến của nàng dáng dấp hiệu điệu mỗi một bước đều tựa như dâm ở trên mọi người tiếng lòng la s á t đi tới tô mặc trước mặt khẽ không người hành lễ dọc dịu ra nói g n điện hạ nô ra đã xử lý thỏa đáng rồi tô mặc khỏe miệng nhẹ nhàng dâng lên lộ ra nụ cười nhạt đáp lại nói đi thôi tiếng nói vừa ra hai người đang chuẩn bị cất bước hướng về phía trước tiếp tục tiến lên đột nhiên một cái vóc người nhỏ gầy đi sát thông thông gã sai vật xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đến p ụ cận gã sai vật đầu tiên là hướng tô mặc cùng cung kính kính chắp tay thi lễ tiếp đó m vị công tử này thiếu gia nhà ta có việc muốn cùng ngài thương lượng thỉnh câu ngài rời bước đến đối diện t i ể u lâu một lần không biết ý như thế nào đang khi nói chuyện hắn nhìn không được vụn trộm liếc qua đứng tại tô mặc bên cạnh lá sát trong ánh mắt toát ra khó che giấu kinh diễn cùng tham lam hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái trong lòng không khỏi thở dài nói như vậy k h u y n h quốc k h u y n h thành bưu vật chỉ sợ lần này khó thoát thiếu gia ma trưởng thực sự là đáng tiếc gá phải biết tại cái này phồn hoa náo nhiệt tân hải trong thành ngoại trừ đồng dạng thân là hai đại gia tộc một trong người g ă n g g a chưa từng, từng có bất luận kẻ nào có thể từ nhà hắn vị kia ngang ngực cản rỡ thiếu gia trong tay đào thoát cầu lúc này tô mặc đang lẳng lặng đứng tại chính giữa đường phố hắn cặp kia thâm thúy như đầm nước một dạng đôi mắt đem người trước mắt này thần sắc thu hết vào mắt trong lòng đã sáng tỏ đối phương lần này đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì nhưng hắn vẫn cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào chỉ là k h ẽ nâng đầu lên liếc mắt nhìn tên kia gã sai vật sau liền phối hợp tiếp tục hướng về phía trước cất b ư ớ c mà đi vị công tử này xin dừng bước chẳng lẽ ngài không biết ta nhà thiếu gia là ai gã sai vật mắt thấy tô mặc sắp rời đi vội vàng mở miệng ô đồng thời tính toán chuyển gia chủ nhân của mình danh hào tới trấn trụ đối phương chi tiết hắn lần này thật đúng là đá trúng thiết、bản. Tô mặc căn b ả suốt một giây tên tia mới vừa rồi còn khí thế hung hăng gã sai vặt cơ thể lại đột nhiên mất đi trèo chống lực thẳng tắp ngã về phía sau nặng nề g h mà ngã ở cứng rắn đường lát đá bên trên huyết dịch cũng chậm rãi từ trong đầu của hắn chạy ra nhuộm đỏ đại địa tô mặc đối với mình vừa mới tạo thành một màn này tựa hồ không có cảm giác chút nào hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng d ơ lên một chút tại sạch sẽ dứt khoát giải quyết đi tên này cản trở gã sai vật sau đó hắn chậm dai xoay đầu lại đem ánh mắt của mình nhìn về phía đường phố đối diện t i ể u lâu kia đúng lúc này từ cửa tiểu l â u chỗ đi ra một cái thân mang hoa lệ phục sức thanh niên nam tử người này cướp bộ phù phiếm đi trên đường lung la lung lay một tấm vốn là còn tính toán gương mặt anh tuấn bây giờ lộ r a dị thường tái n h u ậ không cần nhìn kỹ liền có thể biết được nhất định là trường kỳ t ú n dục quá độ sở trí chỉ thấy thanh niên kia trên khuôn mặt đều là vẻ não đối với vừa mới ngã xuống gã sai vật thậm chí ngay cả con mắt cũng chưa từng nhìn một chút phản phất nằm dưới đất bất quá là một cái không có ý nghĩa có cũng được mà không có cũng không sao người thôi sau đó thanh niên này nên ngang đi tới tô mặc trước mặt r ộ i ra ngón tay thẳng tắp chỉ hướng la sát vây vang đắc ý địa nói tiểu tử nghe cho kỹ bản thiếu gia chính là tân h ả i thành tiếng t â m lừng lấy hồ gia đại thiếu gia hồ lai thức thời một chút đem nữ nhân của ngươi bán cho ta nói giá bằng không mà nói chỉ bằng ngươi giết bổn thiếu gia thủ hạ chuyện này chúng ta hôm nay nhưng không cách nào làm tốt nói xong hắn cặp mắt kia giống như sói đói đồng dạng sắc mị mị mà nhìn chằm chằm la s á t không thả khoe miệng lại vẫn mang theo một chút sĩ h ó n g ánh trong suốt nước bọn mắt thấy liền muốn chạy x u ô i xuống nhưng rất nhanh liền bị chính hắn hút hút trở về phải biết vị này hồ lai thiếu ra thế nhưng là ngang dọc tân hải thành bùi hoa lao thủ mặc kệ là đến từ hải ngoại dị vực mỹ nữ hoặc là bản địa sinh sắn giai nhân trong mắt hắn đều không có cách nào cùng trước mắt la s á t đánh đ ộ n g mà lúc này tô mặc nhưng là k h ẽ nâng lên đôi mắt trong ánh mắt kia không có chút nào nửa phần tình cảm ba động đúng như một cái đầm bình tĩnh từ thủy như gương phàm là có người không cẩn thận đối mặt hắn ánh mắt đều biết không tự chủ được cảm thấy thấy lạnh cả người từ cuộc sống dâng lên lên trực thấu đáy lòng nhìn xem nhìn cái gì vậy nhìn mẹ người a bây giờ giai nhân gần trong g ă n tấc hồ lai cứ việc trong lòng đối với tô mặc ánh mắt có chỗ kiên kỵ nhưng vẫn như cũ cưỡng ép đệ nén xuống sâu trong nội tâm sợ hãi kéo lên cuống họng hướng về phía tô mặc tức miệng mắm to nghe được hắn lời nói la sắt trong lòng run lên b ậ n bật giống như là bị một đạo kinh lôi bổ chúng giống như kinh ngạc không thôi nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía một bên tô mặc nhưng mà làm cho người kinh ngạc là tô mặc thời khắc này khuôn mặt lại bình t phản phất vừa mới lời nói kia ngữ cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng la sắt trong lòng tin h tưởng hồ ra đã có đường đến chỗ chết quả nhiên ngay tại một giây sau chỉ thấy tô mặc hai tay khẽ nâng lên trong lòng bàn tay lại liên tục không ngừng mà hiện lên ra vô số trôi lập lòe hào qua n g lóng ánh từ t i n h khiết linh khí hội tụ mà thành sắc bén lưới dao những thứ này lưới dao tản ra làm người sợ h ã i hàn mang tựa như từ thần cơ múa liêm đao để cho tại chỗ mọi người đều là cực kỳ hoảng sợ liền luôn luôn ngang ngược càn dỡ hồ lai cũng bị trước mắt cái này một màn kinh khủng dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai chân như n u ộ n da liên tục lũi về phía sau ý đồ thoát đi cái này địa phương đáng sợ chỉ tiếc tại trước mặt tô mặc cho dù là trong truyền thuyết lục địa thần tiên chỉ sợ đều khó mà đào thoát chớ đừng nhắc tới hắn dạng này một cái cả ngày chơi bời lêu lỏng bất học vô thuật con nhà giàu tô mặc chỉ là nhẹ nhàng thấy tay những cái k i a nguyên bản đứng im trên không trung lưới d a o tựa như cùng sói đói chụp mồi đồng dạng phô thiên cái địa hướng về hồ lai cực kỳ một đám thủ hạ mãnh liệt mà đi trong chốc lát huyết quang v a n g khắp nơi tiếng k ê thảm thiết liên tiếp trong n á y mắt hồ lai một phương tất cả mọi người tất cả đã ngã xuống trong vũng máu bệnh tăng hoàn t u y ề n nhưng mà làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là hồ lai bản thân thế m à n h ư kỳ tích mà vẫn còn tồn tại nhìn kỹ lại những cái kia lăng lệ vô cùng lưỡi dao khi tới gần hồ lai thân thể vậy mà giống như là đột nhiên có ý thức của mình thần kỳ cải biến phương hướng công kích giống như có thần trợ xảo diệu tránh đi sở hữu khả năng dẫn đến hắn bị mất mạng tại chỗ vị trí trí mạng sau đó những thứ này lưỡi dao bắt đầu ở trên thân hồ lai điên cuồng bắt đầu cắt chém mỗi một đ a o đều tình chuẩn và vừa đúng mà xẹt qua da thịt của hắn lưu lại từng đạo vết thương a a a ngươi đừng tới đây ngươi không được qua đây a hồ lai phát ra tê tâm liệt phế tiếng hết thảm hắn đời này vẫn luôn là c ẩ m y ngọc thực nông triều từ bé lúc nào từng chịu đựng như vậy và như vậy không phải người dày v ò cùng đau đớn hắn lúc này đã sớm bị sợ hãi cùng đau đớn bao phủ hoàn toàn cả người lâm vào cực độ trong tuyệt vọng chỉ thấy từng khối huyết nục từ trên thân hồ lai r ớ t xuống kèm theo một hồi thê lương đến cực điểm cực kỳ bi thảm tiếng kêu trợt văng lên thanh âm kêu phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người để cho người ta dùng mình bày chương 120. Đây là một trăm hai mươi đây là một hồi ngược sát tại chỗ vây xem rất nhiều người ở trong có chút ý chí lực bạc được người chỉ là liếc mắt nhìn trước mắt cái này máu tanh cảnh tượng khủng bố liền nhịn không được trong dạ dày rời sông lấp biển tại chỗ liền nôn u m ử a ai hai cái này kẻ ngoại lai chỉ sợ là muốn chết đến hải q u ố c không còn đi thế mà dám can đảm như vậy tàn nhẫn mà dày vào hồ g i a vị đại thiếu gia kia trong đám người có một người thở dài nói còn không phải sao thực sự là không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi à bởi vì cái gọi là n g h con mới đ ể không sợ cọc một người khác phụ hòa nói chết đối với bọn hắn tới nói có lẽ vẫn là cái hơi tốt kết cục đáng thương người nữ kia đoán chừng sau đó muốn con nếm mùi đau khổ rồi lại có người có chút ít tiếp rẻ cảm t h ắ n nói trong lúc nhất thời chung quanh liên tiếp vang lên đủ loại đủ k i ể u tiếng nghị luận cứ việc giờ này khắp này tô mặc rõ ràng chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng vẫn không ai cảm thấy hắn cuối cùng có thể đủ tất cả thân trở ra bình an vô sự dù sao hồ lai ở tòa này tân hải trong thành thế nhưng là nổi danh tội ác chống chất làm sang làm b ậ y muốn lấy tính mệnh của hắn hơn nữa có đầy đủ thực lực làm đến chuyện này có khối người nhưng mà nhưng không ai nguyện ý đi tiếp nhận sau đó đến từ hồ ra căm giận ngút trời cùng điên cuồng trả thu điện hạ ta đi một chuyến hồ ra la sát hơi hơi không n g ư i thân xác kính cẩn mà cẩn thận từng ly từng tý hướng tô mặc dò hỏi cái tia xinh xắn trên gương mặt sớm đã không thấy vừa mới ngả lớn chi sắc thay vào đó là sâu đậm vẻ kính sợ dù sao bọn hắn một nhóm người này thở nhỏ liền đuổi theo tại tô mặc tả hữu cùng nhau trưởng thành đối với tô mặc tính khí bản tính có thể nói làm mà biết quá sâu n g à y bình thường một chút không quan trọng việc nhỏ cũng vẫn có thể vui cười đùa dỡn một phen nhưng một khi dính đến trọng yếu sự t ì n h thì người người tất cả cần nghiêm túc đối đãi tuyệt không dám bung lòng chút nào tô mặc chỉ là khẽ gật đầu xem như đáp lại cũng không mở miệng nói cái gì thêm lời thừa thãi nhận được cho phép sau đó la sắt trong nháy mắt đem tự thân cường đại cảm giác lực thả ra cũng không lâu lắm nhưng vào lúc này thứ nơi không xa chậm rãi đi tới một người người này thân hình cao lớn kiên cường thân mang một bộ thanh sam trên bên hông lấy một thanh trường kiếm đi lại vững vàng hữu lực nhìn qua rất có vài phần hành tẩu giang hồ hiệp khách phong phạm nhưng mà khi hắn đến gần nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lại làm hắn không khỏi giật n ả y cả mình gặp tô mặc lại công nhiên tại cái này trước mặt mọi người tàn nhẫn mà ngược sát người khác vị hiệp sĩ này lập tức lòng đầy c ă m phẫn tức sùi bấm mép lơn tiếng nổi giận nói phương nào yêu mà dám phát r ồ i như thế còn không mau mau dừng tay bất quá hắn tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống cả người liền như bị xét đánh giống như đột nhiên dừng lại thì ra chẳng biết lúc nào hắn viên kia nguyên bản cao cao tại thượng đầu người thế mà cùng thân thể tách ra tới hơn nữa con mắt trợn trận mà nhìn mình, cơ thể cách mình càng ngày càng xa cứ như vậy vẹn vẹn chỉ vì một câu b ê n vực lẽ phải lời nói vị này tràn đầy chính nghĩa hiệp khách liền mệnh tăng hoàn tuyển thật là khiến người không dứt thương tiếc đúng lúc này trong đám người có một người thật sự là kìm nén không được phẫn nộ trong lòng cùng không đành lòng đứng ra lớn tiếng nói vị công tử này cho dù người này phạm phải lớn hơn nữa sai lầm chỉ sợ cũng không đến mức muốn bị xử t ử a mọi thứ dù sao cũng phải kể đạo lý không phải nhưng đột nhiên xảy ra d ị biến người này lời còn chưa nói xong toàn bộ rơi xuống đất chỉ thấy hắn đột nhiên toàn bộ thân hình giống như là bị làm định thân chú cứng ngắc vô cùng trên mặt càng là lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng bởi vì ngay một khắc này hắn cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình nguyên bản vận hành có thứ tự khí lưu lúc này lại giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang tùy ý đ ụ nhau g n phản phất lúc nào cũng có thể xông phá thân thể gò bó vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu làm cho người rợn cả tóc gáy một màn xuất hiện chỉ thấy người kia thể nội khí lưu vậy mà thật sự đột phá ra trở ngại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một đạo đạo huyết trụ phân biệt từ cặp mắt của hắn lỗ mũi lỗ thai cùng với miệng chờ bảy cái lỗ thủng chỗ phun ra ngoài trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi đem chung quanh mặt đất nhuộn toàn màu đỏ tươi k nàng, nàng này đưa mắt nhìn tại chỗ g ư ờ i sang thô n mặc sắc mặt âm trầm như nước âm thanh trầm thấp mà có được nói vị công tử này cho dù những thứ này phạm nhân xuống sai lầm mất trời nhưng có câu nói rất hay giết người bất quá đầu chạm đất giống ngươi như vậy tản nhẫn mà dày vào người khác lại có trong h anh hùng hào hắn、đâu. Nhưng ể nào liền là mà, coi của cô tại lời gái âm vừa mới vừa đâu. đây âm ơ i tiếng xuống chuyển nghe đông một tiếng vang đến. lúc, chỉ một trầm trật t r chốc lát một k h ỏ a m á u me đầm địa đầu người giống như chín muồi như dưa hấu lăn xuống đầy đất vung lên một mảnh bụi đất cái đầu kia chính là lời mới vừa nói nữ tử cặp mắt của nàng trận lên tròn trịa cực lớn ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ mơn dạng có thể thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh m ộ t khắc nàng cũng chưa từng ngờ tới vẹn vẹn bởi vì chính mình lắm miệng nói mấy câu như thế lời nói lại sẽ đưa tới họa sắt thân t ô mặc thỏa mãn nàng thánh mẫu tâm giết người bất quá đầu chạm đất như vậy mà thôi mà vẫn đứng tại cách đó không xa tô mặc thì c h ậ m rãi thu hồi vừa mới đưa ra tay phải liền nhìn cũng không có nhìn nhiều đã ngã xuống đất bỏ mình cái này một số người họa từ miệng mà ra đạo lý xem ra mỗi cái chỗ đều có ít người không hiểu a ngay sau đó hắn lần nữa đem l ự c chú ý tập trung tới trong tay lưới dao phía trên mà không thay đổi tiếp tục điều khiến nó thật giống như đang tiến hành một hồi chú tâm điêu khắc nghệ thuật sáng tác chỉ có điều trận này cái gọi là nghệ thuật lại là lấy người sống s ở s ở thể xem như tài liệu lấy huyết tinh t à n n h ẫ n phương thức liền hiện ra mắt thấy khủng bố như thế chẳng cảnh mọi người đều là dọa đến sắc mặt chắm bệnh từng cái không tự chủ được dùng hai tay n i t chặt che miệng của mình. thậm chương í k một trăm hai mươi mốt hồ gia diệt chương một trăm hai mươi m ộ t hồ gia diệt tại hồ ra dưới mặt đất cái k ê a ưu ám thần bí trong mặt đất bầu không khí lộ ra phá lệ ngưng trọng kiềm chế có lục địa thần tiên cảnh cường giả đi tới tân hải thành mau đi ra nói cho các ngươi biết hồ ra người trong khoảng thời gian này cho ta thu liễm một chút muôn ngàn lần không thể hỏng chủ thượng chú tâm bảy kế đại kế một cái thân mặc áo bào đen dáng người cao ngất người đột nhiên sắc mặt đột biến hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt như vực sâu nhìn chằm chằm trước mặt ngồi nghiêm chỉnh hồ ra ra chủ hồ đức trên mặt toát ra một tia khó che giấu vẻ kinh hoàng rất rõ ràng là phát giác một cô đến từ la sát khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần nhưng mà ngay tại hồ đức tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc chỉ nghe một tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang ầm vang nổ tung phản thất toàn bộ thế giới đều bị bất thình lình nổ tung rung động nói vách tường cũng phát ra kéo kẹt kéo kẹt làm cho người rợn cả tóc gây âm thanh n hắc ư l bảo nhân gắt gao chừng mắt hồ đức trong mắt tràn đầy tức giận cùng phất hận nhưng giờ này khác này hắn cũng không kế khả thi chỉ có thể cắn chặt rằng sử dụng ra tất cả vốn liếng đem hết toàn lực bảo hộ hồ đức chu toàn bởi vì trong lòng hắn tin tưởng nếu như hồ đức tại lúc này gặp bất chắc như vậy phía trước tất cả cố gắng cùng mưu đồ đều đem nước chạy về biển đông thất bại trong c ă n thức l i ê n tại bọn hắn vừa mới nghe câu nói kia lúc chỉ thấy la sát cái kia lăng lệ vô cùng thế công đã từ trên trời giang xuống trong một chớp mắt giống như núi lửa phun trào đồng dạng từng đạo hùng hồn bàng bạc linh khí mãnh liệt tuân ra kỳ thế như sóng to gió lớn làm cho người sợ hãi kinh hãi mỹ luôn mỹ hoán hổ ra khu kiến trúc liền tại này của lực lượng cồn bạo xung kích phía dưới nhao hóa thành nhọn vụ bụ phấn theo đó phiêu tán mà đi mà những cái kia đã từng không ai bị nổi hồ ra người bây giờ cũng đều đã biến thành từng cỗ hầu như không còn sinh khí băng lánh thi thể nổi ngang nằm lăn trên mặt đất mắt thấy phát sinh trước mắt từng cảnh tượng ấy thảm trạng người vây xem t r u n g quanh nhóm đều là nghẹn họng nhìn chân chối trong lòng chịu đến cực kỳ chấn động mạnh lay. ai có thể nghĩ tới chính là thời gian một cái nháy mắt như vậy cái kia tại tân hải trong thành uy phong lẫm lẫm xưng bá một phương nhiều năm hồ ra cứ như vậy dễ dàng bị triệt để hủy diệt đi nữa nha vị nữ tử này đến cùng là lai lịch gì a lại có thể thể hiện ra như thế kinh thế hai tục thực lực kinh khủng có người nhịn không được chấn kinh nói hừ hồ gia ngày bình thường làm nhiều việc khác, ước hiếp lương thiện bây giờ bị này báo ứng đơn thuần gieo gió gật bão một người khác thì tức giận bất bình nói trong lúc nhất thời đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp bên hai không dứt nhưng mà cứ việc chúng thuyết phân vân nhưng tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng hồ gia lần này hủy diệt chính là trừng phạt đúng tội bởi vậy không khỏi đối với la sát hành động vỗ tay khen hay đúng vào lúc này đông nhiên t r u y ề n đến một hồi trung khí mười phần to tiếng nói tiền bối hẳn chính là đến từ nơi khác à nghĩ đến nhất định là lặn lội đường xa mới đến nơi này tại hạ là tân hải thành giang gia gia miễn nếu như tiền bối ngại không ngại vãn bối nguyện ý hơi tận tình địa chủ hữu nghị thật tốt chiêu đãi một phen người nói chuyện vừa nói một bên cung kính hướng về la s á t không người thi lễ người này không là người khác chính là tân h ả i thành tiếng t â m l ừ n g lấy hai đại gia tộc một trong giang gia gia chủ nhưng mà la s á t cũng chưa từng nhìn hắn một chút con mắt của nàng bên trong phút chốc thoáng qua một đạo cực kỳ sắc bén tinh quang quang mang k i a giống như có thể xuyên tấu h thế gian vạn vật độc dạng tựa hồ tất cả bí mật cùng ngụy trang tại trước mặt đều biết không chỗ che thân hử như thế nào chẳng lẽ còn nghĩ muốn bạn cô nương tự mình cung tỉnh trư vị hiện thân hay sao la sắt cười lạnh một tiếng trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng trào phùng thế mà lại còn có cao thủ lẩn nấp ở、đây. nghe nói như thế g i a n g miễn cả người trong nháy mắt ngây dại nguyên bản hắn còn tin tưởng không nghi ngờ cảm thấy la s á t vừa mới một kích kia đã đem ở đây tất cả mọi người đều chém giết hầu như không còn thậm chí ngay cả một tia sắt cũng sẽ không lưu lại trong đó tự nhiên cũng bao gồm hồ đức nhưng sao liệu la s á t lại đột nhiên mở miệng như thế nói chuyện cái này quả thực đem hắn dọa cho phát sợ chỉ thấy hắn toàn thân r u lên không dám chậm trễ chút nào vội vàng vận chuyển thể nội công lực một cách hết sắt chăm chú mà tiến vào tình trạng giới bị đúng lúc này chỉ nghe một hồi bụi đất tung bay âm thanh vang lên ngay sau đó một cái hắc bảo nhân thân thủ nhanh n h ẹ n mà xách theo hồ đức từ một cô cường đại mà khí tức bàng bạc tự hắc bảo trên thân thể người mãnh liệt v u â n ra vậy mà cũng là lục địa thần tiên chi cảnh bất quá vẹn vẹn chỉ là ở vào giai đoạn khởi đầu thôi người á o đen kia gương mặt vẻ mặt ngưng trọng trong lòng của hắn rất rõ ràng lấy chính mình thực lực trước mắt tuyệt không phải trước mắt vị này la sát cô nương địch tủ kết quả là hắn đành phải tận lực hạ thấp tư thái cười theo nói cô nương à sự tình phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy ngài cũng đã chu sắc không ít người rồi nếu không thì như vậy đi khẩn cầu cô nương bắn tại hạ một người mặt mũi v n g tha hắn lần này vừa vặn rất tốt dù sao cái này hồ đức đối với lao phu mà nói vẫn có tác dụng lớn đâu. ai có thể nghĩ tới ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc la s á t cái k i a nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt như nước lại đột nhiên lóe lên một tia cực kỳ rõ ràng vẻ khinh thường ngay sau đó chỉ thấy một đạo rực rỡ trói mắt màu hồng phấn linh khí từ la s á t lòng bàn tay khuấy động mà ra tựa như xôi trào b á n h liệt dòng lũ đồng dạng mang theo làm cho người sợ hãi lực lượng kinh khủng người áo đen kia đang cảm thụ đến cỗ này cường đại đến sức mạnh vượt quá tưởng tượng sau đó lập tức bị cả kinh sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dậy không ngừng hắn chừng lớn hai mắt khó có thể tin hoàng sợ nói cái cái gì lại là lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cao người rốt cuộc là ai nhưng mà lời của hắn thậm chí còn chưa hoàn toàn nói ra miệng đạo kiêm màu hồng phấn linh khí tựa như cùng một chi vô kiên bất tội mũi tên đồng dạng lấy tốc độ nhanh như điện chấp trực tiếp xuyên qua mi tâm của hắn đồng thời từ phía sau nào trước bỗng nhiên chui ra đồng thời đạo này linh khí ẩn chứa năng lượng kinh khủng p h á g phất đem trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ đều triệt để thôn phệ hầu như không còn tiền bối tha mạng à van bối chẳng biết lúc nào đắc tội tiền bối nhưng ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm nhìn thấy trước mắt như thế sợ hai một bàn một bên hồ đức đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán hai chân mềm nút phịt một tiếng quỷ xuống đất liệu mạ hắc bảo nhân trước khi chết nói ra câu kia liên quan tới la sát thực lực càng làm cho hắn triệt để bông xuống chính mình cho tới nay chỗ kiên thủ phần kia tôn nghiêm bởi vì tại hắn nhận thức ở trong lục đ ệ u thần tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất cùng không cách nào chống lại tồn tại thế nhưng là la sát đối với hồ đức k h ổ sở cầu khẩn nhưng căn bản nhìn như không thấy nàng chỉ là mặt không thay đổi nhẹ nhàng vung lên ống tay áo một đạo trói mắt hồng quang liền trợn bắn ra chỉ nghe phanh một tiếng tiếng vang truyền đến hồ đức toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị tạc phải chia năm xẻ bảy cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô tiêu tan ở trong không khí bảy chương một trăm hai mươi hai giang gia gia chủ t r ư n g một trăm hai mươi hai giang gia gia chủ sau khi làm xong những việc này chỉ thấy la s á t thân hình giống như quỷ mị lập lòe trong chớp mắt liền đã đến giang miễn trước mặt khoe miệng nàng hơi hơi d ư ơ n g lên phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhẹ giọng hỏi ngươi chính là giang gia gia chủ giang miễn trong lòng cả kinh nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định vội vàng chắp tay chắp tay thái độ khiêm tốn đến cực điểm hồi đáp văn bối chính là giang miễn không biết tiền bối lần này đến đây cần làm chuyện gì nếu có bất luận cái gì phân công văn bối nhất định toàn lực ứng phó hắn biết rõ trước mắt vị này chính là lục địa thần tiên đỉnh phong cấp bậc cứng giả cho dù là sau lưng mình trộn lại thế lực cường đại chỉ sợ cũng không dám tùy tiện t r e o c h ọ c đối phương chớ đừng nhắc tới chính hắn điểm ấy không quan trọng võ công la s á t khẽ gật đầu cười như không cười nói tìm ngươi tự nhiên là có chút trọng yếu sự tình ngươi trước tạm đi về nhà chờ sau đó b ả n cô nương sẽ mang lấy một vị đại nhân vật đi tới răng ra tại trong lúc này nếu như lại có những cái kia bắt nháo gây chuyện thị phi người xuất hiện hồ ra chính là các ngươi vết xe đổ tiếng nói vừa ra la s á t cũng không có chờ giang miễn trả lợi liền quay người rời đi đây chính là thực lực mang đến tiện lợi nàng cái kia dáng vẻ thước t h a mềm mại bóng lưng dần dần biến mất ở giang miễn trong tầ nhưng mà la s á t trước khi đi nói tới lời nói này lại giống như một đạo như kinh lôi tại giang miễn trong lòng v ă n g r ộ i làm hắn nội tâm tràn đầy vô tận sợ hãi cùng sợ hãi thấy tận mắt hồ ra kết quả bi thảm toàn cả gia tộc bị diệt môn chó gà không tha hơn nữa đây hết thệ cũng chỉ là tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong hoàn thành có thể có được khủng bố như thế thực lực nhân vật như thế nào hạng người bình thường đến nỗi vị kia cái gọi là đại nhân vật đến tột cùng là ai có thể để cho thân là lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả la s á t đều tôn xưng một tiếng đại nhân vật giang miễn vắt hết óc trầm tư suy nghĩ lại vẫn luân nghị không ra cái như thế về sau lấy hắn có hạn kiến thức cùng lịch duyệt thực sự khó có thể tưởng tượng thế gian vẫn tồn tại nhân vật thần bí khó lường như vậy chờ đã lục địa thần tiên đỉnh phong trong miệng đại nhân vật chẳng lẽ là giang m i ễ n tự mình lẩm bẩm đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì chuyện cực kỳ đáng sợ sắp mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh trong hai mắt càng là tràn đầy sợ hãi thật sâu tri s ắ c phải biết cái tin tức kinh người này nhưng là hôm nay mới vừa vận chuyển đến đó à mà hắn thậm chí đều chưa kịp hảo hảo mà tiêu hóa một chút đâu liền bị hồ ra bên kia gây ra động tính lớn hấp dẫn tới hoàn thành bên ngoài trấn nhiếp nhân tâm tin tức như c ồ n g phong giống như vét sạch toàn bộ giang hồ đại hạ vũ vương đột nhiên xuất hiện liền cái k i a xưa nay thần bí khó lường quỷ kiếm môn cùng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thất s á t điện các loại rất nhiều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thế lực cường đại lại cũng nao nhao công khai tuyên bố hiệu chung với hắn nhanh nhanh nhanh nhanh đi về chuẩn bị đem gia tộc trong tiêm một ít cả ngày chơi bởi lêu l ỏ n g đám hoàn khố tử đệ toàn bộ đều gọi trở về nếu như ai trở về trễ lao tử một cái tắt t r ụ n chết hắn giang miễn một bay tựa như lao nhanh trở về chạy đi bởi vì giờ khắp này trong lòng của hắn vô cùng tin tưởng nếu như vị kia trong tin đồn đại nhân vật quả nhiên là tô mặc cái kia giết người không chấp mắt nhân vật hung ác kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người dùng mình cho nên hắn nơi nào còn dám có nửa phần trí h o á n cùng bông l ò n g a bởi vậy có thể thấy được lập tức tô mặc hai chữ này mang đến lực uy hiếp đến tột cùng là cỡ nào cực lớn tám mà tại một bên khác la sắt giống như quỷ mị đồng dạng l ạ g yên xuất hiện ở tô mặc bên cạnh tiếp đó cung kính túi người hành lê nói điện hạ hết thệ đều đã xử lý thỏa đáng giang ra bên kia cũng đều sắp xếp xong xuôi ngài tùy thời có thể khởi hành đi tới tô mặc khẽ gật đầu hắn biết rõ la sắt làm việc xưa nay đã như vậy lần này cũng không ngoại lệ lại nhìn lúc này hồ lai hắn tình trạng có thể nói vô cùng thê thảm chỉ thấy toàn thân hắn trên dưới huyết n ụ c đã gần như bị cắt chém hầu như không còn còn sót lại một tầng mỏng như cánh ve thịt bám vào tại thân thể phía trên xuyên thấu qua tầng này thịt có thể tinh tường nhìn thấy bên trong xâm xâm bạch cốt cái kế bạch cốt tại huyết n ụ c làm nổi bật phía dưới lộ ra càng trắng bệnh đỏ trắng giao nhau làm cho người dùng mình trong lòng run sợ tô mặc trợn xoay người lại cùng la sắt cùng nhau hướng về giang ra phương hướng cất bước tiến lên liền tại bọn hắn mới vừa rời đi sau trong nháy mắt tiếp theo chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Hồ、Lai、thân thể Lai càng càng t rất rõ a huyết đ ràng trước đây những cái kêu bênh vực lẽ phải mở miệng tương trợ người thi thể còn có dư ồn hắn mang đến lực uy hiếp như cũ quanh quẩn tại mọi người trong lòng để cho bọn hắn câm như hến không dám hành động thiếu suy nghĩ tám giang ra trước cửa phủ đệ người người nhồi náo phi thường náo nhiệt chỉ thấy một đám người đang đưa cổ dài n h ó n chân lên mặt mũi tràn đầy mong đợi hướng về nơi xa nhìn quanh mà giang ra một đám cao thủ thì như lâm đại địch giống như phân tán ra tới thần tình nghiêm túc bắt đầu thanh tràng việc làm bọn hắn động tắc cấp tốc lại lưu loát đem chung quanh người đều sơ tán ra đi rất nhanh liền đưa ra một mảnh rộng rãi và an t ĩ n h không gian toàn bộ tràng diện nhìn qua trang trọng trang nghiêm dường như đang chờ đợi một vị nào đó nhân vật cực kỳ trọng yêu đến giang ra đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì rồi ta sống hơn nửa đời người chưa từng gặp bọn họ bày ra phố trương lớn như vậy đâu trong đám người có người kìm nén không được tò mò trong lòng mở miệng hỏi bất quá chỉ cần đừng liên lụy đến chúng ta những thứ này dân chúng thấp cổ bé h ọ n là được đến nội những thứ khác thích thế nào tích h tôi h một người khác không hề lo lắng cùng văn đạo này ngược lại là bên cạnh không ít người nhao nhao phụ họa biểu thị đồng ý trong lúc nhất thời mọi người vây xem trâu đầu ghẻ thai tiếng nghị luận liên tiếp nhưng mà cùng hồ g i a bất đồng chính là giang gia từ trước đến nay dành tiếng tốt đẹp rất được dân tâm cho nên bây giờ đại gia nói tới phần lớn cũng là chút chúc phúc chúc mừng các loại ngữ mấy cái kia tiểu t ử túi h đều nhìn hẳn kỹ không có cứ việc vấn đề này lúc trước hắn đã nhiều lần hỏi tham quan h i ề u lần nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được phần kia lo nghĩ nghe được giang miễn t r a hỏi một mực chờ đợi tại bên người một cái phụ nhân vội vàng gật đầu cung kính hồi đáp lao ra ngài cứ việc yên tâm tốt đám tiểu gia hỏa kia sớm đã bị ta vững vàng coi chừng tuyệt đối sẽ không ra cái gì nhầm lẫn vậy là tốt rồi a giang miễn như chút được gánh nặng gật đầu một cái thế nhưng k h ỏ a n ỗ i lòng lo lắng lại vẫn luôn không thể chân chính thả xuống dù sao liên quan tới vị kia trong tin đồn sắc thần chân thực thực lực cùng tính khí như thế nào hắn hoàn toàn không biết gì cả dưới mắt loại tình huống này quả thực làm hắn đứng ngồi không yên nơm nớp lo sợ kết quả là trước đó hắn sớm đã âm thầm phái người đi thông chi giang ra sau lưng trôi lại thế lực cường đại chỉ vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nhưng vào lúc này một vị phụ nhân kìm nén không được tò mò trong lòng mở miệng hỏi lao ra lại nói cái này sắp đến người đến tột cùng là ai vậy vậy mà có thể để cho ngài cẩn thận như vậy đối đãi nhưng mà tiếng nói của nàng không rơi liền đón nhận giang miệng ánh mắt bé nhọn chỉ thấy giang m i ệ n hung hăng chừng nàng một mắt phụ nhân kia lập tức câm như hến vội vàng t ứ c thời ngậm miệng lại vừa đúng lúc này Từ ngay ơ i k h sau đó dưới chân hắn sinh phong giống như đi c h ậ m chậm cấp tốc đi tới tô mặc trước mặt đồng thời cung cung kính kính không mình hành lê nói thảo dân gặp qua tô công tử giang miễn biết rõ trước mắt vị người trẻ tuổi này thần bí cùng đáng sợ cho nên cũng không dám tùy tiện trực tiếp điểm mình tô mặc thân phận tất nhiên đối phương lần này đến đây cũng không có dòng chống thua chiêng hắn cũng đoán không ra tâm tư của đối phương càng nghĩ cảm thấy hay không điểm phá thì tốt hơn để tránh phức tạp bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng nếu như mình không cẩn thận nói sai như vậy lấy tô mặc năng lực cũng tương tự có thể hời hợt nói ra một câu đủ để cho toàn bộ giang gia hôi phi yên diệt lời nói không nên đa lễ ta lần này đến đây tân hải thành chính là có việc muốn nhờ tại giang gia chủ t ô mặc ánh mắt quét nhẹ xem qua phía trước người trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ tán thưởng thỏa mãn gật đầu một cái trong lòng t h m nghĩ nói người này ngược lại là nhạy bén thông minh khó trách có thể trở thành cái này giang g i a chi chủ giang miễn nghe thấy lời ấy vội vàng cung kính đáp công tử nhưng có chỗ mệnh cứ việc phân p h ó chính là chỉ là nơi đây nhiều người phức tạp rất nhiều không tiện không bằng trước tiên rời bước đến đại đường lại đi nói chuyện vừa vặn rất tốt nói đi nhìn trộm quan sát đến tô mặc thần sắc gặp hắn cũng không toát ra vẻ bất mãn trong lòng an tâm một chút tô mặc khẽ gật đầu kết quả là tại giang miễn dưới sự hướng dẫn một đám người nối đuôi nhau mà vào chùng chung điệp điệp hướng lấy giang phủ lại đường đi đến dọc theo đường đi nhưng thấy trong phủ đỉnh đài lầu các sen vào nhau tinh tế giả sơn thủy tạ tôn nhau lên thành thú thật không khí phái không bao lâu đám người liền đã đến trên đại sảnh lúc này ngoại trừ giang miễn tô mặc cùng với một mực đi theo ở bên cạnh la sắt bên ngoài đám người còn lại tất cả đã lui đi giang miễn không dám thất lễ vội vàng tiến nhanh tới mấy bước hướng về phía tô mặc không người một cái thật sâu mai đến mặt đất trong miệng hô to thảo dân giang miễn b á i kiến vũ vương điện hạ âm thanh to vang vọng toàn bộ đại đường phải biết cái này tân hải thành mặc dù chỗ xa xôi nhưng dù sao cũng là đại hạ hoàng triều sở thuộc tri địa mà tô mặc thân là vũ vương địa vị sùng bái vô cùng giang miễn lần này tham viếng cũng là hợp tình hợp lý tô mặc thấy thế tùy ý khoát tay háo ra hiệu giang miễn đứng dậy sau đó đi thẳng vào vấn đề nói giang gia chủ không cần đa lễ như vậy thư không dám d i ấ u dếm b ả n vương lần này đến đây quý p h ụ chỉ vì một chuyện muốn hướng giang gia mượn một chiếc thuyền lớn lấy khai ra hải chi dùng không biết giang gia chủ ý phía dưới như thế nào nói xong hai mắt chăm chú nhìn giang miễn chờ đợi câu trả lời của hắn vừa nghe đến mượn thuyền cái này hai chữ giang miễn ánh mắt trong nháy mắt sáng như trong bầu trời đem sáng chói nhất ngôi sao trong lòng không khỏi một hồi con nghỉ thầm nghĩ hay à cái này không vừa vặn đụng ta trên họng xuống đi cái này đầy trời phú quý không phải liền giống bánh từ trên trời rất xuống đập tới rồi chỉ thấy hắn không ngừng bận rộn gật đầu đầu gật cùng như gà một hóc cái kia tần suất nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt đương nhiên không có vấn đề không biết điện hạ ngài tính toán đến đâu rồi cái hòn đảo a tô mặc từ tồn nói đồng lai cái gì đồng lai giang miễn nghe vậy cả kinh miệng há có thể tắc hạ một quả trứng gà nhịn không được thất thanh hô to lên nghe được giang miễn cái này tràn ngập kinh ngạc ngữ ký tô mặc khẽ nhữ mày một cái mang theo nghi ngờ hỏi như thế nào có vấn đề giang miễn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh vội v a n g nói điện hạ thức không dám dầu dếm cái này bồng lai đảo từ trước đến nay cũng chỉ là trong chúng ta vùng biển này chuyển miệng chuyển thuyết mà thôi đến cùng có hay không cái địa phương như vậy ai cũng không nói chắc được a hơn nữa vài năm nay như vậy cũng có thật nhiều người tới mượn thuyền bảo là muốn đi tìm bồng lai đảo nhưng kết quả đây cả đám đều như đã ném vào biển rộng b v t vô âm tín a tại hạ cũng chính xác không biết đường a hắn vừa nói còn một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tô mặc sắc mặt chỉ sợ đối phương lại bởi vậy trách tội với mình nhưng mà làm cho người kinh ngạc là Tô nếu như cái kia lào ô quy lời nói là thật như vậy trong truyền thuyết này đồng lai đảo nhất định nhận dấu ở biện rộng mênh mông bên trong tuyệt không phải người tầm thường có thể dễ dàng tìm kiếm lấy được chỗ nếu như thực lực bản thân chưa đạt đến đủ cường đại cảnh giới cho dù đồng lai đảo tựa như rực rỡ minh châu giống như rõ ràng lộ ra ở trước mắt chỉ sợ cũng như có mắt không chồng hàng người căn bản là không có cách nhận ra hắn bộ mặt thật chỉ thấy tô mặc thờ ơ khoát tay náo ngự khí kiên định điện nói k h ô nghe sao, ngươi c ỉ cần chú chủ bị đi thuyền cần thuyền cùng có chuyện còn cần cả cổ thuyền thuyền thông thạo điều khiển thuyền nhân viên liền có thể, chuyện còn lại không cần lo nghĩ, an n hảo thể, phí phú h tâm tạo tất tiêu ta tự sẽ an bài cổ phú đưa tới. bị bài lo đi điều đưa với lại g sẽ thấy lời ấy giang miễn liền vội vàng lắc đầu cung quýt vội và nói g n tuyệt đối không thể à vũ vương điện hạ ngài hướng tiểu nhân muốn thuyền cái này quả thật tiểu nhân vinh h ạ n h lớn lao bất quá lần này ra biện cần có vật tư khổng lồ còn xin điện hạ khoan dung mấy ngày thời gian để điều động nhân thủ phân phối một chiếc thuyền lớn đồng thời phân phối đầy đủ tất cả thiết yếu vật tư nghe tới tô mạc dự định lấy tiền tới giải quyết vấn đề lúc giang miễn không chút do dự giúp cho cự tuyển dù sao trong mắt hắn có thể cho dạng này quyền cao chức trọng đại nhân vật lưu lại lương hảo ấn tượng so với thu hoạch một chút tiền tài càng quan trọng đến nôi kiếm tiền tri đạo có thể nói ngàn đầu và tự cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu hảo tô mặc trong lòng vô cùng rõ ràng ra biển cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng đặc biệt là giống như vậy cần tại trên biển rộng mênh mông phiêu bạt một đoạn thời gian thuyền cần thiết chuẩn bị đồ vật càng là nhiều vô cùng cho nên hắn cũng không lòng như lửa đốt mà thúc giục cái gì mà là kiên nhận chờ đợi các hạng sự vụ đều đâu vào đấy tiến lên đúng lúc này chính xác cái này giang miễn có thể trở thành nhất gia tri chủ tuyệt không phải ngẫu nhiên nhìn một chút hắn đem tất cả sự tình đều an bài ngay ngắn rõ ràng c h u đáo liền biết bởi vậy có thể thấy được những cái kia có thể tại tân hải thành dạng này như long hôn tạp t h i địa hô phong hoàng vũ trưởng không thế của người nhất định có phi phạm thủ đoạn cùng hơn người trí tuệ bảy chương một trăm hai mươi t ố n ma tố cáo bảo đen láo giả xa xa nhìn lại một chiếc to lớn minh na thuyền lớn tựa như một tòa phiêu phủ ở trên biển tòa thành im lặng chờ đợi bọn hắn đến khi ba người tới gần thuyền lớn lúc chỉ thấy trên thuyền đã chỉnh tề đứng vững hai mươi mấy cái nam nữ cái này một số người đều là tinh thần phân chấn nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn sẽ tạ trong tiếp xuống ra biển lựa trình phụ trách hầu hạ tô mặc cùng la sát sinh hoạt thường ngày sinh hoạt giang miễn tiến lên một bước hướng về tô mặc hơi hơi không mình hành lễ cung kính thanh âm công tử tất cả chuẩn bị việc làm tất cả đã sẵn sàng chiếc thuyền này tùy thời có thể lên đường đi tới bồng lai đảo trên thuyền dự trữ vật tư phong phú đủ để t r è o chống chúng ta ở trên biển trải qua hơn nửa năm thời gian nghe được giang miễn hồi báo tô mặc thỏa mãn gật đầu một cái trên mặt lộ ra một vòng tán thưởng nụ cười nhẹ nói đa tạ giang gia chủ tiếng nói vừa ra tô mặc cùng la sắt lướt nhau hai người ăn ý mười phần chỉ thấy bọn hắn thân hình l o i lên như kiểu quỷ mị hư vô cấp tốc vật lên mọi người tại đây chỉ cảm thấy hoa mắt còn chưa phản ứng lại tô mặc cùng la sắt liền đã vững vàng rơi vào trên thuyền lớn đứng ở đầu thuyền tô mặc ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa gió biển nhấc lên hắn tay á o bay phất phới sau một lát hắn nhàn nhạt mở miệng nói lên đường đi nhận được mệnh lệnh thuyền trưởng lập tức hưng phấn lên hắn dùng sức gật đầu một cái tiếp đó quay người kéo lên lớn giọng âm thanh quát dương buồn khởi hành theo hắn la lên thuyền viên đoàn n h a u nhau hành động từng khối cực lớn vải bạt bị chậm rãi dâng lên đón gió bày ra trắng đoán vải bạt bên trên một cái tiên diễm bắt mắt sông chữ phá lệ làm người khác chú ý tại một hồi bận rộn đi qua thuyền lớn cuối cùng kh hắn về kia thần bí khó lường biển cả chỗ sâu vững vàng tiến lên nhìn qua chiếc kia cực lớn thuyền dần dần biến mất ở trong tầm mắt g i a n g miệng đứng bình tĩnh tại bên bờ gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của hắn lay động lấy mấy sợi sợi tóc lúc này một vòng nụ cười thản nhiên lặng yên b ò lên trên khoe miệng của hắn hành động lần này thật đúng là đạt được thành công lớn a không chỉ có lấy được tô mặc thiếu phần kia nặng chịu ân tình hơn nữa hồ gia bị nhất cử tiêu diệt được lợi thế nhưng là hắn giang gia đã như thế có thể không nói khoa trường chút nào từ nay về sau tòa này tân hải thành đã trở thành bọn hắn giang ra một nhà độc quyền thiên hạ rồi Sáu. Lại một ngày sau đó, ở cách tân hải thành chừng ngàn dặm xa một chỗ cực kỳ kín đáo trong sân động đang ngồi ngay ngắn một cái toàn thân đều bị màu đen trường bảo gắt gao bọc lại lao giả thần bí hô chỉ nghe một tiếng nhỏ nhẹ hơi thở tiếng vang lên lao giả chậm rãi mở hai mắt ra tiếp đó nhẹ nhàng phun ra một ngụm kéo dài cho khí ngay sau đó hắn cặp kia nguyên bản thâm thúy bình tĩnh trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua một tia làm cho người không rét mà run cười lạnh hừ cái, này tô cuối cùng xem như rời đi. cái kia phá cực chi cảnh mang đến uy áp mạnh mẽ thật sự là cực kỳ kinh khủng á bất quá cũng may hắn đi bằng không lão phu muốn có động tác còn thật phải cân nhắc một chút nói đến chỗ này lão giả dừng lại một chút rồi một lần tựa hồ là đang trở về chỗ cái gì sau đó hắn tiếp tục tự đ ủ bây giờ chân chính đặc sắc trò hay mới vừa vặn kéo ra màn che đâu tô mặc lần này rời đi đại hạ viện phó hải ngoại không có cái kia đến từ phá cực chi cảnh cường giả áp lực gò bó cái này toàn bộ đại hạ nhất định sắp lâm vào ta tay ma tộc lời còn chưa dứt áo bào đen lão giả liền ức chế không nổi nội tâm cuồng hỉ c h i tình ngửa đầu phát ra một hồi đình thai nhức g c gần như điên c ù n g cười to thanh âm ha, ha, ha, ha, ha. t i cười ế n g t ạ h t ra n vị này áo n g bào đen lão n giả cũng tại nơi đây đau khổ chờ đợi dòng giã một ngày sở dĩ như thế đều là bởi vì hắn đối với tô mặc trong lòng còn có kiên kỵ t ô mặc người này thực lực c ư ờ n g đại thủ đoạn tàn nhẫn có thể sưng một đời sắt tinh mà giờ k h ắ c này t ô mặc đã rời đi áo bào đen láo giả trong lòng lo lắng lập tức tan thành m â y khói giờ này k h ắ c này tân hải thành trên hải càng phương áo bào đen láo giả chậm rãi dừng bước lại đứng tại trên không khoe miệng của hắn hơi hơi kéo một cái lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh ngay sau đó hắn bỗng nhiên đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra trong chốc lát một cỗ khí tức bàng bạc phóng lên trời giống như một cỗ sôi trào mánh liệt dòng lũ bao phủ bốn phía cỗ này linh khí cường đại u y áp khi ế n c hắn o k h nhìn thấy trước mắt cái này một màn kinh người lúc trong lòng không khỏi kịch chấn h nam trừng t tử nhạt nhạt. m trung niên hít ô n g v sâu một hơi cố gắng bình phục sợ hãi của nội tâm cùng bất an tiếp đó quả quyết hồi đáp nơi đây không nên ở đâu nhanh chóng rút lui tân hải thành gần một chút thời gian đến nay đông đảo lục địa thần tiên nhao nhao hiện thân nơi này thế cục tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa chúng ta hay là t r ư ớ c tranh né mũi nhọn lại bàn bạc kỹ hơn a không thể không thừa nhận hắn lần này lựa chọn thực sự sáng suốt c ự c điểm nhưng mà làm cho người tiếp hận là ở trước mặt đối với cái kia không thể lay động thực lực tuyệt đối lúc tất cả chú tâm bảy kế lựa chọn cùng ngưu lực đều tựa như y ế u ớt bọn biển đồng dạ bảy chương một trăm hai mươi lăm thuyền hủy hết chương một trăm hai mươi lăm thuyền hủy hết đúng lúc này một đạo thần bí huy nghiêm áo bào đen láo giả thân ảnh giống như quỷ mị chậm rãi nổi lên hắn cặp tia thâm thúy đôi mắt như vực sâu chăm chú nhìn trước mắt ra miễn trên mặt lại chỉ hoan âm thanh hỏi giang gia chủ có thể hay không cáo chi lão phu cái này tân hải trong thành thuyền đến tột cùng ẩn nút tại nơi nào a giang miễn trong lòng căng thẳng vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử chỉ thấy nam tử kia khẽ gật đầu ra hiệu giang miễn không dám có chút chần chờ vội vàng triệt để giống như đem chính mình biết liên quan tới mỗi một con thuyền phương vị cụ thể kỹ càng nói ra không dám có nửa phần dấu giếm áo bào đen láo giả t h ế thế khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng nhẹ nói â không tệ ngươi ngược lại là một thức thời người đã như vậy tạm thời lưu lại tính mạng của ngươi sau này liền cho tộc ta hiệu là ga rõ ràng gia n g m i ễ n nghe theo như thế biểu hiện để cho vị này áo bào đen láo giả rất là hài lòng nguyên bản h ồ gia chính là bọn hắn ma t ộ công thầm nâng đỡ thế lực nhưng không may h ồ gia đã thảm tao hủy diệt bây giờ vừa vặn có thể thừa cơ đem gia n g m i ễ n thu về chính mình dùng phải biết đối với gia tâm bừng bừng ma t ộ c mà nói một khi thành công thống trị m ê n h mông vô ngần đại hạ thổ địa sau bước kế tiếp chính là hướng bắt ngát hải ngoại t i ê n quân dù sao hải ngoại cái kia phong phú vô cùng tài nguyên một mực làm bọn hắn thèm nhỏ nứt rãi mà nếu muốn thực hiện cái này một to lớn mục tiêu thuyền tự nhiên không thể thiếu tiền bối giam gia thế nhưng là ta chỉ thấy cái kia nam tử trung niên miệng vừa mở ra thậm chí ngay cả một câu nói đều chưa kịp nói ra miệng một bên thân mang hắc bảo lão giả tựa như quỷ mị đồng dạng trong nháy mắt ra tay chỉ nghe một tiếng văn g trầm nam tử trung niên chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không c a m lòng cơ thể thẳng t ắ p ngã về phía sau đập t ầm ầm rơi trên mặt đất vung lên một mảnh bụi đất ồn ào áo bào đen lão giả hừ nhẹ một tiếng phản phất vừa mới chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể sau đó hắn chậm dai xoay đầu lại ánh mắt giống như, như chim ưng sắp bén chăm chú nhìn da miễn da m i ệ n trong lòng căng thẳng trên trán không tự c h ù b ư ớ c lên một t ầ n g mùa h ô i dị đối mặt trước mắt vị này sâu không lường được áo bào đen láo giả hắn biết rõ chính mình bây giờ căn bản không có lực phản kháng chút nào t h ờ i suy tư sau một lát hắn vội vàng liên tục gật đầu đáp giang gia nguyện vì tiền bối hiệu lực kỳ thực giang miễn cũng không phải là loại kia không biết b i ế n báo minh ngoan bất linh người bây giờ thế cục đã mười phần sáng tỏ định mạnh ta yếu nếu như cứng rắn muốn cùng với đối kháng chỉ sợ chỉ mỗi mình khó bảo toàn tính mạng ngay cả toàn bộ giang gia cũng biết gặp t a i h o à lập đầu dưới mắt việc cấp bách hay là trước bảo trụ tự thân tính mệnh quan trọng đến nỗi những chuyện khác chỉ có thể chờ đợi tô mặc trở về lại bàn bạc ký hơn chỉ mong tô mặc có thể xem ở mượn thuyền cho hắn về mặt tình cảm làm giúp đỡ tương trợ một phen giờ này khác này giang miễn hoàn toàn không dành bận tâm phía sau mình những người kia ý nghĩ cùng tình cảnh dù sao lấy tình thế trước mắt đến xem giang gia đã úc còn không mang nổi mình úc áo bào đen l á o giả thấy thế trên mặt lộ ra vẻ hài lòng n ụ c ư ờ i khẽ gật đầu nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta giang gia chủ quả thật là người thông minh nếu như thế như vậy thỉnh cầu giang gia chủ tạm thời thả xuống tân hải trong thành tất cả mọi chuyện vụ đi theo lão phu cùng nhau rời đi thôi lời này mặc dù nói đến khắc khí nhưng ai cũng có thể nghe ra được trong đó ẩn hàm ý tứ này rõ ràng chính là một loại không che giấu chút nào giam lòng thủ đoạn nhưng cho dù biết rõ như thế g i a n g miễn lại có thể thế nào đâu hắn bất đắc dĩ gật đầu một cái trong mắt tràn đầy khổ tâm cùng bất đắc dĩ chỉ thấy vị kia thân mang hắc bảo láo giả thần bí mặt trầm như nước dẫn theo g i a n g miễn giống như quỷ mị đồng dạng qua lại đông đảo thuyền ở giữa nơi bọn họ đi qua từng chiếc từng chiếc kiên cố vô cùng thuyền lớn trong nháy mắt sụp đổ hóa thành từng đống tan nát vô cùng mảnh gỗ vụn cùng mảnh vụn không chỉ có là răng ra cái kia sắp xếp trình tề khi t h ế r ộ n g r ã i đội tàu bị này vật rủi ngay cả lân cận hồ ra những cái kia tạo hình tuyệt đẹp thuyền cũng không có thể may mắn thoát khỏi thậm chí tất cả dùng kiến tạo thuyền công xưởng cùng công trình kiến trúc đều tại một hồi kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang ầm vang sụp đổ hóa thành một mảnh phế tích mắt thấy trước mắt cái này làm cho người c h ố mắt nghẹn họng tràn g cảnh g i a n g miễn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động cùng nghi hoặc ánh mắt của hắn theo sát áo bào đen láo giả nhất cử nhất động tính toán từ đối phương cái kia băng lánh vẻ mặt, vẻ mặt vô tình bên trong giải đọc ra một chút manh mối nhưng mà lão giả từ đầu hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại sự t ì n h giang miễn trong lòng dần dần nổi lên một chút suy đoán to gan kể từ tô mặc lấy một loại thế không thể đỡ tư thái quật khởi sau đó toàn bộ đại hạ thế cục liền xảy ra biến hóa long trời lở đất rất nhiều nguyên bản tại đại hạ cảnh nội uy danh h i ể n hách các cường giả đối mặt tô mặc thực lực cường đại cùng mỹ áp n h a u n h a u lựa chọn cao chạy xa bay thoát đi vùng đất thị phi này mà mục đích của bọn họ thì không như nhau bên ngoài cũng làm ê n h mông vô ngần hải ngoại thế giới rất rõ ràng những người này rời đi cũng không phải là ngẫu nhiên giang miễn âm thầm suy nghĩ nói bọn hắn sở dĩ sẽ không h nhất định n là giang h e n ó nơi chân duyên tàng. đen n cơ giấu giả đó cất giấu vô số chân quý vô và bảo tàng. Mà áo bào đen láo giả hôm số Mà bào bảo áo láo y l ầ này n cử đ ộ điên cuồng, nó miễn ụ c đích chỉ sợ cũng rành sợ rành. g là rõ a n g m i trong lòng thầm nghĩ phá hủy tất cả thuyền cùng với đóng thuyền công trình không khác cắt đức đại hạ cùng hải ngoại ở giữa giao thông yếu đạo cứ như vậy những cái kia đã v i ê n phó hải ngoại đám người liền như là bị ngăn cản trên biển lớn không cách nào dễ dàng trở về đại hạ dùng một câu thông tục dễ hiểu lời hình dung đây quả thực là đóng cửa đánh cho kế sách nghĩ đến đây giang miễn không khỏi hít sâu một hơi đối với áo bào đen tâm cơ của ông lão cùng thủ đoạn cảm thấy không rét mà run chương ũ n g k một trăm hai mươi sáu ma tộc ma hoàng chương một trăm hai mươi sáu ma tộc ma hoàng ở mảnh này bị thế nhân coi là ô t r ọ c không chịu nổi thổ địa phía trên che giấu lấy một tòa âm chầm đáng sợ ma quật tòa này ma quật phảng phất là hắc á m sức mạnh hội tụ chỗ tản mát ra làm cho người dợn cả tóc gáy khí tức ở vào ma quật chỗ sâu nhất trong cung điện bầu không khí ngưng trọng kiềm chế từng cái cường giả như như pho tượng ngạo nghệ đứng thẳng lấy bọn hắn thân thể vĩ nạn cơ bắp sôi sục q u a n thân tản mát ra khí tức cường đại đan vào một chỗ tạo thành một cố đủ để khiến thiên địa biến sắc uy áp kinh khủng ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung ở trên đầu vị nhưng mà vị trí kia lại là chống không mặc dù như thế không có bất kỳ người nào dám toát ra một tơ một hào không kiên nhẫn hoặc bất kính c h i sắc bởi vì bọn hắn biết rõ cái chỗ ngồi này chủ nhân có được đáng sợ đến bực nào thực lực cùng quyền thế vẹn vẹn cái k i a chỗ chống vị trí đại biểu tồn tại liền đã đủ để cho bọn hắn lòng s i n h e ngại trong lòng run sợ thời gian từng giây từng phút trôi qua cuối cùng tại một mảnh trong yên lặng một cái đầu đội rực rỡ vương miện nam tử chậm rãi từ phía sau đi ra hắn bước chân trầm bồn hữu lực mỗi một bước rơi xuống tựa hồ cũng có thể gây nên toàn bộ cung điện nhẹ chấn động khi hắn đi đến thượng t h ủ vị không chút do dự ngồi xuống động tác yêu nhã tự nhiên ngay tại hắn ngồi xuống trong nháy mắt một cỗ không có gì sánh kịp khí tức cường đại trận từ trên người hắn b ộ phát ra cỗ khí tức này giống như sôi trào mánh liệt sóng biển hướng bốn phía bao phủ mà đi đánh thẳng vào tại chỗ tâm linh của mỗi người phía dưới chúng cường giả đang cảm thụ đến cỗ khí tức này sau nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng tại vị này vương miệng trước mặt nam tử bọn hắn cảm thấy chính mình nhỏ bé tựa như sâu kiến. mà đối phương giống như là cao cao tại thượng trần long quan sát thế gian v ậ n vật sự tình làm được thế nào vương miện nam tử khẽ ngẩng đầu lên khẽ mở đôi môi hỏi thanh âm không lớn của hắn nhưng trong đó ẩn chứa vô tận uy nghiêm lại phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người để cho người ta không tự chủ được nghĩ muốn quỳ gối quỳ xuống đất quỳ b á i hắn lúc này thật giống như một tôn vông xuống trần thế hoàng giả n ắ m trong tay hết thẻ quyền sinh sắt trong tay đại quyền ma hoàng bệ hạ căn cứ đệ lục ma vương truyền đến tin tức mới nhất cái kia tô mặc đã rời đi tân hải thành đồng thời hướng về hải ngoại tiến phát mà đi hắn đã đem tất cả thuyền đều phá hủy Hồ gia bị tô một ặ c gốc, chết phục nổ tận ốc, để hủy diện, trinh ngoại, hắn thuận tiện thu phạt răng hủy hải thu để vì về sau ra. m vị dáng người cao ngất thanh niên hướng về phía trước bước ra một bước hơi hơi không người thái độ kính cẩn hướng ma hoàng bẩm báo cái này một trọng yếu tình báo chỉ thấy trong con ngươi của hắn tràn đầy đối với ma hoàng sâu đậm kính ý cùng sùng bái chi sắc dù sao trước mắt vị này ma hoàng nhưng không hạ người bình thường chính là bằng vào tự thân thực lực cường đại một đường dục huyết phân chiến sát phạt quả đoán mới lên tới cái này trí cao vô thượng bảo toàn người toàn bộ ma giới không một ma rằng có chút nỗ nghịch tri tâm ma hoàng nghe lời nói này trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười khẽ gật đ ầ thể thể lời thị này t h vừa ra giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đã dẫn phát tại chỗ rất nhiều cường giạc cộng minh đúng a ma hoàng đại nhân chúng ta sớm đã nhẫn mại đã lâu trong tay ta trôi này đại đao càng là sớm đã khát vọng uống no địch nhân máu tươi đã sớm khát khao khó nhịn rồi Lại m ộ trong người cơ t tay sáng một người khác cắn răng lúc ấ p l o nhất thời phía dưới quần tình xúc động từng cái cường giả tất cả mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ hai mắt phút lửa thận không thể lập tức phi thân mà ra đem những cái được gọi là địch nhân chém tận giết tuyệt không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm một hồi huyết tinh s á t lục tựa hồ sắp kéo ra màn tre bốn ma hoàng nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng chậm rãi nói tình trạng trước mắt xa xa chưa đạt hy vọng trạng thái cái này đại hạ bên trong chỗ che giấu cao thủ thật sự là nhiều vô số kể nếu như cái k i a tô mặc đột nhiên trở về lấy bản hoàng chi lực muốn ở trong ngắn hạn đem hắn chém giết cũng không phải là chuyện dễ nhưng mà các ngươi chư a vị diện đối với những khác đông đảo cường địch thế công lúc chỉ sợ khó mà chống đỡ chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách thay một cô cường đại trợ lực tới thay đổi thế cục nghe được nơi đây mọi người đều là trong lòng căng thẳng. một người trong đó vội vàng chắp tay hỏi không biết ma hoàng nói tới trợ lực kết quả thế nào người mong rằng ma hoàng chỉ rõ chỉ thấy ma hoàng khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên phát họa ra một vòng thần bí khó lường nụ cười nhẹ g i ọ n g phun ra hai chữ phục sinh hạt bạn lời này vừa ra mọi người ở đây tất cả như bị xét đánh đồng d ạ n g trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ sau một lát có người lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thất thanh hô cái gì lại là phục sinh hạt bạn ma hoàng đại nhân ngài chuyện này là thật trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung vào ma hoàng trên thân ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được dù sao cái kia hạn bạc chi danh có thể nói là như sấm bên hai chính là thực sự kinh khủng tồn tại ma hoàng thấy thế lại là mỉm cười t h ầ n s ắ c đốc định gật đầu một cái giải thích nói chư vị không cần kinh ngạc như thế cái này hạn bạc cùng lữ nham bọn người hoàn toàn khác biệt trước kia hạn bạc không t i ế t hao phí cực lớn tâm lực đem chính mình tu luyện thành một bộ bền chắc không thể g ã y thi thể cứ việc linh hồn có thể đã tiêu tan vô tung nhưng thực lực của hắn kỳ thực đều ẩn chứa tại thân thể này bên trong chỉ cần có thể thành công khiến cho phục sinh nhất định có thể trở thành trong tay chúng ta một tấm mọi việc đều thuận lợi vươn bài đem hắn phục sinh cùng làm làm bản thân ta sử dụng cho dù mất đi linh trí khó khôi phục đến năm xưa đỉnh phong thực lực mà ở đối mặt lục địa thần tiết lúc cũng tuyệt đối sẽ là một hồi máu tanh tàn sát lời vừa nói ra giống như cự thạch vào nước gây nên ngàn cơn sóng đám người ngay móng tất cả mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên vội vàng không người gật đầu cùng đáp xin nghe ma hoàng đại nhân ý chỉ, xin ngài cứ việc ra lệnh à. ma hoàng hơi hơi meo lại hai con người ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh phảng phất có thể xuyên thấu bóng tối vô tận hắn trầm g i i nói nhớ năm đó thi vương hạn bạ thảm tao các phương thế lực vây quét cuối cùng rơi vào cái thân tự hồn tiêu hạ tràng thân thể tức thì bị chia ra thành năm cái bộ phận Bản hoàng trong ư ớ c kêu may m ma lúc nhất thời nguyên bản phi thường náo nhiệt đại điện trở nên trống rỗng chỉ còn lại ma hoàng cái tia cao lớn uy nghiêm thân ảnh l lặng lặng lặng n trong, trong, trong đó n g l một cái thân mang đạo bào thanh niên sắc mặt trắng nón mày kiếm mắt sáng trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra một loại khí chất siêu phàm thoát tủ chỉ thấy hắn khẽ nhấc một miếng rượu chẹp chẹp miệng sau nhẹ nói vậy huy n h à, bây giờ cái này đại hạ hoàng t r i ề u thế cục hỗn loạn không chịu nổi các phương thế lực tranh đấu không ngừng chúng ta cần gì phải cuốn vào trong đó đâu chẳng bằng giống bây giờ như vậy tiêu g i a o tự tại mà đi tới nơi này hải ngoại tìm kiếm một phen cơ duyên chẳng phải sung sướng nghe nói như thế một tên thanh niên khắc khẽ gật đầu biểu thị đồng ý người này tên là vệ dục dáng người khôi ngô khuôn mặt cương nghị toàn thân tản mát ra một cỗ p h o n g khoáng chi khí hắn đáp lại nói chính xác như thế lữ đạo h ư u nói cực phải lần này du lịch có thể cùng lữ đạo hữu kết bạn mà đi quả thật ta chi vinh hạch nga Cái kia nói g ư mặc đến ạ o bảo t h h n đây lữ huyền trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẽ bất đắc dĩ nhưng rất nhanh cái này chút bất đắc dĩ liền bị hưng phấn thay thế hắn cắn răng nghiến lợi nói hử bần đạo cũng không tin tại hải ngoại còn có thể gặp phải hắn không tệ chờ chúng ta hai người tìm được lữ tổ di lưu tri vật sau đến lúc đó nhất định phải g i ế t trở lại đại hạng sáng lập ra cái kia không người có thể phá thần thoại bất bại vào giờ phút này vệ dục khách quan lúc trước đã xảy ra chuyển biến cực lớn năm xưa phần kia lạnh nhạt sớm đã không còn sót lại chút gì có thể chính là ứng câu cách ngôn kia v ậ t họp theo loài nhân di u ò n p h â n â n lại c ó thuyền hướng bên này l ạ i tới lữ huyền đầu tiên là s ư ớ n g sở vẹn vẹn như thế một lát sau liền có thể cùng người gặp nhau cái này quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn phải biết trong lời đồn thường tại mảnh này m ê n mông vô ngần hải vượt phiêu bạt mấy tháng cũng chưa chắc có thể thấy được dù là một chiếc thuyền con qua lại nhưng bây giờ tình hình này nhưng lại nên giải thích thế nào đâu. c h minh minh nghĩ n đến đây hắn không khỏi mỉm cười lập tức đứng dậy hướng về bom tàu phương hướng bước nhanh tới đợi cho phụ cất lúc nhìn qua hậu phương trước kia đang nhanh chóng ép tới gần thuyền lớn cất cao giọng nói trên thuyền đạo hữu bởi vì cái gọi là gặp gỡ chính là duyên không biết có thể leo lên quy thuyền cùng nhau trò chuyện thoải mái một phen mà lúc này cái kia trên thuyền lớn tô mặc khỏe miệng cũng là hơi hơi vung lên kỳ thực hắn sớm liền đã phát giác được lữ huyền cùng vệ dục hai người tồn tại c h ỉ thấy hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa khoang thuyền phi cất bước chậm rãi đi ra trong chốc lát tô mặc cùng với la sắt chân thực khuôn mặt không giữ lại chút nào lộ ra ở lữ huyền trước mắt người khu khu cụ lữ huyền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mắt cái kia một tấm phản g phất từ sâu trong địa ngục bỏ ra tới ác ma khuôn mặt cổ họng giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao b ó c chặt lời nói vừa ra khỏi miệng liền kèm theo một hồi tiếng ho khan kịch liệt chị thấy hắn toàn thân không ngừng dậy, hai chân như nhún ra cơ hồ đứng không vững trong lúc bối rối lữ huyền vội vàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. hai mắt nhắm chặt chắp tay trước ngực đặt trước ngực trong miệng nói l ầ m b ầ m chư vị thiên tôn tại tượng h thỉnh hiện linh phù hộ tiểu đạo ta đi giúp ta nhanh chóng xua tan cái này đáng sợ tâm ma a tâm như b ă n g thanh trời sập cũng không sợ hãi vạn biến còn định thần di khí tĩnh theo thời gian từ từ trôi qua lữ huyền trên c h á n dần dần chạy ra một t ầ n g mồ hôi mịt nhưng hắn vẫn như c ũ không dám có chút thư giãn vẫn như c ũ càng không ngừng lặp lại niệm tụng lấy những kinh văn tia chú ngự đúng lúc này thuyền lớn chậm rãi lai tới cũng không lâu lắm thuyền liền đã đi tới lữ huyền bọn người trước mặt nghe được càng ngày càng gần âm thanh lữ huyền ánh mắt vừa vặn cùng tô mặc g i a o hội cùng một chỗ trong lúc nhất thời không khí giống như là đọc lại bốn phía hoàn toàn t í n h mịch ai nha nha không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này cùng vũ vương điện hạ gặp nhau quả nhiên là d u y ê n phận không c ạ n a b ậ n đạo quan lữ huyền ra sương hữu lễ rồi mắt thấy tránh cũng không thể tránh lữ huyền đành phải nhắm mắt đứng dậy hướng về phía tô mặc thật sâu làm ộ t cái vai trào một bên vệ dùng nghe vũ vương hai chữ trong lòng cũng là đột nhiên r u lên hắn biết rõ người trước mắt thân phận tôn quý bậc nào liền sư phụ của mình đều phải nối nó cung kính có thừa đối đầu sưng thần thế là Vệ rục lời vừa nói ra lữ huyền trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ lúng túng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến tô mặc vậy mà nói thẳng như thế không chút nào cho hắn bất luận cái gì quanh co chu toàn chỗ trống dưới vạn bất đắc dĩ hắn hơi t h ầ n trờ một chút nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái ngựa khí có chút trầm trọng nói đúng là như thế à tổ sư trong truyền t h ừ a chính xác tồn tại xuống một chút dấu vết để lại tục truyền tại trên cái kia thần bí khó dò đ ồ n g lai đảo cất dấu cực lớn cơ duyên nghe lời nói này tô mặc nguyên bản hơi có vẻ lo âu trên khuôn mặt trong nháy mắt phóng ra một vòng nụ cười thản nhiên đ ồ n g lai đảo ngươi có đi tới đ ồ n g lai đảo địa đồ đâu lúc này trong lòng tô mặc âm thầm suy nghĩ chính mình chính là bởi vì đáng tìm không được bất kỳ đầu mối nào mà cảm thấy vô kế khả thi chỉ có thể nhắm mắt hướng về mảnh này không biết chi địa chỗ sâu nhất gian khổ tiến lên mong đợi có thể chậm rãi tìm ra một chút tin tức hữ dụng đây không phải ngủ gật liền đến liền vội vàng giải thích địa đồ bần đạo ở đây tự nhiên là không có liền tổ sư tại hắn trong truyền thừa cũng chưa từng trải qua qua tòa này trong truyền thuyết đồng lai đạo bất quá lao nhân ra ông ta ngược lại là cố ý lưu lại một đoạn ý vị thâm trường lời nói gặp tình hình này tô mặc cũng sẽ không dây dưa dài dòng trực tiếp thúc giục nói nói nghe một chút chỉ có như vậy thật đơn giản một câu nói rơi vào lữ huyền trong thai lúc lại sinh ra cảm thụ khác biệt nói nghe một chút lữ huyền không khỏi ở trong lòng âm thầm nói thầm đứng lên trọng đại như thế cơ duyên ngươi cũng chỉ là hời hợt dùng một câu nói nghe một chút liền đuổi cái này nghe vào như thế nào cảm giác giống như là tại từ trên cao nhìn xuống phân p h ó hắn làm việc đâu hắn nhưng là thuần dương cung đời này lợi hại nhất thế hệ trẻ tuổi a tứ hải giao hội mê vụ lên phong vũ lôi điện hiện thần uy lữ huyền nói nói đến rất trực tiếp cũng rất thẳng thắn không có một chút xíu chần c h ở hoàn toàn là vừa gieo xuống ý thức bản năng phản ứng mà một bên tô mặc thì khẽ gật đầu biểu thị đã nghe rõ lữ huyền lời nói ngay sau đó hắn bắt đầu nhiều lần mặc nghiệm lên câu nói này tính toán từ trong giải đọc ra ẩn chứa trong đó thâm ý cùng với liên quan tới bồng lai đảo bí mật sau một lát, chỉ thấy hắn cái kia thâm thúy như đầm nước một dạng trong đôi mắt đ ỗ n g nhiên toát ra một vòng nụ cười thản nhiên phảng phất ngày xuân nắng ấm xuyên thấu tầng mây tung xuống từng sợi tia sáng để cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và thân thiết ngay sau đó hắn cái kia hơi hơi dương lên khỏe miệng rung động nhẹ nhẹ lấy thuyền trưởng không biết cái này b i ể n rộng mênh mông phía trên nhưng có chỗ đặc biệt gì hoặc phân chia chi p h á t đâu tô mặc thanh n â m không lớn nhưng lại rõ ràng quanh quẩn tại trái tim của mỗi người thuyền trưởng nghe tô mặc đặt câu hỏi không dám chậm chậm c h ỗ lập tức một đường chạy chậm đến từ trong khoang thuyền vào sau đó mới cười rặng rỡ mười phần tỉ mỉ bắt đầu giải thích ai nha tô công tử ngài lời nói này thật đúng là hỏi đến đúng chỗ rồi nhắc tới sự tình a đổi lại những người khác chỉ sợ vẫn thật là nói không rõ ràng đi cũng may tiểu lão nhân ta từng tại tổ tiên lưu truyền xuống những cái kia sách c h â n quý ở trong may mắn đọc được qua liên quan ghi chép đâu bây giờ thời đại này A, mọi người phần lớn cũng chỉ là đơn giản t h u bạo mà đem mảnh này bên ngông vô ngần hải dương gọi chung là hải ngoại mà thôi nói đến đây t r u y ề n trưởng dừng lại một chút rồi một lần tựa hồ là đang nhớ lại trong sách miêu tả nội dung sau đó tiếp tục nói nhưng mà trên thực tế sớm tại vài ngàn năm trước thời điểm cái này bắt ngát mặt biển cũng không phải giống như bây giờ không rõ ràng xưng hô nha lúc đó đại khái bị chia làm đông tây nam bắc tứ hải bọn chúng phân biệt ở vào phương hướng khác nhau hơn nữa riêng phần mình có đặc biệt phong mạo cùng đặc điểm a chỉ có điều thời gian thấm phát thuế nguyệt như t ô i đưa cách k i a cái thời điểm đã qua thời gian khá dài như vậy liên quan tới cái này tứ hải vị trí sắc t h ự c đi tiểu lao nhân ta cũng không rõ lắm n g h e xong thuyền trưởng lần này tường tận g ra giải mọi người ở đây trên mặt nhau nhau lộ ra nụ cười mừng rỡ trung pin là lấy được một chút đầu mối hữu dụng a t ô mặc thấy thế mỉm cười nhẹ nhàng k h á t tay áo ra hiệu thuyện trưởng không cần vì chuyện này quá lo ngh lạnh n g ặ t nói không sao đã như vậy vậy thì bằng vào ngươi chỗ sâu trong óc lưu lại ký ức đi tìm a vô luận cuối cùng có thể thành công hay không tìm được mục tiêu chỉ cần tận lực ta ở đây hứa hẹn ngươi một đời không lo được rồi được rồi đa tạ tô công tử tiểu nhân nhất định cố gắng giúp tô công tử làm việc nghe được tô mặc lời nói sau đó thuyền trưởng ánh mắt trong nháy mắt chừng lớn giống như hai khỏa trung đồng trên mặt lộ r a định nọt và nụ cười kích động đầu càng là giống như giã tỏi liên tục gật đầu bây giờ trong lòng của hắn giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng khó mà bình tĩnh bởi vì trước mắt vị người trẻ tuổi này cũng không phải nhân vật bình thường mà là liền giang gia già chủ đều phải phí hết tâm tư đi lấy lòng định bợ tồn tại nghĩ đến đây thuyền trưởng không khỏi âm thầm suy đoán đã như vậy vậy vị này đại nhân hứa hứa hẹn nhất định là không thể coi t h ư ờ n g nói không chừng sẽ ban thưởng cho hắn hơn bạn lạng hoàng kim t r ờ i ạ đây chính là một con số khổng lồ một dạng tài phú a coi như hắn cả một đời đều ở trên biển phiêu bạn đi thuyền trải qua mười cái luân hồi chỉ sợ cũng không cách nào kiếm được nhiều tiền như vậy tài nếu là thật sự có thể được đến khoản này ban thưởng như vậy hắn lui về phía sau quãng đời còn lại liền có thể háo cơm không lo tận hưởng vinh hoa phú quý đến lúc đó hắn không chỉ có thể mua xuống một tòa hào hoa phụ đ ệ còn có thể lấy được tam phòng mỹ thiếp bốn vị k i ể u thê vượt qua thần tiên giống như tiêu g i a o khoái hoạt thời gian g i ấ u trong lòng đối với mỹ hảo tương lai vô hạn ước mơ cùng hướng tới thuyền trưởng lập tức thu hồi suy nghĩ lung tung nỗi lòng một cách hết sắc chăm chú mà bắt đầu tìm kiếm đi tới phương hướng dù sao vô luận cuối cùng có thể hay không đạt tới mục tiêu ít nhất bây giờ đã bước ra mấu chốt bước đầu tiên hơn nữa nếu như vạn nhất thật sự thành công đâu kia sẽ là như thế nào một phen làm cho người khó có thể tin cảnh tượng a? chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào mắt thấy tô mặc thuyền trưởng rõ ràng đáng tin cậy một điểm lữ huyền ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên tô mặc hơi do dự một chút sau mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi điện hạ không biết tô mặc mỉm cười cũng không biểu hiện ra chút nào không vui hoặc ý cự tuyệt hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái biểu thị cho phép đối với tô mặc tới nói lữ huyền chính xác cung cấp cho mình rất nhiều thuận tiện chỗ h ú n hồ bản thân hắn đối với lữ nham trong miệng nói tới cái kia cái gọi là lớn cơ duyên cũng không quá nhiều hứng thú nhìn thấy tô mặc điểm đầu đáp ứng lữ huyền cùng vệ giục hai người nhìn nhau lẫn nhau ng bọn hắn thân hình loại lên giống như hai cái nhẹ nhàng bay đến tung người nhảy lên ổn ổn đương đương rơi vào tô mặc chỗ trên thuyền lớn xác định mục tiêu thuyền lớn lần nữa bắt đầu đi thuyền bảy chương một trăm hai mươi tám trêu đ ù a thiên hạ chương một trăm hai mươi tám trêu đ ù a thiên hạ thời gian trôi mau trôi qua qua trong dây lát liền đã qua đi dòng d ã ba tháng lâu tại cái này dài d ằ n g d ặ c trong vòng ba tháng ngựa thú tông xảy ra rất nhiều biến hoa kinh người nhất là chu thiên long quanh người hắn tản mát ra khí tức càng cường đại giống như sôi chảo mánh liệt sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước bây giờ tu vi sớm đã vượt qua thiên nhân cảnh phạm chủ v ư ớ n g vàng bước vào lục địa thần tiên sơ kỳ cảnh giới nhưng mà làm cho người ngạc như là cái k i ê u đổ đầy thiên tài địa b ả o cùng thi vương huyết trong thùng gỗ năng lượng ẩn chứa vậy mà chưa bị quá nhiều tiêu hao nhưng vào lúc này ngự thú tông nội bộ đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen quỷ dị những bóng đen này giống như quỷ mị qua lại các ngõ ngách triển khai một hồi không chút kiên kỵ điên cồn u g phá hư hành động chỉ một lát sau công phu ngự thú tông trên giới đã là một mảnh hỗn độn đông đạo đệ tử thương vong thảm trọng đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện như thế chu vân lâm vào tình cảnh lưỡng nan một bên là đang tại đột phá mấu chốt giai đoạn gánh chịu lấy ngự thú tông tương lai hy vọng chu thiên long một bên khác nhưng là trải qua vô số năm tháng chuyển thừa xuống ngự thú tông c ă n cơ đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào cái này khiến chu vân cảm thấy vô cùng xoắn suýt cùng lo nghĩ đang lúc chu vân do dự lúc một mực nhắm chặt hai mắt chu thiên long đ n g nhiên mở miệng nói ra l ã o tổ ngài yên tâm tiến đến a b ă n g vào ta trước mắt nhục thân cường độ mà nói cho dù là thông thường lục địa thần tiên trung kỳ cường giả ta cũng có lòng tin đem hắn đánh bại n g h e xong chu thiên long lời nói này trong lòng chu vân hơi định suy nghĩ cẩn thận chính xác như thế cho dù người tới là thực lực đạt đến lục địa thần tiên đ ỉ n h phong kinh khủng tồn tại muốn dưới tình huống thần không biết quỷ không hay đối với chu thiên long hạ thủ chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường chính mình hoàn toàn có thể cấp tốc chạy về trợ rút nghĩ đến đây chu vân không trần trờ nữa thân hình loay lên hướng về những bóng đen hướng kia tàn phá bừa bãi chỗ mau chóng đuổi theo ngay tại chu vân đổi u tới ngự thú tông chiến trường lúc những cái kia nguyên bản ẩn giấu ở trong bóng tối bóng đen giống như là bị q u y nhiễu bẩy bóng trong nháy mắt nổ tung hướng về bốn phương tám hướng hốt hoảng ch trong lòng đ ố n g nhiên c h ầ m xuống thầm têu không ổn thân hình hắn như t h i ệ m điện lao nhanh c h ấ p động không chút do dự hướng về chu thiên long chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo nhưng mà làm hắn kinh ngạc không thôi chính là khi hắn đến nơi đó lại phát hiện chu thiên long sớm đã không thấy tầm hơi thậm chí ngay cả cái tia vô cùng chân quý thi vương huyết cùng với giá trị liên thành thiên tài địa bão cũng cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh a thật đáng chết a chu vân tức sủi bấm mép n g a mặt lên trời gấm hét lên đây là hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác vô lực sâu đậm như vậy phản phất toàn bộ thế giới đều đang cùng hắn đối n ị c h nhưng cũng may bằng vào ngự hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được chu thiên long cũng không bỏ mình loại huyết mạch này tương liên kỳ diệu liên hệ để cho hắn thoáng thở dài một hơi nhưng nội tâm lo nghĩ vẫn như cũ khó mà lắng lại chu vân cao mày trong đầu không ngừng suy tư những bóng đen kia đến tột cùng là thần thánh phương nào hơi chút do dự sau đó hắn quyết định thật nhanh ra lệnh tất cả mọi người nghe lệnh theo lão phu đi tới hoàn thành hắn biết rõ lúc này ngự thú tông đã không an toàn nữa việc cấp bách chính là đi trước rút lui đến hoàn thành tiếp đó lại để cho cổ phú đi bốn phía tìm hiểu tin tức để tìm được chu thiên long cùng với mất tích bảo vật tung tích tám ngay tại cùng trong lúc nhất thời khi vương việt đi ra ngoài chưa về lúc, ủy kiếm môn tao nộ một hồi đột nhiên xuất hiện tập kích nhưng mà may mắn chính là lần này tập kích tạo thành thiệt hại cũng không tính quá lớn vẹn vẹn chỉ là thất lạc một món bảo vật đó là vài ngàn năm trước ủy kiếm môn môn chủ xuất lĩnh đắng người vây công cường đại thi vương hạn bắt lúc trải qua gian nan hiểm trở mới cướp đoạt tới tay thi vương tay trái không chỉ có một giống sự kiện như vậy thế mà đồng thời tại rất nhiều chỗ khác nhau chỗ lần lượt diễn ra làm cho người không thể tưởng tượng nổi là mỗi cái chỗ đánh mất vật phẩm cũng là đủ loại đủ loại kiểu dáng chính là có hiếm thấy bí tịch có nhưng là chân bảo giá trị liên thành còn có chút chỗ mất đi thậm chí là một chút nhìn như không chút nào thu hút nhưng lại có thể có thể có đặc thù công dụng hoặc ý nghĩa vật nhỏ tóm lại những thứ này mất đi chi vật có thể nói là thiên kỳ bách quái để cho người ta không nghĩ ra bởi vì sở thất vật phẩm ở giữa không có quy luật chút nào có thể nói trong lúc nhất thời căn bản không ai có thể chuẩn xác suy đoán ra đến cùng là ai tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy bọn hắn như thế đại phí chu trương bốn phía ăn cắp đủ loại vật phẩm ngoài chân chính mục đích lại đến tột cùng ở đâu toàn bộ giang hồ lập tức lâm vào một mảnh trong sương mù bốn mà lúc này ở vào trong hoàng thành vạn p h trong lâu bầu không khí lộ ra ngưng trọng dị thường. thân là vạn phú lầu lâu chủ cổ phú đang một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên đứng ở trước mặt hắn c h ú vân vương việt một đám người mấy người chẳng biết tại sao vào giờ phút này cổ phú ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một cô kho nói lên lời bất an cảm xúc phải biết dĩ vãng từ trước đến nay chỉ có bọn hắn cái này một số người núp trong bóng tối quan sát đồng thời trưởng không thế cục nhưng hôm nay phản phất đột nhiên có một đôi con mắt vô hình cẩn thận tập trung vào bọn hắn để cho bọn hắn trở thành bị giám thị cùng tính toán đối tượng loại cảm giác này liền như là bị một đầu âm hiểm xảo trá rắn độc kéo chặt lấy đồng đạo như có gai ở sau lưng cực kỳ khó chịu cổ phú dừng lại một chút rồi một lần sau khi hít sâu một hơi sắc mặt â m trầm mở miệng nói ra chư vị tiền bối xin đem tất cả mọi chuyện chi tiết tường trình bao quát riêng phần mình môn phái hoặc thế lực trô đánh mất cụ thể vật phẩm cùng với đến đây ăn trộm người bày ra thực lực các loại tình huống rõ ràng mười mươi mà nói cho ta biết có lẽ thông qua đối với mấy cái này tin tức tổng hợp phân tích chúng ta có thể từ trong tìm được một chút dấu vết để lại từ đó tiết lộ bí ẩn này sau l ư n g ẩn tàng chân tướng đám người khe gật đầu biểu thị tán đồng sau đó liền mồm năm miệng mười nghị luận lên cùng lúc đó cổ phú cái kia khổng lộ lại tinh vi mạng lưới tình báo liên tục không ngừng hướng hắn truyền lại đủ loại tin tức. thời gian trôi mau dòng d ã ba ngày ba đêm đi qua một mực nhắm chặt hai mắt cổ phú cuối cùng chậm rãi mở ra hai con ngươi chỉ thấy đáy mắt của hắn chỗ sâu lướt qua một vòng khó che giấu ủ rũ nhưng qua trong dây l á t liền biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi ngay sau đó một đạo tinh mang từ hắn trong đôi mắt trợt lói lên phảng phất trong bầu trời đêm vạch qua lưu tinh t r ó i l o a mắt hắn khẽ mở đôi môi âm thanh trầm thấp và rõ ràng nói một cái có thể điều động như thế đông đảo lục địa thần tiên cấp bậc thế lực cường đại nội tỉnh cùng mục tiêu tuyệt không phải bình thường rất nhiều nhìn như mê người đồ vật đối bọn hắn mà nói bất quá là không đáng kể tỉ như những cái kia thông thường b í tịch võ công đối với đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới những cao thủ tới nói sớm đã đã mất đi lực hấp dẫn căn bản là không có cách giúp đỡ tiến thêm một bước lại như những cái được gọi là bảo kiếm chân bảo hiếm thế các loại vật phẩm tại cường giả loại t ầ n g thứ này mà nói cơ h ộ i cùng g ầ n gà không khác có cũng được mà không có cũng không sao nói đến chỗ này cổ phú hơi dừng lại một chút ánh mắt liếc nhìn qua mỗi một người tại chỗ sau đó tiếp tục phân tích nói bởi vậy chúng ta hoàn toàn có thể đem những thứ này không quan trọng nhân tố hết thể bài trừ bên ngoài như vậy chân chính có thể gây nên cái này thần bí thế lực chú ý đồng thời khiến cho không tiếc đại động can qua chỗ mấu chốt chỉ có một dạng có thể thiết thực đề thăng thực lực bản thân chi vận đám người nín hơi ngưng thần l ặ n g lặng lắng nghe cổ phú suy đoán trong đầu phi tốc suy tư có thể đáp án lúc này chỉ nghe cổ phú như đ i n h chém sắt phun ra bốn chữ thi vương hạ bạn theo bốn chữ này mở miệng tựa như như thạch phá thiên kinh tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc thì ra đây hết thể lại là một hồi thiết kế tỉ mỉ âm mưu mục đích đúng là muốn trêu đuổi toàn bộ thiên hạ người chuyện này không phải tầm thường nhất định phải thông chi điện hạ rồi chương ổ p ú k một ạ n h l ậ c i trăm hai mươi chín tứ hải chô giáo hội chương một trăm hai mươi chín tứ hải chô g i a o hội giờ này khắc này tô mặc đang phiêu đãng ở đó mênh m ô n g vâng ngẩn b i ể n rộng mênh m ô n g phía trên hắn đối với ở xa đại hạ phát sinh hết thể hoàn toàn không biết cho dù là cổ phú nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn truyền lại tin tức nhưng đối mặt người của ma tộc đem tất cả thuyền đều phá hủy tàn khốc thực tế giữa bọn họ liên lạc cũng tại trong nháy mắt bị chặt đứt tại cái này mênh mông trong hải dương tô mặc cùng ngoại giới phảng phất triệt để ngăn cách lữ huyền đứng ở đầu thuyền trong tay nắm chặt c ầ n câu trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ cường đại sức kéo chuyển đến mừng thầm trong lòng ha ha ha cuối cùng mắc câu rồi theo hắn dùng sức nhất một cái chỉ thấy mấy cái màu mỡ con cá vọt ra khỏi mặt nước vẽ ra trên không t r ú n g từng đạo đường vòng cung yêu mỹ sau vững vàng rơi vào bông thuyền lữ huyền dương dương đắc ý nhìn mình chiến lợi phẩm nhịn không được cười to lên sau đó hắn quay đầu đi ánh mắt rơi vào bên c m a u đưa ngươi hắc kiếm cho ta mượn dùng một chút vệ dục không chút do dự gật gật đầu cấp tốc từ bên hông rút ra trôi này toàn thân đen như mực bảo kiếm đưa tới trong tay lữ huyền lữ huyền tiếp nhận hắc kiếm cổ tay rung lên m ũ i kiếm tinh chuẩn không sai lầm đâm xuyên qua trên đất bốn cái cá ngay sau đó hắn hít sâu một hơi thể nội hùng hồn thuần dương chi khí liên tục không ngừng mà hội tụ ở lòng bàn tay trong chốc lát một đoàn cháy hừng hực cực nóng hỏa diễm vô căn cứ m à sinh tựa như một bá hoa mỹ hồng liên nợ rộ tại lòng bàn tay của hắn lữ huyền khống chế hòa diễm chậm rãi tới gần hắc kiếm b phát ra tư tư âm thanh mùi thơm mê người lập tức tràn ngập ra một bên mới vừa đi ra khoang thuyền la sát thấy cảnh này không khỏi trận to hai mắt mặt mùi tràn đầy cũng là vẻ kinh ngạc so sánh dưới vệ dụng ngược lại là lộ ra mười phần bình tĩnh tựa hồ sớm đã đối với lữ huyền lần này thao tác tập mãi thành thói quen hắn không chấp mắt nhìn chằm chằm đang tại nướng bên trong mỹ vị c à n ư ớ n g cổ họng càng không ngừng trên dưới nhấp đ ô liều mạng nuốt xuống một ngụm lại một ngụm thèm người nước bọt hát bạch xong kiếm thế nhưng là quỷ kiếm môn bảo vật chân phái a bọn chúng cho tới nay cũng là quỷ kiếm môn tượng trưng bây giờ nhưng nếu để cho vương việt biết được chuyện này chỉ sợ hắn sẽ tức giận đến giận sôi lên liền đem vệ dục tại chỗ nướng tâm đều có thể có a mà cái kia thuần dương chi khí nó thế nhưng là thuần dương c u n g trí cao vô thượng bí mật bất chuyển giang hồ truyền văn một khi đem này công tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới liền có thể tùy tâm s ở d ụ c hóa khí vì đẩy trời cháy hừng hực xích diễm để mà giết địch trong vô hình uy lực của nó có thể xưng kinh tiên động địa phản phất thần tích gom xuống đồng dạng một bên la sắc không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ trong lòng âm thầm cảm thán đây cũng là những cái kia nội tỉnh thâm hậu đại tông môn có thực lực a n h ư chính mình như vậy không chỗ nương t ự a n g ư ờ i nếu như không phải may mắn đi theo tô mặc giờ này khắc này nói không chừng sớm đã m ệ n h tăng hoàng thuyền nữa nha nhưng vào lúc này chỉ nghe hô to một tiếng chuyển đến điện hạ la sắt tiền bối cá nướng đã đã n ư ớ n g c h í n h rồi nguyên lai là lữ huyền cao hứng bừng bừng mà nâng vừa mới nướng hoàn thành mỹ vị con cá chạy tới la sắt cũng là không chút khách khí mịn ư ờ i nói tiếng cám ơn sau liền nhận lấy cá nướng quay người hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến cũng không lâu lắm chiếc thuyền này chỉ bắt đầu chậm rãi lái vào một mảnh mới tinh hại vực ngậu nhiên một hồi chương cuồng đến cực điệm tiếng cười to vang tận mây xanh đắng người nha chỉ thì ấ y thuyền trưởng kia đang khoa tay vị trưởng to, t khoa chân, như ha ha ha ha ha, cuối đang mừng điên cùng rỡ kia mùa eo mạc m tìm được, được. như cuối cùng Cái cần diều phải gió này lên gặp bị ta tìm được. Cái này, lao tử lao ra ồ i Thì r hắn phát hiện phía trước lái qua mặt biển cùng bây giờ thuyền vị trí hiện thời mặt biển hiện ra hoàn toàn khác biệt hai loại màu sắc loại này cảnh tượng kỳ dị rõ ràng biểu thị vùng biển này cất dấu cực lớn bí mật hoặc bảo tàng tô mặc cùng các đồng bạn bước vững vàng bước chân chậm rãi đi thẳng về phía trước khi bọn hắn dần dần tiếp cận một b ư c làm cho người sợ hai than cảnh tượng đập vào tầm mắt đó lại là hai mảnh màu sắc hoàn toàn khác biệt mênh mông hải v ư ợ một bên nước biển hiện ra màu lam thâm thúy tựa như l a m bảo thạch giống như rực rỡ trói mắt mà đổi thành một bên nhưng là xanh biếc màu sắc như ngọc phảng phất thiên nhiên ban cho thần bí phì thúy kỳ lạ như vậy cảnh quan để cho bọn hắn không tự chủ được toát ra một tia nụ cười mừng rỡ nhưng mà lữ huyền lại không có bị cảnh đẹp trước mắt choáng váng đâu góc hắn biết rõ mục đích của chuyến này chưa đ ạ tới t chỉ thấy hắn nhữ mày nhẹ dọn g tự lẩm bẩm mặc dù cái này hai mảnh nước biển đã từng dùng nhưng tiếc là chỉ là hai hải m à thôi tổ sư đã từng lưu lại di ngôn bảo là muốn tìm được t ứ hải chỗ giáo hội mới ra xem ra chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng tìm kiếm tô mặc khẽ gật đầu hắ chấn định bình thường mở miệng phân phó nói liền dọc theo cái này hai biện tan giao dưới tuyến một đường tiến lên a tóm lại có thể tìm tới trong truyền thuyết kia tứ hải giao hội chỗ thuyền trường nghe vậy không ngừng bận rộn gật đầu hẳn là được rồi tiểu nhân biết rõ thỉnh chư vị yên tâm nhất định toàn lực điều khiển thuyền dựa theo chỉ thị của ngài đi tới thời gian thấm thoát trong bất chi bất giác chiếc thuyền lớn này cũng tại trên b i ể n rộng mênh m ô n g đi dòng g ã hai tháng lâu bây giờ ở vào buồng nhỏ trên tàu bên trong tô mặt đóng chặt đã lâu hai mắt đột nhiên bỗng nhiên mở ra một vòng hào quang sáng tỏ từ hắn đáy mắt thoáng qua ngay sau đó khỏe miệ của hắn hơi, hơi dâng lên thoát sau, sau một phen khẩn trương mà tỉ mỉ tìm kiếm sau đó đám người cuối cùng có chỗ phát hiện tại phía trước rất xa có một chỗ đặc biệt chỗ đưa tới chú ý của bọn hắn chỉ thấy nơi đó nước biển cũng không phải là đơn độc màu sắc mà là từ đâu tới từ tứ hải dòng nước hội tụ mà thành tạo thành một cái phân biệt rõ ràng điểm trung tâm lấy cái này điểm trung tâm làm ranh giới bốn loại màu sắc khác nhau nước biển đàn vào lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau tạo thành một bức lộng lấy lại chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh màu đen màu xanh b i ế c màu xanh đậm màu lam nhạt bốn loại hoàn toàn khác biệt nước b i ể n hội tụ tại một điểm phía trên ha ha chính là chỗ này tuyệt đối không tệ lữ huyền hưng phấn mà cười ha hả trong mắt lập lõe kích động tia sáng thời gian dài như vậy đến nay khổ sở tìm kiếm cùng kiên trì không ngừng rốt cuộc đến hồi báo thật có thể nói là trời không phụ người có lòng a nhưng mà ngay tại hắn cao hứng rất nhiều một giây sau lại đột nhiên nhữ mày nghi ngờ tự đ ủ thế nhưng là vì cái gì ở đây sáng tỏ như thế căn bản không nhìn thấy nửa điểm mê vụ đâu tứ hải gia o hội mê vụ lên đích xác nếu như không phải là bởi vì trước mắt cái này hiếm thấy tứ hải gia o hội chi kỳ cảnh hấp dẫn ánh mắt của mọi người chỉ sợ không có ai sẽ nguyện ý ở chỗ này dừng lại lâu dù sao vùng biển này nhìn qua thực sự quá bình tĩnh thậm chí bình tĩnh để cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị thuyền trưởng ngươi là có hay không biết được nơi này đến cùng có hay không mê vụ xuất hiện qua đâu lúc này tô mặc đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ không hiểu quay đầu hướng đứng ở một bên thuyền trưởng dò hỏi đối mặt tô mặc vấn đề thuyền trưởng chậm rãi lắc đầu giọng thanh khẩn mà trả lời nói không dối gạt các vị đối với nơi đây có tồn tại hay không mê vụ ta chính xác hoàn toàn không biết gì cả nghe được thuyền trưởng lời nói tô mặc đám người cũng không có tỏ vẻ ra là chút nào hoài nghi trong lòng bọn họ rất rõ ràng bồng lai đảo từ trước đến nay cũng là tràn g ậ p sắc thái thần bí l ạ hiếm ai biết chỗ cho dù là quanh năm ở trên biển phiêu bạc lao thuyền trưởng không rõ ràng tình huống nơi này cũng là hoàn toàn có thể lý giải sự tình c h ầ m tư sau một lát từ đầu đến cuối không nghĩ ra nguyên do trong đó tô mặc cắn răng làm ra một cái to gan quyết định đã như vậy vậy ta liền tự mình xuống biển đi tìm tòi hư thực nói xong hắn liền bắt đầu chuẩn bị lẹn vào trong biển hy vọng có thể giải khai bí ẩn này chỉ thấy thân hình hắn loay lên như như mũi tên rời c u n g đ ỗ n g nhiên vọt lên trên không trung sẹt qua một đường vòng cung duyên dáng sau trong nháy mắt chui vào cái tia sâu t h ẳ n không thấy đẫy trong nước vào nước sau hắn lập tức gâm thần vận chuyển thể nội công pháp quanh thân trong kinh mạch linh lực giống như vỡ đê hồng thủy mánh liệt tuân ra những thứ này bàng bạc linh lực cấp tốc hội tụ vào một chỗ tại tô m ạ c mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng kiên cố vô cùng lập lại loá mắt hào quang màu vàng nóng vòng bảo hộ đối mặt trước mắt mảnh này thần bí lại quỷ dị biển sâu khu vực tô m ạ c không dám chút nào phớt lờ hắn giống như một đầu linh hoạt tự nhiên con cá ở trong nước thông s u ố t không trở ngại mà như thoi đưa về phía trước theo không ngừng mà lặn xuống chung quanh thủy áp dần dần tăng lớn nhưng hắn bằng vào thực lực cường đại nhẹ nhõm ứng đối cùng lúc đó từng cái hình thể khổng đ những sinh vật này hình thái khác nhau có mọc da răng nanh sắp bén có người khoác cứng rắn lân giáp nhìn qua làm cho người dùng mình nhưng mà khi chúng nó cảm nhận được từ tô mặc trên người tán phát ra cái kia cố kinh khủng khí tức cũng không như nhau bên ngoài toàn bộ đều dọa đến n h a u nhao lùi bước căn bản không dám tới gần nửa bước có lẽ đối với những sinh vật này tới nói loại này đến từ bản năng sợ hãi vượt xa đối với thức ăn khát vọng có đôi khi những động vật bén nhạy giác quan thứ sáu thường thường so với nhân loại càng thêm chính xác đáng tin chính là bởi vì phát giác trên thân tô mặc gần chứa lực lượng đáng sợ những quái vật này mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn bằng không nếu như bọn chúng dám can đảm tùy tiện công kích tô mặc chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái tan xương nát thịt hạ tràng cứ như vậy tô mặc một mực kéo dài lặn xuống thời gian rất lâu dù cho đã tới đáy biển chỗ sâu hắn vẫn không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào ở đây ngoại trừ hát cám cùng yên tĩnh tựa hồ không có vật khác tất nhiên dưới đáy biển không thu hoạch được gì tô mặc liền không còn quá nhiều dây dưa nơi này qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó hắn quyết định trước tiên phản hồi trên mặt nước thuyền thật tốt thế là hắn thay đổi thân hình dọc theo lúc tới con đường nhanh chóng nổi lên đợi đến tô mặc một lần nữa nổi lên mặt nước đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm mà n đêm đã bông u xuống lúc này bầu trời giống như một khối đen như mực màn sân khấu bao phủ cả vùng chỉ có chấm chấm đầy sao lấp loe ở giữa tựa như khảm nạm tại màu đen trên thiên mạc rực rỡ b ả o thạch nhìn thấy tô mặc không có chút nào vui mừng biểu lộ đứng tại mép thuyền chờ đợi thời gian dài lữ huyền rất thức thời không có tiến lên hỏi thăm chỉ sợ không cần thận chạm đến đối phương xối khỏe rứt lấy phiền toáy không cần thiết l theo hắn lại, tâm cảnh dần dần chầm tính lại một chút xíu nhàn nhạc khí tức từ trên người hắn chậm rãi tan h ra tựa như khói nhẹ đồng dạng lượn lờ lên cao cho không khí chung quanh mang đến một tiêu biến hóa vi rượu một bên lữ huyền nhìn thấy cảnh này không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt trên mặt lộ ra khó che giấu vẻ khiếp sợ môi hắn k h ẽ r u n tự lẩm bẩm đạo r a quan tướng pháp này đây rốt cuộc là nhân vật dạng gì a lại có thể nắm giữ như thế cao sâu phát m ô n tiếp lấy hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như c h o m à y tiếp tục nói nho ra hạo nhiên t r í n h khí đạo r a thần bí công pháp còn có cái kia quỷ dị khó lường quỷ khí như thế đông đảo sức mạnh lại có thể hội tụ ở một thân một người thật sự là thật là đáng sợ bảy chương một trăm ba mươi phá cực tri cảnh chương một trăm ba mươi phá cực tri cảnh sáng sớm hôm sau bầu trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc một tia nhu hỏa ánh dạng đông như kim sắc như sợi tơ xuyên thấu t ầ n g mây nhẹ nhàng chiếu xuống trên mặt biển lúc này một mực yên tĩnh ngồi xếp bằng tô mặc chậm rãi mở hai mắt ra khoe miệng của hắn hơi hơi dâng lên một vòng nụ cười thản nhiên lặng yên hiện lên thì ra là thế à đi qua suốt một đêm chiều sâu có tưởng tô mặc cuối cùng h i ể u rõ đ ồ n g lai đảo ẩn tàng chân tướng toàn này trong truyền thuyết tiên đảo cũng không phải là có thể dễ dàng tìm kiếm nhận được nếu như nó thật có thể thông qua bình thường tìm kiếm thủ đoạn liền hiện ra tại thế như vậy kỳ thần bí màu sắc chỉ sợ trong lòng tô mặc đã hiểu ra muốn tìm được đồng lai đảo chỉ có dựa vào thực lực cường đại bởi vì căn cứ hắn biết biết được đồng lai đảo vị trí xác thực không có chỗ nào mà không phải là những cái tia đã đột phá đến phá cực chi c ả n h cường giả t u y ệ thế t ý vị này nếu không có đạt đến cảnh giới như vậy thực lực đi tới bồng lai đảo chỉ có thể là người xin、si、ó i ngộ thực lực mới là bồng lai đảo vào t r ậ n bé nói xong chỉ thấy tô mặc đột nhiên đứng dậy thể nội chân nguyên trong nháy mắt k h u ấ động trào lên hắn hai chân điểm nhẹ mắt đất cả người giống như mũi tên đằng không mà lên ngay sau đó hai tay của hắn cấp tốc kết tấn âm thầm vật công khí tức quanh người liên tục tăng lên trong chốc、lát. từng đạo hùng hồn bàng bạc linh khí từ trên người hắn phun ra ngoài xông thẳng lên chín tầng mây l i ê n tại đây trong trước mắt nguyên bản vừa mới lên rực rỡ lên minh phản phất bị một cái vô hình cự thủ sinh sinh che khuất toàn bộ thiên địa lại độ lâm vào một mảnh trong mờ tối cùng lúc đó bình tĩnh trên mặt biển đ ỗ n g nhiên dâng lên quần quận làm vụ che khuất bầu trời làm cho người ánh mắt bị ngăn trở không chỉ có như thế cồn phong giống như nổ long gầm thét của tới nhấc lên sóng to gió lớn phía chân trời ở giữa sấm xét vạch phá bầu trời tiếng sấm vang rền đình thai nước ó c hạt mưa lớn chừng hạt đậu mưa tầm tà xuống tạo thành một hồi cuồng bạo đến c nguyên bản bình ổn chạy thuyền lớn đột nhiên giống như là nhận lấy một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích bắt đầu kịch liệt đung đưa cái kia l â y rộng mức độ chi lớn để cho người ta cơ hồ không cách nào đứng vững góc chân trên. trên thuyền tất cả mọi người đều bị trước mắt cái này một màn kinh người cho thật sâu khiếp sợ đến bọn hắn trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ mặt khó thể tin nhất là thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn khác sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy vẻ sợ hãi không giữ lại chút nào hiện lên khuôn mặt của bọn hắn phía trên vị này kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng ở trên biển trải qua vô số mưa gió nhưng giống như tại cái này thời khắc sống còn hắn thậm chí đã tuyệt vọng đến ngay cả di ngôn đều muốn nói ra khỏi miệng mặc dù hắn trong lòng rất rõ ràng lúc này di ngôn có lẽ căn bản là chẳng ăn thua gì nhưng mà cùng thuyền trưởng bọn người tạo thành so sánh rõ ràng chính là l a huyền bọn hắn bây giờ trên mặt của bọn hắn cũng không có chút nào sợ hãi ngược lại là hiện đầy nụ cười cùng kinh ngạc sở dĩ sẽ cười tự nhiên là bởi vì bọn hắn rốt cuộc tìm được đích đến của chuyến này mà cảm thấy hoảng sợ thì hoàn toàn là bởi vì tô mặc cho thấy thực lực cường đại đối mặt cái này mạn tiên phi vũ vô cùng q u dị dị tượng tô mặc chỉ là nhàn nhạt liếc qua tiếp đó lộ ra lướt qua một cái khinh thường cười lạnh ừ bất quá chỉ là một chút huyễn cảnh thôi l ờ i còn chưa dứt chỉ thấy tô mặc đ ố n g nhiên đem thân thể chấn động trong chốc lát phản phất có một cổ vô hình lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn buộc phát ra ngay sau đó làm cho người c h ố mắt nghẹn họng sự tình xảy ra những cái kia vốn là còn trên không trung tàn phá bừa bãi bay múa cảnh tượng kỳ dị giống như bị một cái không nhìn thấy vung tay lên nhao nhao biến mất vô tung vô ảnh trong nháy mắt hết thệ cũng đều khôi phục trở thành bình tĩnh lúc mở sáng bộ dáng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến đây hết thệ la sát thấy cảnh này trong lòng không khỏi hung h xem ra ảo thuật của mình tạo nghệ còn kém rất xa ai nhìn a đại gia nhanh nhìn chỗ đó rốt cuộc là thứ gì trong đám người không biết là ai trước tiên hô to lên trong thanh n â m tràn đầy khó mà ư ớ c chế kinh ngạc chi tình đám người nghe vậy nhao nhao quay đầu nhìn lại chỉ thấy phương xa trên mặt biển có một đoàn bóng đen mơ hồ đang từ từ rõ ràng tự hồ giống như là một hòn đảo a nhưng trước đây chúng ta vì cái gì chưa bao giờ phát hiện qua sự hiện hữu của nó đâu có người nghi ngờ tự l ầ m b ầ m theo khoảng cách không ngừng rút ngắn t ò a k i a đ ả o thần bí hình dáng cũng càng có thể thấy rõ ràng lúc này bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện ở trên đảo lại có kết bệ kết đội tiên hạc trên không trung nhẹ nhàng n mẻ múa bọn chúng tư thái ưu mỹ động tác nhẹ nhàng phảng phất tại cử hành một hồi thịnh đại khánh điện chẳng lẽ ở đây chính là trong truyền thuyết tiên c ả n h sao lại có người nhịn không được sợ h a i thán phục lên tiếng trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin c ù n g ước mơ chi ý giờ này k h ắ c này thuyền trưởng cùng những người khác sớm đã cả kinh trận mắt h ố p mồm từng cái h a to mồm lại nói không ra lời tới đúng lúc này cách đó không xa trên mặt biển chỗ kia hải đảo cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người chỉ thấy trong đảo tiên hạc mạn thiên p i vũ bốn phía tràn ngập cực kỳ nồng nặc linh khí như xương như khói giống như lượn lờ ở giữa coi là thật tựa như như tiên cảnh đẹp không sao tà xiết tô mặc ngưng nhìn tòa này thần kỳ hải đảo sắc mặt ngưng trọng mà đối với bên cạnh thuyền trưởng bọn người phân phó nói thuyền trưởng ngươi ở lại tại chỗ chờ đợi nói xong tô mặc không chút do dự mà tung người nhảy lên như như mũi tên rời cùng hướng về phía trước hải đảo mau chóng đuổi theo cùng lúc đó la sát ba người cũng theo sát một đoàn người trong chớp mắt liền biến mất mênh mông phía chân trời bên trong chắc hẳn nơi đây hẳn là đồng lai đảo không thể nghi ngờ lữ huyền nhìn lên trước mắt hòn đ hắn khẽ gật đầu n g a khí kiên định địa điểm bình đạo trên mặt càng là toát ra tràn đầy tự tin cùng chắc chắn c h i s ắ c nhưng mà khi mọi người chân chính tới gần đồng lai đ ả o lại phát hiện cả hòn đảo nhỏ cư nhiên bị một t ầ n g thần bí khó lường huyền quang nghiêm mật bao khoa trong đó tô mặc biết rõ nếu là không có đủ cường đại thực lực tùy tiện tới gần chỉ sợ chỉ có thể rơi vào cái thân tử hồn tiêu hạ tràng chỉ thấy hắn hít sâu một hơi thể nội chân nguyên niên cùng phun trào sau đó đ ỗ n g nhiên vung ra một trường trực tiếp thẳng hướng lấy tầng kia huyền quang oanh kích mà đi chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến nguyên bản bền chắc không thể gậy huyền quang lại bị tô mặc xinh xinh vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ đi qua thiên tân v á k h ổ la s á t một đoàn người cuối cùng thành công bước lên tòa này thần bí lại tràn ngập sắc thái truyền kỳ đồng lai đảo khi bọn hắn vừa mới bước vào đồng lai đảo lúc một cỗ cổ xưa lực lượng thần bí đập vào mặt cùng lúc đó một mực bảo trì cảnh giác trạng thái tô mặc trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình cường đại cảm giác lực cái k i a cũ cảm giác lực giống như s ô i trào mãnh liệt như thủy chiều phô thiên cái địa t â n ra cấp tốc bao trùm cả tòa đồng lai đảo ngay tại giây phút này ở giữa tô mặc rõ rợn cả tóc gã l o ạ i khí t ứ c này kinh khủng một thanh xa n khứ chỗ tao ngộ qua bất cứ người n h nhân hạ p à m Trước tiên chỗ chân, cho các tiên nhân nhân hạ phàm Hừ, đặt chân, há lại giống ư ơ phàm nhân thanh này, một thanh âm tùy trả ý đạp. Lúc g i như là từ cựu hữu địa ngục truyền đến băng lanh rét thấu xương mang theo làm cho người giận cả tóc g á y kinh khủng sắt khí tại mọi người bên thai quanh quần v a n vọng khi thì rõ ràng có thể nghe khi thì lại mở mịt khó tìm a chỉ nghe hai tiếng kêu thảm trợt văng lên lữ huyền cùng vệ g ụ c hai tay niết chặt che lỗ thai sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy trong miệng không ngừng mà phát ra đau đớn tiếng kêu rên rõ ràng âm thanh này ẩn chứa lực lượng cường đại để cho bọn hắn khó có thể chịu đựng một bên la sắt nhìn thấy cảnh này không khỏi khe nhữ mày âm thầm vận chuyển thể nội công pháp chống đỡ c ô này âm ba xâm nhập mặc dù nàng cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực nhưng bằng mượn thật sâu dày tu vi cũng vẫn có thể miễn cưỡng chịu được được. mà tô mặc thì lộ ra ung dung không đội khoe miệng thậm chí còn dương lên một vòng nụ cười thản nhiên chỉ thấy hắn tùy ý huy động cánh tay trong chốc lát hai đạo trói mắt huyền quang tựa như tia chốc phi nhanh mà ra. t i ngay h chuẩn h n k ô s i lầm r ơ sau đó hắn chậm rãi ngầm trong đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bổng lai đảo chỗ sâu trong mắt lõe lên một tia vẻ khinh thường chầm giọng quất lên hạng người giấu đầu lòi đuôi ở đây giả thần giả quỷ đơn giản cực kỳ buồn cười theo hắn vừa nói xong một cỗ bảng bạc mê ngông linh khí đột nhiên từ hắn thể nội phun ra ngoài tựa như một đầu gào thét c ử long trực tiếp thẳng hướng lấy b ồ n g lai đảo chỗ sâu gào thét mà đi đang phi hành trên đường cổ linh khí này cấp tốc ngưng kết thành một thanh vô cùng sắc bén mũi tên mũi tên lập l o ạ hàng quang khi thế bén nhọn để cho người ta sợ hãi kinh hãi hắn những nơi đi qua thư không đều bị xé nước ra từng đạo nhỏ xíu khẽ hở có thể thấy được vi lực của nó mạnh sắc ý quá lớn giống như là toàn bộ không gian đều bị xé nứt ra đám người kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy cái kia chỗ sâu thảm đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại sức mạnh ba động ngay sau đó một đạo bóng người áo trắng tựa như tia chấp chọc tan bầu trời xông thẳng tới chân trời người này thân mang một bộ trắng loắn như tuyết trường bảo tay áo đồng b ề n tựa như tiên giáng trần nhìn kỹ lại hắn càng là một cái thanh niên nam tử khuôn mặt anh tuấn mà lạnh tuấn hai đầu lông mày lộ ra một vòng khí khái hào hùng càng làm người khác chú ý là hắn và t á o phần đuôi còn trang sức một loạt tinh xào lông vũ múa may theo gió lúc càng lộ vẻ phi lúc này tên này thanh niên áo trắng ánh mắt giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thẳng tắp ép về phía cách đó không xa tô mặc ngay mới vừa rồi tô mặc bắn ra một tiễn uy lực cực kỳ kinh người nếu như không phải những năm này chính mình khắc khổ tu luyện thực lực có tăng lên trên diện rộng chỉ sợ thực sẽ dưới một kích này bị ăn phải cái thiệt t h i lớn nghĩ đến đây sắc mặt của hắn càng â m chầm nhìn chằm chặp tô mặc trong miệng nghiêm nghị q u á t lên vô c h i phạm nhân bản tọa thấy ngươi tu vi coi như không tệ mau mau rời đi nơi đây liền có thể tha cho người khỏi chết nhưng mà đối mặt thanh niên áo trắng uy hiếp tô mặc lại chỉ là lắc đầu bất đất dĩ khỏe miệng hơi hơi dương lên. lộ ra một tia hài hước nụ cười nói ha ha ta làm cái gọi là tiên nhân có bao nhiêu lợi hại đâu thì ra cũng bất quá là chỉ có thể múa mép khua môi thôi nghe được tô mặc lần này không chút lưu tình trào phúng c h i ngôn thanh niên áo trắng lập tức giận không tìm được hắn cặp tia nguyên bản là tròng mắt lạnh như băng bây giờ càng là trường lớn đến cực hạn l ử a giận phán phất muốn phun ra ngoài theo hắn gầm lên giận dữ quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng linh khí cỗ linh khí này giống như sôi trào mánh liệt sóng biển quẩn tất cả lên trong nháy mắt hoa thành đầy trời lợi kiếm những thứ này lợi kiếm lập l phô thiên cái địa hướng về tô mặc mau chóng đuổi theo tựa hồ muốn hắn triệt để xé nát thiên nhân la s á t nhìn qua cái kia cố cường đại làm cho người khác hít thở không thông khí t ứ c sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng cố lực lượng n à y cường đại đơn giản vượt q u a tưởng tượng thậm chí so với ngày đó d ư ớ i hoàng thành tô mặc triệt lộ ra thực lực đều phải càng hơn một bậc chỉ thấy la s á t không chút do dự hướng về phía trước bước ra một bước giống như một tòa bền chắc không thể gậy như núi cao vững vàng chắn tô mặc trước người nàng căn chăn môi ánh mắt kiên định nhìn về phía bệnh nhân trong miệng lớn tiếng hô điện hạ nơi đây để ta tới ngăn cản ngài tự động tìm kiếm thời cơ. Nhưng mà, tô mặc lại chỉ hơi hơi nở nụ cười đưa tay nhẹ nhàng kéo m ộ t phát liền đem la sát túm trở lại bên cạnh mình hắn mặt mỉm cười mà hỏi thăm như thế nào ngươi cảm thấy ta lại không thể la sát không trần c h ờ chút nào dùng sức gật đầu nói điện hạ người này khí thế b ằ n g bạc sức mạnh thâm bất khả chắc quả thật trước đây chưa từng gặp thuộc hạ thực sự không dám cầm an nguy của ngài đi mạo hiểm nghe lời nói này tô mặc khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu la sát lo nghĩ nhưng vào lúc này hắn cặp kia nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt như nước đột nhiên thoáng qua một tia chưa bao giờ có vẻ nghiêm túc đây vẫn là đám người lần thứ nhất nhìn thấy tô mặc trong lúc chiến đấu toát ra thần chỉ nghe hắn nhẹ g i ọ n g đối với la sát nói la sát mở to hai mắt thật tốt nhìn a lời còn chưa dứt trong chốc lát một cỗ trói lóa mắt huyền quang từ trong cơ thể của tô mặc phun ra ngoài cái này huyền quang giống như s ô i trào mãnh liệt như thủy chiều cấp tốc lan tràn ra trong nháy mắt liền đem tô mặc cả người gắt gao ba o k h ỏ a trong đó mà giờ khắc này tô mặc quanh thân tản ra một loại cực độ kinh khủng lại làm cho người sợ h ã i khí tức phản phất đến từ cựu ư u địa ngục ma thần bông xuống trần thế tia sáng giống như thủy chiều xôi trào mãnh liệt lấy thế bài sơn đạo hải từ phía chân trời chút xuống trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó quan mang này rực giỡ phản phất muốn xé rách thương cung chiếu sáng trong nhân thế mỗi một cái xó a xỉnh giờ này khắc này toàn bộ bao la vô ngần h ả i vượt hoàn toàn đắm chìm trong b i ể n ánh sáng bên trong trở thành một mảnh thần thánh không thể xâm phạm quang chi lĩnh vực mà đưa thân vào mảnh này quang huy bên trong hắn giống như chúa tể phiến thiên đ ị a n à y toàn thân tản ra không có gì sánh kịp huy nghiêm và bạ khí ngay trong nháy mắt này tô mặc giống như cùng từ trên trời dáng xuống vô thượng thần linh bông xuống đến nhân gian đại điện hắn dáng người kiên cường khí vũ hiên g a n g quanh thân còn quấn một tầng thần bí cường đại t i ế sáng để cho người ta không dám nhìn thẳng h ắ n khẽ nâng lên tay phải. tựa h ồ tùy ý vung lên liền có thể trưởng khống giữa thiên địa vạn vật sinh t ử tồn vong đại quyền theo tô mặc xuất hiện nguyên bản bình tĩnh t ư ở n g hòa đồng lai đảo đột nhiên bắt đầu run dày kịch liệt lây động trên đảo núi lửa giống như là bị chọc giận cự thú đột nhiên phun ra quần c u ậ n khói đặc cùng nóng bỏng nham tương s ô n g thẳng lên trời nóng bỏng rung nham theo thế núi chạy x u ô i xuống những nơi đi qua tất cả hóa thành một mảnh đất khô cằn cảnh tượng nghe rợn cả người bảy chương một trăm ba mươi hai vô địch ở thiên điện mắt thấy một màn này tại chỗ mấy người toàn bộ đều sợ ngây người nhất là la sát bọn người bọn hắn mặc dù đã sớm biết tô mặc thực lực thâm bất khả chắc nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi trong lòng bọn họ âm thầm sợ h ã i t h á n phục thì ra tô mặc như này cường đại đơn giản đã có vô địch ở thiên địa tư thái cùng, cùng lúc đó vị kia thanh niên mặc áo trắng đang toàn lực thi triển ra tự thân linh khí muốn ngăn cản tô mặc huyền quang gặp nhau liền như là băng tuyết gặp phải liệt dương đồng dạng không có chút sức chống cự nào mà bị trực tiếp nối liền mặc qua trong trước mắt những cái kia linh khí liền biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi phảng phất chưa từng tồn tại một dạng thanh niên áo trắng trận to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô mặc mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin t h ầ n sắc môi của hắn khẽ run sắc mặt trắng bệnh trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bởi vì trước mắt tô mặc hiện ra thực lực kinh khủng để cho hắn nhớ tới đã từng được chứng kiến thượng tiên ra tay lúc tình cảnh đồng dạng là hủy thiên diện địa như vậy không thể địch đ ổ i bây giờ lần nữa đối mặt lực lượng như vậy sâu trong nội tâm hắn không tự chủ được dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu c h i tình so với la s á t bọn người chỉ là đơn thuần cảm thụ đến tô mặc cường đại vị này thanh niên áo trắng bởi vì tự thân tu vi cao thầm cho nên đối với hắn cùng với tô mặc ở giữa t r ê n lệch thật lớn nhận biết càng thêm khắc sâu hòa thanh thích tại trước mặt tô mặc hắn cảm giác chính mình liền như là một con không đáng kể sâu kiến nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi m ộ t kích loại này mãnh liệt so sánh để cho hắn không khỏi lòng sinh tuyệt vọng thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều khó mà dâng lên tô mặc thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt tại chỗ biến mất trong nháy mắt hắn tựa như cùng một đạo thiểm điện xuất hiện ở thanh niên áo trắng kia trước còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong lòng thầm têu không tốt muốn nghiêng người tránh né lúc lại phát hiện đã quá m u ộ n chỉ thấy tô mặc tay giơ lên nhìn như hời hợt vung lên nhưng mà một trưởng này ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận khi tay trưởng tiếp xúc đến thanh niên áo trắng gương mặt một sát na kia một cỗ như bài sơn đ ả o hải cự lực đột nhiên b ộ c phát ra thanh niên áo trắng giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng đập bay cả người như như đạn pháo hướng phía sau bắn nhanh mà đi phi hành trên không trung quá trình bên trong thanh niên áo trắng thậm chí cảm thấy cửa của mình răng đều không chịu nổi cỗ này lực súng kích cực lớn mà nhau nho dụng kè hắn hét thảm một tiếng sau đó nặng nề g h mà đụng vào xa xa trên một ngọn núi lớn chỉ nghe một hồi kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến tòa kia nguy nga cao vút đại sơn vậy mà tại thanh niên áo trắng va chạm phía dưới hầm vang sụp đổ vô số cự thạch lăn xuống xuống bụi mù tràn ngập nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là thanh niên áo trắng cũng không có bởi vì lần này trọng kích mà đánh mất năng lực hành động ngay tại cơ thể sắp rơi xuống đất trong nháy mắt hắn bỗng nhiên hơi xoay người hóa thành một vệ sáng từ trong phế tích phi thân mà ra lúc này thanh niên áo trắng mặt, mũi cũng là vẻ sợ. Nguyên bản gương mặt anh tuấn bây giờ sưng lên thật cao lộ ra mười phần chật nhưng kể cả gặp vô cùng nhục nhã như thế hắn vẫn như cũng không dám chút nào tình khí cố nén đau đớn đi tới tô mặc trước mặt cung cung kính kính chắp tay hành lễ nói tại hạ bạch vũ xin hỏi thế nhưng là thượng tiên ở trước mặt nhìn xem trước mắt cái này đã từng vô cùng cao ngạo thanh niên áo trắng bây giờ như cái phạm sai lầm hài tử giống như túi đầu nhận sai mọi người chung quanh đều là khiếp sợ không thôi ai có thể nghĩ tới vị này mấy ngàn năm trước trên giang hồ thanh danh hiến hách danh sư ngọc kinh sơn phá cực chi cảnh tổ sư bạch vũ thế mà lại tại trước mặt tô mặc biểu hiện như thế khiêm tốn đâu tô mặc khỏe miệng hơi, hơi dâng lên phát họa ra một nụ cười nhàng nhàng, tiếp đó mở rộng không nhanh không c h ậ m hướng về bạch vũ đi đến hắn mỗi một bước nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại giống như trọng truy hung hăng đập vào bạch vũ trong lòng phía trên khiến cho bạch vũ tâm bên trong bất an càng n ồ n g đập lên nhưng mà cứ việc nội tâm tràn ngập sợ hãi bạch vũ vẫn như c ũ không dám di chuyển chạy trốn bởi vì hắn biết rõ mình tại trước mặt tô mặc không có chút nào có thể chạy thoát chờ đi đến bạch vũ phụ cận tô mặc từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo cái tiện như có như không cờ nhạt nhẹ giọng hỏi toàn à y bồng lai đảo đến cùng cất dấu bí mật như thế nào đâu nghe tô mặc đặt câu hỏi bạch vũ không khỏi toàn thân run lên Bây giờ, hắn đã có thể xác định người trước mắt tuyệt không phải trong tin đồn thượng tiên nhưng phát hiện này lại có thể thế nào đâu tại trước mặt tô mặc thực lực c ư ờ n g đại chính mình nhỏ bé tựa như một cái không đáng kể sâu kiến căn bản bất lực chống lại đây là không cách nào thay đổi tàn khốc thực tế sau khi hít sâu một hơi bạch vũ lấy lại bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói trên thực tế đồng lai đảo cũng không tồn tại trong truyền thuyết thăng tiên cửa vào nó mới đầu chẳng qua là một tòa phổ thông hòn đảo tôi h chỉ là bởi vì thường xuyên có tiên nhân hạ phàm đến đây tạm làm nghỉ lại chỗ dần ra linh khí nơi này liền bị dần dần lôi kéo lại kết quả là thế nhân tất cả nghĩ lầm bồng lai đảo chính là tiên nhân chỗ cư trú nói đến đây bạch vũ hơi dừng lại một chút tựa hồ nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ trong giọng nói không tự chủ t o á t ra tràn đầy bất đắc d ĩ c h i tỉnh ngay sau đó hắn tiếp tục nói trừ cái đó ra liên quan tới bồng lai đảo không còn gì khác chỗ đặc biệt ta hiểu biết chính là những thứ này xin ngài d ơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi nói xong lời nói này bạch vũ cúi t h ấ p đầu cũng không còn dám nhìn thẳng tô mặc ánh mắt chỉ mong nhìn qua đối p h ư ơ n g có thể phóng chính mình một con đường sống nhớ năm đó hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này mới đi đến ở đây đáng tiếc không có tô mặc loại thực lực đó bị vĩnh viễn lưu lại bất quá may mắn chính là mình bị tiên nhân truyền thụ phát môn đã phế đi phá cực chi đạo đồng thời đi lên tiên đạo thực lực cũng đã nhận được bước tiến đến giải nguyên lai tưởng rằng thực lực của mình ngoại trừ tiên nhân chính là vô địch thật không nghĩ đến ra tô mặc cái này dị loại trên người người khí tức cũng không phải võ đạo phá cực ngược lại càng giống là tiên nhân cho nên tiên nhân ở nơi nào tô mặc nhàn nhạt mở miệng do hỏi hãn tại lúc gặp mặt liền phát hiện bạch vũ sức mạnh rất mạnh nhưng chắc chắn không phải phá cực chi cảnh giống như phía trước cái kia tiên nhân hư ảnh đây cũng là tiên nhân phương pháp tu luyện cho nên bạch vũ chắc chắn đầu phục tiên nhân Bạch vũ bỏ mình. 133 bạch Vũ một ì n Trưng h mình. làm thở bên i ế t ta. Một b tô mặc ngưng nhìn hắn mắt sáng như bước phản phất muốn xuyên thấu qua bạch vũ hai mắt xem thấu sâu trong nội tâm hắn chân thực ý nghĩ sau một lát tô mặc khẽ gật đầu biểu thị tin tưởng bạch vũ cũng không nói dối nhìn hắn đích xác đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả đúng lúc này tô mặc trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua một tia lạnh lùng sát ý cổ sát ý này giống như thực chất đồng dạng trong nháy mắt t r à ngập ra lệnh không khí chúng quanh đều tựa hầu ngưng kết tất nhiên không còn giá trị lợi dụng vậy thì không thể làm gì khác hơn là tiện hắn đi cùng ngọc kinh sơn những người kia đoàn tụ bạch vũ cảm nhận được c ố này sát ý mãnh liệt cơ thể không tự chủ được run một cái ánh mắt cũng theo đó trở nên vạn phần hoảng sợ trong chốc lát bản năng cầu sinh chiếm cứ bạch vũ não hải hồi tưởng lại trước kia đối mặt tiên nhân lúc chính mình vì có thể còn s ố n g xuống không tiếc từ bỏ tôn nghiêm lựa chọn h è n m ọ n mà thần phục với đối phương bây giờ đối mặt trước mắt cái này tản ra khí tức khủng đố người hắn như thế nào lại dễ dàng bỏ qua tính mạnh đâu cơ hồ không có mảy may do dự bạch vũ vậy mà hai đầu gối mèn phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất hắn mặt mũi tràn đầy lịnh nọt cùng cầu khẩn hướng về tô mặc liên tục dập đầu cầu xin tha thứ van cầu ngài dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tiểu nhân một mạng a chỉ cần có thể lưu được tính mệnh ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì xông pha khói lửa không chối tử tuyệt đối đừng g i ế t ta à, ta trải qua thiên tân vạn khổ mới có hôm nay thành tựu như thế thật sự là không dễ d à n g a xin ngài lòng từ bi nhưng mà bạch vũ khổ sở cầu khẩn chưa nói xong chỉ thấy tô mặc thân hình nói lên giống như quỷ mị lấn người hướng về phía trước phốc phốc cùng lúc đó hắn đưa tay phải ra lấy thế xét đánh không kịp b ư n g thai bỗng nhiên xuyên qua bạch vũ lồng ngực một cỗ quỷ dị lực lượng cường đại theo tô mặc bàn tay liên tục không ngừng má tuân ra như s ô i trào mãnh liệt như thủy triều điên cuồng đánh thẳng vào trong cơ thể của bạch vũ sinh cơ bạch vũ chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi đánh tới ngay sau đó liền cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng t r ô i qua tại sinh mệnh sắp đi đến cuối thời khắc sống còn bạch vũ chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua gần trong gang tấp tô mặc mà lúc này tô mặc lại mặt không biểu tình chỉ là lẳng nhìn chăm chú lên hắn tiếp đó chậm rãi mở miệm nói ra ngọc kinh sơn cũng đã diệt vong là ta tự tay, làm. Nói đi, tô mặc cánh tay vung lên. đem Bạch、vũ、thi thể Vũ q u ă ngay x xa. sau Nghe nói cùng n được câu một à Bạch bản bình che tĩnh không lây động đôi mắt trong nháy khó khiếp Vũ vẻ nguyên động trong trứng lớn, trong đó lên một tia khó che giấu lây lên mắt mắt một đôi loe đó tia sau ợ n g y s a đó thân thể của hắn khẽ run lên giống như là nhận lấy cực lớn sung kích nhưng mà cái này ti chấn kinh vẹn vẹn kéo dài phút chốc liền bị bóng tối vô tận thôn p h ệ bạch vũ cuối cùng hoàn toàn đã mất đi sinh cơ thân thể mềm nhún ngã trên mặt đất đồng lai đảo ở vào b i ể n rộng mênh ngông chỗ sâu bốn phía mây mù nhiễu cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ở đây sinh hoạt bạch vũ với bên ngoài thế giới phát sinh hết thể hoàn toàn không biết gì cả chớ đừng nhắc tới xa xôi ngọc kinh sơn lên tới thực chất xảy ra như thế nào đại sự kinh tiên h động địa tám ngay tại bạch vũ nuốt xuống một hơi thở cuối cùng trong n g á y mắt một tòa thần bí cung điện hùng vĩ bên trong đột nhiên vang lên từng đạo tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin âm thanh tòa này c u n g khuyết bao quanh linh khí nồng nặc tựa như như tiên cảnh bạch vũ chết cái này sao có thể lấy thực lực của hắn tại thế gian thế mà lại gặp bất chắc một cái thân mang đồ đ ô n g láo giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chất vấn một tên khác nam tử trung niên nhữ mày chấm tư một lát sau nói chẳng lẽ là lữ n a m đã chọc thủng chúng ta bảy phong、ấn. nếu thật sự là như thế, tình huống chỉ sợ có chút không ổn à đám người nghị luận là mỹ nhưng rất nhanh có người khinh thường lạnh dê một tiếng nói mặc kệ nó coi như bạch vũ thật đã chết rồi lại có thể thế nào ngược lại qua nửa năm nữa chúng ta liền có thể tự mình hạ giới cho dù những con cờ kia toàn bộ mất mạng cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục một chút không tệ ngược lại đều phải thanh tẩy nhân gian thêm một cái thiếu một cái có cái gì khác nhau những người khác nghe xong nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý tiếp lấy đổi đề tài đối với ngọc kinh sơn tiểu tự kia chúng ta nên xử trí như thế nào một người mở miệng hỏi nói chuyện lúc này vị lão giả kia cười lạnh hai tiếng hối đáp h lời vừa nói ra mọi người ở đây đều là lộ ra tham lam mà âm tàn đụ cười tựa hồ đã thấy được người thiếu niên đáng thương kia trở thành trong tay bọn họ vật hy sinh kết quả bi thảm tô tiêu giao các ngươi không cần suy tính hắn đã bị linh kiếm thượng tiên truyền thừa lựa chọn định người nói chuyện âm thanh to như trông trên không trung vang vọng thật lâu lấy chúng ta xin nghe mệnh lệnh đám người cùng kêu lên đáp lại nói âm thanh chỉnh t ề như một giống như là đi qua vô số lần diễn luyện sáu lúc này ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào bạch vũ cỗ kia thi thể chết không nhắm mắt phía trên mỗi người cũng n h ị n không được khó khăn nuốt một ngụm nước bọt trước mắt vị này đã từng danh chấn thiên hạ giống như thần thoại y h ệ t nhân vật vậy mà liền dễ dàng như vậy mà chết đi sao cái này thực sự làm cho người khó có thể tin mà vừa lúc này t ô mặc mặt mỉm ặ t m cười nhìn về phía lữ huyền mở miệng nói ra đi thôi ta dẫn ngươi đi nhìn một chút một người quen cũ nói đi hắn liền bước đi thẳng về phía trước ngay mới vừa rồi ngắn ngủi trong cảm giác Tô Mạc b é ngay n phát g sau đó ư c còn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới chuyện quan trọng gì nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia kinh hỷ vũ vương điện hạ chẳng lẽ ngài nói tới vị kia người quen là nhưng mà Tô m c cũng k h ô n nào, g có chỉ tục làm lại là ra bất tiếp kỳ đáp lại nào, chỉ là phối hợp h ư ớ n g về bồng lai đảo bên t r ê n t ò a kia cực lớn t r o n núi g lửa t â m ba ư ớ c n h n h tới đ á m n g ư ờ i thấy thế theo vội vàng đuổi bốn ả y Trước khi xưa thiên hạ đệ nhất Trước t xưa 134 khi h bốn người cẩn thận từng ly từng tí bước vào núi lửa chỗ sâu ở đây tràn ngập hơi nóng quần quận cùng gây mũi khí lưu hoàng tại trong núi lửa trung tâm bọn hắn kinh ngạc phát hiện có một cái nam tử trung niên đang bị bảy t r ă bảy mươi chín đầu cường tráng xích sắt gắt gao khóa lại bởi vì thời gian dài ở vào trong núi lửa nam tử trung niên toàn thân trên dưới quần áo đã sớm bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy đến không còn một mảnh bây giờ trần c h u ồ n g bại lộ ở trước mặt mọi người đúng lúc này phảng phất cảm nhận được có người tới gần nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên cứ việc thân hãm nhà tù nhưng lữ nham trên mặt lại không có mảy may vẻ sợ hãi ngược lại r á t k h ỏ e miệng lộ ra một vòng h à i hước nụ cười nói nha à lại có thể có người tới coi như có chút bản sự đi không nghĩ tới ngay cả thuần dương cung người cũng tới nha ánh mắt của hắn đảo qua đám người cuối cùng rơi vào trên thân lữ huyền lữ huyền vừa thấy được lữ nham khuôn mặt trong lòng lập tức kích động ba phần hai đầu gối quỳ xuống đất cung cung kính kính dập đầu ba cái đồng thời lớn tiếng hô thuần dương cung đệ t ử lữ huyền bãi kiến tổ sư ra t h a n h âm chi to tại cái này chống trải trong núi lửa quanh quần không dứt nhưng mà lữ nham đối với dạng này lễ nghi phiền phức t ự a hồ không thèm để ý chút nào hắn lông mày nhũ một cái trực tiếp cười mắng b á i b a i b á i b á i ngươi mãi mãi cái c h â n à. không thấy bản lão tổ lúc này thân thể trần trùng đâu như thế nào chẳng lẽ là hâm mộ ta bộ dạng này vóc người đẹp hay sao còn không nhanh tìm chút đồ vật tới giút ta cản một ch hắn hướng về lữ huyền trừng mắt liếc lữ huyền nghe vậy đầu tiên là xứ sở sau đó đ ô n g nhiên q u a y đầu lại lúc này mới chú ý tới một bên la sắt chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào lữ nham nhìn ánh mắt kia đơn giản giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng thậm chí đều nhanh muốn lôi ra ti tới lữ huyền trong nháy mắt hiểu rõ ra liền mang thủ mang c ư ớ c loạn mà đứng dậy v ọ tới t lữ nham trước người cấp tốc dùng đạo bảo của mình đem lữ nham cực kỳ chặt chẽ mà che kín tô mặc k h o miệng hơi hơi dâng lên phát họa ra một vòng cười khẽ chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ g i lên bàn tay giống như lưới đao sắc bén h trong chốc lát một đạo c h ó i mắt đao mang phá toái hư không tựa như tia chốc nhanh như tên bắn mà vừa qua kèm theo một tiếng thanh thúy đức gãy tiếng vang lên cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy xích s ắ t vậy mà tại trong nháy mắt bị cổ sức mạnh kinh khủng này chặt đứt thành mấy đoạn nhao nhao rơi xuống trên mặt đất mà nguyên bản bị xích s ắ t chói buộc chặt lữ nham cũng bởi vậy t r ù n g hoạch thân tự do t r ù n g hoạch tự do sau lữ nham không có nửa phần do dự hắn động tác nhanh chóng đưa tay một cái lột xuống trên thân lữ huyền món kia đạo bào rộng lớn đồng thời không chút do dự đeo vào trên người mình đợi hắn làm sơ chỉnh lý sau đó trong lúc nói chuyện lữ nham trên mặt toát ra khó che giấu vẻ khiếp sợ cùng lúc đó còn có tí ti vẻ mặt vui mừng bởi vì ngay một khắc này hắn tin h tưởng ý thức được trước mắt vị này trẻ tuổi tuấn kiệt cho thấy thực lực đã vượt qua chính mình nghĩ đến đây lữ nham trong lòng không khỏi t h ầ m than có lẽ tại trong cái này gió nổi lên vân dũng một đời mới coi là thật có người có thể n ị c h thiên mà đi thành công t h ả o phạt thượng tiên sáng tạo một phen kinh thế hai tục chuyển hậu kỳ sự nghiệp to lớn đối mặt lữ nham không keo kiệt chút nào tán thưởng tô mặc nết miệng mỉm cười thần sắc đạm nhiên tự nhiên lại không t i ê u ngạo không tự tin mà đáp lại nói tiền bối quá khen ta có mấy cái nghi hoặc chỗ mong rằng giải đáp một chút lữ nham hơi hơi viết động khoe miệm ra vẻ giận g ữ chi thái lớn tiếng reo lên ai nhà đều đã nói với các ngươi bao nhiêu lần đi muốn xưng hô huynh giải sao có thể gọi là tiền bối đâu nếu là thực sự cảm thấy thạch thùng không gọi được cái kia bần đạo xưng ngươi một tiếng huynh trưởng cũng chưa chắc không thể tiếng nói vừa ra chỉ nghe phốc phốc một tiếng cười khẽ chuyển đến nguyên lai là lữ huyền đám người không thể kìm được nhao nhao cười ra tiếng trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ ngợi vị lao tổ tông này thật đúng là không giống bình thường a mà tô mặc nhưng lại không cảm thấy mảy may kinh ngạc dù sao hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua lữ nham hữ ảnh nhưng mà để cho hắn hơi cảm giác kinh ngạc là trước mắt lữ nham lại còn có thể từ đã tiêu tan vô tung hư ảnh bên trong thu hoạch đã có quan trí nhớ của mình thì ra lữ đạo huynh còn nhớ rõ ta tô mặc cười mở nợ nụ cười không có chút nào nửa điểm xấu hổ chi thái thẳng thắn mà đáp lữ nham thì tùy ý phất phất tay không hề lo lắng đáp lại nói đây là chỉ là việc nhỏ không cần phải nói lữ huyền tiểu gia hỏa kia vừa mới bước vào nơi đây thời điểm cái kia ngăn cách ngoại giới lực lượng thần bí liền trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh đã như thế truyền thừa sinh ra đủ loại phản hồi tin tức một cách tự nhiên quay về tại bản thể của ta đi nói đến chỗ này lữ nham thoáng ngừng lại một chút tiếp lấy lại mặt mỉm cười tiếp tục nói những thứ này bất quá chỉ là đạo gia thường dùng một chút tiểu thủ đoạn mà thôi tất nhiên bây giờ người ta đã lấy gọi nhau huynh đệ vậy thì không cần như vậy khách sáo câu này rồi có cái gì chấu nghi hoặc không hiểu cứ mở miệng hỏi thăm chính là nghe lữ nham lời nói này tô mặc mỉm cười cũng không tiếp tục ở đây sự kiện trải qua nhiều xoắn suýt cùng tranh luận mà là quả quyết mà chuyển đổi chủ đề trực tiếp mở miệng d o hỏi như vậy cái này bạch vũ kết quả thế nào sẽ cùng tiên nhân dính liễu quan hệ đâu phải biết hắn đã từng thế nhưng là đạt đến quá phá cực chi cảnh cường đại như vậy cảnh giới a khi nhắc tới bạch vũ cái tên này lúc lữ nham trong ánh mắt trong nháy mắt toát ra cực kỳ khinh thường nồng đ n g c h i sắc hắn l ạ h rên một tiếng nói h ừ nói lên cái này bạch vũ lao nhi đó thật đúng là cái tham sống sợ chết ra hỏa trước đây vẹn vẹn chỉ là bị thượng tiên một lần công kích chấn nhất đến thế mà cũng không chút nào do dự từ bỏ chính mình khổ cực tu luyện nhiều năm mới có thể đ ạ t vào phá cực chi l ộ cam tâm tình nguyện trở thành tiên nhân chó săn m a n h ướt nói đến chỗ này lữ nham dừng lại một chút rồi một lần sau đó lại lòng đầy căm phẫn mà nói bổ sung nhưng mà hắn lại chưa từng n g tới mặc dù hắn tu vi đích s á c bởi vì hướng tiên nhân chi pháp dựa s á t vào mà thu được rõ rệt tăng lên cùng tiến bộ nhưng mà hắn viên kia đã từng truy cầu cực hạn dũng cảm tiến tới tâm sớm đã đánh mất hầu như không còn đã như thế coi như hắn có thể đang tu hành trên đường lấy được một chút mặt ngoài thành tựu tại chính thức cường giả liệt kê cùng với đ ỉ n h phong chi vị bên trên cũng tuyệt đối sẽ không còn có hắn một chỗ cắm rủi lữ nham nặng nề g h mà lắc đầu cuối cùng nói nói tóm lại cái này bạch vũ đã triệt triệt để, để biến thành tiên nhân hèn bọn tôi tớ nghe xong lữ nham giảng thuật tô mặc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái biểu thị đối nó lời nói có chỗ tán đồng ngay sau đó ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem lữ nham lần nữa truy vấn không biết minh phải trang biết được những tiên nhân kia bây giờ người ở chỗ nào đâu b ầ n đạo không biết bảy chương một trăm ba mươi lăm giang sơn thay đổi chương một trăm ba mươi lăm giang sơn thay đổi nghe lời nói này lữ nham đầu tiên là lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ sau đó khe khẽ lắc đầu thở dài nói trước k i ê u vần đạo mới bước lên bồng lai đ ả o liền cùng ba vị tiên nhân một trận chiến trận k i ê u kịch chiến kéo dài dòng dã bảy ngày bảy đêm thàng d i ế t đến thiên hôn địa ám n h ậ t n g u y ệ t vô quang vần đạo mặc dù dốc hết toàn lực cuối cùng vẫn là bởi vì kiệt lực mà bãi phía dưới trận tới bất hạnh bị bọn hắn bắt lấy được nhưng mà nhưng vào lúc này kỳ dị sự t ì n h xảy ra bên trên bầu trời lại đột nhiên hiện ra một đạo rực rỡ ánh sáng lóa mắt môn ngay sau đó một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường từ trong tuân ra đem ba vị kia tiên nhân trong nháy mắt triệu hắn mà đi chỉ có thể đem bần đạo khóa tại dưới núi lửa do bạch vũ trông giữ nói đến đây lữ nham dừng lại một chút rồi một lần dường như đang hồi ức trước kia cái kia đoạn kinh tâm động phách kinh nghiệm làm sơ suy tư sau hắn tiếp tục nói từ đó về sau trải qua năm tháng dài đằng đắng bần đạo thông qua không ngừng mà cân nhắc suy xét đồng thời mượn nhờ đạo môn đặc hữu thôi diễn chi pháp. cuối cùng lục lọi ra được một chút manh mối cùng quy luật thì ra thường cách một đoạn đặc định thời kỳ thế gian này liền sẽ có tiên môn mở ra lữ nham sắc mặt ngưng trọng nhìn đám người một mắt tiếp lấy trầm giọng nói đợi cho tiên môn mở rộng thời điểm những cái tiêu cao cao tại thượng tiên nhân liền sẽ bưng xuống thế gian bọn hắn lần này hạ giới chỉ vì tiến hành một hồi đại quy mô thanh tẩy nó mục đích chính là muốn diệt trừ sở hữu khả năng đối bọn hắn thống trị cấu thành uy hiếp tiềm ẩn người hoặc thế lực dùng cái này bảo đảm tự thân tuyệt đối thống trị lữ nham lời nói này giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào tại chỗ mấy người trong lòng làm bọn hắn không kh lúc này tô mặc đông nhiên ngẩng đầu lên chăm chú nhìn lữ nham mở miệng hỏi đạo huynh có thể suy đoán ra lần tiếp theo tiên môn mở ra thời gian đối mặt tô mặc hỏi thăm lữ nham khẽ n h ư mày hơi chút chần chờ sau đó vừa mới hồi đáp cái này sao thực không dám dâu dếm vần đạo mặc dù vận dụng đạo môn bí pháp kiệt lực suy tính nhưng bởi vì bên trong tồn tại rất nhiều biến số nhất là khó mà xác định những tiên nhân kia phải chăng có sớm mở ra tiên môn thực lực cường đại cho nên thời gian cụ thể thực sự khó mà tinh chuẩn dự đoán bất quá có thể khẳng định là khoảng cách lần sau tiên môn mở ra h ẳ n là ngay tại nửa năm đến ba năm ở giữa trong khoảng thời gian này lữ nham n h í u chặt lên lông mày trong lòng âm thầm nghĩ ngợi chính mình trước mặt tình cảnh hắn đã bị phong ấn năm tháng dài đằng đẵng bây giờ thật vất vả mới có thể thoát thân nhưng bởi vì thời gian dài giam cầm tu vi của hắn chưa hoàn toàn khôi phục tới vẫn cần hao phí thời gian nhất định mới có thể dần dần tìm về ngày xưa thực lực đồng tiến một bước đề thăng b ả n t h â n nhớ năm đó hắn bị tiên nhân kia cầm tù ở trong núi lửa nhưng mà bởi vì cái gọi là phúc họa tương ý, ý cái này nhìn như t u y ệ t cảnh chi địa lại làm cho hắn đối với thuần dương chi ý có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ đi qua những năm này tại trong núi lửa ma luyện cùng c à n n ộ hắn đã hiểu rõ huyền diệu trong đó chỗ. chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian lữ nham tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể siêu việt dĩ vãng trở nên càng thêm cường đại đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên nghe thời gian sắp đến một bên tô mặc khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu trong lòng âm thầm nghĩ tới đa dạng này vậy liền nhiều hơn nữa chờ đợi một chút thời gian a sau đó tô mặc quay đầu nhìn về phía lữ nham nhẹ dọn g dò hỏi đạo huynh không bằng chúng ta một đạo trở về đại hạ như thế nào lữ nham chậm rãi l ắ t đầu trên mặt lộ ra vẻ khổ sở đủ cười trả lời nói ngươi cần phải sớm đã nhìn ra manh mối vận đạo mới từ trong khốn cảnh tránh thoát mà ra thương thế trên người còn không khỏi hẳn mà cái này bồng lai đảo bên trong linh khí so với ngoại giới cần phải nồng nặc nhiều a n ư ừ n g lại một chút lữ nham nói tiếp cho nên vận đạo dự định tạm thời ở lại đây trên hòn đảo tĩnh tâm điều dưỡng một phen đợi cho tiên môn mở ra thời điểm sẽ cùng ngươi dắt tay x ó g vai cùng nhau tiến đến chu sắt đàm kia cái gọi là cầu thí tiên nhân trong lời nói để lộ ra một c ố mánh liệt phẫn hận cùng quyết tâm đã như vậy vậy ta cũng sẽ không nhiều lời nghe lời nói này tô mặc mỉm cười cũng không tiếp tục cưỡng cầu cái gì chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên tùy ý vung lên một đạo rực r ơ i trói mắt lục sắc linh khí giống như một đạo linh động lục xà đồng dạng nhanh chóng hướng về lữ nhang mau chóng đuổi theo đồng thời không trở ngại chút nào chui vào đến trong cơ thể theo đạo này lục sắc linh khí dung nhập lữ nhang bỗng cảm giác một cỗ thanh lương ôn nhận sức mạnh chuyển khắp toàn thân nguyên bản thụ trọng thương mà đau đớn không chịu nổi cơ thể trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều cái k i a giữ tợn vết thương dễ sợ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại đứt gãy gân cốt một lần nữa liên tiếp kinh mạch bị tổn thương cũng dần dần chữa trị như lúc ban đầu hoàn thành chuỗi này động tác sau đó tô mặc khẽ gật đầu quay không chút do dự quyết định lưu lại làm bạn tại lữ nham bên cạnh lúc này lữ nham đang một cách hết sắc chăm chú mà cảm thụ được thương thế trong cơ thể khôi phục nhanh chóng cái kia cố cường đại mà ôn hòa năng lượng không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn khiến cho thương thế tốc độ khôi phục viễn siêu hồ tưởng tượng của hắn chỉ một lát sau công phu hắn liền có thể rõ ràng cảm thấy mình đã thoát ly trọng thương hấp hối trạng thái hơn nữa còn đang kéo dài chuyển biến tốt đẹp lữ nham trong lòng không khỏi dâng lên một hồi kinh hỷ nếu như cứ như vậy tốc độ phát triển tiếp không được bao lâu thời gian chính mình không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục thậm chí còn có đầy đủ thời gian tới tăng thêm một b ư ớ c thực lực bản thân để tốt hơn ứng đối sắp đến những cái k i a cường đại tiên nhân nghĩ đến đây ánh mắt trở nên của hắn càng kiên định khi tô mặc càng lúc càng xa cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt lúc lữ nham vẫn như cũng nhìn chăm chú cái hướng kia ánh mắt thật lâu không có thu hồi thằng đến tô mặc thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần nặng nghề mà thở dài cảm khái vạn phần đạo giang sơn đời nào cũng có tài từ ra tất cả tỏa sáng mấy ngàn năm nghe lữ nham cái kia tràn ngập cảm khái ngữ liệu lữ huyền cùng vệ dục trong lòng hai người đều là chấn động thẳng đến lúc này bọn hắn vừa mới thực sự hiểu rõ đến tô mặc thực lực khủng bố đã đạt tới loại nào dọa người hoàn g cảnh vậy mà có thể làm như lữ nham cường đại như vậy tồn tại đều lòng sinh hồ thẹn tự giác không bằng phải biết lữ nham thế nhưng là bị thế nhân khen ngợi vì năm ngàn năm tới làm chi không thẹn đệ nhất cường g i ả a hắn uy danh truyền x a c h ấ n n h i ế p tứ phương vô số anh hùng hào kiệt tất cả kính để hắn có thừa nhưng mà chính là như vậy một vị cao thủ tuyệt thế, thế đối mặt tô mặc lúc lại cũng không thể không cam bái hạ phong đúng lúc này chỉ thấy lữ nham đưa mắt nhìn sang lữ huyền chậm g ã i nói ngươi chính là quỷ kiếm môn hậu nhân、à. nhớ năm đó vương hủ đạo h ư u bất hạnh bị trắng vũ cái tia tiểu nhân h è n hạ đánh lén cho nên mệnh tang hoàng tuyển nhưng vì thế hắn lưu lại chân quý truyền thừa hôm nay bần đạo liền đem này truyền thừa truyền thụ cho ngươi ngay sau đó lữ nham lại đem ánh mắt rời về phía một bên vệ dục vẻ mặt nghiêm túc nói đến nỗi ngươi tiểu tử này cần biết tương lai thiên hạ nhất định sắp lâm vào trong một hồi trước nay chưa có đại l o ạ n ngươi cũng phải cấp bần đạo thật tốt tu luyện nhất định không thể bông lỏng lười biếng b ằ n không đợi cho loạn thế tới thời điểm sợ là khó mà tự vệ lữ nham lời nói giống như hồng trung đại lữ đồng dạng tại vệ dục cùng lữ huyền bên lập tức không dám có chút t r ầ n trở, vội vàng chắp tay thi lễ cùng đáp vãn bối đa tạ tiền bối đệ tử đa tạ tổ sư gia theo tô mặc rời đi đồng lai đảo lại khôi phục yên lặng như cũ vậy mà lúc này bây giờ xa xôi đại hạ lại là một phen khác cảnh tượng phản phất đã biến thành áp đặt xôi cháo loạn cả một đoàn bảy chương một trăm ba mươi sáu ma tộc cùng đại hạ quyết chiến chương một trăm ba mươi sáu ma tộc cùng đại hạ quyết chiến lúc này đại hạ cảnh nội quần quận ma khí che khuất bầu trời tựa như một tầng vừa dày vừa nặng màu đen màn tre bao phủ mảnh này bên mông thổ đ i ệ nồng nặc kia phải tan không ra ma khí tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác khiến cho toàn bộ quốc độ đều lâm vào một mảnh âm trầm kinh khủng bên trong tại cái này ma v â n tiếp cận phía dưới đại hạ trong hoàng cung bầu không khí càng là ngưng trọng tới cực điểm mỗi một ti không khí tựa hồ cũng ngưng kết lại để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn từng cái danh tiếng truyền xa uy c h ấ n bắt phương cường giả nhau nhau từ bốn phương tám hướng chạy đến tệ tụ tại cản k h ô n trong điện cổ phú tự nhiên cũng thân ở hắn liệt không chỉ có như thế lâm khánh mấy người cũng hỏa tốc chạy về phong trần phó phó lại thần sắc nghiêm trọng bởi vậy có thể thấy được lần này chỗ gặp phải sự tỉnh tất nhiên là không như bình thường thì ra ngay tại một tháng phía trước nguyên bản yên lặng đã lâu ma tộc đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn cho thấy vượt quá tưởng tượng thực lực cường đại giống như sôi trào mánh liệt c h i ề u dâng lại như b ẻ gãy nghiền nát như gió báo mưa rào của tới những nơi đi qua sinh linh đồ thán sơn hà pha thoái vẹn vẹn chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian ma tộc đại quân lợi dụng thế lôi đình vạn quân quét ngang m ả n g lớn cương thổ khiến cho mọi người cũng vì đó nghe tin đã sợ mất mật đối mặt như thế thế tới hung hăng c ư n g địch cổ p h quyết định thật nhanh ra lệnh yêu cầu tất cả một phần của người dưới quyền tô mặc đều rút về hoàn thành để phòng bị địch nhân đập tan từng cái. Cùng lúc đó, Tô c à nhưng cũng k ô không n nào, hắn cấp tốc triệu tập lên trong tay có khả năng điều động hết thể sức mạnh, ngừa ngừng vó câu bắt đầu trở về thủ, chuẩn bị nên đón trận này sống còn đại chiến. n g dám chậm chút cấp tốc có sức câu khả hết thể thủ, h tập trễ triệu tay bắt trở điều đại đầu vó về bị mà vào giờ phút này ma tộc lại là lòng tin tràn đầy bọn hắn tự nhận là n ắ m chắc thắng lợi trong tay lại công nhiên hướng đại hạ hoàng triều xuống một phong chiến thư ước chiến bảy ngày sau đó song phương tại bao la vâu ngần mục g i ã thảo nguyên bảy ra một hồi cuối cùng quyết chiến một trận chiến này trong lòng tô càn tuy có vạn bất đắc dĩ nhưng lại không thể không gật đầu đồng ý dù sao nếu là lựa chọn tại nơi phồn hoa khai chiến cho dù cuối cùng có thể giành thắng lợi cái kia cũng không thể nghi ngờ là một hồi tháng thảm một khi chiến hỏa dấy lên nhất định đem tạo thành khó mà lường được thiệt hại lại chiến hậu muốn để cho mảnh đất này khôi phục năm xưa phồn binh hương thịnh chỉ sợ cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực lúc này t ô càn ánh mắt chậm rãi chuyển hướng đứng ở một bên cổ phú nhẹ giọng hỏi giả trưởng quỹ lao lục bên k i a nhưng có tin tức gì chuyển đến theo hắn tiếng nói rơi xuống tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt trong nháy mắt đều bị hấp dẫn tới mọi người đều biết tô mặc chính là đại hạ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cờ giả chỉ cần có hắn toa trấn đám người tựa như cùng ăn xuống một khỏa thuốc an thần nhưng nếu như hắn không ở tại chỗ thế cục liền sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt bởi vậy tô m ặ c hành tung bây giờ trở thành đám người quan tâm nhất sự t ì n h cổ phú sắc mặt ngưng trọng mà lắc đầu thở dài nói ta trước đây phái ra nhân thủ đến nay vẫn không cùng điện hạ bắt được liên lạc nghe lời nói này trong đám người không khỏi vang lên một hồi nhỏ nhẹ bạo động tô càn vẫn nhìn mọi người ở đây ngựa khí trầm trọng và kiên định nói chư vị thời gian bảy ngày nháy mắt t h o á n qua bây giờ ma tộc nhìn chằm chằm lòng lang dạ thú đã rõ rành rành nếu chúng ta không thể đồng tâm hiệp lực cùng ngăn địch át sẽ bị hắn dần dần đánh tan đến lúc đó hậu quả khó mà lường được ca lời nói này giống như một cái trọng truy đập vào trái tim của mỗi người đại gia trong lòng đều biết vô cùng nếu như từng người tự chiến như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt v o n g một đường thế là mọi người ở đây nhao nhao gật đầu biểu thị nguyện ý nghe theo tô c ả n điều khiển dắt tay khán g ma hảo tất nhiên sự tình đã đến trình độ như vậy như vậy thì cho mời tuyển ngọc chân nhân xuất lĩnh chư vị anh hùng hào kiệt cùng nhau lao tới mục g i ã thảo nguyên hung hăng đả kích một chút bọn này phát rồ ma đầu nhóm tiêu càng p h á c h lối tô c ả n không chút do dự đem chỉ huy quyền giao cho tuyển ngọc chân nhân trong tay bởi vì hắn biết rõ tại tất cả mọi người ở trong tuyền ngọc chân nhân thực lực có thể xưng ơ tối cường đ á m người đối với cái này cũng không dị nghị dù sao tuyền ngọc chân nhân thực lực cường đại là rõ như ban ngày không thể nghi ngờ đối mặt hung tàn thành tính ma tộc mặc dù trong lòng mọi người đều tràn đầy kiềng kỵ c h i tình nhưng bọn hắn cũng biết rõ chỉ cần có thể tập kết toàn bộ đại hạ sức mạnh chưa hẳn không thể cùng một trong chiến phải biết phe mình trong trận giành cũng là cao thủ nhiều như mây cường già xuất hiện lớp lớp bây giờ tuyền ngọc chân nhân trong ánh mắt vừa có tràn đầy tự tin đồng thời cũng toát ra một tia không dễ dàng phát giác sầu lo nói tới lục địa thần tiên cảnh giới đối thủ nàng không sợ chút nào tự tin không giống như người khác é m thậm chí có niềm tin tuyệt đối có thể đem ma tộc nhất cử tiêu d i ệ t dù sao lần hành động này hội tụ toàn bộ đại hạ sức mạnh có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực khí thế như hồng nhưng mà để cho nàng lo lắng chính là vạn nhất đối phương trong trận doanh có phá cực cấp độ siêu cấp cường giả tồn tại như vậy cho dù nắm giữ nhiều hơn nữa lục địa thần tiên chỉ sợ cũng khó mà chống lại hồi tưởng lại trước đây tô mặc chém giết lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả lúc giống như, như chém dưa thái dao nhẹ nhàng như thường nàng liền biết do phá cực mạnh giả chỗ kinh khủng tuyệt không phải phổ thông lục địa thần tiên có thể so sánh chư vị lên đường đi tuyên ngọc chân nhân chậm rãi lất đầu trong ánh mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt nàng nhẹ nhàng vung lên ống tay áo dẫn theo sau lưng đông đảo thực lực cường đại tu sĩ giống như một cỗ sôi trào mánh liệt dòng lũ giống như hướng về phương xa mau chóng đuổi theo chuẩn bị lên đ ư ờ n g lúc nàng dừng bước lại quay người hướng về phía cách đó không xa cổ phú trầm giọng nói nếu là có cơ hội có thể liên lạc với lý quân phong tiền bối nhất thiết phải bảo hắn biết nơi đầy sự t ì n h có lẽ chúng ta cần phải mượn lực lượng của hắn mới có thể ứng đối trận này sắp đến cực lớn nguy cơ nói xong lời nói này sau tuyệt ngọc trân nhân tâm sự nặng nề lần nữa cất bước tiến lên thân ảnh càng lúc càng xa giờ này khắc này t u y ệ n ngọc chân nhân ở sâu trong nội tâm đã làm đủ dự tính xấu nhất đối mặt trước đây chỗ không có cường định nàng biết do chỉ dựa vào sức một mình tuyệt đối không thể chống lại nhưng mà nếu như có thể cùng lý quân phong loại này cấp bậc cường già liên thủ có lẽ còn có một chút hy vọng sống đi chống cự khả năng này xuất hiện phá cực chi cành tám cùng lúc đó trong động ma ma hoàng ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị tựa như một tôn trưởng k h ố n g sinh tử quyền to ma thần hán tử trên cao nhìn xuống quan sát bên cạnh đạo kia t à n mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố bóng người cái tiết c ư ơ n g g ữ tợn mặt nhăn nhó bên trên không ngăn được phóng ra trường q u ầ n mà đắc ý nụ cười ha, ha, ha, ha, ha. trải qua thiên tân vạc hổ cuối cùng đại công cáo thành các con bây giờ thời cơ đã tới theo bản hoàng cùng nhau g i ế t ra này đáng chết ma quật thiết lập thuộc về chúng ta ma tộc vô thượng bá nghiệp theo ma hoàng gia lệnh một tiếng toàn bộ ma quật trong nháy mắt bị hùng dũng tiếng la g i ế t bao phủ g i ế t ra ngoài lập ma quốc lập ma quốc bốn phía dưới đông đảo ma tộc cường giả nhao nhao vung tay hô to thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ giống như từng trận kinh lôi trên không trung văn g dội đinh t h a i nhức có những ma tộc này các cường giả đã sớm bị đè nén quá lâu quá lâu lựa giận trong lòng cùng khát vọng giống như sắp phun ra núi lửa nóng bỏng có nhịt tại bọn này điên cùng la lên ma tộc cường giả ở trong có mấy vị ma vương cấp bậc cường giả đ ỉ n h cao lộ ra phá lệ làm người khác chú ý ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối đều gắt gao khóa chặt tại ma hoàng bên cạnh bóng người kia trên thân một khác cũng chưa từng rời mà bóng người kia không là người khác chính là mai danh nhận tích đã lâu chu thiên long lúc này chu thiên long quanh thân bao phủ một tầng q u ỷ dị x ư ơ n g mù màu đen trên người tản mát ra khí tức so dĩ vãng càng thêm cường đại lại vô cùng nguy hiểm một cỗ sôi trào máy liệt phản phất vô cùng vô tận huyết sát chi khí đột nhiên từ trong người hắn buộc phát ra cỗ này cực kỳ kinh khủ khí t ứ c giống như só Lệnh trong ạ i t ô i cái kia tiên giới những đến thần cảnh đỉnh lục c địa a đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cao các ư ờ già cũng không khỏi rung vì đó run dậy. lòng i giống điên xôi ề n trong bọn cũng cuồng lên. Trong thể huyết đốt, bắt trào cơ của dịch, họ bị đầu là l mọi người hoảng sợ không thôi bọn hắn biết rõ trước mắt chu thiên long ngoài chân chính thực lực đã vượt qua bọn hắn vị trí cấp độ thành công bước vào cái kia làm cho người tha thiết ước mơ phá cực c h i cảnh nhưng mà làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là cứ việc chu thiên long quanh thân tản mát ra cường đại như thế mà dọa người khí tức nhưng cặp mắt của hắn lại là trống rỗng vô thần không có chút nào nửa phần thần thái có thể nói cả người nhìn qua tựa như một bộ mất đi linh hồn cái sắc không hồn giống như mất cảm giác n ố c trệ nếu không phải nồng nặc kia đến cơ hồ tan không da huyết sắt chi khí không ngừng từ trên người hắn phun ra ngoài chỉ sợ cho dù ai đều sẽ đem hắn ngộ nhận làm một cái chết đi từ lâu đã lâu người chết mặc dù là như thế lúc này chu thiên long vẫn như cũ cho người ta một loại dùng mình cảm giác đứng ở một bên ma hoàng khẽ gật đầu tỏ vẻ ra là đối với chu thiên long bây giờ trạng thái cực độ hài lòng tuy nói lấy chu thiên long mắt phía trước thực lực còn không cách nào cùng ngày xưa uy danh hiển hách thi vương hạn b ạ t đánh đồng nhưng không hề nghi ngờ hắn đích xác đã vững vàng bước lên phá cực chi cảnh nắm giữ như thế thực lực cường đại chu thiên long đối với những cái kia vẹn vẹn ở vào lục địa thần tiên cảnh đối thủ mà nói đơn giản chính là một cơn ác mộng một khi tao nộ nhất định sắp đối mặt lấy nghiêng về một bên huế y tinh t đồ sát đã như thế cho dù ma tộc có lục địa thần tiên số lượng không bằng đại hạ đông đảo bọn hắn cũng không cần lại vì này lo nghĩ sợ dù sao có chu thiên long cái này lánh khóc vô tình chỉ biết vì ma tộc anh dũng giết địch cô máy giết chóc tồn tại bất cứ địch nhân nào đều khó mà chống lại mà chính hắn thì có thể toàn tâm toàn ý đi ứng đối vị kia chẳng biết lúc nào liền sẽ đột nhiên hiện thân đại hạ vũ vương trận này sắp đến sinh tử q u y ế t đấu chú định sẽ nhắc lên một phen kinh thiên động địa gần sóng bảy chương một trăm ba mươi bảy mục giá khai chiến chương một trăm ba mươi bảy mục giá khai chiến h ắ các c người nghe nói không chúng ta đại hạ cuối cùng bắt đầu phản kích rồi một cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn người trẻ tuổi kích động hướng về phía người chung q u n h hô ai đây không biết ta ngay tại mục giá trên thảo nguyên chúng ta muốn cùng đáng giận ma tộc bày ra một hồi sinh tử quyết chiến nghe nói lần này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tham gia chiến đấu a cần phải là lục địa thần tiên cấp bậc c a o thủ mới có tư cách tham chiến đấu một người trung niên nhân khác tiếp lời đầu nói ai thật hy vọng chúng ta có thể thắng trận chiến tranh này ai những ma tộc ma đầu kia thật sự là thật là đáng sợ bọn hắn cướp bóc đ ố t giết việc ác bất tận để cho bao nhiêu dân chúng vô tội cửa nát nhà tan trôi giạt khắp nơi một lao già lo lắng mà thở dài đạo đúng vậy a nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chúng ta nhất định sẽ thắng lợi nghe nói lần này đại hạ thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn xuất động đại lượng võ giả thực lực cường đại đơn giản chính là đem chúng ta đại hạ hoàng t r i ề u nhiều năm để giành tới nội t ì n h lấy ra hết nha lại có người đầy cõi lòng lòng tin phụ hòa đúng nhất định muốn đem những cái kia phát rồ ma đầu hết t h ể giết sạch để cho bọn hắn cũng không còn cách nào tổn hại nhân gian đừng quên chúng ta còn có uy chấn thiên hạ đại hạ vũ vương đâu có hắn dẫn dắt lo gì không thể giành thắng lợi trong đám người buộc phát ra một hồi hùng dũng tiếng hô hoán lúc này toàn bộ đại hạ cảnh nội đều lâm vào nhiệt liệt thảo luận bên trong vô luận là phồn hoa đô thị vẫn là xa x ô i nông thôn mọi người trà dư tự hậu đầu để đàm luận không có chỗ nào trong lòng mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng thấp t h ỏ g bởi vì bọn hắn biết rõ trận chiến này sẽ, sẽ quyết định tất cả mọi người vận mệnh tương lai hướng đi thời gian vội vàng mà qua trong nháy mắt đến sau bảy ngày mục giã trên thảo nguyên nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng sớm đã không còn tồn tại chỉ thấy từng đạo làm người sợ hãi khí tức khủng bố giống như là núi lửa phun trào đằng không mà lên trong nháy mắt đem mảnh này thảo nguyên bắt ngát hoàn toàn bao phủ trong đó một bên là quần quận ma khí che khuất bầu trời giống như là ngày tận thế tới để cho người ta không rét mà run một bên khác nhưng là từng đạo linh quang g i n g khắp nơi rực rỡ trói mắt giống như mặt trời chiếu sáng toàn bộ thế gian song phương các cường giả cách không g i à n g co dương cung bạc kiếm bầu không khí khẩn trương tới cực điểm ma tộc người tới trùng trung địa điểm khoảng chừng mười hai vị nhiều bọn hắn người người khí tức cường đại quanh thân tràn ngập làm người sợ hai sóng ma lật động vậy mà toàn bộ đều là lục địa thần tiên cảnh kinh khủng tồn tại hơn nữa trong đó càng có năm vị đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh g i lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cao ngoài ra còn có bảy vị phân biệt ở vào lục địa thần tiên hậu kỳ cùng với trung kỳ tu vi trái lại đại hạ một phe này cũng tương tự có rất nhiều cao thủ tọa chấn lục địa thần tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả tổng cộng có năm vị theo thứ tự là tuyền ngọc t r â n nhân bắc cung việt vương việt chu vân cùng với mượn nhờ quân trận chi lực ngưng kết mà thành phá quân trừ cái đó ra còn có tham lang trần yên mạc h i ề n tiêu gia lão tổ viên gia lão tổ hoàng thất lao tổ tô ước cùng với mộ dung gia tộc các loại đông đảo cao thủ hội tụ ở này chỉ từ cường giả về số lượng đến xem phe mình tựa hồ cũng không sợ người của ma tộc nhưng mà lúc này tuyền ngọc t r â n nhân nhưng trong lòng lẩn lẩn dâng lên một tia bất an nàng âm thầm suy nghĩ nếu như đối phương chỉ vẹn vẹn có thực lực như thế mà nói sao lại dám dễ dàng đến đây khiêu khích tìm phiền bãi đâu p hơi hơi đối b mặt đại ma vương lời nói n o tuyền g ngọc h ư n trân nhân thân hình không động chỉ là ánh mắt bén nhọn nhìn lại đi qua lạnh lung đáp lại nói vậy ngươi cần phải một mực nhựa kỹ đợi ngươi đi tới cái tia diêm la điện thời điểm tuyệt đối đừng báo sai tục danh t r o ngay lúc nhất t sau đó nàng thân hình thoát một cái cả người tựa như một đạo thiểm điện trực tiếp thẳng hướng lấy đại ma vương mau chóng đuổi theo đại ma vương thấy thế sắp mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên đối mặt thế tới hung hăng tuyển ngọc chân nhân cho dù là hắn vực này cường giả tuyệt thế cũng không dám chút nào phớt lờ ngay tại hai người sắp đánh ráp lá cả lúc một luồng áp lực vô hình từ đám bọn hắn trên thân tràn n g ậ t ra phản phất ngay cả không khí chung quanh đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này và mèo cùng lúc đó bên kia bắc c u n g việt toàn thân buộc phát ra lăng lệ vô song đao ý cả người giống như một cái ra khỏi vỏ b ả o đao tản ra làm người sợ hãi hàn mang hắn gầm thét một tiếng lao tử chém chết các ngươi bọn này cậu tạp thoái lời còn chưa dứt liền đã hóa thành một v ậ t sáng mang theo lấy sát ý vô tận sông về phía phía trước mà vương việt cùng một đám cao thủ gặp tình hình này cũng là không chút do dự mà n h o nhau dấn thân vào tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong bất quá trong chốc lát chém giết mảnh này nguyên bản yên tinh tưởng hòa thảo nguyên đã biến thành một cái thảm liệt vô cùng tu la chẳng theo song phương kịch chiến say xưa núi dao động động đất đất đá bay mù trời c ù n g bạo linh khi bốn phía k h u ấ y động tạo thành từng gỗ sôi trào mánh liệt năng lượng thủy chiều cảnh tượng kinh người như thế khiến cho mọi người tại đây tất cả khó mà thấy rõ mục giã trên thảo nguyên đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng mà cứ việc trước mắt một mảnh hỗn độn nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng nơi đây đang trình diễn một hồi kinh tâm động phách kinh khủng đại chiến ở cách chiến trường cách đó không xa chỗ có ba bóng người lẳng lặng đứng nghiêm ánh mắt của bọn hắn xuyên qua sương mù dày đặc gắt gao khoa chặt tại mục d ã trên thảo nguyên ba người này theo thứ tự là tô tinh hà bác cung dâu cùng với lợn diệp bây giờ trên mặt của bọn hắn đều là một mảnh yên tĩnh c h i sắc chỉ có ánh mắt chỗ sâu ngẫu nhiên thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác tinh quang lợn diệp khỏe miệng hơi hơi d ơ n g lên lộ ra một nụ cười n h ạ t nhạt hướng về phía bên cạnh bác cung dâu nhẹ nói bác cung a theo ta thấy trong nhà người vị kia hậu b ố i bá đ à o chỉ sợ đã sắp bắt kịp ngươi nữa nha bác cung dâu cái tia trương gò má hiện đầy nếp nhăn bên trên trầm g i hiện ra một nụ cười vui mừng. nhưng lập tức lại nhẹ nhàng lắc đầu nhanh bắt kịp chính là không có bắt kịp bất quá lần này nếu có thể thành công giải quyết đi tiên ma chi ở giữa phân tranh rồi dám lao phu cho dù lá chết cũng có thể mỉm cười cựu tiền rồi tô lao đầu nhà ngươi cái kia tô mặc bây giờ ở nơi nào đâu như thế nào đến bây giờ đều không có hiện thân bên này thất sắc đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt thật sự là không cách nào thoát thân đến đây tương trợ mà những cái này ngày bình thường tự cho mình siêu phàm đám lao già này lúc này lại là cả đám đều lựa chọn đứng ngoài cuộc k h o a n tay đứng nhìn a lận diệp vừa nói một bên bỗng nhiên xoay đầu lại mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm tô tinh hà âm thanh trầm thấp hỏi nghe nói như thế tô tinh hà cũng là gương mặt không thể làm gì chỉ có thể cười khổ lắc đầu liên tục nói ta làm sao biết ta giờ này k h ắ c này ở xa biển rộng mênh mông phía trên tô mặc đối với đây hết thể hoàn toàn không biết được đang tại chạy về trên biển bảy chương một trăm ba mươi tám truyền tin chương một trăm ba mươi tám truyền tin điện hạ ngài mau nhìn nhà phía trước lại có một chút thuyền bãi sát nhưng vào lúc này la sát cái kia âm thanh tràn đầy kinh ngạc trợt vang lên đám người nhao n h a u theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy bao la vô ngần trên mặt biển đang vụn vặt lẻ mà nổi lơ lửng đủ loại kiểu dáng đủ loại vật phẩm t ô mặc nhìn chăm chú nhìn lại phát hiện những vật phẩm này phần lớn cũng là chút bình thường tạp vật từ ở bề ngoài đến xem tựa hồ chính xác thuộc về thuyền phía trên v ậ t nhưng mà khi hắn đưa ánh mắt về phía những cái kia nổi lơ lửng mạnh vụn không khỏi hơi nhũ nhấc nhấc l ô n g mi trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường không thích hợp à thuyền trưởng t ô mặc ngưng nhìn phương xa sắc mặt ngưng trọng mà mở miệng hô mặc dù bây giờ hắn đã ẩn ẩn phát giác được có chút không thích hợp nhưng bởi vì còn không thể hoàn toàn xác định ý nghĩ của mình có chính xác không thế là liền vội vàng gọi thuyền trưởng đi ra phân biệt một phen nghe được t ô mặc tiếng hô cung kính k h ô n g người sau khi thi lễ hỏi công tử không biết ngài gọi tiểu nhân đến đây cần làm chuyện gì tô mặc đưa tay chỉ hướng nơi xa những cái k i a nổi lơ lửng vật phẩm thần sắc nghiêm túc hỏi ngươi tới nhìn một cái những thuyền này c o n sát giống như vậy tình huống ngày bình thường các ngươi ra b i ể n thời điểm có từng gặp qua thuyền trưởng nghe vậy không ngừng bận rộn hướng về tô mặc phương hướng chỉ roi mắt trông về phía xa sau m đó nhưng lại chậm rãi lắc đầu trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ khó hiểu trở về công tử lời nói cái này đích sắc là thuyền vệ tàn tiết không giả chúng ta ngày thường ra biện đi thuyền ngẫu nhiên cũng là sẽ gặp phải loại tình huống này dù sao có thuyền tại trên đường đi thuyền không cẩn thận đụng phải đá ngầm hoặc là tao n g ộ đột nhiên xuất hiện hai nạn trên biển các loại cũng có thể dẫn đến thuyền bị tách ra pha t o á i chỉ có điều trước mắt những thứ này sắp thật sự là quá mức vù vặt dưới tình huống bình thường thuyền không có khả năng vỡ vụn thành bộ dáng như vậy theo tiểu nhân góc nhìn nay cũng càng giống là có người cố ý hành động s ở t r í thuyền trưởng vừa nói vừa dùng tay ra giấu những cái kia hải cốt hình dạng cùng lớn nhỏ tính toán hướng tô mặc giải thích được càng thêm biết rõ một chút tô mặc nghe xong thuyền trưởng lời nói này trong lòng không khỏi căng thẳng đủ chẳng lẽ nói vùng biển này cất giấu cái gì không muốn người biết nguy hiểm vẫn là nói ở đây vừa mới phát sinh qua một hồi tranh đấu kịch liệt hoặc là cái gì khác thần bí khó lường nguyên nhân tạo thành những thuyền này còn tổn hại đâu vô số nghi vấn tại hắn trái tim xoay quanh quanh quẩn làm hắn trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư ân đây là la sát n h ữ mày mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm phía trước trên mặt biển như ẩn như hiện vật thể đột nhiên nàng giống như là phát hiện cái gì manh mối trọng yếu con mắt đ ố n g nhiên sáng lên quay đầu hướng về phía bên cạnh điện hạ ô điện hạ mau nhìn cái này tựa như là cổ phú lưu lại ký hiệu lời còn chưa dứ chỉ thấy la s á t cánh tay vung lên một cô cường đại nội lực từ hắn l ò n g bàn tay phun ra ngoài cách không một chảo cái tia nguyên bản phiêu phủ ở nơi xa mặt biển một cái bầu rượu giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt được cấp tốc hướng bọn họ bay tới la s á t vững vàng tiếp lấy bầu rượu cẩn thận chu đáo lấy phía trên nguyên bảo hình dạng tiêu ký sắc mặt dần dần trở nên nặng nề mà một bên tô mặc thì bước nhanh về phía trước tiếp nhận bầu rượu ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia ký i a k hiệu cùng chung quanh không ngừng bay tới khác bầu rượu trong lòng âm thầm suy nghĩ một lát sau thân xác hắn nghiêm trọng nói xảy ra chuyện vô cùng đơn giản để cho người ta không khỏi trong lòng căng thẳng tô mặc biết rõ những thứ này ký hiệu chính là t i ự u sắc tài vận bốn người đặc hữu một loại ăn ý nếu như không phải đại hạ tao nộ biến c ô trọng đại cổ phú tuyển sẽ không sử dụng như thế phương thức truyền lại tin tức nghĩ đến đây hắn không dám có chút trì hoãn khi tức quanh người đột nhiên bộc phát cả người giống như là một tia chớp đằng không mà lên trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng bằng tốc độ kinh người hướng về đại hạ mau chóng đuổi theo la sát gặp tình hình này tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nàng hít sâu một hơi toàn lực vận chuyển thể nội công lực thân hình l o ạ lên theo thật s á t sau lưng tô mặc hai người một trước một sau nhanh như điện chấp hướng về đại hạ phương hướng bay đi liền t ạ i bọn hắn sắp biến mất ở chân trời lúc tô mặc đống nhiên quay đầu hướng về phía phía dưới thuyền trưởng lớn tiếng hô lên một câu nói câu nói này giống như một hồi gió xuân phất qua để cho nguyên bản lo lắng thuyền trưởng trong nháy mắt hưng phấn đến khoa tay múa chân trở lại đại hạ sau đó tìm vạn phú lâu hắn sẽ để cho ngươi một đời không lo nói xong tô mặc không còn lưu lại cùng la sát cùng nhau hóa thành hai đạo quan mang trong t r ớ c mắt liền biến mất biện giọng minh diêm tuấn đám người tất cả sắc mặt nghiêm trọng ngồi vây chung một chỗ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngồi ở chủ vị cổ phú cùng kêu lên hỏi l ã o giả dựa theo phương pháp ngươi nói thật hữu dụng sao cổ phú khe nhíu mày chầm mặc một lát sau chậm rãi mở miệng nói ta cũng không xác định nhưng dưới mắt tình huống nguy cấp chỉ có thể còn nước c n tác hy vọng điện hạ có thể nhìn đến chúng ta lưu lại ký hiệu kịp thời đổi u trở về chủ trì đại cuộc một bên thiên sát khẽ gật đầu biểu thị đồng ý nói cái này mênh mông biện rộng vô bờ quả nhiên là để chúng ta chân tay luôn cổ a nghe lời nói này cổ phú khuôn mặt trong nháy mắt hiện đầy sâu đậm vẻ bất đắc、dĩ. hắn chậm rãi lắc đầu thở dài nói nói thật đối với chuyện này ta quả thực không nắm chắc chút nào à nhưng mà dưới mắt thế cục gấp g á c không còn cách nào khác tạm thời đem cái này coi như một cái phao cứu mạng cuối cùng còn nước còn tắt thôi giờ này k h ắ c này cổ phú vừa mới chân chân thiết thiết lĩnh nộ g được một cái sự thật tàn khốc ở đó tuyệt đối cường đại đích thực lực nghiền ép phía dưới cho dù chính mình đã hiểu rõ ý đồ của đối phương cùng ý nghĩ lại như cũng bất lực căn bản tìm không thấy bất luận cái gì hữu hiệu sách lược ư ơ n g đối kế sách hiện nay cũng chỉ có đem hết thẻ giao phó tại thượng thiên an bài mặc cho vận mệnh tái quyết đúng lúc này ngồi ở một bên tiêu diêu khoan thai tự đắc dơ ly rượu lên khẽ nhấp một cái rượu ngon sau đó không thèm quan tâm mà nết miệng nở nụ cười cất cao giọng nói như thế nào chư vị chẳng lẽ sợ phải không nghĩ chúng ta cái này một số người vốn là chút tại liếm máu trên lưỡi đao dân l i ề u mạng nếu như không phải nhận được điện hạ thưởng thức cùng rượu r á t có thể đi theo hai bên chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyền đã lâu cho dù bây giờ bất hạnh chết nơi này lại có thể thế nào đâu phải biết điện hạ nhất định sẽ vì chúng ta lấy lại công đạo tự tay mình rết c ự địch lấy an ủi chúng ta trên trời có linh thiêng đám người nhìn chăm chú trước mắt vị này thần sắc tiêu sái khí độ bất phàm tiêu diêu đều bị hắn loại này không sợ hãi rộng rãi sáng sủa tâm cảnh lây nguyên bản trầm trọng không khí ngột ngạt lập tức tiêu tan vô tung đại gia nhao nhao nhìn nhau n ở nụ cười không còn xoắn suýt tại chuyện này trong lòng thầm nghĩ làm hết sức mình nghe mặc m ệ n h à. nhưng lại tại cổ phú tụ tinh hội thần nhìn xem lúc đột nhiên một tia cảm giác khác thường xông lên đầu hắn cặp tia nguyên bản là sắc bén vô cùng ánh mắt bây giờ càng là giống như t i ê u đốt ngọn đuốc đồng dạng cẩn thận khóa chặt ở tiêu diêu trong tay cái rượ kia hồ lô phía rõ ràng cũng không phải vật phẩm mà là từ một loại cực kỳ hiếm thấy linh ngọc chú tâm điêu k h ắ c thành lao tiêu ngươi hổ lô này đến tột cùng là từ chỗ nào có được ta nhớ rõ ràng trước ngươi đã đem tất cả bầu rượu đều đưa đến bờ biển đi nha cổ phú mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đồng thời không tự chủ được lao về đằng trước tới gần mấy bước muốn xem đến càng hiểu rõ một chút còn có hổ lô này làm sao nhìn qua cùng ta trong bảo khố chân tàng cái kia ngàn năm linh ngọc hổ lô như thế giống nhau đâu đơn giản giống nhau như đ â ca cổ phú cho mày trong lòng âm thầm nghĩ ngợi chẳng lẽ trên đời thật có trùng hợp như thế sự tình vẫn là nói ở trong đó có ẩn tính khác chẳng lẽ hồ lô này vốn là có một đôi hoặc là một cái tinh rượu tuyệt luân đồ dòm nghe được cổ phú bắn liên thanh tựa như đặt câu hỏi tiêu diêu không chút hoang mang mà dương lên nắm hồ lô rượu tay phải trên mặt lộ ra một vòng nụ cười g à o hoạt tiếp đó nghiêm trang hồi đáp hắc <cười> hắc lao g i ả à ta hổ lô này cũng không phải cùng ngươi hổ lô kia tương tự nó căn bản chính là từ ngươi trong bảo k h ố thuận đi ra ngoài đi nếu không ta tại sao phải đem chính mình hồ lô tặng cho ngươi đâu ngươi cho ta đầu vóc nước vào rồi khu khu k h ngay xong tiêu diêu lời nói này cổ phú trong nháy mắt bị tức đến nhận việc chút xui x ẻ o quá khí、đi. một hồi tiếng ho khan kịch liệt vang lên theo hắn gái kia trương vốn là còn tính toán gò má trắng đ o á n trong nháy mắt đỏ bừng lên giống như là quả tào chín mà tại sâu trong nội tâm của hắn thì một lần lại một lần mà yên lặng nhắc tới đánh không lại đánh không lại h ả o hắn không ăn thiệt thòi trước mắt gia hỏa này thực lực cao cường ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ à. có lần này vừa giỡn trái tim tất cả mọi người tình đều trở nên dễ dàng hơn trong lòng lo nghĩ cũng giảm bớt một chút bảy chương một trăm ba mươi chín chu thiên long hiệp thân. thân nhưng vào lúc này mục giã trên thảo nguyên một hồi kinh tâm động p h á c h kịch chiến đang tại như h ỏ a như đồ bày ra tuyền ngọc chân nhân dáng người phiêu g i ậ t tựa như tiên nhân hạ phàm đối mặt thế tới hung hăng ma tộc đại ma vương nàng không hề sợ hãi chiêu thức lăng lệ như điện có thể thoáng chiếm thượng phong mà mấy vị khác cao thủ bắc cung việt vương việt cùng chu vân đồng dạng biểu hiện không tầm thường diễn phần mình thi triển ra bản lĩnh giữ nhà cùng ma tộc cường địch chào hỏi chỉ thấy bọn hắn hoặc kiếm tàu tiên h phong hoặc lấy trưởng lực phá địch trong lúc nhất thời tia sáng bắn ra một phía kinh khí một phía đem chung quanh không khí đều kháy động đến phong vân biến xác từ trên tình cảnh đến xem thắng lợi tựa hồ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay nhưng mà thân ở trong cuộc chiến vương việt cũng không bị trước mắt ngắn ngủi ưu thế choáng váng đầu góc ánh mắt của hắn sắc bén như ưng c h i m cắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn những cái kia ma tộc vương mặc dù bây giờ ở vào hạ phòng nhưng làm cho người kinh ngạc là trên mặt của bọn hắn chẳng những không có mảy may thất kinh c h i sắc ngược lại toát ra một loại để cho người ta khó mà nắm lấy quỷ dị ý cười trong lòng vương việt tỏa ra cảnh giác lập tức ý thức được tình huống có thể có biến thế là hắn không chút do dự vận dụng đặc biệt truyền âm chi thuật hướng các đồng bạn phát ra cảnh cáo chư vị cẩn thận ta quan những ma tộc này vương giả thần thái khác thường chỉ sợ trong đó có bẫy dù chưa ngôn ngữ đáp lại nhưng trên tay lúc ra chiêu đã tối giữ lại cho mình thêm vài phần d ư lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao tất cả mọi người là kinh nghiệm xa trường lao thủ đối với nguy hiểm tìm ẩn tự nhiên có cảm giác bén ngạy quả nhiên trong lúc mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm chỉ nghe một hồi t r ư ơ n g cùng đến cực điểm tiếng cười to trợt văng lên ha ha ha ha ha, xem ra các ngươi phát giác đã như vậy vậy bản vương cũng sẽ không lại già già hiểm l i ế u nguyên lai、like、là vị kia ma tộc đại ma vương mắt thấy phe mình n g kế bại lộ dứt khoát không còn d ư i ngụy trăng đi bất quá hắn nhìn đối tiếp xuống chuyện sắp xảy ra tràn ngập lòng tin loại tự tin này rõ ràng nguồn gốc từ phía sau hắn bộ kia kinh khủng cô máy g i ế t chóc cho m ờ i ta ma tộc hộ pháp đại ma vương đứng tại chỗ cao hai tay chống lạnh n g n g đầu đỡ ngực trên mặt ngạo khí lâm nhiên trong ánh mắt càng l à để lộ ra một loại miệng thị thiên hạ thương sinh bá đạo phảng phất thế gian vạn vật đều sẽ bị bị hắn cùng phía sau hắn ma tộc chính phủ hết thể bị hung hăng g i ẫ m ở dưới chân theo đại ma vương tiếng giống giận này vang lên cả vùng cũng bắt đầu run dày lên trời đất quay cuồng đất rung núi chuyển mỗi một người tại chỗ đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới mặt đất tựa hồ cất giấu một loại nào đó cực kỳ cường đại mà nhân vật đáng sợ đang chuẩn bị phá đất mà lên hàng lâm tại thế lúc này nguyên bản sáng sủa xanh thẳm bầu trời cũng đột nhiên phát sinh biến hóa chỉ thấy đường chân trời dần dần nổi lên một tia quỷ dị huyết hồng giống như một vòng dấu hiệu không may cấp tốc lan tràn ra đem toàn bộ thương không n h u ộ m thành toàn màu đỏ tươi mạch máu này sắc màn trời ép tới mọi người cơ hồ không thở nổi một cố làm cho người rợn cả tóc gãy sợ hãi không khí tràn ngập một phía mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm chu vân giống như là phát giác dị thường g ì sắc mặt đ ổ i biến vội vàng lớn tiếng hô lớn mau l u i lại đây là thi vương hạn bạc khí tức trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh hoàng cùng lo lắng đại hạ một phương đám người nghe thấy lời ấy đều là trong lòng căng thẳng mặc dù bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong lòng đối với biến cố bất t ì n h lình cảm thấy nghi hoặc không hiểu nhưng đối với chu vân lời nói lại là không có chút nào hoài nghi dù sao chu vân cho ngự thú tông không chỉ có am hiểu khống chế đủ loại yêu thú hơn nữa lợi hại nhất vẫn là đặc biệt luyện thể chi thuật nhiều năm trước tới nay ngự thú t danh tiếng chuyển xa cho nên bây giờ đám người không chút do dự nghe theo chu vân chỉ huy nhao nhao quay người hướng phía sau lao nhanh rút lui cùng lúc đó từ dưới đất chuyển ra một đạo kịch liệt hơn âm thanh kèm theo tiếng này oanh minh vô số bụi đất tung bay dựng lên che khuất bầu trời c u ộ n cuộn trong bụi mù đám người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nơi đó có một đạo bóng người mơ hồ đang chậm rãi hiện lên chờ bay lên đầy trời bụi đất cuối cùng chậm rãi kết thúc sau đó người thần bí kia thân ảnh dần dần rõ ràng lộ ra tại mọi người trước mắt chỉ thấy người này thân hình cao lớn kiên cường khuôn mặt lạnh lùng vậy mà chính là trên giang hồ tiếng tăm l tất cả mọi người ở đây khi nhìn rõ ràng người tới khuôn mặt trong n y mắt đều không khỏi ngây n g ẩ n cả người thần trên mặt nhao nhao toát ra vẻ kinh ngạc nhưng mà chỉ một lát sau đi qua bọn hắn liền bừng tỉnh đại ngộ bởi vì lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người chu thi ê n long hai mắt trống giống vô thần không sinh khí chút nào có thể nói cả người nhìn qua giống như là một bộ đã mất đi linh hồn cái sắc không hồn chu v â n thấy thế không khỏi n í u chặt nhấc nhấc lông mi trong lòng âm thầm suy nghĩ nói tiểu tử ngốc này như thế nào biến thành bộ dáng như vậy đột nhiên trong óc hắn loe lên một cái cổ xưa vừa kinh khủng truyền thuyết nghe nói nếu như đem thi vương cái kia cường hành vô song thân thể dung luyện tiến vào một cái nhục thân cực kỳ cường đại lại có thể chất đặc thù người thể nội như vậy người này liền có thể thu được thi vương trên dưới tám thành kinh thiên vĩ lực cái này vốn nên là một kiện làm cho người tha thiết ước mơ chuyện tốt thế nhưng là sự tình thường thường cũng không phải là đơn giản như vậy một khi dung hợp thành công người kia sẽ bị thi vương trong huyết dịch không khí dơ bẩn ăn mòn từ đó mê thất chính mình nguyên bản tinh khiết tâm tính cùng linh hồn từ đây biến thành một bộ chỉ biết s á t l ụ không có chút nào tư tưởng ý thức t h i nghĩ đến đây chu vân trong hai mắt bỗng nhiên bắn ra từng đạo cháy hừng hực l ử a giận phản phất muốn đem hết t h ể trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn đúng lúc này một bên tuyền ngọc bọn người tay mắt l a n h lẹ vội vàng đưa tay gắt gao kéo lại chu vân đồng thời liên thanh q u y ê n chu h i n h không cần thiết xúc động à. bây giờ tiểu tử này thực lực tăng nhiều đã xưa đâu bằng n à y nhất định không thể phớt lờ a thấy thế đại ma vương mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem chu vân không nhanh không chầm nói chu vân ngươi h à tất gấp gáp như vậy đâu còn có mấy cái con chuột nhỏ cất giấu đâu bản vương phải đem bọn chúng duy nhất một lần đều cho bắt được giải quyết đi mới được Đối m ặ theo c u phun vân vương vẫn vương về phẫn nộ ánh không nào, như khoan đứng nơi đưa mắt về phía phương cái cơ có chút cũ đắc Chỉ chậm kia đại lại thai đại dãi k ra lửa ma ma đưa phía xa, hồ thể thèm thấy h đó. mắt, tự mắt để là ý ở miệng một hơi hơi cười tiếp tiếng giấu lòi bơi dưng lên, nụ nhạt nhạt, lớn hồ, đúng không, các vị giấu đầu những hồ, lộ ra các c đó đầu vị n c hắn u ộ t Theo h một tiếng này la lên toàn bộ không gian tựa hồ cũng đ ộ n g lại trong n ấ y mắt nhưng mà đúng lúc này một thân ảnh tựa như tia chớp sẹt qua phía chân trời trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người bóng người này thân mang một bộ đạo bào màu trắng đón gió bay phất phới bần đạo thuần dương cung thiên một hôm nay chuyên tới để nơi đây mong rằng ma tộc có thể tuân thủ trước k i a c ù n g ta phái tổ sư lữ tổ lập ở dưới đ ấ c định nhanh chóng lui về các ngươi trong động ma bằng không đừng trách bần đạo không k h á c h khí người này chính là thuần dương cung trường môn thiên một chân nhân thanh âm không lớn của hắn nhưng lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi một người tại chỗ giống như hồng trung đại lữ đ ồ n g dạng trấn nhiếp nhân tâm bảy chương một trăm bốn mươi một đao này sẽ rất soái chương một trăm bốn mươi một đao này sẽ rất soái thiên nhất đạo hưu nhìn thấy thiên nhất chân nhân sau t u y ê người n ọ c này n h không chỉ tu vì cao thâm mặt trắc càng lạ tại trong đông đảo tu sĩ uy danh hiền hách liền chính nàng đều không thể không thừa nhận thiên nhất t r â n nhân thực lực có lẽ còn muốn hơi thắng nàng một bậc đâu bây giờ có thể được như thế cường già tương trợ tại đại hạm mà nói tự nhiên là một cọc thiên đại hạo sự mà thiên nhất chân nhân thấy thế thì vội vàng trở về lấy thi lễ khẽ cởi nói tuyệt ngọc đạo hữu không cần đa lễ lần này cùng chống chọi với ma tộc còn cần dựa vào các vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực mới được ngay tại hai người hàn huyết lúc đột nhiên truyền đến một hồi trương cùng đến cực điểm cười to thanh âm ha ha ha ha ha thiên nhất chỉ dựa vào ngươi chỉ là mấy câu liền nhựu toan để cho ta ma tộc lui b ì n h đơn giản chính là người xin、si、ó i ngộng chẳng lẽ ngươi quả thực cho là hiện nay vẫn là cái k i a lữ nham thời đại hay sao đại ma vương nhìn xem thiên nhất chân nhân khắc khuôn mặt là vẻ khinh thường đối mặt đại ma vương trào phúng cùng khiêu khích thiên nhất chân nhân lại là mặt không đổi sắc chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói Phải h c ă nghe lời nói này thô tinh hà bọn người trong lòng đều là cả kinh nhưng việc đã đến nước này cũng không cho phép bọn hắn lại có nửa phần do dự chỉ nghe một tiếng cười khe vang lên hắc hắc chuột s ư n g hô thế này ngược lại là có chút thú vị ngay sau đó ba đạo nhân ảnh tựa như tia chớp phóng lên trời trực tiếp thẳng hướng lấy bên này bay lượn mà đến người cầm đầu toàn thân áo đen trang phục tư thế hiên ngang chính là cái kia lận diệp cũng là sự thật ta một bên tô tinh hà nghe lời nói này sau không chỉ không có chút nào cãi lại chi ý ngược lại là vô cùng thản nhiên gật đầu thừa nhận nói không tệ chúng ta chính xác rất giống cái kia không thấy được ánh sáng chuột đ ồ n g dạng trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia bất đắc di cùng tự dễ ước dù sao bọn hắn đã ẩn núp rất lâu từ đầu đến cuối cũng không dám đường đường chính chính hiện thân tại dưới ánh mặt trời trong i bọn hắn chốc n g h lát một cỗ hùng hồn vô song bá đạo tuyệt luân lăng lại đao ý từ hắn thể nội phun ra ngoài giống như một hồi cơn lốc cuồng bạo bao phủ toàn trường Cố bà y đào đám người thấy thế đều là sắc mặt đột biến nhịn không được la thất thanh phải biết tại hiện nay trong trốn võ lâm có thể thi triển ra uy mánh như vậy bá đạo đao ý người có thể nói vợ mao lân giác mà ngoại trừ bắc cung việt cơ hồ khó tìm nữa đến người thứ hai thân ảnh bây giờ lại nơi đây tận mắt nhìn thấy như vậy kinh thế hai tục đao pháp quả thực lệnh mọi người tại chỗ trong lòng giật mình lao cha ngươi thế mà không chết lúc này một mực hết sức chăm chú quan chiến bắc cung việt cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc gắt gao nhìn chằm chằm bắc cung nghiêm cái kia trường quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt miệng há thật lớn đơn giản có thể nhét vào một quả trứng gà. trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng thấp thỏm lo âu thật giống như nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu i sau đó chỉ thấy bắc cung việt trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ n g h i hoặc ngay sau đó chính là một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm người trước mắt các giọng giống to ngươi giỏi lắm lao giả thế mà nghĩ ra như thế âm hiểm xảo trá chiêu số. dùng chết giả loại thủ đoạn này gạt ta thay ngươi trấn thủ b ắ t mạc mà ngươi lại thừa cơ đi ra ngoài tiêu dao khoái hoạt thực sự là quá phật rồi lao giả ngươi như vậy hành vi đơn giản chính là không giảng cha được ca n g h e bác cung việt đối nó như vậy xưng hô mọi người tại đây trong nháy mắt liền h i ể u rồi bác cung nghiêm chân thực thân phận trong lúc nhất thời mọi người trong lòng không khỏi dấy lên ngọn lửa hy vọng phải biết bác cung nghiêm thế nhưng là một đời trước tiếng t â m l ừ n g lấy cường giả t u y ệ thế t b ằ n g vào b á đao quả thực là t r ạ c phục toàn bộ thiên h ạ n h ư n g mà làm cho người tiết hận là vị này nhân vật truyền kỳ cuối cùng lại không giải thích được mất tích bây giờ bác cung n h i ê m hào phong không bị trói buộc mà cười lớn một tiếng cất cao giọng nói tiểu tử nhìn kỹ một đau này sẽ rất x o á y dứt lời chỉ thấy hắn toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi cả người giống như cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm m ộ thể t trong chớp mắt lại hóa thành một thanh to lớn vô cùng l ư ỡ i dao trôi này cự đao tản ra làm người sợ hãi huy áp phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thể trở ngại nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh bác cung n h i ê m biến thành cự đao c u ố n lấy thế bài sơn đào hải tựa như tia chấp hướng về chu thiên long hung hăng bổ tới đối mặt cái này một đòn mãnh liệt chu thiên long thân cái khác đại ma vương lại là lộ g a vân đạm ph Cái ngay à y sau ố n đó hắn không chút do dự nâng lên tráng kiện hữu lực nằm đấm thẳng tắp hướng về đâm đầu vào cự đao đột nhiên oanh kích mà đi chỉ nghe phanh một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang truyền đến phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó rút lưng dậy đám người tập trung nhìn vào chỉ thấy chu thiên long như núi lớn vững vàng đứng lặng tại chỗ vậy mà không hề động một chút nào mà trái lại bắc cung n h i ê m thì giống như như d i ề u đất dây thẳng t ắ c bay ngược mà ra cũng may bắc cung n h i ê m dù sao thực lực mạnh mẽ mặc dù gặp nặng như thế kích nhưng cũng không chịu đến tính thực chất tổn thương bất quá hắn bây giờ lại cảm thấy thể nội khí huyết giống như sôi trào mãnh liệt như sóng biển sôi trào không ngừng cực kỳ khó chịu h ắ n cố nén khó chịu vội vàng vận chuyển công pháp đứng vững lại sau đó cấp tốc lui lại đến bắc cung việt bên cạnh nhìn thấy bắc cung n i ê m dạng này cường giả thế mà đều bị chu thiên long một quyền đánh lui Tất cả mọi nhưng g ư ờ i i ở đây đều cả k n trận mắt hốt mổn, mặt mùi cũng là khó có thể tin thần、sắc. Trong lúc nhất mộn, chẳng cũng mùi sắc. khó thời, sợ hãi có đầy là lúc sợ h bệnh dịch ư lan n t r hẳn ra, mọi người đều vào ạ n phần hoảng sợ nhìn qua chu Thiên Long, phản đứng không người, phất phải Chu sợ qua trước mặt đứng đấy không phải một đấy m là à đến từ địa ma 141, đến. Chương 141, đến. ngục thần cùng cùng Nhưng từ Trước tô Trước tô ma mặc cuối mặc cuối bảy. v lúc này chu thiên long thân hình lõi lên như tiểu quỷ mị hư vô lao nhanh đuổi theo t ô tinh hà bọn người thấy thế lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau không chút do dự đồng thời ra tay trong chốc lát tường đạo làm người sợ hãi khí tức khủng bố phóng lên trời tựa như từng cái dương nanh múa v ú t cự lòng khi thế hung hăng hướng về chu thiên long đánh g i ế t mà đi tô tinh h à lận diệp cùng thiên nhất chân nhân ba người chặt chẽ phối hợp r i ê n g phần mình thi triển ra bản lĩnh giữ nhà triển khai đối với chu thiên long thế vây công đến n ộ i t u y ể n ngọc chân nhân bọn hắn là bởi vì muốn thường xuyên đề phòng đại ma vương bọn người có thể phát động đánh lén không cách nào phân thân gia nhập vào trận này chiến đấu kịch liệt bên trong và không nếu như vừa phải đối mặt nắm giữ thi vương thực lực chu thiên long lại muốn phòng bị địch nhân từ phía sau lưng đột nhiên t ậ p kích đó không thể nghi ngờ sẽ lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm đơn giản có thể xưng một hồi đáng sợ ác g ộ n g đang tại kịch chiến thời điểm trong đám người tô ước đông nhiên kích động quát to lên lao tổ tông đây chính là hoàng thất chúng ta lão tổ tông a bất hiếu t ử tôn tô ước ở đây bái kiến lao tổ tông gặp tô tinh hà ra tay một bên tô ước thấy thế trên mặt lập tức lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc vội vàng không người bái kiến đạo nhưng mà lúc này tô tinh hà hoàn toàn đắm chìm ở trong chiến đấu đối với tô ước tham viếng giống như không nghe thấy ánh mắt của hắn như nước gác gao tập trung vào phía trước cường đị một cách hết sắc chăm chú mà ứng đối lấy công kích của đối phương đúng lúc này mắt thấy tô tinh hà bọn người nhao nhao giết hướng về phía trước đi bắc cung nghiêm trong lòng biết bây giờ tình thế gấp gáp đã không giành lại hướng bắc cung việt nhiều lời hắn hít sâu một hơi trong tay linh khí lói lên thân hình giống như mũi tên lại độ hướng về chu thiên long mãnh liệt hướng mà đi đối mặt bốn vị lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả tuyệt đỉnh từ tứ phía vây công mà đến chu thiên long không hề sợ hãi trong chốc lát một cỗ nồng đậm đến cực điểm hết sắt chi khí từ hắn thể nội ẩm v à n phát ra phản phát hóa thành một đầu dữ tợn đáng sợ cự thú g i ữ nganh múa vớt Quên quan run run. người hắn tản ra lực lượng cường đại càng là làm cho người kinh run sợ, vẹn vẹn liền đông người chiến không đại hãi tại cho chỉ khí chỗ thấy tức, rét đảo cảm ra lực là làm là cố sợ, để mà bọn ấ t thô tinh quá, hà b người, người n hắn ư người thường. thế hạ bình h nào Bọn lẩn nhẫn nhiều năm căn nguyện giống c h u ộ t giấu đầu lộ đôi vì chính là một ngày kia có thể cùng trong truyền thuyết tiên nhân phân cao thấp vì thế bọn hắn sớm đã âm thầm tu luyện ra đủ loại kinh thế hai tục kinh khủng thủ đoạn nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh qua trong giây lát năm thân ảnh liền đan vào với nhau song p ư ơ n g ngươi tới ta đi quyền trưởng chạm nhau t i ế n ảnh lấp lóe trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng sắt thép va chạm bên t a i không dứt tốc độ kia nhanh đơn giản không thể tưởng tượng ngoại trừ t u y ề n ngọc trân nhân cùng khác giải rác mấy tên cao thủ còn có thể miễn cưỡng thấy rõ tình hình chiến đấu những người còn lại đều bị trận này kịch chiến đong đưa hoa mắt khó mà phân biệt trong đó chi tiết mọi người ở đây không c h ấ p mắt quan chiến lúc chỉ thấy t u y ề n ngọc trân nhân đầu tiên là trận to hai mắt ngay sau đó lại chậm rãi lắc đầu tới cái kia t r ư ơ n g vốn là còn tính toán gương mặt bình tĩnh bây giờ đã bị thật sâu chấn kinh c h i ế m cứ cái này thi vương vậy mà cường đại đến tình trạng như thế sao thật là khiến người khó có thể tin nếu như chu thiên long vẫn còn tồn tại một tia ý thức trận chiến đấu này sợ rằng sẽ, sẽ hiện ra thiên về một bên nghiền ép trạng thái phải biết chu thiên long lấy được vẹn vẹn chỉ là thi vương hạn b ạ t trên dưới tám thành thực lực mà thôi hơn nữa hắn bây giờ đã biến thành một bộ không có bất kỳ cái gì bản thân ý thức cái xác không hồn một dạng quái vật khi nhận đến rất nhiều nhân tố đối nó thực lực cắt giảm sau đó hắn thế mà vẫn như cũ có thể đem tô tinh hà mấy người chết chết áp chế lại làm bọn hắn hoàn toàn mất đi sức hoàn thủ một bên lận diệp cũng là không khỏi níu chặt lên lông mày s á t mặt ngưng trọng mà trầm giọng nói chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết phá cực chi tại sao thực lực kinh khủng như vậy quả nhiên là để cho người ta không rét mà run a mấy người khác cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ s Ai?、Xem、ra chúng ta muốn thành công địch phạt những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, chỉ dựa cái tại tiên hỏi thiếu nhiều, phải người Xem xuất muốn một ít ít mạnh mạnh mới rõ ràng còn thiếu rất trợ chúng công nịch chỉ chúng sức còn còn có càng mạnh hơn người xuất thủ tương trợ mới được thành phạt những thượng nhân, nhất định hơn thủ này tương ta ít ít vào à? lúc này tô tinh hà nhưng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng trong lòng âm thầm suy nghĩ nói nếu là thất sát tại lúc này có thể hiện thân thì tốt biết bao à? lấy nàng cái kia xuất thần nhập hóa kiếm đạo tu vi chắc hẳn tất nhiên có thể phá vỡ chu thiên lòng cái kia bền chắc không thể gậy phòng ngự nghĩ đến đây tô tinh hà không khỏi khe khẽ thở dài trong ánh mắt toát ra một vòng khó che giấu tiếp cận cùng khát vọng đ ộ trong nhiên, Thiên chỉ thấy Chu nét mắt bọn hắn tựa như như rượu đứt dây đồng dạng bị cỗ này cực kỳ kinh khủng huyết khí gắng gượng đẩy lui mấy chục trượng xa ha ha ha chỉ bằng các ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường cũng vọng tưởng cùng ta ma tộc chống lại quả thực là người xin、si、nói ngộng nhìn thấy tô tinh hà bọn người chật vật không chịu nổi bộ dáng đại ma vương dương dương đắc ý cười ha h a h ắ n c á i kia trường trên gương mặt dữ tợn tràn đầy không ai bị nổi vẻ tự hào nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo l ạ n h leo và thanh em uy nghiêm trợt vang lên giống như lôi đình vạn quân rung động toàn trường à phải không không đủ cái kia lại thêm ta như thế nào đạo thanh em này mới vừa xuất hiện toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì đó ngưng kết mọi người ở đây đều là trong lòng r u lên chu vân trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm ý cười đồng thời trong lòng khối k i a m một mực treo tảng đá lớn cũng coi như là rơi xuống quá tốt rồi cuối cùng chạy tới một bên tuyển ngọc t r â n nhân cùng mọi người khác trong lòng cũng là trở nên kích động bọn hắn liếc nhìn nhau từ đối phương ánh mắt bên trong đều đọc được đồng dạng ngờ tới người đến chính là tô mặc hồi tưởng lại ban đầu ở hoàng thành bên ngoài trận kia đại chiến kinh thiên động địa tất cả mọi người đến nay vẫn lòng còn sợ hãi đi qua cái kia chiến dịch sau đó tô mặc chi danh đã truyền khắp thiên hạ trở thành sảng khoái chi không thẹn đệ nhất từng giả bây giờ hắn hiện thân lần nữa đám người đối với chiến cuộc này thắng bại lại lần nữa dấy lên hy vọng người xấu phương nào còn không ra nhận lấy cái chết đại ma vương trầm dọng quất lên đạo thanh em này trợt văn lên phản phất từ phía chân trời xa xôi chuyển đến lại thật giống như ngay tại bên thai văn g r ộ i làm cho người khó mà nắm lấy hắn lên tiếng phương vị xác thực nhưng mà chu thiên long đối với này quỷ dị khó lường âm thanh không thèm để ý chút nào trong mắt của hắn lập lòe hung ác tia sáng cầm trong tay lưỡi dao giống như một đầu dã thu điên cùng giống như trực tiếp thẳng hướng lấy tô tinh hà bọn người bổ nhỏ qua nhưng lại tại nháy mắt sau đó chu thiên long cái tia phi nhanh thân hình đột nhiên giống như là bị làm định thân chú gắng gượng đỉnh trệ ngay tại chỗ đám người thay thế nhao nhao đưa ánh mắt về phía chu thiên long vị trí chỉ thấy ở phía trước hắn cách đó không xa ch tập trung nhìn vào người này không là người khác chính là vội vàng chạy tới tô mặc chu thiên long mắt thấy người tới là tô mặc trong lòng không sợ hai chút nào chi ý không chút do dự huy động hữu quyển mang theo hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng của bạo hướng về tô mặc hung hăng đập tới đối mặt thế công h u n g mánh như vậy tô mặc lại là m ặ t không đổi s ắ c khoe miệng ngược lại hơi hơi hướng về phía trước vung lên thầm nghĩ thực sự là tiền đồ a ngay sau đó hắn cấp tốc đưa tay phải ra lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai vững vàng bắt được chu thiên long cái kia thế tới hung, hung nằm đấm nhắc tới cũng kỳ ngay tại tô mặc nắm chặt chu thiên long quyền đầu trong nháy mắt nguyên bản ẩn chứa tại trên nắm tay cái kia vô kiên bất tồi lực lượng cường đại vậy mà giống như nước vỡ đê trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi giờ khắc này tô mặc bàn tay phảng phất đã biến thành một cái sâu không thấy đáy động không đáy có thể dễ dàng mà thôn vệ hết thế gian hết thể sự vật ngươi, ngươi đến tội cùng là người nào đại ma vương mắt thấy cảnh này không khỏi cực kỳ hoảng sợ toàn thân không tự chủ được run dậy lên dùng vạn phần hoảng sợ âm thanh run dậy mà hỏi thăm phải biết chu thiên long thực lực thế nhưng là phá cửa nhưng hôm nay trước mắt cái này thần bí tô mặc lại có thể hời hợt tiếp lấy cái này lôi đình vạn quân một quyền thậm chí lệnh chu thiên long hoàn toàn đánh mất sau này năng lực hành động khủng bố như vậy thực lực thật sự là vượt quá tưởng tượng chúng ta gặp qua vũ vương điện hạ một tiếng này la lên giống như lôi đình vạn quân vang tận mây xanh rung động toàn bộ thiên địa thanh âm kia phản phất mang theo vô tận kính sợ cùng sùng bái để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng bọn hắn trận to hai mắt khó có thể tin nhìn qua phía trước cái thân t n h kia bởi vì bất thình lình tiếng la đã để tô mặc thân phận gió à n h giành đại hạ vũ vương tô mặc bảy chương một trăm bốn mươi hai chu thiên long khôi phục chương một trăm bốn mươi hai chu thiên long khôi phục tô mặc hắn lại chính là trong truyền thuyết tô mặc ma tộc đám người nhìn lên trước mắt cái thân ả n h kia sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống nhịn không được la thất thanh đạo nhưng mà đối mặt ma tộc đám người kinh ngạc cùng la lên tô mặc lại như là không nghe thấy đ ầm dạng liền một ánh mắt cũng chưa từng bố thí cho bọn hắn con mắt chăm chú của hắn tập trung vào cách đó không xa chu thiên long nhìn đối phương cái kia chật vật không chịu n ổ i bộ dáng đôi mắt của hắn chỗ sâu lặng l ê n lõe lên một tia làm cho người sợ hãi kinh khủng sắt ý bất quá cỗ này đáng sợ sát ý cũng không phải là hướng về phía chu thiên long mà đi mà là đối với ma tộc bây giờ trong lòng tô mặc đã đối với toàn bộ ma tộc bắt đầu sinh ra triệt để diện tuyệt hắn chủng tộc ý niệm giờ này khắc này chu thiên long bén nhạy phát giác tô mặc quanh thân tản ra mãnh liệt sát ý cứ việc sát ý này cũng không phải là nhắm vào mình thế nhưng loại vô hình y áp như cũng làm hắn cảm thấy như rớt vào hờ băng dù mình trong chốc lát trong cơ thể hắn khí huyết giống như sôi trào nham tương bắt đầu điên cuồng trở nên bạo động nguyên bản là giữ tợn mặt mũi vạn mẹo trở nên càng đáng sợ một đôi mắt hạt trâu cơ hồ muốn trừng ra hớp mắt hắn đem hết toàn lực tính toán tránh thoát chi tiết vô luận chu thiên long như thế nào dễ dụa phản kháng cũng là tốn công vô ích cử chỉ tại tô mặc lực lượng cường đại áp chế xuống hắn căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào tất cả cố gắng cũng chỉ là hưởng phí sức lực mà thôi đúng lúc này chỉ thấy tô mặc gâm thầm vận chuyển công pháp đột nhiên một cố mênh mông bàng bạc hạo nhiên chính khí từ hắn trong thân thể đột nhiên buộc phát ra cố khí thế này giống như sôi trào mánh liệt sông lớn lại như vạch phá bầu trời sấm xét lấy thế một loại không thể ngăn cản sông thẳng lên trời kèm theo cố này hạo nhiên chính khí phun ra ngoài tô mặc cả người đều bị một tầm rực g ỡ chói mắt ánh sáng màu và nóng bao phủ. xa xa nhìn lại hắn lúc này tựa như một tôn bông xuống trần thế nho ra thánh nhân quanh thân tản ra vô tận uy nghiêm cùng thần thánh tia sáng làm cho người không dám nhìn thẳng tất cả mọi người ở đây nhìn thấy rung động như thế lòng người c h ẳ n g cảnh không khỏi bị dọa đến nghẹn họ nhìn chân chối n gây ra như p h ô n g đây chính là nho ra hạo nhiên chính khí sao thế mà lại mênh mông như vậy vô biên có người sợ hãi thán phục lên tiếng thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng rung động này cái này chẳng lẽ là chính là nho ra thánh nhân c h u y ể n thế hay sao lại có một người run dậy nói phản phất thấy được thế gian nhất là không thể tưởng tượng nổi sự tình trong lúc nhất thời trong đám người sôi chào đủ loại thằng đến, đến, kia kia đến, đến lúc này mấy người này mới như ở trong ngộng mới tình giống như ý thức được thì ra cho tới nay thâm tàng bất lộ tô mặc càng là nho ra người cái này phát hiện kinh người để cho tại chỗ trong lòng mọi người nhấc lên sóng to do lớn Mà m đối ặ trong đ i k nháy ngạc mắt cái này bàng bạc vô tận hạo nhiên chính khí liền nhao nhao tràn vào chu thiên long bên trong thân thể không chỉ có xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ càng la thấm vào sâu trong linh hồn của hắn mọi người đều biết hạo nhiên chính khí có được không có gì sánh kịp công hiệu thần kỳ nó không những có thể xua tan hết thể tà ác vật dỡ bẩn còn có cường đại tịnh hóa chi lực có thể xưng yêu ma quỷ quái nhóm trời sinh khắc tinh giờ này khắc này h ạ o nhiên chính khí đang lấy thế chỗ không có hung mánh điên cùng cắn n u ố t chu thiên long thể bên trong những cái kêu trò quý khí bất quá đối với chu thiên long bản thân ẩn chứa sức mạnh tô mặc cũng không đem hắn cất đoạn nguyên nhân chính là như thế toàn bộ quá trình khách quan mà nói mới hơi có vẻ chậm chạp một chút tám bây giờ ma hoàng chính tâm gấp như lửa đốt mà gấp gáp đột nhiên một cỗ kinh khủng lại thuần khiết vô cùng h ạ n nhiên chính khí chiếu vào tầm mắt của hắn cái này h ạ n nhiên chính khí giống như sôi trào mánh liệt sòng lớn phô thiên cái địa mà đến l ệ ma hoàng trong lòng chấn động mạnh một cái chẳ chẳng lẽ đây là tô mặc ma hoàng trận to hai mắt khó có thể tin tự l ầ m b ầ m thì ra kể từ biết được tô mặc hành tung sau ma hoàng liền một mực tại bờ b i ể n phụ cận đau khổ trở mục đích chỉ có một cái chặn lại tô mặc nhưng mà không như mong muốn cái k i a tô mặc tốc độ quả là nhanh phải vượt qua tưởng tượng giống như một tia chấp xẹt qua phía chân trời nháy mắt thoáng qua ma hoàng đem hết toàn lực đuổi theo lại vẫn luôn không cách nào chạm đến tô mặc một tia g ó p cáo cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tô mặc biến mất ở trong biện người mênh mông rơi vào đường cùng ma hoàng đành phải thay đổi sách lược chuẩn bị đi tới mục dã thảo nguyên dù sao tô mặc nhất định sẽ đến đó đối với tự thân phương diện tốc độ thế yếu ma hoàng ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý tại trong cái này mênh mông vô ngần thế giới có ít người chuyên môn tốc độ tu luyện t r i đạo nắm giữ tốc độ kinh người như thế sự việc cũng không phải không có khả năng tốc độ cũng không đại biểu thực lực tổng hợp liền có thể mạnh hơn chính mình nhưng vào lúc này khi cảm nhận được cái kiêu cố hạo n h i ê n chính khí ẩn chứa lực lượng cường đại ma hoàng không tự chủ được dừng bước cặp mắt của hắn nhìn chằm chặp phía trước mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ khiếp sợ phán phất gặp được thế gian đáng sợ nhất sự vật phải biết hạo nhân chính khí từ trước đến nay là ma tộc thiên địch cùng khắc tinh đối mặt mạnh mẽ như vậy hạo nhân chính khí Cho chỉ là thân là ma hoàng hắn dù tùy là là tiện tiền ma đến, sau ợ được cũng chiếm chút Chẳng tiện nghi nào. khó mà t lẽ ta ma ma ra sao. tộc thật trong cứ chỗ cũng cách như vĩnh không Nghĩ đến đây, ma hoàng không khỏi h vậy giận sự này, viễn nào đến lòng, vây đây, bị ở đi n hăng tiếng. g hử một Sau đó hắn không chút do dự quay người thay đổi phương hướng trực tiếp thẳng hướng mê mội quật mau chóng đuổi theo đến nội những ma tộc cường giả kia sống hay chết đã không trọng yếu nữa chỉ cần chính hắn có thể còn sống xuống như vậy ma tộc liền vẫn có một chút hy vọng sống hắn đời này cũng không phải không có chút hy vọng nào có thể nói tiên nhân sắp giáng lâm bày ra một hồi đại t h à n h tẩy đối mặt như thế nghiêm nghị thế cục trong lòng của hắn âm thầm tính toán chỉ cần mình tạm thời cúi đầu phục cái mềm đợi đến các tiên nhân hoàn thành t h à n h tẩy sau đó một lần nữa rời núi nữ g ông đắc lợi ma tộc cũng sẽ trở thành mảnh đất này chủ nhân hắn cũng không tin tô mặc là loại kia không để ý kết quả có can đảm cùng mình liệu chết tiêu hao đến n rồ tiên nhân hạ phạm thời gian đã càng ngày càng gần ai sẽ nguyện ý tại giờ phút quan trọng này bên trên mạo hiểm đâu nghĩ tới đây hắn không khỏi âm thầm đắc ý tô mặc ga tô mặc m ố i thù hôm nay bản hoàng chắc chắn khắc trong tâm hãm ngày k h á c nhất định phải nhường ngươi gấp bội hoàng trả hắn cắn răng nghiến lợi nói sáu bắt ngát mục giã trên thảo nguyên nguyên bản tràn ngập hạo nhiên chính khí giống như thủy chiều cấp tốc biến mất cũng không lâu lắm cái tiêu cố khí tức bàng bạc liền triệt để tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi một mực ở vào trạng thái thất thần chu thiên long cặp mắt cuối cùng bắt đầu chậm rãi khôi phục tỉnh táo thấy cảnh này mọi người c u n g quanh đều không hẹn mà cùng mà thở dài mờ hơi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nhưng mà đang lúc mọi người vừa mới chỉ thấy trong cơ thể của chu thiên long đột nhiên lại độ bắn ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát khí cỗ sát khí kia giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng sôi trào máy liệt trong nháy mắt bao phủ toàn thân cùng lúc đó hai mắt của hắn rốt cuộc lại một lần trở nên tan dã vô thần giống như là đã mất đi linh hồn cùng lúc trước bị ô huế chi lực ăn mòn tâm trí lúc bộ dáng giống như lúc biến cô bất thình lình khiến cho đại hạ một phương vừa mới bông u xuống tâm lại đ ỗ n g nhiên nhắc tới cổ họng mỗi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên lo lắng mà nhìn chăm chú lên chu thiên long ma cùng với tạo thành so sánh rõ ràng nhưng là đại ma vương cùng với thủ hạ nhóm bọn hắn Hừ, trong trước mắt hữu quyền của hắn liền bị một tầng nồng nặc gần như thực chất hóa huyết quang bao phủ tản mát ra làm người sợ hai khí tức chu thiên long cầm thật chặt cái kia tản ra kinh khủng năng lượng bao động nằm đấm cơ bắp tay căng cứng n ộ i gân xanh giống như từng cái cầu lòng chiêm cứ bên trên theo gầm lên giận dữ hắn bỗng nhiên vung ra cánh tay phải mang theo thế bài sơn đào hải lấy lôi định vạn quân c h i lực hung hăng hướng về tô mặc gương mặt thanh kích mà đi một quyền này tốc độ cực nhanh giống như sấm sét xẹt qua bầu trời đêm mang theo một hồi sắc bén tiếng xẻ gió quyền chưa tới nhưng nhắc lên kình phong đã như cuồng phong mưa rào đồng dạng của tới thổi đến mọi người chung quanh quần áo bay phất phới tóc bay mua đám người thấy thế đều là sắc mặt đại biến trong lòng thất kinh không thôi bọn hắn không chút nghi ngờ nếu như một quyền này đánh thật chính mình chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ m ệ n h tăng hoàng tuyển mà cho dù là mạnh như tô mặc cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi nhưng mà đối mặt hung mạnh như vậy nhất kích tô mặc lại có vẻ phi thường bình tĩnh ph không tránh không né thậm chí ngay cả mảy may đánh trả ý tứ cũng không có mắt thấy chu thiên long cái kia uy lực kinh người nắm đấm càng ngày càng gần tô mặc khoe miệng hơi hơi dâng lên nhẹ nhàng mở ra đôi môi chậm rãi phun ra một câu một quyền này đánh xuống ta sẽ coi là t h ậ t thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi một người tại chỗ ẩn chứa trong đó tự tin để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng vắng bầy chương một trăm bốn mươi ba mục giả kết thúc đi tới ma quật chương một trăm bốn mươi ba mục giả kết thúc đi tới ma quật tô mặc tiếng nói mới vừa dứt chỉ thấy chu thiên long cái kia như truy sát đồng dạng cứng rắn hữu lực nắm đấm u mặt mặt mặt mặt vẹn vẹn lại, lại ngay t i sau đó chu thiên long nguyên bản tràn ngập sát ý cùng điên cùng hai mắt dần dần khôi phục thanh tịnh cùng sáng tỏ đợi hắn triệt để thấy rõ đứng ở trước mặt mình người càng là tô mặc sau cái tia chương bởi vì phẫn nộ mà mặt mũi vặn vẹo trong nháy mắt ra hắn ra khỏe miệng hơi hơi dâng lên toát ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười cùng lúc đó chú thiên long mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích âm thanh thoáng có chút run dậy nói đối mặt chu thiên long lần này nôn từ khẩn thiết nói lời cảm tạ tô mặc niết miệng mỉm cười tiếp đó khe khé lắc đầu cặp kia sâu xa như biện trong đôi mắt thoáng qua một kia ánh sáng giảo hoạt không chút do dự vạch trần đối phương giấu ở đáy lòng điểm này tính toán bớt đi ngươi cái tên này trong lòng tính toán điều gì ta có thể không rõ ràng vừa rồi thừa dịp mê thất tâm trí cơ hội như thế nào không có thừa cơ hung hăng cho ta đi lên một quyền đâu cứ việc bị tô mặc một lời nói toạc ra thiên cơ nhưng chu thiên long lại không chút nào cảm thấy lúng túng hoặc thèm thùng dù sao hãn từ trước đến nay chính là một cái da mặt cực dày người nhất là tại dung hợp thi vương hạn b ạ t cái kia cường đại vô song sức mạnh sau đó hắn da mặt có thể nói là cao hơn ba tầng lầu ai chỉ thấy hắn không để ý chút nào khoát tay áo đắc chí mà phản bác ai nha nha lão l ụ c a ngươi thật đúng là h i ể u lầm ta rồi giống ta thành thật như vậy ba dao trung hậu người t h i ệ t lương như thế nào lại làm ra như thế h è n hạ chuyện xấu xa đâu cái này hoàn toàn chính là hậu di chứng đưa đến kết quả nha liền giống với lao tổ đi, đi tiệu thời điểm vô luận như thế nào đều sẽ có như vậy t í x í u lưu lại tới rồi câu nói này mới vừa ra khỏi miệng chu vân sắc mặt v ụ t một cái trở nên bỏ bừng giống như là quả táo chín bởi vì chỉ vì giờ này khắc này tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều không hẹn mà cùng mà tập trung vào thân thể của hắn phía dưới cái kia cực kỳ nhạy cảm bộ vị tiểu xuất sinh lão phu hôm nay không phân cho ngươi đánh ra coi như ngươi k h ô n khéo sạch sẽ, sẽ chu vân khí phải toàn thân phát run hắn trợn tròn đôi mắt quắt lên một tiếng lớn ngay sau đó tựa như cùng một đầu bị chọc giận hùng sư giống như cơ nắm đấm trực tiếp thẳng hướng lấy chu thiên long mãnh liệt phốc mà đi chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến chu thiên long thân thể chỉ là hơi rung nhẹ mấy lần nhưng cũng không chịu đến tính thực chất tổn thương chu thiên long không chút hoang mang mà xoay đầu lại nhét miệng lên lộ ra một vòng nụ cười r à o hạn o cười như không cười nhìn chằm chằm chu vẫn nói ai nha nha lao tổ ngài hà tất như thế tức giận đâu ta bất quá là thuận miệng nói mà thôi rồi ta bảo đảm không còn sách chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không lại nói ngài không được lời tuy nói như vậy nhưng lại tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc nhưng trong lòng thì âm thầm cười trộm hắc hắc lao tổ a lần này chỉ có thể ủ y khuất ngài lao nhân ra nếu không phải cầm ngài đi ra làm bia đỡ đạn lao lục một cửa ai kia chỉ sợ thật đúng là không có đơn giản như vậy đâu nhưng mà nhìn thấy hai người lại ở đây sống còn trên chiến trường không cố k ỵ chút nào lẫn nhau đùa giỡn chơi đùa đại ma vương cùng với bên cạnh hắn đám người bông cảm giác mất hết mặt mũi giống như là nhận lấy trước nay chưa có vô cùng n ụ c nhã đại ma vương càng là giận không tìm được hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên c á n giọng g lớn tiếng gầm thét lên các ngươi bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa thật sự là quá mức cuồn vọng tự đại nơi này chính là tàn khốc vô tình chiến trường chẳng lẽ các ngươi thật sự khờ dại cho là mình đã nắm vững thắng thịnh ma hoàng đại nhân ra tay chấn sát hết thể địch bảy ma tộc rất nhiều cường giả cùng kêu lên hô to âm thanh vang tận mây xanh nhưng làm cho người kinh ngạc l à đáp lại bọn hắn chỉ có vắng lặng một cách chết chóc bốn phía yên lặng đến lạ thường phản phất thời gian đều ngưng kết ở giờ k h ắ c này ngay cả đám người nhỏ nhẹ tiếng hít thở cũng biến thành rõ ràng có thể nghe cứ như vậy im lặng chờ đợi rất lâu đi qua mục giả thảo nguyên vẫn như c ũ g i ó êm sóng lặng không có chút nào nửa phần chỗ dị thường nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch đại hạ một phương t h ấ thế không khỏi xì xào bản tàn đứng lên đường đường lục địa thần tiên cấp bậc cừng giả chẳng lẽ sẽ tin miệng b ị a chuyện ra một cái cái gọi là ma hoàng tới dọa chúng ta hay sao có người đầy khuôn mặt nghi ngờ nói nói không chừng thật đúng là đâu như thế có thể đây chẳng qua là bọn hắn phô trương thanh thế thủ đoạn mà thôi một người khác phụ họa theo đôi đạo sáu nhưng vào lúc này một mực trầm mặc không nói chu thiên l o n g đ ố n g nhiên khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười hạ giọng đối với người bên cạnh nói lao lục bọn g i a hỏa này cứ giao cho ta tới đối phó a l ờ i còn chưa dứt chỉ thấy thân hình hắn n h o á một cái giống như một khỏa da khỏi nòng như đạn pháo lao nhanh phóng tới trận địa địch kể từ nắm giữ bản thân ý thức sau, chu thiên long t h ể bên trong cất g i ấ u sức mạnh phản p h ấ t bị triệt để kích hoạt bây giờ chiến lược của hắn hiện lên cấp số nhân tăng trưởng đối mặt trước mắt vị kia lục địa thần tiên trung kỳ tu v i cao thủ ma tộc hắn không chút do dự vung lên thiết quyền đông nhiên oanh kích mà ra chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tên kia ma tộc cường giả lại ở đây nhất kích phía dưới bị mất mạng tại chỗ liền một tia sức hoàn thủ cũng chưa từng hiện ra ha ha ha ha ha chu thiên long thoải mái tràn trề mà cười ha h a lão tử bây giờ cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận a ngay sau đó hắn lại là đấm ra một quyền lần nữa đem một cái cao thủ ma tộc đánh rét dư lúc o này chu thiên long đỏ bừng cả khuôn mặt hai mắt trở lên toàn thân trên giới tản mát ra một loại làm người sợ hai khi tức hắn cảm thụ được thể nội cái tía cổ mãnh liệt bành trướng phản g phất muốn xông phá cơ thể trói buộc lực lượng kinh khủng hưng phấn trong lòng tri tình đơn giản khó mà ước chế Cho đ ế nhưng giờ p ú t t này, hắn cuối cùng hiểu rồi phía cuối rồi r ớ c c ù tô mặc lúc giao thủ, đối phương vì cái gì có thể thắng được chính mình nửa thì hết thể t mặc mình nắm lúc cái có được chính chiêu, lực cường địch lượng giao phương gì giữ đối đại nửa ra, sau như nhân đó, đều vì vậy r ở nên không chịu nổi chịu một kích. Đứng ở một bên đại ma vương bọn người nhìn thấy chu thiên long bộ dáng như vậy trong lòng biết đại sự không ổn quay người liền nghĩ chạy trốn nhưng mà bọn hắn vừa mới có hành động liền phát hiện bốn phía chẳng biết lúc nào vậy mà đã bị một tầng vô hình kết giới bao phủ kết giới này không thể phá vỡ vô luận bọn hắn như thế nào va chạm đều không thể đột phá hắn một chút giờ này khác này ngoại trừ chu thiên long chi không có bất kỳ người nào ra tay can thiệp trận chiến đấu này tô mặc biết rõ chu thiên long tâm bên trong nín một cỗ khí thế ngang ngược nhu cầu cấp bách thông qua một hồi máu tanh sắt lục tới phát tiết mà trước mắt bọn này người của ma tộc không thể nghi ngờ trở thành hắn cao nhất mục tiêu chỉ thấy thân hình hắn loay lên như kiểu quỷ mị hư vô phóng tới những cái kia ma tộc trong nháy mắt triển khai một hồi cực kỳ bi thảm đại đ ổ sát đối mặt chu thiên long cái kia như bài sơn đảo hải công kích đại bộ phận ma tộc thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi trực tiếp bị tại chỗ miều sát chỉ có đại ma vương mấy người số ít thực lực khá mạnh người còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được hắn nhưng cũng chỉ là đau khổ trèo trống mà thôi thời gian từng giây từng phút trôi qua chu thiên long thế công càng ngày càng mạnh không có chút nào ngừng dấu hiệu cũng không lâu lắm mảnh này nguyên bản yên t ĩ n h t ư ở n g hòa mục g i ã thảo nguyên liền biến thành một mảnh nhân gian luyện ngụ bốn phía ngổn ngang nằm tàn khuyết không đầy đủ thi thể và gây chi xác máu tươi nhuộm đỏ đại địa trong không khí tràn ngập n ồ n g đ ậ m gây mũi mùi máu tươi chu thiên long hai mắt thoáng qua một tia hồng quang tựa hồ còn không có tận hứng tuyền ngọc chân nhân các ngươi về trước hoàng thành ta cùng với cái này ngốc đại cá tử đi một chuyến ma quật tô mặc mỉm cười để cho những người còn lại nên r cũng không có không nói quá nhiều, quá q u A y người liền sau n g t đó từng đạo tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên liên tiếp ẩm ẩm sóng dậy lão lục sai sai nga sắt lặc đừng đánh nữa ngươi đến cùng cảnh giới gì như thế nào một lần so một lần chọn a lục k bảy chương một trăm bốn mươi bốn ta giết người yêu cầu lý do sao chương một trăm bốn mươi bốn ta giết người yêu cầu lý do sao ma quật t r u n g quanh tràn ngập tầng tầng lớp lớp ma khí giống như quần c u ộ n khói đen lượn lờ xoay quanh nồng nặc kia phải tan không ra hắc á m khí tức làm cho người nhìn má phát khiếp cái này từng trận ma khí tựa hồ có một loại nào đó ma lực pham la tới gần d i đều biết không tự chủ được lòng sinh bực bội tâm tình trở nên dị thường hỏng bét phảng phất có vô số con kiến ở trong lòng núp ních gặm n u ố t đ ồ n g dạng hơn nữa ma khí này bên trong lần ẩn tản mát ra một loại tà ác ma uy áp cường đại để cho người ta không khỏi liên tưởng đến bên trong l n giấu từng cái dữ tợn đáng sợ cùng bọn chúng dưng ơ nhanh m ú a vớt thời khắc chuẩn bị lao ra n h i ề u loạn tâm thần của người ta thôn vệ linh hồn của con người nhưng vào lúc này trên bầu trời đ ỗ n g nhiên s ẹ t qua hai đạo lưu quang giống như lưu tinh truy mà thẳng tắp rơi xuống đợi cho tia sáng tan hết hiện ra hai bóng người chính là tô mặc cùng chu thiên long hai người bọn hắn b ư n g vàng sau khi hạ xuống trên mặt cùng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười hiển nhiên đã làm tốt ứng đối bất kỳ chuẩn bị gì nhưng mà trong lúc hắn hai phải có điều hành động lúc ma quật cái tia vừa dày vừa nặng đại môn lại chậm rãi mở ra phát ra một hồi tiếng vang nặng n ề theo đại môn dần dần dần người này đầu đội một đỉnh rực rỡ chói mắt vương miện g bên trên nạm vô số bảo thạch lập l o ạ hào quang trói sáng hắn thân hình cao lớn uy mãnh toàn thân tản ra không có gì sánh kịp ba khí chính là ma hoàng ma hoàng vừa mới hiện thân đầu tiên là thờ ơ nhìn lướt qua chu thiên long chỉ thấy hắn lông mày khẽ nhớ một chút nhưng rất nhanh liền lại khôi phục như lúc ban đầu thật giống như cái gì sự t ì n h cũng không có phát sinh qua ngay sau đó ánh mắt của hắn cấp tốc vượt qua chu thiên long rơi thẳng vào trên thân tô mặc ngưng thị sau một lát ma hoàng đột nhiên khẽ cười một tiếng nói nguyên lai là đại hạ v ư ơ n g a bản hoàng ngược lại là ngưỡ ngộ đại danh đã lâu chỉ là không biết các hạ hôm nay đến ta cái này ma quật cần làm chuyện gì rất rõ ràng ma hoàng bây giờ đang tại giả vờ n g â y n ố c y đổ lừa dối q u a ải chắc hẳn hắn sớm đã ngờ tới tô mặc sẽ đến đây vẫn tội cho nên sớm chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác muốn đem tất cả trách nhiệm đều trốn tránh đến những cái k i a đã chết đại ma vương bọn người trên thân để cho mình có thể đủ tất cả thân trở ra hoàn toàn đưa thân vào cuộc phong ba này bên ngoài nghe lời nói này tô mặc cùng chu thiên long không khỏi nhìn nhau n ở nụ cười trong mắt của hai người tất cả toát ra một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được ý cười chỉ thấy tô mặc k h ỏ e miệng hơi hơi d ư ơ n g lên nhẹ nói ta lần này đến đây ma quật cần làm chuyện gì chẳng lẽ ma hoàng hoàn toàn không biết gì cả sao đứng tại đối diện ma hoàng khe khẽ lắc đầu n g a khí bình tĩnh hồi đáp bản hoàng đích sắc không biết được hắn cặp kia thâm t h ú y đôi mắt giống như sâu không thấy đáy ưu đầm để cho người ta khó mà nhìn trộm đến nội tâm chân chính ý nghĩ một bên chu thiên long thấy thế hai mắt trong nháy mắt trở nên giống như ngọn đuốc đồng dạng sáng tỏ nóng bỏng cẩn thận nhìn chăm chú ma hoàng âm thanh trầm thấp mà có lực chất vấn người ý tứ chẳng lẽ là đối với đại ma vương đắm người đủ loại hành vi vậy mà không biết chút nào nhưng mà đối mặt chu thiên long sắc bén như thế chất vấn ma hoàng lại như cũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu không chút do dự đáp lại nói không biết nhìn qua ma hoàng cái kia trương phản phất đối với hết thệ đều mủ tị không biết khuôn mặt chu thiên long mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin t h ầ n sắc trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nói không nghĩ tới à thế gian này ngoại trừ lão lục lại còn có người có thể so sánh lao tử ra mặt cẳng dày hôm nay xem như thêm kiến thức ca nhưng vào lúc này một mực trầm mặc không nói tô mặc u ố i cùng có hành động chỉ thấy hắn chậm dại nhấc chân phải lên từng bước từng bước trầm ổn hướng về ma hoàng đi đến mỗi bước ra một bước tựa hồ cũng mang theo một loại vô hình huy áp lệnh không khí t r u n g quanh cũng theo đó ngưng trọng lên ma hoàng đối mặt với dần dần tới gần mình tô mặc lại là sắc mặt không thay đổi tâm không sợ hãi nhảy vẫn như c ũ duy trì một bộ ôn hòa bộ dáng thân thiết nhìn về phía đối phương chỉ h o a n âm thanh mở miệng nói vũ vương chẳng lẽ là đại ma vương bọn hắn thật sự phạm vào cái gì kinh thiên động địa sai lầm lớn trong này có thể tồn tại hay không một chút hiểu lầm đâu tô mặc chậm rãi ngẩm đầu lên ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy hướng về đối diện người kia nhìn lại khoe miệm của hắn nhẹ nhàng dương lên lấy phát họa ra một vòng nhàn nhạt đường con phản phất cất dấu vô tận thâm ý chỉ nghe hắn nhẹ nói, kỳ thực cũng không có gì sự t ì n h chỉ là gặp những tên hướng kia h à n h thụ nhìn xem đều cảm thấy trướng mắt liền thuận tay đem hắn gạt bỏ thôi t h a n h âm không lớn lại mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định nghe được lời ấy ma hoàng trong lòng không khỏi dâng lên một cơn l ử a giận nhưng mà tình thế so ma mạnh sau khi cân nhắc hơn thiệt hắn vẫn là quyết định tạm thời nhẫn l ạ i một phen thế là hắn hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng tức giận khe gật đầu biểu thị tán đồng đ ị a n ó i như thế nói đến cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h nhớ năm đó ta ma tộc từng cùng cái kia lữ tổ lập xuống ước định đợi này kiếp này tuyệt đối không thể bước ra mà còn nửa bước ai có thể ngờ tới mấy cái này thứ không biết chết sống dám tại bản hoàng hoàn toàn không biết được tình hình phía dưới tự mình lén lút chuẩn đi ra ngoài ngừng lại một chút ma hoàng tiếp tục nói cuối cùng rơi vào cái bị vũ vương chém giết hạ tràng cũng coi như là gieo gió gây bão chẳng trách người bên ngoài nói đến bản hoàng còn tưởng là thật muốn đa tạ vũ vương xuất thủ tương t r ợ a lời nói này nói đến rất là k h ẩ n thiết rõ ràng chính là hướng tô mặc tỏ ra yếu kém lấy lòng hy vọng chuyện này có thể liền như vậy bỏ qua không truy cực nữa ma hoàng tự nhận là đã đem nên cho mặt n u i và lớp vài lót đều hoàn toàn ngừng lại theo lẽ thường suy đoán tô mặc nên sẽ vui vẻ đáp ứng mới đúng dù sao song phương thực lực tương đương thật muốn liều cho cá chết lưới rách ai cũng không chiếm được chỗ tốt nào có thể đoán được tô mặc lại là mỉm cười tiếp đó không nhanh không chầm đáp lại nói muốn nói đoan h ồ n đi cũng thực sự không tính là nhưng ta cái này s á t nghiệm đã phát lên lại há có thể như vậy dễ dàng lắng lại tiêu tan tiếng nói vừa ra ma hoàng lông mày trong nháy mắt gắt gao nhăn lại một trái tim cũng theo đó chìm xuống dưới chẳng lẽ nói người trước mắt này lại dự định thừa cơ công phu sư t ử ngoạm hung hăng dọa dẫm chính mình một bút hay sao ngay tại hắn sắp thốt ra bồi thường hai chữ thời điểm một bên tô mặc đã kìm nén không được nội tâm sốt ruột chỉ nhìn đến tô mặc thân hình nói lên như kiểu quỷ mị hư vô trong nháy mắt vượt qua một bước dài trong chớp mắt liền đã đến ma hoàng trước người ngay sau đó hắn không chút do dự thật cao nâng bàn tay lên cuốn lấy lăng lệ tình p h o n g hướng về ma hoàng hung hăng vô tới nhưng mà cái kêu ma hoàng rõ ràng cũng không phải là bạch vũ hàng này đối với tô mặc tập kích càng là sớm đã có phòng bị chỉ thấy hắn phản ứng thần tốc dưới chân điểm nhẹ thân hình lao nhanh triệt thoái phía sau miễn cưỡng tránh đi tô mặc cái này một đòn sấm vang chấp dợt ma hoàng cũng không nóng lòng đánh trả mà là mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng tận tình q u y ế nhủ tô mặc chẳng lẽ ngươi thật dự định cùng bản hoàng ở đây quyết nhất từ chi cần biết ngươi cùng những tiên nhân kia kết xuống thâm cựu đại hận nếu như hai ta liều cái lưỡng bại câu thương há không đang bên trong bọn hắn ý m u ố n để cho hắn ngư ông đắc lợi dứt lời ma hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm hét lên quanh thân đột nhiên bắn ra một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng ma khí cỗ này ma khí giống như màu đen như gió lốc bao phủ ra che khuất bầu trời ẩn chứa trong đó uy áp càng là đã cường đại đến thực hạng hắn chính là muốn bại lộ thực lực tới để cho tô m ặ c suy nghĩ kỹ càng đứng tại cách đó không xa chu thiên long thấy thế không khỏi lông mày nhũ chặt trong lòng thất kinh không thôi hắn sâu sắc cảm nhận được cái này ma hoàng triển hiện ra sức mạnh thật sự là quá mức d o a người n so với phía trước đối mặt tô mặc lúc thừa nhận áp lực còn muốn càng hơi t r ầ m xuống hơn t r ọ n g số lần ý niệm tới đây chu thiên long không còn dám có chút chần chờ lúc này bước nhanh về phía trước đi tới tô mặc bên cạnh muốn liên thủ đối địch làm địch nhân của ta phía trước nhờ cậy hay là trước suy nghĩ kỹ càng tô mặc cười nhạt một tiếng ta giết người yêu cầu lý do sao chương một trăm bốn mươi lăm chu diệt ma quật tiếng nói vừa ra chỉ thấy tô mặc cái kia thon dài cánh tay nhẹ nhàng vung lên trong chốc lát phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến xác t dù sao hạng ư nhiên g dâng lên từng ạ o n h chính khí thế nhưng là ma tộc trời sinh khắc tiếng a giờ này khắc này đối mặt thế tới hung hăng tô mà cùng với cái kia làm cho người sinh ra sợ hai hạng nhiên chính khí ma hoàng biết rõ tuyệt không thể phớt lờ hắn khẽ cắn ngôi tại o à n cái này g thể tất nội va chạm kịch liệt phía dưới ma hoàng không tự chủ được lui về sau hai bước mặt đất dưới chân đều bởi vì không chịu nổi cố này lực lượng khổng lồ mà xuất hiện sâu đầm vết rách nhưng mà lại nhìn tô mặc hắn lại như núi lớn vững vàng đứng ở tại chỗ không hề động một chút nào liền góc cáo đều không có vung lên nửa phần đến nước này ai mạnh ai yếu đã liếc qua thấy ngay nhưng mà đối mặt rõ ràng như thế thế yếu ma hoàng nhưng lại không lộ ra chút nào vẻ t r ộ t dạ đi qua vừa rồi cái k i a kinh tâm động phách một lần giao thủ trong lòng của hắn đã có kết luận tô mặc thực lực tất nhiên cường đại nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là cho chính mình tương xứng thôi đến nỗi vì cái gì mình sẽ ở trong hiệp này ăn thiệt tòi ma hoàng lòng tựa như gương sáng toàn bộ bởi vì cái kia hạo nhiên trinh khí đối tự thân ma khí có thiên nhiên tác dụng khắc h ế nghĩ đến đây ma hoàng trong mắt lóe lên một tia già hoạn mở miệng lần nữa khuyên n ủ tô mặc lấy hai người chúng ta thực lực có thể nói là lực lượng ngang nhau. nếu là tiếp tục như vậy ăn thua đủ mà nói cuối cùng tất nhiên rơi vào cái lưỡng bại c ầ u thương hạ t r ẳ n g hơn nữa căn cứ bản hoàng biết những tiên nhân kia không dùng đến mấy tháng liền sẽ bung xuống giới này đợi cho khi đó ngươi lại nên làm như thế nào tự xử đâu cho nên theo bản hoàng góc nhìn chẳng bằng chúng ta đến đây dừng tay giảng hòa lời còn chưa dứt chỉ thấy tô mặc đột nhiên ngửa đầu cười to tiếng cười đinh thai nhức góc phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều sẽ rách đ ồ n g dạng chờ tiếng cười ngừng tô mặc khỏe miệng hơi hơi dâng lên khi miệt nhìn xem ma hoàng chậm rãi phun ra hai chữ không kém bao nhiêu nói xong tô mặc cũng lại lười đi thăm dò vị này ma hoàng phải chăng còn có cái gì ẩn tàng át chủ bài hoặc tiệt chiêu nguyên bản hắn còn từng ngờ tới bộ tộc này chi hoàng có lẽ có dấu không muốn người biết lợi hại thủ đoạn nhưng hôm nay xem ra hoàn toàn là chính mình quá lo lắng phóng n h a n cái này mênh mông thiên hạ nhưng lại không có một người có thể chân chính gây nên hắn coi trọng cho dù là trước mắt vị này không ai bị nổi ma hoàng cũng là như thế mà giờ khác này trong lòng tô mặc duy nhất còn có mong đợi chính là lữ nham trong miệng trô nhắc đến cái kia thần bí thượng tiên không biết người này đến tột cùng nắm giữ cỡ nào thông tin triệt địa tri năng có thể hay không có thể bước ra cực hạn của mình đột nhiên chỉ thấy tô mặc hai mắt khép hở âm thầm vận chuyển thể nội công pháp trong chốc lát một cố cường đại vô cùng hạo nhiên chính khí từ hắn quanh thân đột nhiên b ộ c phát ra cái kêu hạo nhiên chính khí giống như sôi trào mánh liệt n ộ đạo sóng sau cao hơn sóng trước vậy mà bắt đầu bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt xa vượt xa qua phía trước cho thấy b i lực làm cho người dùng mình giờ này k h ắ c này tô mặc trên người tán phát ra khí thế càng là như tên lửa liên tục tăng lên hiện ra bội số cấp bậc tăng trưởng trạng thái cái kêu bằng bạc mên mông khí tức phản phất không có điểm cối t ợ như liên tục không ngừng hướng bên ngoài phun trào ra rung động tại chỗ tâm linh của mỗi người ma hoàng cùng chu tiên h long bọn người t r ừ n g lớn hai mắt trong mắt cơ hồ đều phải rơi ra ngoài trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin miệng há thật lớn lại không phát ra được một k i a âm thanh tới trước mắt như vậy kinh thế hai tục khí thế thật là nhân loại có khả năng có sao chẳng lẽ nói tô mặc kỳ thực cũng không phải là thân thể phạm nhân mà là g i ấ u ở trong trần thế chân chính tiên nhân này cái này tô mặc đến cùng là cái gì quái vật a ma hoàng run dậy bờ môi tự lẩm bẩm trong lòng đã bị sợ hai triệt để thôn vệ đối mặt khủng bố như thế đối thủ hắn nguyên bản cao đấu trí trong nháy mắt sụp đổ cũng lại bất chấp tất、cả. chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này địa phương đáng sợ thế là hắn không chút do dự đem toàn thân tất cả ma khí đều hội tụ ở hai chân phía dưới tiếp đó giống như mũi tên l i ề u mạng hướng về phương xa mau chóng đuổi theo nhưng mà trong hốt hoàng ma hoàng tựa hồ hoàn toàn quên đi một chuyện quan trọng tô mặc phía trước chỗ triển lộ ra tới tốc độ căn bản chính là hắn theo không kịp tồn tại coi như hắn bây giờ toàn lực chạy trốn lại làm sao có khả năng chạy trốn được tô mặc lòng bàn tay đâu đến nỗi những cái kia còn lưu lại ma quật bên trong các ma tộc bây giờ cũng chỉ có thể phó thác cho trời tự cầu phúc dù sao có thể hay không bông tha những ma tộc này toàn bằng tô mặc thiệt tâm mặc dù tô mặc không có cái đồ chơi này nhưng dưới mắt cái này chỉ sợ đã là bọn hắn sinh cơ duy nhất tô mặc đường cong kia rõ ràng khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhất câu toát ra một vòng tự tin và nụ cười gằn chỉ thấy hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng k h ẽ động trong chốc lát đầy trời hạo nhiên chính khí như sôi trào mãnh liệt như thủy triều tụ đến trong chốc mắt liền ngưng kết trở thành một cái to lớn vô cùng giết chữ cái này giết chữ lập lòe hào quan g trói sáng phản phát tẩn chứa vô tận uy nghiêm và chính nghĩa trí lực mang theo khí thế một đi không trở lại thẳng tắp sông về ma hoàng vị trí cái kia cực lớn giết chữ bằng tốc độ kinh ngay trong nháy mắt này ma hoàng trên mặt nguyên bản biểu tình giữ tận t r ợ t ngưng kết hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin ngay sau đó hắn chỉ cảm giác được sinh cơ trong cơ thể mình giống như vỡ đê hồng thủy đang lấy một loại không cách nào ngăn trở s u thế cấp tốc tán loạn ra một cố cùng bạo đến cực điểm sức mạnh đột nhiên từ trong cơ thể của ma hoàng n ổ tung theo cổ lực lượng này b n g phát một đợi ma hoàng thân thể trong nháy mắt bị t ạ c phải nắp ấy huyết nhục văng tung tóe hóa thành một đoàn đồng nặc xương máu tràn ngập trên không trung cuối cùng vị này đã từng không ai bị nổi lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật ma hoàng cứ như vậy chết thảm tại chỗ thậm chí ngay cả một bộ thi thể nguyên vẹn đều không thể lưu lại nhẹ nhõm giải quyết đi ma hoàng sau tô mặc chậm rãi xoay người lại mà không thay đổi v ô vô đứng ở một bên đã sớm bị dọa đến n gây người như p h o n g chu thiên long b ả vai tiếp đó hắn đem ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cái kia sâu không thấy đáy trong động ma sau một lúc lâu tô mặc không chút do dự bước chân hướng về ma quật từng bước đi đi vào lúc này chu thiên long cũng cuối cùng từng bước đi đi vào hồi tưởng lại vừa rồi tận mắt nhìn thấy tô mặc hời hợt chém giết ma hoàng trắng cảnh trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được rung động trước đó bởi vì tự thân tu vi vẹn vẹn ở vào thiên nhân cảnh cho nên đối với tô mặc thực lực chân chính trình độ kinh khủng hắn còn không có quá tham thiết cảm thụ vậy mà lúc này bây giờ khi thấy tô mặc thể hiện ra như thế kinh thế hai tục thủ đoạn sau đó hắn mới mơ hồ phát giác một chút manh mối chu thiên long biết rõ cùng trước mắt tô mặc so sánh chính mình đơn giản nhỏ bé giống như một cái không đáng kể sâu kiến bất quá hắn rất nhanh liền dùng sức lắc đầu đem những tạp nghiệm này vung ra náo hải bởi vì với hắn mà nói những thứ này đều cũng không trọng yếu vô luận tô mặc mạnh đến mức nào bọn hắn từ đầu đến cuối cũng là tình như tay chân hảo huynh đệ chỉ một điểm này liền đã đầy đủ n g h ị đến nơi này chu thiên long trong ánh mắt thoáng qua một vòng kiên quyết chi s á c một vòng nhàn nhạt h ồ n g quang lạng y ê n hiện lên trực tiếp một đầu đâm vào cái tia tràn ngập không biết hung hiểm trong động ma cũng không lâu lắm từng trận thê thảm tiếng giống liền từ sâu trong ma quật chuyển ra bốn tô mặc cùng chu thiên long đi xóm vai cái trước lấy hạo nhiên chính khí làm kiếm cái sau lấy vô song huyết khí ra sức trực tiếp quét ngang ma quật bây giờ ma tộc cường giả đã tử thương hầu như không còn còn lại ma bên trong có thể nói là không chịu nổi một kích hai người ước chừng giết một đêm ma quật bị phong tỏa không có một cái nào ma năng đủ chạy đi một đêm này quỷ khóc xói gạo vang tận mây xanh. Ma tận cũng đã trở thành tộc trở mây lịch đã sử ba ả y Trước chữ định g i ngày Sơn. Sơn. sau. định Giang n Trước Trước chữ chữ g sau đó một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức giống như giã hỏa liệu nguyên cấp tốc chuyển khắp toàn bộ đại hạn ma quật đã bị triệt để tiêu diệt cảm á cái i người vui mừng khôn xiết tin chiến thắng để cho mỗi một cái nghe được người thôi. này mừng khôn thắng nghe động không làm một cho cho được kích c đều để xúc bành trướng đầu đường cuối ngõ mọi người buôn tẩu b v m báo trên mặt tràn đầy khó mà ức chế tâm tình vui sướng mà tô mặc cùng chu thiên long hai người uy danh cảng là giống như húc nhật đông thăng trong nháy mắt nhảy lên tới đ ỉ n h phong trở thành vạn trúng k í n h ngưỡng tồn tại tên của bọn hắn đã trở thành chiến vô bất thắng t ự ợ n g trưng vô luận nam nữ già trẻ đối n ó tất cả tràn ngập lòng tính sợ thậm chí một chút lưu nôn phỉ ngữ bắt đầu lạng yên truyền bá ra có người đồn tô mặc có ý định leo lên hoàng vị quân lâm thiên hạ như thế n ô n luận một khi truyền ra liền lấy được rất nhiều người nhiệt liệt hưởng ứng củng cố hết sức tôn sùng cứ việc trước đây tô mặc trên chiến trường thủ đoạn giết hại có chút tàn bạo nhưng theo thời gian trôi qua những cái kêu huyết tinh tràng cảnh dần d nhất là tại hắn lập xuống như thế kinh thiên động địa công vân sau đó đương thời các con dân trong đầu chỉ còn lại hắn tiêu diệt ma tộc cứu vết thương sinh vĩ đại chiến công thế là dân tâm sở hướng quy hết về tô mặc giờ này khắc này tô mặc cùng chu thiên long sớm đã chiến thắng trở về bình yên trở về trong hoàng thành ở vào trong hoàng thành liêu viên bên trong đen đuốc sáng trưng ca múa mừng cảnh thái bình khắp nơi hiện ra một mảnh phồn vinh t ư ở n g hòa cảnh tượng tô mặc ngồi cao tại thượng thủ vị trí tại hắn phía dưới theo thứ tự ngồi vào đều là dậm chân một cái liền có thể làm cả đại hạ vì thế mà chấn động quyền quý kẻ quyền thế Bây giờ, những thứ này thanh danh hiển hách người nhao nhao nghe theo tô mặc hiệu lệnh nghe lời răm rắp chậm nhìn lại tòa này l i ễ u viên lại tựa như một tòa chân chính hoàng cung hội tụ đến từ thiên hạ các nơi anh hùng hào kiệt tụ tập dưới một mái nhà nhưng vào lúc này trong đám người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh hấp dẫn ánh mắt mọi người người này chính là tô càn hắn đến giống như một hồi gió xuân phất qua trong n g á y mắt xua tan tất cả lưu nôn phỉ ngữ chỉ thấy tô càn mang theo ôn hòa ý cười bước chân kiên định thong d o n g trực tiếp thẳng hướng lấy tô mặc đi đến khi hắn đứng vững tại trước mặt tô mặc lúc cái kia sáng tỏ như sao đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú đối phương chậm rãi mở miệng nói lao luka nghe ngươi xông sáo ma quật nhất cử tiêu diệt toàn bộ ma tộc như thế chiến công có thể xưng bất thế kỳ công hôm nay ở đây ngươi nhưng có sở cầu vô luận là chân bảo hiếm thế vẫn là quyền thế n g ú t trời chỉ cần ngươi h á miệng một lời vi huynh chắc chắn đem hết toàn lực thỏa mãn với ngươi tô càn lời nói chân thành tha thiết khẩn thiết không có chút nào nửa phần hư giả chi ý ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối gắt ga khóa chặt tại trên thân tô mặc không có chút nào trốn tránh cùng né tránh bây giờ mọi người tại đây tất cả ngầm hiểu, Kỳ、thực là m u ố nhưng tìm kiếm một t kiếm cái á i độ rõ ràng, nếu n h tô mặc đối với h o à vị lóng é, chỉ nói sinh ngấp ngẽ, cần thẳng chỉ b mà báo, bảo cái cao toạn. hắn tình nhường thượng Nhưng liền nguyện kia sẽ cam tâm tình nguyện nhường ra tâm trí cao vô thượng bảo nhưng mà, đối mặt điều kiện mê người như vậy cùng quyền hạn dụ hoặc mọi người chung quanh lại vẹn vẹn n é t miệng mỉm cười cũng không đem việc này để ở trong lòng đối với bọn hắn mà nói trải qua trần thế tăng thương tu luyện đến bây giờ cảnh giới sau đó hoàng đế chi vị đã đã mất đi dụ hoặc vị trí này mang đến cũng không phải là vinh hoa phú quý cùng vô thượng sùng bái ngược lại là vô tận phiền não việc vặt cùng trách nhiệm gánh nặng so sánh lưới truy cầu con đường trường sinh mới càng có lực hấp dẫn có thể để người siêu thoát thế tục hỗn loạn bước về phía cao hơn cảnh giới tu hành đ á m người biết rõ đạo lý trong đó tô mặc lại làm sao không biết được đâu chỉ thấy hắn khẽ nâng lên hai con người khỏe miệng dương nhẹ lộ ra một vòng đạm nhiên nụ cười đáp lại nói đại ca đã như vậy khẳng khái hào phóng ta ngược lại thật có cái tâm nguyện mẫu thân của ta hương hỏa không dứt truyền thừa vạn thế như thế nào đại ca chỉ nghe một tiếng đại ca từ tô mặc cái kia môi mỏng bên trong nhẹ nhàng p h u n ra mọi người tại đây đều là nao nao trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lập tức liền n a o n a u lắc đầu khẽ cười phải biết vũ vương tô mặc trên phiến đại lục này thế nhưng lại vi danh hiển hách một lợi một hành động của hắn đều có thụ chú ý bây giờ cái này thật đơn giản hai chữ lại giống như là có được vô cùng vô tận lý lực khiến cho tô càn dưới đáy mông vị trí kia trong nháy mắt trở nên củng cố như núi cứng không thể phá tô càn mặt mỉm cười gật gật đầu ứng tiếng nói đây là tự nhiên đã như vậy cái k i a vi h u y n h trước hết một bước không còn làm phiền dứt lời hắn liền lòng tràn đầy vui vẻ quay người rời đi giờ này khắc này tô càn trong lòng tràn đầy tâm tình vui sướng bởi vì hắn biết rõ tô mặc đối với hoàng vị không có hứng thú chút nào thậm chí còn ở thời khắc mấu chốt này đưa cho chính mình ủng hộ. từ đó để cho hắn có thể vững vàng ngồi cái kia trí cao vô thượng bảo t o ọ n chờ tô càn rời đi về sau không khí hiện trường lại độ náo nhiệt lên đám người tiếp tục nâng ly cà chén nói nói cười cười thật là k h o á i h o ạ t trong bất chi bất giác thời gian lặng yên trôi qua bóng đêm dần khuya mãi đến lúc đêm khuya cuộc thị n h i ế n này mới dần dần hạ màn kết thúc khi tất cả khách mời đều lần lượt tán đi sau đó tô mặc cũng không có giống khác người như thế lập tức trở về đến gian phòng nghỉ ngơi mà làm ộ t thân một mình chậm rãi dạo bước đi tới hậu viện một tòa u tính trong lương đình chỉ thấy hắn ngồi xuống thân thể phân phó nói cổ phú để nấu trà tô mặc cùng cổ phú hai người ngồi đối diện nhau khoan thai tự đắc địa phẩm bị lấy trà thơm gió nhẹ nhẹ thổi mang đến tí tí ý lạnh ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng côn trùng têu vàng chim hót thanh âm cũng không lâu lắm trong lúc đột ngột từng đạo bóng đen giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện bọn hắn bước b ư ớ chân c nhẹ nhàng cấp tốc đi vào tòa này tên là l i ê u viên châu bốn lúc này đến đây người không có chỗ nào mà không phải là đứng ở lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cao siêu cấp cực giả thực lực của bọn hắn mạnh cho dù là ở vào thử cảnh hậu kỳ giả đều tuyệt đối không thể bước vào bây giờ cái này liệu viên đình nghỉ mát nửa b tại trong nhóm người này lại xuất hiện một cái ngoại lệ cổ phú rõ ràng đây là tô mặc tại hướng cái này một số người truyền lại một cái tin tức cổ phú là người phát ngôn của hắn dù là thực lực không đủ cũng có tư cách đứng ở nơi này dạng trên sân khấu chỉ thấy người tới theo thứ tự là huy danh hiện hách chu thiên long tuyên ngọc chân nhân thiên nhất chân nhân cùng với chu vân các loại không chỉ có như thế nguyên bản cũng không tham dự hiến hội tô tinh hà lận diệp cùng bắc cung nghiêm ba người lại cũng cùng nhau hiện thân ở nơi này đám người vừa mới đứng vững góc chân chu thiên long liền không kịp chờ đợi tiến lên một bước hắn sát mặt ngưng trọng nghiêm trang mở miệch nói vũ vương điện h ạ chúng ta lần này đến đây quả thật có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng không biết phải chăng là thuận tiện đang khi nói chuyện hắn cái kia hơi hơi có quắp khỏe miệng lại bán rẻ nội tâm của hắn cố nén ý cười p h ả n phất đang kiệt lực nhẫn mại lấy một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được xúc động tô mặc d ư ơ n g mắt đ ả o qua đám người mắt thấy chu thiên long bộ dáng này không khỏi cười mắng đừng giả bộ người đều xông vào kỳ thực trong lòng tô mặc hết sức rõ ràng giờ này khắc này chu thiên long tu vi đã là trừ hắn ra tối cường chi cảnh trên giang hồ rất nhiều tông môn tự nhiên sẽ đối nó như thiên lôi sai đâu đánh đó nguyên nhân chính là như thế mới từ hắn đứng ra làm cái này đi đầu nhân vật nghe được tô mặc lời nói này chu thiên long hơi có vẻ lúng túng ho nhẹ vài tiếng sau đó vội vàng háng giọng một cái cố gắng điều chỉnh tư thái tính toán bày ra một bộ tông sư vốn có uy nghiêm điệu bộ hh lục tử thiên nhân cũng nhanh xuất hiện làm sao bây giờ cho câu nói Trưng không ỳ ạ hạn n năm đến. Trưng năm đến. Trưng trường một một một trước đã đã kỳ k h lúc sau. có người có thể đoán được đêm hôm đó tô mặc bọn người đến tột cùng thương nghị loại nào cơ mật chuyện quan trọng toàn bộ ban đêm bao phủ tại một mảnh thần bí trong không khí phản phất có một tầng vô hình mê vụ đem chân tướng cực kỳ chặt chẽ mà che đậy nhưng mà những tâm tư đó tinh tế tỉ mỉ quan sát nhập vi người vẫn là phát giác một cái không dễ bị phát giác chi tiết kể từ một đêm kia đi qua tô mặc một đám người mấy người vậy mà giống như chống không tan biến mất không có chút nào dấu vết mà theo ngoại trừ cổ phú vẫn như c ũ còn lưu lại đám người tầm mắt bên trong những người còn lại tất cả như đá ném vào b i ể n rộng bặt vô âm tín l i ê n vũ vương tô mặc lần này cũng chưa từng lưu lại dù là một tơ một hào manh mối hoặc tin tức biến cố bất thình lình khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi đủ loại ngờ tới cùng nghe đồn lan truyền nhanh chóng nhưng vô luận ngoại giới nghị luận như thế nào nhao ngoại trừ những thứ này cường giả đỉnh cao s ở khiên liên quan sự tình thế gian vạn vật vẫn như cũ vận chuyển bình thường lấy lúc này nguyên bản tiêu căng khó thuần các đại tông môn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn cả đám đều thành thành thật thật mà cúi lầu xuống an phận thủ thường đi chuyện không dám chút nào lại có nửa điểm lỗ mãng cử chỉ mà đại hạ hoàng triều thì bắt được cái này được không dễ cơ hội dưới loại tình huống này tấn manh phát triển thể hiện ra trước nay chưa có phồn vinh hương thịnh chi cảnh ngay tại mọi người đối với tô mặc đám người mất tích chúng thuyết phân vân lúc mộ dung lão tổ cùng tham lang bọn người lại là lòng tràn đầy hồng h i giấu trong lòng một bụng nghi vấn ngựa không d tại r rung tràn trọng, rộng trưởng ự c được cổ、phú. Chỉ thấy chầm chầm cổ phú, chấm hỏi, quý, có thể hay không? cáo chi tiếp tìm thấy tổ mặt mặt thể tao t mũi hỏi, giả nội đến phú. phú, phu, nhìn gì? mộ đầy ngưng hay không, hắn chuyện quý, vương bọn hắn đến cùng láo lao vũ vẻ sao lại đột nhiên mai danh nhận tích một bên tham l a n g cũng là lòng nóng như lửa đốt mặt lộ vẻ thần sắc lo l ắ g nói đúng vậy à, giả trưởng quỹ bây giờ tiên nhân sắp hiện thế nếu như vũ vương bọn hắn ở đây thời khắc mấu chốt không thấy t â m hơi sợ rằng sẽ dẫn phát khó mà dự liệu hậu của a tham lam nội tâm nói thầm Vương v i ệ trong tuyệt đối không thể có chuyện, tiên suốt thế, Việt thịt tột chuyện, quỷ chuyện xảy đối đợi đến kiếm không không nhân chính môn còn vương cùng gì có dê làm là a ta ra nói thẳng liền chúng cũng nhà. có phó đi đối tốt, tốt thể t cách làm sớm r đám người có người có lúc o Trong lắng l hô. nhất thời đám người nhao nhao phụ họa một năm miệng mười hỏi đến tình huống bọn hắn giờ phút này sớm đã không lo được cái gọi là lục địa thần tiên nên có pháo phạm từng cái hiển nhiên rất giống chợ bán thức ăn bên trong có kẻ mặc cả đại nương n ó n g huyên á o mà vội vàng nghe được cái này thanh â m huyên á o cổ p h không khỏi những mày trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ hắn đáng cười lấy nói với mọi người các vị tiền bồi nhóm a thứ không dám g i u dếm liên quan tới điện hạ bọn hắn đến cùng đi nơi nào ta là thực sự hoàn toàn không biết gì cả a nhưng mà trả lời như vậy rõ ràng không cách nào để mọi người hài lòng tiếng chất vấn hết đợt này đến đợt khác cứ như vậy song phương ngươi tới ta đi giật nửa ngày ra cuối cùng cổ phú phí hết sức chín châu hai hổ mới thật không dễ dàng đem bọn này khó dây dưa người toàn bộ đổi đi hắn như chút được gánh nặng giống như thở dài nhẹ nhõm nhưng vào lúc này đột nhiên thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới không cần bay đ ầ u lại cổ phú liền lòng dạ biết rõ người phương nào đến chính là cái kia bán người khác còn phải cho nàng kiếm tiền la sát la sát ta thật sự không rõ ràng a cổ phú vừa nói một bên xoay người lại mặt mũi tràn đầy cũng là thống khổ và biểu tình bị khuất chỉ thấy la sát thân hình l o i lên giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở cổ phú trước mặt nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó không nói một lời chỉ là cười tủm tỉm nhìn c h ầ m c h ầ m cổ phú nhìn cổ phú bị la sát thấy toàn thân không được tự nhiên trong lòng hoảng sợ hắn nhìn không được mở miệng nói la sát chúng ta quen biết cũng có nhiều năm tháng a chẳng lẽ ngươi ngay cả ta lão giả làm người cũng tin không n ổ i sao danh dự của ta như thế nào trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng nhất mới đúng a dứt lời cổ phú nặng n ề mà thở dài ánh mắt bên trong tràn đầy thương tâm dường như là đang vì đối phương không tín nhiệm mà cảm thấy b i hay nhưng vào lúc này sau lưng đột nhiên lại chuyển đến hô to một tiếng chính là bởi vì cùng ngươi quen biết đã lâu cho nên mới không thể tin được ngươi lời nói chỉ thấy người đến càng là tiêu dao hắn một mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước trong mắt để lộ ra không tín nhiệm cổ phú thấy thế không khỏi cảm thấy một hồi bất đắc dĩ đáng cười lấy nói các ngươi thật đúng là đủ thẳng thắn à. thôi thôi đã như vậy ta liền đem tình hình thực tế cáo chi cho các ngươi a nói xong hắn hít sâu một hơi nói tiếp điện hạ đã về tới linh nam tri đ i ệ hơn nữa phân phó xuống không muốn chịu đến bất kỳ người quấy g i y phú t i ế ngay nói v ừ ra, tại chỗ m ấ người đầu tiên là lướt nhau, lướt đầu là sau đó nhao nhao gật đầu một đầu cái, bọn i hài ể u sau thị lòng. Ngay sau đó, b hắn quay người rời đi không tiếp tục dừng lại lâu rõ ràng đối với ngoại trừ điện hạ bên ngoài tin tức khác bọn hắn cũng không có quá nhiều hứng thú đi tìm hiểu mà đối với giống la s á t dạng này một đám người tới nói chỉ cần tô mặc bình yên vô sự dù là toàn bộ thiên hạ đều hủy diệt thì phải làm thế nào đây đâu dù sao trong lòng bọn họ tô mặc chính là cái k i a một chùm vĩnh viễn không tắt k i a sáng từ đầu đến cuối chiếu sáng đi về phía trước con đường dù cho cái này chùm sáng là màu đen nhưng nó vẫn như cũ có thể chỉ dẫn đại gia đi tới phương hướng thời gian thấm thoát thuế nguyệt như thoai đưa giống như thời gian qua nhanh giống như nháy mắt thoáng qua trong nháy mắt thời gian một năm đã đi qua hôm nay chính là trước đây tiên nhân hư ảnh lưu lại kỳ hạn bên trong ngày cuối cùng những cái kia đã từng tận mắt nhìn thấy qua ngoài hoàng thành trận kia kinh thế trận chiến mọi người bây giờ trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một c ỗ bất an mãnh liệt cảm xúc mặc kệ bọn hắn như thế nào lo lắng mỗi ngày sáng sớm thái dương vẫn như cũ dâng lên mọi người cũng vẫn như cũ tuần hoàn theo từ xưa lấy tới sinh hoạt quy luật mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ liền tại đây nhìn như bình tĩnh thời gian như nước bên trong giang hồ trong trốn võ lâm lại là gió nổi mây phun hiện ra mấy vị cường giả t u y ệ thế t sự xuất hiện của bọn hắn làm cả thiên hạ cũng không khỏi vì thế mà t r ò n váng bác mạc chỗ sâu nhưng ngay tại bóng dưng một ngày một cái cầm trong tay trường đao thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xâm nhập trong đó người này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng trên thân phát tán ra tới khí tức lại giống như sôi trào mánh liệt sóng lớn làm cho người sợ hãi kinh hãi chỉ thấy nàng đao quang trong ánh lấp lánh lại lấy sức một mình đem mảnh này bác mạc cấm khu triệt để tiêu diện theo một đao cuối cùng vung ra một cố cường đại vô song sức mạnh Cái t hải ngoại một đạo trắng đen sen kẽ kiếm quang gạch phá bầu trời tựa như hai đầu dương nhanh múa vớt chân long đằng không mà lên trực tiếp phóng tới vân tiêu nhất cử xông phá tầng tầng lớp lớp trầm trọng tầng lây mà thi triển ra cái này kinh thế hai tục nhất kích người toàn thân tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức quỷ dị để người không rét mà run khi hắc bạch kiếm quang ngầm vàng rơi xuống lúc tiếp theo phía sau chính là một đạo cháy hừng hực ánh lửa ngút trời dựng lên ánh lửa kêu bên trong ẩ n chứa vô cùng vô tận nóng bỏng năng lượng phán phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn nhìn kỹ lại ánh lửa bên trong lại vẫn che giấu lấy một đạo như ẩn như hiện kiếm ảnh cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường tám mọi việc như thế cảnh tượng kỳ dị trong đoạn thời gian này có thể nói là tầng r a không nghèo nhiều vô số kể bọn chúng hoặc là đại biểu cho một vị nào đó cường giả đột nhiên xuất hiện hay là biểu thị một loại nào đó bí mật kinh thiên sắp nổi lên mặt nước toàn bộ giang hồ đều bởi vì những thứ này biến cố đột nhiên sắp nổi lên mặt nước toàn bộ g a n g hồ đều bởi vì những thứ này biến cố đột nhiên để người không nghĩ ra bảy chương 148. t r i ê n nhân hạ giới chương 148 t r i ê n nhân hạ giới nhưng vào lúc này một cái thân mang một bộ trắng đ o ã n như tuyết xem áo thiếu niên lẳng lặng đứng lặng tại rách nát khắp trốn không chịu nổi phế tích phía trước hắn dáng người kiên cường như tùng khuôn mặt anh tuấn lại bao phủ một tầng sâu đậm yêu thương cùng hoài niệm c h i tình tí tách tí tách từng tiếng thanh thúy i ọ t nước â m thanh phá vỡ bốn phía yên tĩnh chỉ thấy g i ọ t g i ọ t phóng ánh trong suốt nước mắt theo thiếu niên gương mặt trở xuống những thứ này nước mắt giống như là nắm giữ sinh mệnh lập loe kỳ dị linh quang bọn chúng cũng không phải là thông thường nước mắt mà là ẩn chứa linh khí nồng nặc linh dịch vẹn vẹn là nước mắt liền đã thần kỳ như thế bởi vậy có thể tưởng tượng được vị thiếu niên này tu vi đã đến siêu p h à m thoát tục cảnh giới nước mắt rơi xuống tại đầy bụi trần trên mặt đất giống như cam lâm thoải mái đại địa kỳ tích liền như vậy phát sinh nguyên bản tĩnh mịch nặng nề g h thổ địa bắt đầu t à n mát r a sinh cơ bừng bừng xanh n h ạ t mầm non từ thổ nhưỡn g bên trong khó khăn thò đầu ra chậm rãi lớn lên, lên ra cái này từng vẹt màu xanh nhạt ở mảnh này hoang vu trong phế tích lộ ra phá lệ làm người khác chú ý tựa như ánh sáng hy vọng đốt sáng lên hắc nếu như như thế kỷ cảnh bị người khác mắt thấy tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn gây nên một hồi cực lớn lọt o lạc dù sao loại này có thể lấy nước mắt sinh mầm thần thông thực sự quá kinh thế hai tục đủ để khiến toàn bộ giang hồ chấn động theo mà vị thiếu niên này sở dĩ đi tới nơi này là bởi vì trước mắt mảnh phế tích này chính là ngày xưa tiếng tăm lừng l ấ y ngọc kinh sơn di tích chỗ n h ớ năm đó ngọc tiên sơn này từng là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa nhưng về sau lại thảm tao tô mặc c ầ thủ trong vòng một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát kể từ lúc đó nơi đây liền biến thành người, người nghe đến đa biến sắc u n g hiệm tri đ i ệ không có người nào dám can đạm bây giờ gã thiếu niên này mang tâm tình nặng nề trở lại c h ố n cũ đối mặt với đã từng quen thuộc hết thể hóa thành phế tích trong lòng tràn đầy bi thương cùng tự trách sư phụ chư vị trưởng lão đệ tử đến trượm thiếu niên mặc áo trắng này không là người khác chính là trước đây bị cái kia thần bí tiên nhân mang đi tô tiêu diêu giờ này k h ắ c này hắn lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó dáng người kiên cường như tùng khí chất siêu phàm thoát tục lại cho người ta một loại hắn đã cùng phiến thiên địa này liền thành một khối khó phân lẫn nhau cảm giác kỳ diệu chỉ từ bây giờ tô tiêu diêu b à ra ra tới khí chàng cùng thân vận cũng đủ để, để người sợ hay thán phục với hắn thực lực tiến bộ lớn loại tiến bộ này trình độ chi lớn dùng một bước lên trời để hình dung đều không lộ vẻ chút nào phải khoa trương phải biết khi xưa tô tiêu diêu mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng khoảng cách bây giờ cảnh giới như vậy còn t r ê n l ệ n h rất xa mà bây giờ hắn đã thoát thai hoàng cốt trở thành một cái lệnh thiên hạ chú mục cừng dạ trong bất chi bất giác sắc trời dần dần tối lại màn đêm chậm rãi bung xuống liền tại đây sắc trời bắt đầu tối thời điểm một mực đứng yên bất động tô tiêu diêu đột nhiên đứng thẳng người chỉ thấy hắn cặp kia nguyên bản thanh tịnh trong đôi mắt như nước trong nháy mắt dâng lên một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng sát ý cổ sát ý này giống như s liên tục không ngừng mà từ trên người hắn t ả n mắt ra kèm theo tô tiêu diêu sát ý bước lên nguyên bản yên tĩnh bầu trời đem đột nhiên trở nên sấm sét vang dội từng đạo trói loá mắt sấm sét vạch phá bầu trời từng tiếng đinh thai n h ứ c góc lôi mình vàng tận mây xanh toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng cảm nhận được tô tiêu diêu ở sâu trong nội tâm cháy hừng hực l ử a giận từ đó làm ra tương ứng đáp lại tô mặc hôm nay chính là tử kỷ của ngươi chỉ nghe tô tiêu diêu quắt to một tiếng đạo này tiếng giống giận dữ vang vọng khắp nơi ẩn chứa trong đó không có gì sánh cựu quyết tâm cùng h ạ n ý đối với tô tiêu diêu tới nói thủ mới thêm hạ cũ đã đến nên triệt để t cùng lúc đó tại một địa phương khác nơi này khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa sáng ngời tựa như ban ngày hoàn toàn không cảm giác được đêm tối tồn tại đột nhiên một hồi lại một hồi hưng phấn âm thanh kích động hết đợt này đến đợt khác mà vang lên những âm thanh này đan vào một chỗ phản phất tại cùng chờ mong cái nào đó trọng đại thời khắc đến vô cực thượng tiên ngài nói chúng ta lúc nào mới có thể xuống hạ giới nga hơn một năm nay nhưng làm chúng tiểu nhân nín học rồi đ càng càng á ừ bảy thành sao có thể hiểu mối hận trong lòng của ta muốn ta nói ít nhất phải xử lý chín thành mới được chỉ có dạng này mới có thể để cho những con kiến hôi kia biết do chúng ta lợi hại một cái tên là rừng rắt tiên nhân cắn răng nghiến lợi mã quát hắn nhớ tới chính mình hư ảnh bị cái kia gọi lý quân phong gia hỏa chép giết lựa giận trong lòng liền cháy hừng hực đứng lên chín thành người đ i ê n rồi sao rết sạch chín thành vậy không phải tương đương để cho bảy kiến cỏ này đ ố n g chốc lùi lại vạn năm sao đến lúc đó chúng ta từ chỗ nào thu công phẩm đi dương g i á c ngươi cũng đừng bởi vì ân đoán cá nhân đoạn mất đại gia lộ a có người lập tức phản bác đánh giám lý quân phong bất quá là một cái nho nhỏ sâu kiến thôi lại dám đối với bản tọa bất kính không d i ệ t xong hắn nan giải mối hận trong lòng ta lần này hạ giới ta nhất định phải đem hắn chém thành m u ô n mảnh giết hắn liền như là rết gà chó đồng dạng dễ dàng dương giắt trận cho đôi mắt hai tay nết chặt nắm thành quả đấm then chốt khanh khách vang dội tám mọi người ở đây làm cho túi bùi thời、điểm. đột nhiên gầm lên giận dữ dường như sấm sét văng r ộ i yên lặng đạo thanh â m này ẩn chứa vô cùng kinh khủng kỹ năng phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó rút rút y tất cả mọi người trong nháy mắt câm như hến cũng không còn dám phát thêm nửa câu sau một lát cái tia thần bí thanh â m uy nghiêm vang lên lần nữa lần này bản tọa sẽ lại không đối với các ngươi có hạn chế các ngươi nhất thiết phải đem hạ giới võ đạo triệt để đoạn tuyệt tất cả cùng võ đạo tương quan văn hiến tư liệu hết thể hủy đi để cho bọn hắn hết thể làm lại từ đầu lời nói này có thể nói là cực kỳ áp độc mới mở miệng liền muốn đoạn tuyệt võ đạo truyền thừa đơn giản không thượng tiên võ đạo đ o à n tuyệt làm sao có thể a nếu quả thật làm như vậy vậy chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ đâu không có bọn hắn thành tín cung phụng tu vi của chúng ta chỉ sợ khó mà tiến thêm được nữa a trong đám người truyền đến một tràng thốt lên sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh ánh mắt bên trong tràn đầy khủng hoảng cùng bất lực cho tới nay bọn hắn sớm thành thói quen loại này không làm mà hưởng phương thức tu luyện đối với biến cố đột nhiên xuất hiện bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận ở sâu trong nội tâm tràn đầy đối với tương lai lo âu và sợ hãi nhưng mà đối mặt đám người thất kinh vô cực thượng tiên lại có vẻ dị thường lạnh nhạt không phục liền ch t h nhau nhau bởi vì cái a hắn gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt nếu như bởi vì nhất thời xúc động mà chọc giận thượng tiên như vậy không chỉ biết mất đi hiện hữu vinh hoa phú quý thậm chí ngay cả tính mệnh đều có thể khó đảm bảo cho nên sau khi cân nhắc lợi hại đám người cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục thượng tiên bất giận chúng tiểu nhân biết lỗi rồi nhất định xin nghe phân phó của ngài làm việc đám người cùng kêu lên nói trong giọng nói mang theo sâu đậm k í n h sợ nhìn thấy đám người nghe theo như thế vô cực thượng tiên thỏa mãn gật đầu một cái đã như vậy vậy thì đi thôi theo tiếng nói của hắn vừa ra chỉ thấy tại trước mặt đông đảo tiên nhân đột nhiên quang mang đại thịnh một đạo cao tới mười mấy trượng cự hình quan g môn chậm rãi nổi lên tản ra hào quang trói sáng làm cho người không cách nào nhìn thẳng xuyên thấu qua đạo k i a thần bí quan g môn có thể mơ hồ nhìn thấy hắn một chỗ khác cảnh tượng nơi đó chính là bọn hắn lần này chỗ cần đến đại hạ hoàng triều những tiên nhân này thân sắc khác nhau ngao nhau, nhau bước vào quan môn hiển nhiên là nghĩ tại trong cuối cùng này một lần đại thanh tẩy thu nhiều lấy được một chút tài nguyên dùng cái này tới đem những người khác bỏ lại đằng sau bảy chương một trăm bốn mươi chín thuận v ì tiên nghịch v ì phạm chương một trăm bốn mươi chín thuận v ì tiên nghịch v ì phạm chờ những thân ảnh kia càng lúc càng xa mãi đến biến mất không thấy gì nữa sau đó vô cực thượng tiên cùng một vị khắc hạc phát đồng nhan láo giả mới không nhanh không chậm mà từ chỗ tối dạo bước mà ra vị kia được xưng vô cực thượng tiên nam t ử dáng người kiên cường như tùng may kiếm mắt sáng toàn thân tản mát ra một loại khí chất siêu phạm pháp tục mà cùng hắn đứng sóng vai láo giả thì người mặc một bộ trường bảo màu xám khuôn mặt hiền lành n h ư n g ánh mắt thâm thúy cơ t r í phảng phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật vô cực liên quan tới chuyện này ngươi thật là suy nghĩ kỹ lão giả hơi hơi nghiêng đầu nhẹ dọn hướng bên cạnh người dò hỏi vô cực thượng tiên vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu đáp lại nói không biết sao lòng ta đây bên trong lại vô hình dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được bất an cảm giác nghe được lời ấy lão giả kia không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc thật sâu đưa mắt nhìn vô cực thượng tiên một mắt kinh ngạc nói lấy tâm cảnh cùng tu vi của ngươi thế mà còn biết sinh ra tình như vậy tự quả nhiên là chuyện đáng ngạc nhiên dù sao giống bọn hán dạ vô cực thượng tiên gắt gao nhăn lại somi phản bác vân trạch tin tưởng ta trực giác ca lần này tình hình quả thực không thể coi thường chỉ sợ so với năm đó hai nạn càng thêm khó giải quyết l i vô cực nguyên thanh vậy mà nói hạ giới có người có thể lấy đi tính mạng của chúng ta đây quả thực làm cho người khó có thể tin vân trạch thượng tiên chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc thanh em bên trong tràn đầy hoài nghi cùng không hiểu dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là cái suy tàn chi địa thôi người ở đó vì sao lại có khả năng như thế có thể trưởng thành đến mức độ kinh khủng như vậy vô cực thượng tiên khẽ nhũ mày vẻ mặt nghiêm túc mà lắc đầu chậm rãi nói Tình huống cụ thể ta huống cũng không cụ rõ lắm, vân trạch thượng tiên chấn động trong lòng trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm hắn đột nhiên nhìn về phía vô cực thượng tiên vội vàng truy vấn nói như vậy ngươi đem linh kiếm chuyển thừa cho tô tiêu g i a o chẳng lẽ cũng là này trong cục một vòng vô cực thượng tiên đầu tiên là gật đầu một cái sau đó nhưng lại khe khẽ lắc đầu khoe miệng nổi lên một vòng ý vị thâm trường nụ cười nhẹ giọng đáp lại nói là cũng không hoàn toàn là c h u y ể n thụ cho hắn linh kiếm chuyển thừa sắc thực thuộc chân thực không thể nghi ngờ mà p h ả i hắn đi tới hạ giới thăm dò hư thực cũng là sự thật dù sao cùng từ chúng ta tự mình mạo hiểm chẳng bằng để cho hắn đi thăm dò đường một chút nếu là bất hạnh bỏ mình cũng tốt hơn chúng ta gặp bất chắc à nghe được lời nói này vân trạch thượng tiên lập tức như bị xét đánh giống như đứng thẳng bất động tại chỗ hắn kinh ngạc nhìn nhìn qua vô cực thượng tiên vợ môi run dậy chất vấn chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi liền tự thân lưng đeo vận dùi cũng cùng nhau chuyển đến tô tiêu dao trên thân hay sao đối mặt vân trạch thượng tiên sắc bén chất vấn vấn vấn cái kia trong trầm mặc phảng phất tần chứa thiên ngôn văn ngữ hết thể chân tướng tất cả đã không cần nói cũng biết vân trạch thượng tiên thở dài cũng không có tiếp tục hỏi n ữ a tám nhưng vào lúc này đại hạ hoàng t r i ề u bên trong những cái kia biết do kỳ hạn một năm đã trí cường g i ả nhóm nội tâm giống như ầm ầm sóng dậy biển cả đồng dạng mắt thấy thời gian ước định từng phút từng giây mà trôi qua khoảng cách kỳ hạn càng ngày càng gần nhưng vị này thần bí khó lường tiên nhân nhưng như cũng hiểu vô dấu vết những cường giả này không khỏi âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ chỉ cần có thể thành công chịu đựng qua hôm nay trận này mọi người lo lắng để phòng nguy cơ liền có thể lạng yên hóa giải sao nhưng mà thế gian thường thường khó mạ như người mong muốn ầm ầm đột nhiên kèm theo một hồi đ ì n h thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên giống như là trên chín tầng trời thần linh n ổ i giận từng tiếng tiếng vang vang tận mây xanh toàn bộ đại hạ hoàng triệu đám người đều bị bất thình lình tiếng vang cực lớn rung động ngay sau đó chỉ thấy chói mắt chói mắt bạch quang tựa như tia chiếc vạch phá đen như mực bầu trời đêm thẳng tắp bắn về phía đại địa ở mảnh này thâm trầm trong đêm tối đạ bạch quang tia tựa như một khỏa sáng chói minh châu t ả n ra làm cho người hoa mắt thần mê tia sáng đâm vào tất cả mọi người cơ hồ mắt mỡ không ra rất nhiều c đạo bạch quang kia cũng không liền như vậy ngừng nghỉ ngơi tới mà là liên tiếp hai ba lần mà không ngừng hiện lên một đạo hai đạo ba đạo đến không hết bạch quang liên tiếp từ trong bầu trời đ ê m bắn nhanh mà ra đan vào một chỗ tạo thành một bức lộng lẫy nhưng lại tràn ngập khí tức ủy dị hình ảnh thời gian dần qua những thứ này bạch quang hội tụ thành một phiến to lớn nguy nga ánh sáng màu trắng môn nó lẳng lặng đứng sừng ở giữa không trung tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy áp cùng cảm giác thần bí cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên môn có người thanh em run dậy tự lẩm bẩm Phạm là đối với tại ấ m môn một mà mặt này tiên người, không nào không trắng bệnh, cơ thể không tự chủ được run dày đứng lên. dày bây biết thể tự t hai giờ phải có có chỗ sắc cơ chủ được lá trong suy nghĩ của bọn hắn thiên nhân chính là cao cao tại thượng không thể địch nổi tồn tại đối mặt dạng này một tòa tượng chừng cho thiên giới thông đạo cánh cửa ánh sáng có thể nào không để người tâm sinh sợ hãi cùng kính sợ đâu chỉ ngay băng một tiếng vang thật lớn giống như cựu thiên kinh lôi vang r ộ i bên hai mở, cái tiêu phiến đóng chặt đã lâu tản ra thần bí tia sáng tiên môn cuối cùng chậm rãi mở ra phía sau cửa mấy đạo nhân ảnh như ẩn như hiện đứng sừng sững trong đó tựa như, như núi cao u y nga cao lớn Cho người t a một loại k h ô n n g cách à o kháng các ự cảm g i gáp bộ của h xuống Ngay vị bọn hắn quốc gia nguyên bản bị tiên môn áp chế ở khí tức cường đại cũng không còn điều gì cố kỵ giống như x ô i trào mánh liệt dòng lũ ẩm vang buộc phát ra trong chốc lát không khí bốn phía tựa hồ cũng ngưng kết lại ngay cả thời gian cũng giống như tại lúc này đỉnh chỉ trôi qua chỉ thấy vô tận linh khí liên tục không ngừng mà từ những người này quanh thân t u ô n ra đồng thời cấp tốc hội tụ thành từng đạo trói l ó a mắt cột sáng màu trắng xông thẳng tới chân trời những thứ này cột sáng đan vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành óng ánh khắp nơi sáng lạng màn sáng đem toàn bộ bầu trời đều ánh chiếu lên sáng như ban ngày lúc này một đạo đầy áp uy nghiêm vô thượng cùng với bẩm sinh tới k ê u ngạo chi y âm thanh trợn vang lên giống như hồng trung đại lữ đồng dạng vang tận mây xanh đinh thai nước ó c lệnh vô số người chấn động theo không thôi nhao nha vô ý thức cúi đầu xuống biểu thị ngoan ngoan theo thuận vị tiên nghịch vi phạm phụng võ vương lệnh chu tiên chương một trăm năm mươi phụng võ vương lệnh chu tiên lý quân phong bản tọa hôm nay đích thân tới nơi đây ngươi có thể làm dễ n g ê n h đón tử vong chuẩn bị sao tiên nhân đội ngũ ở trong chỉ thấy lâm duệ thân hình loé lên như kiểu quỷ mị hư vô trước tiên bước ra một bước gò má phía trên mãn giật hừng hực l ử a giận giống như là có thể đem không khí chung quanh đều nhóm lửa nghĩ hắn lâm duệ thân là đường đường tiên nhân lại bị một kẻ chỉ là phạm nhân chém giết như thế xỉ nhục đơn giản giống như là c ơ n khắc ở trong lòng của hắn nhưng mà đối mặt lâm duệ tiêu gạo bốn phía cũng chỉ có một mảnh làm người sợ hai t i n h m ị c h lý quân phong cũng không hiện thân lâm duệ thay thế sắc mặt không khỏi càng â m t r ầ m hắn đông nhiên q u á t khẽ một tiếng trong chốc lát quanh thân linh khi giống như vỡ đê chi hồng xôi trào mánh liệt mà phun ra trong nháy mắt liền n g ừ n g kết thành vô số đạo lăng lệ vô cùng khí nhận những thứ này khí nhận lập loại hạ quang mang theo hủy thiên diện địa chi thế phô thiên cái địa hướng về phía dưới gào thét mà đi triển khai một hồi không có chút nào khác biệt điên cuồng s á t lục phía dưới những cái kia võ công tấp thậm chí hoàn toàn không biết võ công phổ thông bách tình ó m tại trước mặt công kích kinh khủng như thế căn bản bất lực phạt kháng thậm chí ngay cả di chuyển đều trở thành một loại hy vọng xa vời bọn hắn chỉ có thể t r ừ n g lớn hai mắt hoảng sợ muôn dạng nhìn qua cái k i a từng đạo trí mạng khí nhận t h ẳ n g t ắ p hướng mình bay vụt mà đến trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực hử đều cho ta nhớ rõ ràng chính là bởi vì cái k i a đáng chết lý quân phong mới làm hại các ngươi bị kiện nạn này lâm duệ cái k i a tàn nhẫn mà lệnh khốc câm thanh lại độ vang vọng trên không trung ra phản phất làm u ố n thông qua loại phương thức này làm cho những n à y người vô tội đối với lý quân phong lòng sinh bán hận từ đó đạt đến mượn đao giết người làm đối phương thân bại danh liệt mục đích đúng lúc này cùng lâm duệ cùng đi vào mượn kh đừng có lại lãng phí thời gian đùa bỡn những con kiến hôi này nhanh chóng tốc chiến tốc thắng đem ở đây dọn dẹp sạch sẽ ai biết chúng ta còn phải ở chỗ này chỉ hoan bao lâu đây lâm duệ một mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó đối với chung quanh người ngự mắt điếc thai ngơ hắn cặp kia tràn ngập k i ự u hận con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước trong miệng lạnh lùng nói các ngươi lập tức đi tới đại hạ hoàn thành đem bọn hắn tất cả võ đạo văn hiến hết thể hủy đi ta hôm nay vô luận như thế nào đều phải bước ra lý quân phong thù này không báo thế không làm người nàng không ra coi như giết sạch trên đời này tất cả mọi người cũng ở đây không tiếc giờ n à y khắc này lâm duệ trong lòng lửa phục thủ cháy h ư ơ n g thực cái kia vô cùng kiên định báo thù ý chí phảng phất một tòa không cách nào d ù n g chuyện s ơ n h ạ c bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng không thể để cho hắn có chút dao động còn lại mấy vị tiên nhân nhìn xem lâm vào điên cùng trạng thái lâm duệ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng lại tại đám người vừa mới khởi hành lúc đột nhiên dưới mặt đất đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố huyết khí cái kia huyết khí giống như một đầu gào thét hết long mang theo hủy thiên diệt địa một dạng uy thế phóng lên trời trong nháy mắt liền đem lâm duệ phía trước phóng thích ra những cái kia sắc bén khí mắt sáng như đuốc về phía dưới mặt đất nhìn lại trong miệng hét lớn một tiếng người nào cùng lúc đó nguyên bản vốn đã bước ra nhịp bước bốn vị tiên nhân cũng đ ộ i vàng dừng lại thân hình mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía đạo kia đột nhiên xuất hiện huyết khí lấy bọn hắn kiến thức cùng tu vi tự nhiên không khó đánh giá ra có thể như thế dễ dàng ngăn cản được lâm duệ khí nhận công kích người tới thực lực tuyệt đối có thể xưng cực kỳ kinh khủng mà tại hiện nay thế gian nắm giữ như vậy thực lực cường đại giả chỉ sợ chỉ có đạt đến vo đạo phá cực chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ mới có loại khả năng này mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm chỉ nghe phía dưới chuyển đến một hồi đinh thai nhức góc gầm thét thanh âm phụng v ụ vương lệnh chu tiên lời còn chưa dứt chỉ thấy một cái cao lớn uy mạnh thân ảnh cuốn theo vô tận uy áp từ lòng đất phá đất mà lên người này chính là chu thiên long quanh người hắn tản ra khí thế cường đại lại không chút nào kém cỏi hơn phía trên những tiên nhân tia đối mặt chu tiên long cái bá khí mười phần tuyên ôn lâm duệ lại là khinh thường cười lạnh thử. chu tiên thực sự là khẩu khí thật lớn a chỉ bằng ngươi một người cũng dám nói bừa chu sắt chúng ta những tiên nhân này đơn giản chính là người xin、si、ó i ngộng một vị mũi hương tiên nhân cười lạnh một tiếng sau đó hướng thẳng đến chu thiên long đánh tới. Chu trong h không sợ hai chút nào chi sắc, chỉ thấy một cố nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí đột nhiên i điểm ê n Long nào nồng đến sợ sắc, sát cố cực một đột từ t đậm cơ chân thể phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời, phun hắn ngoài, xông nâng lên nằm ra đoạn ấ lấy thế lôi thế trước tới. t đỉnh hướng phía đánh vạn quân hướng về r n g đ o thời gian này tô mặc truyền thụ cho hắn một loại đặc biệt pháp môn tu luyện đi qua không ngừng cố gắng cùng khắc khổ tu hành bây giờ chu thiên long thực lực đã đột nhiên tăng mạnh nếu chỉ luận chiến l ự c hắn lúc này cho dù cùng trong truyền thuyết hạn bạn khách quan cũng t u y ệ t không kém một chút thậm chí còn hơn kèm theo đinh thái nhức có cầm ẩm tiếng vang chu thiên long cùng vị kêu mọc ra môi ứng tiên nhân hung hang đụng vào nhau Lực u nhưng g k í c cực cho lớn khiến n hai g ờ i i r ê phần mình lui vào ề phía sau, nhưng sau, l m c h người kinh ngạc chính lúc à tài, này, hài vào bọn bại. bạn, hắn dường như cân sức ngang tài, khó phân thắng bại. Mấy vị khắc tiên nhân mắt thấy cảnh này, nhưng lại không như người thường suy nghĩ như vậy lập tức tiến lên hiệp đồng ngược từng trên như đang quan sát một hồi đặc sát tuyệt luôn nháo、kịch. Nhưng khó khắc thấy hiệp hước hồi kịch. mắt cười, sức tức cái đặc sắc suy sát tựa trợ mặt treo một tuyệt lại lại lập Mấy lấy vậy vị l đủ này một hồi băng lanh thấu xương tiếng cười nạo trợt vang lên ha ha các người đám người kia thật đúng là sẽ xem náo như ta đừng chỉ nhìn xem rồi kế tiếp nhưng là đến phiên các ngươi đang chặt rồi lời còn chưa dứt chỉ thấy từng đạo c u ồ n g bạo vô cùng là m người sợ hãi kinh khủng linh khí giống như s ô i trào mánh liệt d ò n g lũ hướng về mấy vị kia tiên nhân mau chóng đuổi theo nhưng mà những tiên nhân này dù sao không hề tầm thường đối mặt bén nhọn như vậy thế công bọn hắn vẹn vẹn chỉ là hời hợt huy động một chút ống tay háo liền dễ dàng đem những cái kia linh khí đều phá hủy từ trong vô hình nhưng ngay sau đó từng tiếng hô to vang tận mây xanh phụng vũ vương lệnh chu tiên phụng vũ vương lệnh chu tiên bảy hết đợt này đến đợt khác tiếng họ hét từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng mà chuyển đến mà phát ra những thứa là tuyền ngọc cùng một đám t nhưng vào lúc này vô luận là những cái kia đã hiện thân tiên nhân hoặc là ẩn giấu ở tiên môn sau l ư n g tiên nhân đều bị triệt để chọc giận lửa giận ngập trời chỉ nghe hừ lạnh một tiếng vang lên hừ bất quá là chỉ là lục địa thần tiên đình phong thôi dám ngông cùng như thế không biết sống chết lời còn chưa dứt một tiên nhân đã tựa như tia chớp phi nhanh mà ra trực tiếp thẳng hướng lấy đám người chém giết tới gặp tình hình này tuyên ngọc chân nhân thiên nhất chân nhân bắc cung việt vương việt chu vân bọn người không sợ hai chút nào lúc này giận g ữ hết lên nhao nhao thì c h u ể n ra r i ê n phần mình việc kỹ hợp lực nên kích tên này thế tới hung hăng trung niên tiên nhân làm cho người kinh ngạc chính là cứ việc đối mặt vô cùng cường đại tiên nhân nhưng cái này rất nhiều cường giả dưới sự liên thủ vậy mà cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản được đối phương t h ế công thậm chí còn có thể cùng phân cao thấp bởi vậy có thể thấy được đi qua tiêu thất khoảng thời gian này tu luyện thực lực của những người này đều lấy được rõ rệt tăng lên đã xưa đ â u bằng nay mà tại một bên khác tô tinh hà bác cung nghiêm cùng với lận diệp ba người đồng dạng không có nhàn rỗi chỉ thấy bọn hắn cấp tốc phân tán ra tới phân biệt chiếm cứ lấy ba cái cực kỳ đặc thù phương hướng trong chốc lát ba người quanh thân linh khí giống như là núi lửa phun trào xôi trào mánh liệt mà xông thẳng tới chân trời ngay sau đó làm cho người c h ố mắt nghẹn h ọ một màn xảy ra những thứ này bảng bạc linh khí lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức liên tục không ngừng mà tràn vào hai người khác thể nội vị tiêu tiên nhân mới đầu cũng không để ý ba người này sau khi hắn thấy do ba người chỗ đ ứ n g sau không khỏi tại chỗ sửng sốt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc Chốc lát hắn mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh giống như mà la thất thanh nói thiên điệu tam tài trận nghĩ không ra thế gian vẫn còn có người biết được như thế thượng cổ kỳ trận trận này thần bí khó lường nó có thể đem người khác chi lực trong nháy mắt chuyển hóa làm chính mình dùng hơn nữa không có chút nào ngăn cách phân chia giống như là những lực lượng kia vốn là tự thân có sẵn không có chút nào hao tổn một khi thi triển ra thực lực bản thân đều sẽ hiện lên m ộ i số tăng trưởng uy lực kinh người thì ra đây cũng là tô tinh hà ba người vẫn giấu kín lấy cuối cùng át chủ bài a lúc trước cùng chu thiên long kịch liệt giao phong bên trong bọn hắn cũng chưa từng động tới trận này nghĩ đến nhất định là có chỗ lo lắng có lẽ là lo lắng bại lộ quá sớm cái này một đòn sát thủ sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức lại có lẽ là cảm thấy đối phó chu thiên long còn không cần sử dụng cường đại như vậy thủ đoạn mà giờ k h ắ c này tình huống đã khác biệt theo trận này phát động cái tia nguyên bản không ai bị nổi ba vị tiên nhân trong nháy mắt liền bị một mực ngăn chặn đã như thế lần này hiện thân tiên nhân số lượng trợt giảm đến vẹn vẹn có hai người mà thôi ha ha thật thú vị đến cực điểm khó trách lần này thượng tiên không tiếp bất cứ giá nào cũng muốn đoạn tuyệt võ đạo chi lộ dựa theo này tình hình phát triển tiếp chỉ sợ thật muốn xuất hiện lịch tiên mà đi sự tình một vị trong đó tiên nhân thấy thế không khỏi lắc đầu khét cười chỉ thấy hắn tiêu sái vung trong tay tê bảo thân hình như kiểu quỷ mị hư vô hướng về tuyền ngọc bọn người mau chóng đuổi theo dù sao trong mắt hắn thực lực của những người này tương đối yếu kém tự nhiên cũng liền trở thành dễ dàng nhất chém giết mục tiêu liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ba bóng người tựa như tia chớp đột nhiên xuất hiện vững vàng chắn vị tia tiên nhân trước mặt tập trung nhìn vào thì ra là lữ huyền vệ dục cùng với bác cung nhu ba người kịp thời đổi tới lữ huyền quanh người còn c u â n nóng bỏng vô cùng kiếm khí phản phất ngay cả không khí đều muốn bị thiêu đốt hầu như không còn vệ dục thì cầm trong tay một thanh trường kiếm trên thân kiếm lập lòe trắng đen sen cũng kẽ tia sáng hắn kiếm khí lăng lệ dị thường mà bác cung n u càng là làm cho người kinh diễm không thôi nàng toàn thân trên dưới đều bị sôi trào mãnh liệt tàn mát ra vậy ô t n u nghiêm n c ù đao khí tựa như tia chớp gào thét mà đi mang theo từng trận cùng phòng thanh thế dọa người ngay sau đó bắc cung nhu thân hình loại lên cả người giống như mũi tên hướng về tiên như nhân bổ nhỏ qua biến b cố ấ trong thình tiêu tiên một t lình không chỉ cho nhân huyền không nhịn nghẹn họ nhìn chân ngây ngẩn người, ngay đứng bên cùng cũng lữ có cả cả dục được chối, để vị vệ ở lòng ú chút c có nhất không Trong thời biết lại làm l sao. bọn họ âm thầm không ngừng tê khổ nữ h i ệ p a vũ vương đại nhân chỉ là phân p h ó chúng ta ngăn chặn vị tiên nhân này mà thôi không ngờ rằng ngài vậy mà không nói hai lời liền trực tiếp đậu thủ hơn nữa còn là thế công h u n g mạnh như vậy tuy nói chúng ta s á t thực thân mang trọng trách nhưng muốn thật muốn chu d i ệ t tiên nhân lấy chúng ta thực lực trước mắt chỉ sợ còn hơi thiếu hỏa hậu a nhưng mà mắt thấy bắc cung nhu đã trước tiên xông tới lữ huyền cùng vệ d ụ n biết rõ lúc này lùi bước không thể vạn nhất bắc cung nhu có cái sơ xuất cái kia như thế nào hướng vũ vương giao phó thế là hai người liếc mắt nhìn nhau khẽ cắn m ô i đồng thời thi triển ra bản thân tuyệt kỹ quyết mình hướng về tiên nhân công tới đối mặt ba vị này người trẻ tuổi như gió lốc như mưa rào công kích vị kia tiên nhân trong lòng thất kinh không thôi hắn có thể cảm giác được cái này ba cái người trẻ tuổi trên thân tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại nhất là bọn hắn đạt được c h u y ể n thừa càng là kinh khủng tuyệt đối không dùng kinh thường l i ê n tại đây bên cạnh tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm tại cách đó không xa một ngọn núi phía trên đang có ba bóng người lặng lặng đứng nghiêm ba người này theo thứ tự là tô mặc thất sát cùng với lữ nham bọn hắn nhìn phía dưới khung cảnh chiến đấu thấp giọng trò chuyện với nhau không nghĩ tới mấy cái này tiểu ra hỏa thế mà rũ mánh như thế xem ra hành động lần này có hy vọng thành công lữ nham mặt mỉm cười nói thất s á t chuẩn bị khi nào đi giết tiên nhân kia lữ nham mở miệng do hỏi thất s á t thực lực rất mạnh mặc dù không bằng chính mình nhưng kém cũng chính là thời gian lắng động hắn cùng với tiên nhân giao thủ qua biết thất s á t xác thực có năng lực chu sát tiên nhân thất s á t cặp kia lăng lệ đôi mắt nhìn về phía tô mặc mang theo vài phần nghi hoặc cùng tìm kiếm mở miệng hỏi kế hoạch của ngươi sẽ bởi vì tử vong của hắn mà lọt vào phá hư sao thanh âm của nàng lạnh lùng như cũ. lại có thể nghe ra trong đó có một tia ấm áp nghe nói như thế tô mặc khoe miệng nhẹ nhàng d ư n g lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt đáp lại nói bây giờ sẽ không nụ cười này nhìn như nhẹ nhõm nhưng trong đó lại cất giấu sâu đậm như lược cùng tính toán ngay tại tô mặc tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc chỉ thấy thất s á t thân hình lóe lên trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rõ ràng nếu như không phải lo lắng chính mình tùy tiện hành động sẽ ảnh hưởng đến tô mặc chú tâm bảy kế sắp đặt lấy thất s á t cái kia thị sắt thành tính tính tỉnh chỉ sợ sớm đã kìm nén không được lao ra đại sắt tứ phương đúng lúc này một mực trầm mặc không nói lữ n h a n đột nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. hắn chậm rãi ngầm đầu mắt sáng như bốc nhìn qua phương xa lạnh nhạt nói v ầ n đạo cũng nên giãn ra gần cốt một chút đạo hữu cũng không nên tự mình hưởng thụ cuộc thị n h i ế n này à đối với tiên môn sau đó đến tột cùng l à như thế nào một phen cảnh tượng v ầ n đạo thế nhưng là lòng tràn đầy hiếu kỳ đâu tô mặc nghe lời nói này khẽ gật đầu chỉ thấy hắn cất cao giọng nói đại tiên môn mở rộng sau đó nó liền không còn cách nào đóng lại ta nói ngữ khí kiên định chân thật đáng tin ha ha ha, ha, ha. lữ nham ngửa đầu cười to hai tiếng tiếng cười vang tận mây xanh ngay sau đó, thân ảnh của hắn tựa như k i a chấp hướng về một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng cùng lúc đó ở xa xa trên chiến trường lâm duệ đột nhiên cảm giác được một hồi mánh liệt tâm thần bất an trong chốc lát một cố lâm liệt sát khí giống như thủy chiều hướng hắn bổ nhỏ mà đến lâm duệ trong lòng giật mình không dám chậm trễ chút nào vội vàng đưa tay vung lên sử dụng ra tất cả vốn liếng đem cố này sát khí gắng gượng đánh nát nhìn xem như t i ể u quỷ mị hư vô hướng về chính mình lao nhanh đánh tới thất sát lâm duệ trong đôi mắt trong nháy mắt bị hừng hực lựa dẫn lấp đầy cái t i ế n ộ diễm phảng phản ph còn chưa chờ hắn nói hết lời thất sát tựa như cùng như chấp giật cấp tốc ra tay căn bản m u ố n không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cùng nhiều lời cơ hội chỉ thấy thất sát thủ bên trong trường kiếm vung lên thất sát kiếm thuật ứng thanh dự n g lên kiếm thế lăng lệ vô cùng thẳng đến lâm duệ chỗ yếu hại hiển nhiên là muốn muốn đánh hắn một cái trở tay không kịp đối mặt thất sát như thế tấn m á n h mà tàn nhẫn t h i công lâm duệ sao lại ngồi chờ chết chỉ nghe hắn gầm thét một tiếng tự tìm cái chết lập tức toàn thân linh lực điên cùng dâng lên trong chốc lát một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra hắn không chút do dự nên hướng thất sát công kích trong lúc nhất thời hai người chiến đấu bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận uy lực không khí t r u n g quanh tựa hồ cũng bởi vì bọn họ đánh nhau mà trở nên bắt đầu và mẹo trận chiến đấu này so với cùng địa phương khác chém giết lộ ra càng thêm đặc sắc t u y ệ t luân không vẹn vẹn là bởi vì song phương thực lực mạnh mẽ mà là bởi vì trong đó dính dấp một đoạn kéo dài nhiều năm tước oán cùng với vượt ngang ngàn năm lâu thâm cựu đại h ậ n tất cả ân đoán tình cựu đều ở đây một khắc thông qua trong tay bọn họ vũ khí thỏa thích p h ó n g thích phát t i ế t thời gian một nén ngang đi qua hai người ngươi tới ta đi không ai nhường ai đánh khó phân thắng bại đúng lúc này thất s á t đột nhiên bắt được một cái xào túng tức thể cơ hội đ ỗ n g nhiên thi triển ra tuyệt k ỹ của mình vạn đạo kiếm khí trùng thiên khởi vô số đạo rực rỡ trói mắt kiếm khí từ hắn đầu kiếm b ắ n ra giống như mưa sao băng giống như phô thiên cái địa hướng về lâm duệ đánh tới lâm duệ thấy thế trong lòng không dám khinh thường chút nào vội vàng tập trung tinh thần toàn lực ứng đối lấy thất s á t bất thình lình công kích mãnh liệt hắn cơ hai tay không ngừng mà đón đỡ hóa giải những cái t i ê mãnh liệt mà đến kiếm khí nhưng mà theo thời gian trôi qua hắn dần dần phát hiện mình càng ngày càng khó lấy ngăn cản thất sát thế công Càng càng so、c u ngay tại lâm duệ thật không dễ dàng đánh tan cuối cùng một đạo kiếm khí thời điểm đột nhiên một hồi cảm giác nguy cơ mãnh liệt không có dấu hiệu nào xông lên đầu ngay tại lâm duệ còn đắm chìm tại cái tia vạn đạo kiếm khí mang đến trong rung động lúc không ai từng nghĩ tới thất s ắ t trong lòng bàn tay lại lại đột nhiên bắn ra một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm khí kiếm khí tia nhanh như tia chấp phi nhanh mà ra tốc độ nhanh đến để người căn bản là không có cách phản ứng lại lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra phía trước cái kia phô thiên cái địa vạn đạo kiếm khí cũng chỉ là thất sát chú tâm bày kế đánh nghi binh kế sách ngoài chân chính sát chiêu chính là giờ phút này đột nhiên xuất hiện một kích trí mạng đối mặt bén nhọn như vậy lại tấn manh thế công lâm duệ cho dù cường đại nhưng cũng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mà tránh không kịp hắn trong lòng vội vàng đành phải sử dụng ra tất cả vốn liếng vội vàng h ư n g đối nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước chỉ nghe tên một tiếng tiếng the thé vang dội đạo kia kinh khủng kiếm khí đã vô tình xẹt qua lâm duệ cánh tay trong nháy mắt đem ống tay áo của hắm vỡ ra tới đồng thời man cố nén đau đớn t h ử a cơ bước ra lao nhanh lui lại tính toán cùng thất sát kéo dài khoảng cách để có thể một lần nữa điều chỉnh trạng thái lại độ nên chiến nhưng mà cánh tay bị thương lại không nghe sai sử r u n g l dậy máu tươi không ngừng từ vết thương tuân l ư n ra một g i ọ t tiếp lấy một g i ọ t tí tách Tí tách! máu tươi trên không trung rơi xuống trước mắt một màn này làm cả thiên hạ tất cả mọi người đều nghẹn họ nhìn chân chối bọn hắn khó có thể tin mà nhìn xem lâm r u ệ thụ thương chạy máu cánh tay trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ bầu không khí khẩn trương tới cực điểm tiên nhân bị thương nay cái này là thực sự sao tiên nhân cũng biết thụ thương bây giờ không biết bao nhiêu người ánh mắt đều đặt ở lâm duệ trên thân trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tiên nhân không phải đều là cao cao tại thượng phất tay thiên băng địa liệt sao nhưng là bây giờ lại bị thương thấy thế thất sắc khoe miệng hơi hơi câu lên lộ ra lướt qua một cái nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt mở miệng đây cũng là ta cho hy vọng tiên nhân cũng biết thụ thương tiên nhân cũng là sẽ chết lâm duệ máu tươi đã chứng minh điểm này lúc này trong thiên hạ cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ tới câu nói này bây giờ nội tâm của bọn hắn thế mà dâng lên một cỗ chưa bao giờ có chiến ý thậm chí sát ý bảy chương một trăm năm mươi hai Lữ n h a c h i ế n tô t i ê u giao. Trước năm h i như vậy giống t b như p h u hôm nay n ộ t trốn h phải đông châu tây ậ n giết t bây giờ chính là rửa sạch đục nhã tuyệt hào thời cơ một tên tráng hán khác vùng tay hô to hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn b đời đời đời đời kiếp kiếp ắ ngay sau ộ n c đó từng cái c nguyên lẽ cao n g bản ẩn giấu ở chỗ tối lục địa thần tiên giống như thủy triều mãnh liệt tuân ra bọn hắn thân mang các loại y phục cầm trong tay nhiều loại vũ khí đao thương kiếm kích bốn mang theo hết l ử a giận cùng cựu hận nghĩa vô phản cố hướng về những tiên nhân kia xông tới giết thất sát để cho tiên nhân đổ máu bọn hắn liền dám để cho tiên nhân chết đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến công kích dương dắt chờ các tiên nhân không khỏi k h ẽ nhũ mày trong mắt lộ ra một tia vẻ phất hận trong đó một tên tiên nhân cắn răng nghiến lợi nói nếu không phải cái kia đáng chết thất sát chu thiên long kéo chặt lấy chúng ta lấy thực lực của chúng ta những thứ này liền lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cao đều không mấy người đám ô hợp bất quá là trong lúc đưa tay liền có thể dễ dàng xóa bỏ sâu kiến thôi mà giờ k h ắ c này bọn hắn nhưng lại không thể không phân tâm ứng đối cái này giống như cá giết sang sông rậm rạp chẳng trị đ tự nhân bị kiềm chế lấy không cách nào tận tình đồ sát sâu kiến chính mình nhưng cũng cảm thấy mười phần bất đắc dĩ đối mặt khó giải quyết như thế cục diện rừng rắt trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận chi ý mau tới giúp ta những thứ này đáng chết lũ sâu kiến phản rừng rắt hướng về phía xa xa tiên môn phương hướng tức giận q u á t lên hắn lúc này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc trong lòng chỉ có một cái ý niệm tất nhiên bọn gia hỏa này dám can đảm n ư u toan làm anh hùng như vậy thì đem bọn hắn hết thể giết sạch mà đổi thành một bên trong tiên môn một đạo tiên nhân thân ảnh hạ giọng tự lẩm bẩm rõ ràng đối với sắp đến người kia bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng hiệu kỳ càng càng nhưng kiếm t h mà ngay tại hắn sắp bước vào hoàng thành lúc trước mặt đột nhiên xuất hiện một người mặc đạo báo láo giả người này không là người khác chính là đã khôi phục tu vi thậm chí tiến hơn một bước lữ nham vẹn vẹn chỉ là liếc nhau một cái tô tiêu diêu liền trong nháy mắt dừng bước bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt vị này lao đạo sĩ thực lực thâm bất khả chắc thậm chí ngay cả chính hắn đều ẩn ẩn cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có người đến tột cùng là người nào vì cái gì ngăn đón ta tô tiêu diêu sắc mặt nghiêm trọng ngữ khí bình thản mở miệng dò hỏi nào có thể đoán được cái này lữ nham lại cũng là cái tính tình nóng nảy người còn chưa chờ tô tiêu diêu tiếng nói rơi xuống hắn liền không khách khí chút nào trả lời đến đây người lấy tính mạng ngươi trong lời nói tràn đầy khiêu khích chi ý nghe nói như thế t ô tiêu diêu khẽ cho mày ngay sau đó lại hỏi chẳng lẽ ngươi là tô mặc phải tới không đợi lữ nham trả lời chỉ thấy tô tiêu diêu cái kia nguyên bản sáng tỏ hai con ngươi hơi hơi nhau lại tựa như hai đạo hẹp dài khe hở đồng dạng ngay trong nháy mắt này từ trong mắt của hắn lại bắn ra lướt qua một cái làm cho người g i ậ n cả tóc g á y sát ý cổ sát ý này giống như, như thực chất tràn ngập ra để cho người ta không khỏi cảm thấy một trận hàn ý t ừ trên sống lưng dâng lên ngay sau đó tô tiêu diêu bờ môi khẽ mở lạnh l ù g nói có phải hay không chỉ cần giết người cái kia gọi tô mặc liền sẽ hiện thân đâu thanh âm của hắn phảng phất đến từ cựu ư u địa ngục không mang theo mảy may cảm tình màu sắc nghe nói như thế lữ nham đầu tiên là s ư ơ n g sở trong lòng âm thầm kinh ngạc bây giờ hậu sinh thật đúng là cuồng vọng a kính g i ả yêu trẻ truyền thống mỹ đức đâu đến tột cùng là ai làm hư dạng này tập tục a bất quá lúc này rõ ràng không phải suy xét những vấn đề này thời điểm đối mặt tô tiêu diêu không che giấu chút nào địch t í cùng uy hiếp lữ nham rất nhanh lấy lại tinh thần hắn trận tròn đôi mắt quát lớn tiểu tử ngươi có bản lãnh đều có thể phóng nhựa tới thử một chút thấy đối phương đáp lại như thế tô tiêu diêu không cần phải nhiều lời nữa nói nhảm, chỉ thấy hắn chậm đưa tay phải ra Tướng về hư không nhẹ nhàng một trong chiêu. t chốc lát không khí chung quanh phản p h ấ t bị một loại lực lượng thần bí nào đó khuấy động tạo thành một cái vòng xoáy to lớn cùng lúc đó một cô cực kỳ kinh khủng linh khí giống như vỡ đê hồng thủy mánh liệt tuân ra đồng thời cấp tốc hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn theo linh khí không ngừng áp sức luyện trong nháy mắt liền hóa thành một thanh óng ánh trong suốt tản ra tia sang c h ó i mắt linh khí trường kiếm tay cầm trường kiếm tô tiêu diêu không chút do dự tung người xông về phía trước tốc độ nhanh như thiền điện mà trôi này linh khí trường kiếm thì tại hắn huy động phía dưới vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung mang theo lăng lệ vô cùng khí thế đâm thẳng lữ nham mà đi cảm nhận được trong linh khí trường kiếm ẩn chứa cái kia cố hủy thiên d i ệ t địa một dạng lực lượng kinh khủng lữ nham sắc mặt đại biến cũng không còn dám có chút lòng kinh thị hắn hít sâu một hơi thể nội chân nguyên niên cùng p h u n g trào toàn lực vận chuyển lên tự mình tu luyện nhiều năm công pháp chỉ n g h e quanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến lữ nham toàn thân đột nhiên buộc phát ra một đoàn cháy hừng hực cực nóng h ỏ a diễm cái này đoàn h ỏ a diễm hiện ra màu đỏ thắm giống như một vòng mặt trời chói trang trên không treo đe toàn bộ không gian đều ánh chiếu lên đỏ bừng một mảnh không chỉ có như thế những ngọn lửa kia còn giống như nắm giữ sinh mệnh dọc theo thân thể của hắ cuối cùng tại phía trên đỉnh đầu dần dần ngưng kết trở thành một thanh to lớn vô cùng hỏa diễm cự kiếm c h ô i này hỏa diễm cự kiếm dài đến mấy chục trượng thân kiếm khoan hậu trắng kiện mặt ngoài càng là toát ra vô số thật nhỏ ngọn lửa nhìn qua uy mánh dị thường lữ nham hai tay niết g h chặt nắm chặt c h i kiếm trong miệng nói l ầ m b ầ m kèm theo hắn chú ngự tiếng vang lên c h ô i này hỏa diễm cự kiếm đột nhiên tia sáng đại t á c mang theo vô tận uy thế hướng về đâm đầu vào đánh tới linh khí trường kiếm hung hăng chém xuống lúc này tô tiêu diêu trong tay linh khí trường kiếm bỗng nhiên một cái quất ngang lại lấy một loại phanh phanh phanh chỉ thấy cái kia hai đạo hoàn toàn khác biệt linh khí giống như hai đầu cự long ẩm vàng chạm vào nhau trong chốc lát bắn ra vô số đạo hào quang trói sáng cùng năng lượng của b ã o dư ba những thứ này dư ba giống như sôi trào b á n h liệt sóng biển từng cơn sóng liên tiếp hướng bốn phía khuếch tán ra kéo dài mấy trăm dặm vẫn không ngừng tại trong cái này va chạm kịch liệt hai người đều là vững như thái sơn một bước không lùi ánh mắt của bọn hắn giao hội chỗ phảng phất có điện mang lấp lóe ngay sau đó s o n g phương đồng thời ánh mắt n g ư n lại bàn tay run lên bần bật một cố cường đại sức mạnh từ lòng bàn tay tuân ra trong nháy mắt liền đem đối phương chuyển đến lực đạo đều tàn đúng lúc này trong cơ thể của lữ nham công pháp lao nhanh vận chuyển lại trong nháy mắt hắn quanh thân liền bị cháy hừng hực cực nóng hỏa d i ễ m bao vây những ngọn lửa kia giống như linh động tinh linh vui sướng toát ra vũ động theo thời gian trôi qua lữ nham vậy mà cùng những ngọn lửa này hoàn mỹ dung hợp lại với nhau khó phân lẫn nhau thì ra lữ nham công pháp tu luyện vốn là thuộc thuần dương một mạch sau khi hắn lĩnh ngộ được núi lửa huyền bí càng là có thể tùy tâm sử dụng điều khiển hỏa diễn trí lực hắn lúc này đã hóa thân trở thành một đoàn lửa cháy hừng hực tiêu đốt hướng về địch nhân mau chóng đuổi theo. một bên khác tô tiêu diêu thân hình lơ lửng không cố định tựa như quỷ mị đồng dạng khó mà nắm lấy trong tay hắn trôi này từ linh khí ngưng kết mà thành trường kiếm càng là giống như có linh tính tại hắn vung v ề phía dưới kiếm chiêu biến nào khó lường mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang một loại phiêu g i ậ n xuất c h â n ý vị để cho người ta không khỏi vì đó sợ hai thản phục đối mặt lữ nham cái kia phô thiên cái địa h ỏ a d i ễ m thi công tô tiêu diêu cũng không bối rối mà là không ngừng mà tránh chuyển xây dịch xảo diệu tránh đi những cái kia đòn công kích trí mạng đồng thời tùy thời tìm kiếm cơ hội phản kích hai người này thực lực có thể xưng cực kỳ kinh khủng lại mỗi người đều mang đặc sắc một cái am hiểu điều khiển hòa diễm uy manh b a đạo một cái thân pháp linh hoạt kiếm pháp tinh diệu giữa bọn họ trận này kịch chiến đưa tới động tinh to lớn cho dù là ở xa hoàng thành trên chiến trường đám người cũng cảm nhận được cái kia cỗ chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều lâm vào một mảnh hỗn loạn bên trong bảy chương một trăm năm mươi ba tô mặc đồ tiên chương một trăm năm mươi ba tô mặc đồ tiên mọi người ở đây đắm chìm tại chính mình trong suy nghĩ lúc thất sắc cái kia nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt như nước bỗng nhiên nổi lên một kia không dễ dàng phát giác nụ cười chỉ thấy khoe miệng của nàng hơi hơi d ư ơ n g lên p h ả n phất hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cùng lúc đó trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ nói xem ra bên kia cũng bắt đầu trong chốc lát một cỗ xôi t r ả o mánh liệt s á t khí giống như vỡ đê chi hồng b ả n từ trong cơ thể của thất s á t phun ra ngoài trong n g á y mắt đem nàng cả người đều bao khỏa trong đó lúc này thất s á t tựa như một tên sắt thần bông xuống thế gian toàn thân trên giới tản ra làm cho người sợ hai khí t ứ c ngay sau đó nàng thân hình lại lên hóa thành một đạo thiểm đ i ệ lấy tốc độ nhanh như điện chấp hướng về lâm duệ mau chóng đuổi theo đối mặt bất t h n h lính công kích lâm duệ không dám chậm chậm chế t h i t r i ể n ra bản thân am hiểu nhất công pháp chỉ thấy hắn song trường tung bay liên tục không ngừng linh khí giống như thủy chiều hướng về lòng bàn tay tụ đến đợi cho linh khí tràn đầy thời điểm hắn bỗng nhiên vung về phía trước một cái mang theo thế bài sơn đ ả o hải h u n g hàng chục về phía đâm đầu vào vọt tới thất s á t chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn sắt khí cùng trường lực cầm vang chạm vào nhau gây nên một hồi sóng trùng kích m á n h liệt lâm duệ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng l ồ theo cánh tay chuyển đến chấn động đến mức hắn hổ khẩu r u lên cơ thể không tự chủ được lui về phía sau lâm duệ liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình mà trái lại thất xác lại vững vàng đứng tại chỗ. không hề động một chút nào giờ k h ắ c này song phương thực lực cao thấp đã liếc qua thấy ngay nhưng mà thất s á t cũng không có cho lâm duệ bất kỳ cơ hội thở dốc nào bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nàng biết rõ đạo lý này mắt thấy lâm duệ đặt chân chưa ổn thất s á t lập tức lấn người mà lên trường kiếm trong tay lập lòe hạ à quang đâm thẳng lâm duệ yếu hại trên người nàng tản mát ra sát ý càng làn đồng đầm tới cực điểm cơ hồ đã ngưng kết thành vì thực chất để cho người ta không rét mà run nhìn lên trước mắt khí thế hung hăng thất sắt cùng với cái tia phảng phất có thể thôn vệ hết sắc ý xem như đối thủ của nàng không ai có thể so lâm duệ càng thêm rõ ràng cảm thụ đến phần này kinh khủng giờ này khắc này sợ hai dần dần chiếm cứ nội tâm của hắn nguyên bản cao đấu trí cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống trong lúc bối rối lâm duệ chỉ có thể nghiêng người tránh ra thất s á t một k í c h trí mạng tiếp đó quay đầu nhìn về phía sau l ư n g tiên môn phương hướng căng giọng giống to c h ư vị mau mau đến đây tương trợ nếu là chúng ta gặp bất chắc các ngươi cũng khó từ tội lỗi nghe nói như thế thất s á t khinh thường nợ nụ cười nếu là lâm duệ có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy ban sơ đấu trí còn có thể kiên trì nhưng mà bây giờ hết thể đều đã quá trễ hắn chú định chỉ có thể trở thành bại tướng dưới t trong chốc lát thất sát quanh thân tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi sát khí cỗ này sát khí giống như sôi trào mánh liệt dòng lũ mang theo một loại không thể ngăn cản khí thế b ằ n g bạc trực tiếp thẳng hướng lấy lâm duệ bao phủ mà đi chỉ nghe một tiếng tiếng va chạm nặng nề lên lâm duệ giống như n h ư d i ợ u đứt dây bay ngược mà ra trong miệng bỗng nhiên phun ra một n g ụ m máu đỏ tươi trên không trung s ẹ t qua một đạo thê mỹ đường v ò n g cung hằng cái kia nguyên bản kiên nghị ánh mắt bây giờ cũng bị vô tận hoảng sợ tràn ngập nhìn thấy một màn này một mực cẩn giấu ở tiên môn bên trong những cái kia thần bí thân ảnh cuối cùng kiềm chế không được chính như lâm duệ phía trước lời nói bọn hắn ở đây quan sát một phen còn có thể nhưng nếu như bởi vì trường tranh đấu này khiến lâm duệ bọn người gặp bất chắc như vậy bọn hắn sợ rằng cũng phải gánh chịu hậu quả khó có thể tưởng tượng tốc khai tiên môn trong đó một tên người cầm đầu lớn tiếng h ô thanh âm b a n g tận mây xanh phản phát tẩn chứa vô tận uy nghiêm hôm nay liền muốn để cho bảy kiến cỏ này biết rõ cái gì là tiên nhân không đảo ngược theo tiếng nói rơi xuống cái k i ê u phiến đóng chặt đã lâu tiên môn bắt đầu chậm rãi rộng mở k h é cửa ở giữa dần dần hiện lộ ra từng đạo làm người sợ hãi kinh khủng thân ảnh những t h ứ này thân khuôn mặt của bọn hắn phía trên tất cả tràn đầy tự tin cùng vẻ mặt tiêu n g ạ o tựa hồ đối với thế gian vạn vật đều chẳng thèm ngó tới cứ việc thất sắc cùng chu thiên long bọn người hoàn thành đối kháng tiên nhân như vậy kinh thế hai tục hành động vĩ đại nhưng ở trong mắt bọn họ đây bất quá là một hồi không đáng kể n h á o kìa thôi phải biết bọn hắn lúc này chưa phát được đâu nhưng liền dưới mắt bộ dáng này đến xem rõ ràng đã đến nọ hết đả hoàn cảnh rồi vào giờ phút này bọn hắn đã sớm bưng lòng xuống hoàn toàn không có chút nào cảnh giác tri tâm thật tình không biết cái tia v ư ợ sâu vô tận đang yên lặng nhìn chăm chú bọn hắn, lại hoặc là nói chính xác hơn v ư ợ t sâu chân chính mơ ước cũng không phải là cái này một số người bản thân mà là g i ấ u ở tiên môn sau đó bí mật không muốn người biết đúng lúc này chỉ thấy cái k i a phiến thần bí khó lường tiên môn chậm rãi mở ra từ bên trong nối đuôi nhau mà ra rất nhiều thực lực mạnh mẽ không chút nào kém cõi hơn lâm duệ tiên nhân liếc nhìn lại lít nha lít nhít làm lòng người sinh kính sợ nhưng mà đối mặt như thế đông đảo cường đại vô song tồn tại hiện thân trước mắt thất s á t chẳng những không hề vẻ sợ hãi ngược lại khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên cười khẽ một tiếng t ố mặc là thời điểm thu lưới rồi theo câu nói này âm rơi xuống thất sát hai con ngươi trong nháy mắt trở nên tựa như tia chớp sắp bén thẳng tắp nhìn phía lâm duệ khuôn mặt của nàng phía trên toát ra một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được bình tĩnh chi s á c cái loại cảm giác này phảng phất là đang quan sát một cái không đáng kể sâu k i ế n đồng dạng khi lâm duệ cùng đạo này tràn ngập miệt thị ý v ị ánh mắt tương đối lúc trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không cách nào át chế phẫn nộ cảm xúc ánh mắt như vậy với hắn mà nói thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa nhớ ngày đó chính mình đã từng dùng đồng dạng ánh mắt đi đối đại thất sát thế nhưng là ai có thể ngờ tới phong thủy l u n chuyện bây giờ lại bị đối phương lấy đạo của người hoàn thi bị thân như vậy vô lý quân phong ngươi bất quá chỉ là ý vào đáng tiếc thất s á t cũng không có lại cho hắn bất luận cái gì nói nhảm cơ hội chỉ thấy thất s á t trên thân sát khí bỗng nhiên tăng vọt vậy mà so trước đó mặt càng khủng bố hơn mấy phần chỉ thấy nàng đóng chặt hai con ngươi hai tay cấp tốc kết ấ n thể nội công pháp giống như sôi trào mánh liệt dòng lũ lao nhanh vận chuyển lại trong chốc lát bốn phía tràn ngập làm cho người rợn cả tóc gáy nồng đậm sát khí phản phất toàn bộ không gian đều bị cỗ này khí tức kinh khủng báo phủ kèm theo nàng công pháp vận hành cái tia vô tận sát khí lại bắt đầu điên cuồng hội tụ trong n h á mắt liền ngưng kết trở thành một thanh tản g a hạ quang toàn thân đen như mức trôi kiếm này không khí t r u n g quanh tựa hồ cũng bởi vì nó mà v ạ n mẹo biến hình ẩn ẩn có phong lôi chi thanh vang lên này kiếm chu tiên nàng đột nhiên mở hai mắt ra trong miệng k h ẽ quát một tiếng đồng thời cánh tay vung lên trôi này sát khí chi kiếm tựa như tia chấp hướng về phía trước mau chóng đuổi theo nhưng vào lúc này ai cũng không có phát giác được thất sát giống như quỷ mị l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở lâm duệ sau lưng tốc độ của nàng nhanh đến cực h ạ n để cho người ta căn bản là không có cách bắt giữ người ảnh nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh trôi này chu tiên chi kiếm mang theo hủy thiên diện chi thế hung hăng bồ về phía lâm duệ chỉ nghe một tiếng vang th lâm duệ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cả người liền đã bị gắng gượng đánh thành hai nửa nhưng mà cái này vẫn chưa xong cái k i u kinh khủng sát khí cũng không theo thân kiếm chém dụng tiêu tán ngược lại theo lâm duệ trên người vết thương khổng lồ điên cùng lan tràn ra thời gian m h á y mắt lâm duệ nguyên bản hoạt bắt thân thể liền bị cỗ này đáng sợ sát khí ăn mòn hầu như không còn trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ thẳng t ó c ngã trên mặt đất giống nhìn thấy cái này một m à n kinh người phía dưới đang tại vây công rất nhiều cường giả không khỏi cùng kêu lên hoan hô lên bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ, vẻ mừng như điên trong mắt lập lọc kích động tia sáng bởi vì bọn hắn biết rõ, trước mắt cái này địch nhân cường đại cuối cùng ngã xuống kết quả là những cường giả này nhao nhao thi triển ra bản thân lợi hại nhất chiêu thức liên tục không ngừng đem linh khí đánh phía trên không thất sát thế công càng mánh liệt lên nữ nhân ngươi sẽ chết rất thảm lúc này một mực đóng chặt tiên môn đột nhiên từ từ mở ra một đạo đinh thai nhức ó t tiếng giống giận dữ từ trong truyền ra ngay sau đó một cái thân mang trường bảo màu trắng toàn thân tản mát ra h uy áp mạnh mẽ tiên nhân từ bên trong cửa bước ra một b ư ớ c ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm thất sát mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cùng lúc đó hai gã khác đồng dạng khí thế phi phạm tiên nhân cũng theo sát ph rõ ràng ba người này là dự định liên thủ đối phó thất sát đối mặt biến cố bất tình l ì n h thất sát lại không hề sợ hãi khỏe miệng nàng hơi hơi dâng lên lộ ra vẻ khinh thường nhưng cũng không có gấp gáp độc thủ bởi vì muốn bắt đầu thu lưới ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một đạo hắc ảnh tựa như k i a chớp từ phía dưới một cái lờ mờ trong góc phi nhanh mà lên thẳng tắp hướng về bọn hắn vọt mạnh lại đạo thân ảnh kia tốc độ thực sự quá nhanh nhanh đến làm cho người nghẹn họ nhìn chân chối đến mức tất cả mọi người căn bản là không có cách thấy rõ chân thực diện mạo liền cái xảo túng tức thể t kèm theo một tiếng nhẹ và tiếng vang lanh lánh vẹn vẹn trong nháy mắt chỉ thấy cái kia ba đạo nguyên bản vì phong lẫm lâm thân ảnh đột nhiên cứng ở tại chỗ sau một khắc cổ của bọn hắn chỗ không hẹn mà cùng nổi lên một đạo dài nhỏ lại giữ tợn vết máu tựa như bị vô cùng sắc bén lơi dao trong nháy mắt s ẹ t qua đồng dạng trong chốc lát máu tươi đỏ thấp giống như vỡ đê hồng thủy từ cái kia sâu đậm trong vết thương phun ra ngoài tạo thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình huyết tiễn tiên nhân chi huyết bây giờ lại không cố kị chút nào trên không trung tụy văng tung tói ra trong cơ b thể của bọn họ sinh cơ cũng tại bằng tốc độ kinh người dần dần tạm biến giống như là nến tàn trong gió lung lay sắp đổ ếch ta ta không cam tâm a một người trong đó dùng hết chút sức lực cuối cùng phát ra không cam lòng gấm t h ế t thành âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng phất hận nhưng mà tiếng nói của hắn không rơi cả người liền giống như quả cầu da xì hơi mềm n h ú n tê liệt ngã xuống trên mặt đất cũng lại không có bất luận c á i gì âm thanh ba bộ tiên nhân thi thể giống như như rượu đất dây vô lực từ trên không trung lao nhanh rơi xuống phía dưới cuối cùng nặng nề mà đập về phía mặt đất vung lên một mảnh bụi đất ba tiếng trầm mượn tiếng vang truyền đến toàn bộ chiến trường đều bị bất thình lình âm thanh rung động đám người nhìn về phía thanh nguyên chỗ ba bộ thi thể trọng trọng rơi xuống đất vung lên một mảnh bụi đất trong lúc nhất thời mọi người ở đây tất cả nghẹn họng nhìn chân chối đứng chết chân tại chỗ mà lúc này ở đó phiến cao vút trong mây khi thấy rộng rãi cực lớn tiên môn phía trước đ ô n g nhiên đứng một vị thân mang trường bảo màu đen thanh niên hắn d á n g người kiên cường khuôn mặt tuấn tú làm cho người khác sợ h a i t h á n g phục tựa như từ trong bức họa đi ra tiên nhân chỉ thấy khỏe miệng của hắn hơi hơi d ư ơ n g lên mang theo một vòng nụ cười như có như không hai tay tùy ý thả lòng phía sau cả người đúng như cái kia trần thế bên trong phiên phiên dài công tử người tới chính là tô mặc nhưng mà làm cho người cảm thấy kinh ngạc là toàn thân hắn trên giới lại không tản mát ra mảy may võ công k h tức nhìn qua cùng người bình thường không khác nhưng ngay mới vừa rồi trước mắt ba o người hắn lại có thể lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h trong nháy mắt miệu sát ba vị tiên nhân như thế kinh thế hai tục thủ đoạn thực sự để cho người ta khó mà quên đến mức giờ này k h ắ c này cứ việc không người biết được thân phận chân thật của hắn cùng lai lịch cũng không có ai can đảm dám đối với hắn có chút lòng kinh thường một vị tiên nhân hai mắt tinh quang nói lên cẩn thận nhìn chăm chú tô mặc s á t mặt nghiêm trọng mở miệng trầm giọng hỏi các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào trong lời nói mặc dù mang theo vài phần cảnh giác chi ý nhưng ngựa khí cũng không lộ ra quá k i ê m tốn ngược lại lộ ra một cố không kiêu ngạo không tự ti chi khí dù sao nơi đây chính là tiên môn chỗ ngay tại tô mặc chưa háo miệng lúc phía dưới đám người chính mắt thấy tiên nhân vẫn lạc trong chốc lát sắc mặt đột biến không hẹn mà cùng cùng đeo lên hô to lên chúng ta bãi kiến vũ vương điện hạ tiếng giống giận này vang tận mây xanh giống như kinh lôi văng dội ở giữa ẩn chứa hùng hồn vô song linh khí như như sóng to gió lớn hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi giờ này khác này thiên hạ mọi người đều không khỏi than thở liên tục bốn nam nhi tốt làm như thế thì ra ngươi chính là tô mặc nghe thấy lời ấy tại chỗ tất cả tiên nhân đều là thần sắc trì trệ tô mặc chi danh bọn hắn sớm đã có nghe thấy tuy nói đối với tô mặc đến t ộ t cùng nắm giữ cỡ nào thực lực sâu không lường được còn không biết được nhưng chỉ chỉ dựa vào mượn khả năng đủ lệnh như thế đông đảo cường g i ả thật lòng khắc phục thậm chí có can đảm bốc lên thiên hạ chi đại sơ xuất làm ra n g ỗ nghịch tiên giới sự t ì n h liền đủ để khiến cho danh tiếng chuyển xa khắp cả tiên môn chỉ thấy tô mặc k h ỏ miệng hơi hơi dâng lên toát ra một vòng nụ cười nhà nhạt, nhạt. ánh mắt liếc nhìn xem qua phía trước bọn này cái gọi là tiên nhân trong ánh mắt đều là ý kinh h m i ệ t phảng phất tại xem kỹ một đám không đáng kể sâu kiến đồng dạng thực lực của những người này trong mắt hắn xem ra cũng bất quá như vậy nhiều nhất cũng liền cùng võ đạo bên trong phá cực cảnh giới tương đương thôi đến nội vị kia thần bí khó lường t h ư ợ n g tiên phải chăng có thể mang đến cho mình một chút không tưởng tượng được kinh hỷ đâu nhìn thấy tô mặc trầm mặc không nói nhưng mà hắn cặp con mắt kêu bên trong toát ra coi thường c h i sắc không chút nào không còn che giấu giống như là có thể xuyên thấu đám người linh hồn lệnh mọi người ở đây trong lòng run lên loại này chẳng thèm ngó tới thần thái bị bọn hắn rõ ràng bắt được. trong lúc nhất thời những người này nội tâm giống như núi lửa phun trào giống như vô cùng tức giận nhưng mặt ngoài vẫn c ố nén nộ khí tính khí nhẫn mại mở miệng hỏi tô mặc coi như ngươi cùng rừng rắt có thâm c ũ ự u đại hận cũng không nên vô duyên vô cớ sát hại ta trong tiên môn người a mà trong bóng tối những thứ này người đã nhiên lặng lẽ thông qua thủ đoạn đặc thù hướng vô cực thượng tiên truyền lại tin tức rất rõ ràng bọn hắn cũng không phải là loại kia lô mãng rốt nát lăng đầu thành biết rõ thế cuộc trước mắt có thể sẽ trở nên khó khống chế cho nên để đề phòng bắn nhất sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị tự nhiên là cử chỉ sáng suốt lúc này tô mặc đem đông đảo tiên nhân trên mặt biểu tình biến hóa thu hết vào mắt chỉ thấy khoe miệng của hắn nhẹ nhàng dâng lên phát họa ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong sau đó không để ý chút nào tùy ý khoát tay á o nói bởi vì ta nghĩ cứ làm như vậy lời này vừa ra giống như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ gây lên ngàn cơn sóng những tiên nhân kia lập tức giận không kìm được nhao nhao chỉ vào tô mặc nổi giận nói lớn mật cùng đồ đơn giản không biết trời cao đất rộng một người trong đó càng là đỏ mặt lên khí cấp bại phôi mà quát người trong thiên hạ phàm là nghe ta tiên môn chi danh hào cái nào không phải nghe tin đã sợ mất mật tính sợ có ph người cái này khu khu hạng du dế d á m g cùng võng phách lối như thế thật cho là chúng ta tiên môn không người có thể trị được ngươi hay sao tô mặc một mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó đối với tình hình trước mắt tựa hồ không thèm để ý chút nào hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt hơi hơi n h a o lại mắt sáng như l u ố c nhìn chăm chú phía trước đám người trầm giọng nói các ngươi thông chi tốt chưa a ta đều cũng tại ở đây đợi thời gian dài như vậy có thể để cho ta bảo trì bình thản như thế các ngươi có thể tính được là phần độc nhất ta ngay tại tô mặc vừa vừa nói xong câu đó thời điểm đột nhiên một đạo uy nghiêm và thanh n m trầm thấp dường như sấm xét tại đông đạo tiên nhân bên thai vân dội chỉ nghe thanh â m kia chậm rãi truyền đến tất cả mọi người các ngươi cùng nhau ra tay đi bản tọa cùng vân trạch sẽ ở hậu phương cho các ngươi áp trận đạo thanh â m này phảng phất có được vô tận ma lực trong n g á y mắt đốt lên chúng tiên nhân trong lòng đ ầ u trí khiến cho bọn hắn từng cái hưng phấn không thôi trong mắt lập lòe cùng nhiệt tia sáng trong đó một tên lão giả lạnh dên một tiếng trận tròn đôi mắt hướng về phía tô mặc lớn âm thanh quát lớn c n g vọng c h i đồ hôm nay liền để ngươi cái này vô tri tiểu nhi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tiên nhân không thể ngẫu nghịch một cái khác tiên nhân cũng theo sát lấy hô tô mặc ngươi cần phải thật tốt nhữ kỹ người lấy tính mạ ngươi sẽ vì ngươi cho chúng ta thời gian mà hối hận theo những tiên nhân này tiếng giống giận dữ vang lên chỉ thấy bọn hắn n h a o n h a o vận chuyển thể nội công pháp quanh thân tản mát ra khí tức cường đại ngay sau đó t ừ n g đạo cùng bạo vô cùng linh khí từ trong tay bọn họ mãnh liệt tuân ra tựa như vỡ đ ê hồng thủy đồng dạng phô thiên cái địa hướng về tô mặc bao phủ mà đi những linh khí này đan vào lẫn nhau cùng một chỗ tạo thành một mảnh linh lực cực lớn hải dương sóng lớn mãnh liệt khí thế bằng bạc bọn chúng gào thét lên lao nhanh lấy thế bài sơn đạo hải thẳng bức tô mặc mà đến những nơi đi qua không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình phát ra trận, trận trói hai tiếng nổ đồng đo so sánh dưới lúc này t ô mặc giống như là cồn u phong sóng lớn bên trong một thuyền lá lênh đ e n lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu tớt nhưng mà đối mặt công kích kinh khủng như thế t ô mặc lại như cũ m ặ t không đổi sắc chấn định tự nhiên phản phất một giây sau liền bị những linh khí này nuốt chửng lấy phải không còn một mảnh trở thành thủ hạ bọn hắn vong h ồ n bảy chừng một trăm năm mươi lăm địa ngục ma thần chừng một trăm năm mươi lăm địa ngục ma thần thất s á t mắt thấy cảnh này không chút do dự liền muốn phi thân hướng về phía trước t ư ớ n g trợ nhưng vào lúc này t ô mặc một ánh mắt quắt tới nàng thân hình bỗng nhiên một trợ đột nhiên ngừng lại khí thế lao tới trước khi nàng cùng cái ánh mắt kia giao hội trong n y mắt trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên an định xuống phản phất có một cố lực lượng vô hình truyền lại cho nàng ngay sau đó thất s á t gián nhẹ m ộ t hơi tiếp đó quay người không chút do dự hướng lấy chu thiên long chỗ chiến trường mau chóng đuổi theo chu thiên long thực lực rất mạnh cùng hắn liên thủ cũng có thể mau hơn giải quyết đối thủ sau đó lại tiếp tục bắt chước làm theo cấp tốc liên chiến địa phương khác cứ như vậy vòng đi vòng lại cũng không lâu lắm càng ngày càng nhiều người từ trong khốn cảnh giải thoát đi ra dạng này cũng có thể dành tay ứng đối có thể xuất hiện đủ loại tình trạng hợp pháp cùng lúc đó tô mặc đứng bình tĩnh tại chỗ trong chốc lát tương đạo tinh thần đến gần như hóa thành chất lòng trạng thái linh khí giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời những thứ này thể lỏng linh khí tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng những nơi đi qua không gian đều ẩn ẩn có chút vạt mèo biến hình mà thân ở trong đó tô mặc thì tựa như một tôn chiến thần buông xuống thế gian toàn thân tản mát ra không có gì sánh kịp huy áp thân ảnh của hắn ở mảnh này linh khí nồng nặc trong hải dương như ẩn như hiện tốc độ nhưng a n n h h thiềm i đ vào t lúc này g đảo những nguyên bản cao cao tại thượng tiên nhân kia khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy tô mặc quanh thân tản mát ra chất lỏng linh khí cả đám đều không khỏi sắc mặt đột biến thậm chí có mấy người còn la thất thanh trên mặt của bọn hắn cũng không còn cách nào bảo trì phong thái ngày xưa cùng bình tĩnh thay vào đó nhưng là một loại trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng nhưng mà bây giờ đã là tên đã trên dây không thể không phát bọn hắn biết rõ nếu như không thể tại lúc này dốc hết toàn lực đem trước mắt cái này thần bí khó lường tô mặc chém giết tại tại chỗ như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết thế là những thứ này ngày bình thường sống trong nhung lụa các tiên nhân nhao nhao cắn chặt răng sử dụng ra tất cả vờ liếng đem tự thân linh khí không giữ lại chút nào thả ra giống như xôi trào b á n h liệt dòng lũ hướng về tô mặc phô thiên cái địa bao phủ mà đi đối mặt bén nhọn như vậy thế công tô mặc nhưng lại không hiển lộ ra chút nào thất binh chỉ thấy thân hình hắn liên tục chất động giống như quỷ mị đồng dạng qua lại đông đạo tiên nhân linh khí ở giữa. những cái kia nhìn như gió thổi không lọt linh khí công kích lại không thể đối nó tạo thành dù là một tơ một hào tổn thương mà tô mặc giống như là một đầu linh hoạt tự nhiên con cá tại trong vòng vây nặng nề g h này thành thạo điêu luyện mà du tẩu một lần lại một lần xảo diệu tránh đi địch nhân một k í c h trí mạng hử m u ộ n tránh ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến tội cùng có thể trốn đến lúc nào thấy tình cảnh này trong đó một tên i tiên nhân nhịn không được gầm thét một tiếng ngay sau đó khắc tiên nhân giống như là nhận lấy một loại nào đó tác động nao nhao gia tăng linh khí thu phát cường độ trong chốc lát những cái kia nguyên bản làm theo ý mình linh khí vậy mà bắt đầu rung hợp lẫn nhau hội tụ lại với nhau thời gian dần qua ngưng kết trở thành một tấm cực lớn lại không có bất kỳ cái gì khe hở linh khí lưới lớn theo một hồi đinh t h a i n h ứ c c ó c tiếng rít vang lên chương này che khuất bầu trời linh khí lưới lớn lấy thế lôi đình vạn quân hướng về phía dưới tô mặc hung hăng ép xuống mắt thấy cái kia trương cực kỳ kinh khủng linh khí lưới lớn sắp đem chính mình bao phủ trong đó một mực mặt mỉm cười tô mặc cuối cùng thoáng thu nụ cười lại sắc mặt cũng theo đó trở nên hơi nghiêm túc chỉ thấy hắn nhẹ giơ lên tay phải lòng bàn tay hơi hơi nắm chặt nhất thời một cố cường đại lực hấp dẫn từ trong tay buộc phát ra chung q u n h cái kia giống như chất lỏng bốn phía đồng thời cấp tốc bám vào tô mặc trên ngón tay cùng lúc đó tô mặc đầu ngón tay toát ra từng đạo làm cho người hoa mắt thần mê rực rỡ huyền quang tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm đồng dạng trói mắt đúng lúc này chúng tiên mắt thấy cảnh này sau trong lòng không khỏi run lên bần bật cả đám đều vẻ mặt trở nên nghiêm túc biết rõ bây giờ tuyệt không thể có nửa phần sơ s ẩ y cùng bông l ỏ n g chỉ vì bọn hắn từ tô mặc cái kia khẽ nâng lên trên ngón tay cảm nhận được một cố đủ để xé rách thiên địa lực lượng kinh khủng đang tại lặng yên ngưng kết tại này của lực lượng cường đại trước mặt chúng tiên tất cả trong lòng sinh ra sợ hãi nhưng cầu sinh bản năng để cho bọn hắn không giành bận tâm khác trong đầu chỉ có một cái ý niệm chu sát tô mặc mới có thể bảo trụ tính mạng của mình giờ này khắc này những cái kia ngày bình thường minh tranh ăn đấu ta gạt ngươi lửa tầm tư trong nháy mắt tan thành mấy khói tất cả mọi người đều vứt bỏ hiểm khích lúc trước đồng tâm hiệp lực muốn đem tô mặc đưa vào chỗ chết mà đổi thành một bên tô mặc cũng là không chút do dự hắn cặp kia sắc bén như ưng chìm cắt một dạng đôi mắt cấp tốc liếc nhìn toàn trường chỉ một lát sau sau đó liền một mực khóa chặt ở một vị tiên nhân nam tự trên thân khi tên nam tử kia phát giác được chính mình trở thành tô mặc mục tiêu trong tích tắc một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gãy tự nhiên sinh ra phản phất chính mình đã bị một đầu hung tàn đến cực điểm thượng cổ hung thú cho gắt gao nhìn chăm chú vào đồng dạng chư vị t i ê n h i ế u hắn hướng về ta bên này chém giết tới nam tử kia vạn phần hoảng sợ mà lớn tiếng la lên trong thanh âm tràn đầy thấp thỏm lo âu nhưng mà đối với nam tử kêu cứu thanh âm tô mặc lại làng mảnh mặt làm ngơ chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái giống như một đạo thiểm điện trực tiếp thẳng hướng lấy tên hắn nhoáng một cái giống lấy tên hắn nhoáng mặc thao túng từ linh khí nồng nặc sen lẫn mà thành cực lớn phát võng một tầng tiếp lấy một tầng mà phô thiên cái địa đón lấy tô mặc mắt thấy tô mặc tự chui đầu vào lưới chúng tiên trên khuôn mặt không hẹn mà cùng hiện ra một nụ cười đắc ý theo bọn hắn nghĩ tô mặc cử động lần này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết bây giờ đã lâm vào tuyệt cảnh chấp cánh khó thoát kế tiếp chỉ cần chậm đợi thời cơ liền có thể đem hắn vây khốn lại làm tàn khốc hình phạt đem hắn xử t ử làng trì đã như thế không chỉ có thể diệt trừ cái họa lớn trong lòng này còn có thể gian đe hung hăng chấn nhiếp một chút thế gian những dám can đảm ngẫu nghịch bọn hắn kia ý chí các phạm nhân Nhưng mà, ai có thể ngờ tới tô mặc cho thấy sức mạnh vậy mà vượt xa tưởng tượng của mọi người cùng cực hạn chịu đựng chỉ nghe một tiếng thanh thúy xoẹt tâm thanh triệt để bốn phía đám người định thần nhìn lại h ắ n chỉ là hời hợt huy động lên cánh tay của mình phản phất động tác này đơn giản giống như phủi nhẹ một đám bụi trần nhưng mà chính là như vậy nhìn như tùy ý một chảo lại tinh chuẩn không sai lầm cầm cái k i a gió thổi không lọt linh khí lưới lớn ngay sau đó làm cho người c h ố mắt nghẹn họ n g một màn xuất hiện tô mặc đầu ngón tay trợn bắn ra mấy đạo trói lóa mắt vệt quang giống như một đạo đạo lăng lệ sấm sét vạch phá bầu trời những cái kia huyền quang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đụng vào trên linh khí lưới lớn trong n g á y mắt liền đem hắn xé mở một đường vết rách mà theo trong tay tô mặc lực đạo không ngừng gia tăng đạo này lỗ hổng cấp tốc lan tràn mở rộng cuối cùng cả trương linh khí lưới lớn đều bị vô tình xé rách thành vô số m ả n h vụn bay là tả mà rơi là tả trên đất như thế linh khí bệnh thành lưới lớn tại tô mặc thủ hạ nó lại tựa như một tâm yêu đất không chịu nổi giấy mỏng dễ dàng liền bị đập vỡ vụn toàn bộ quá trình có thể nói là thế như chẻ tre vẻ gãy nghi nát hết thầy đều phát sinh quá nhanh quá độ một đến mức để cho người ta căn bản không kịp phản、ứng. ngay trong n g á y mắt tô mặc đã đột phá trọng trọng trở ngại như tiểu quỷ mị hư vô thoáng hiện tại tên nam tử kia trước người tiên hữu nhóm cứu nam tử khoảng cách tô mặc gần nhất đối với cặp kia ẩn chứa vô tận uy năng bàn tay t à n mát ra lực lượng kinh khủng cảm thụ sâu sắc nhất trong chốc lát sợ hai chiếm cứ trong lòng của hắn làm hắn đánh mất tất cả dũng khí phản kháng trong đầu ý niệm duy nhất chính là hướng đồng bạn cầu cứu đáng tiếc là tiếng kêu cứu của hắn vừa mới thốt ra còn chưa tới kịp hoàn chỉnh hô lên tô mặc cái kia giống như kìm sắt cứng rắn hữu lực tay liền đã lấy thế lôi đình vạn quân bỗng nhiên đâm vào cổ kèm theo một hồi làm cho người g i ậ n cả tóc gãy xương cốt tiếng vỡ vụn văng lên nam tử khí quản bị gắng gượng cắt đứt tô mặc một tay lấy tay rút ra làm cho người ngạc như là trên tay của hắn lại chưa thấm nhiễm mảy may vết máu hoàn thành đây hết thể sau tô mặc ánh mắt không có chút nào lưu luyến từ tên nam tử kia trên thân g r ờ i ngược lại nhìn về phía tại chỗ k h á c thiên nhân lúc này tên nam tử kia khuôn mặt bởi vì thống khổ cực độ mà v ậ n b ẹ o lên b ợ môi run rẩy muốn nói gì nhưng trong cổ học lại không phát ra được một k i a âm thanh một cỗ ngai ngái hương vị đánh tới hắn chỉ có thể đưa hai tay ra gác gao che cổ của mình tự h ầ nghị kiệ nhưng mà ngay tại một giây sau chỉ nghe phốc một tiếng tiếng vang trầm trầm cuối cùng vẫn là không thể ngăn chặn cái kia cổ mánh liệt sức mạnh trong chốc lát chỗ cổ như hồng thủy vỡ đê phun ra một mảng lớn tinh hồng trói mắt máu tươi trên không trung tạo thành một đạo máu tanh đường vòng cung nam tử cơ thể dần dần mất đi trèo chống lực hắn hai mắt t r ừ n g lớn mang theo h á n hận cùng không cam lòng thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống thứ nhất tô mặc khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên phát họa một vòng lánh khóc vô tình nụ cười hắn cặp kia thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra đối với sinh mạng hờ hứng cùng kính thị phán phất thế gian vạn vật đều không qua là rõ ràng tô mặc vừa mới trong nháy mắt miễu sát ba vị tiên nhân cho thấy kinh thế hai tục thực lực đã giống như một cố cường đại sức mạnh rót vào trong lòng bọn họ làm bọn hắn lòng tin tràn đầy giờ này khác này trong đầu của bọn họ ý niệm vô cùng rõ ràng chờ đợi trận này kịch chiến hết thể đều kết thúc sau đó lại tiến đến làm giúp đỡ như thế mới là thượng sách nhưng mà tô mặc tiếp xuống nhất cử nhất động lại giống như một thanh trọng truy hung hăng đánh ở trước mắt bọn này tiên nhân tâm khảm phía trên khiến cho bọn hắn người người tâm k i n h đảm h à n dù mình m nhìn qua không ngừng rơi xuống băng lanh thi thể bọn hắn không hẹn mà cùng những mày bờ môi k h ẽ n h nhết tựa hồ muốn nói điểm gì nhưng tô mặc căn bản vốn không cho bọn hắn cơ hội này trong chốc lát chỉ thấy tô mặc thân hình thoát một cái như kiểu quỷ mị hư vô mau chóng đuổi theo đông đảo tiên nhân chỉ cảm thấy trước mắt có từng đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh như ẩn như hiện làm cho người đầu váng mắt hoa đúng lúc này một vị tiên nhân cường tự chấn định tâm thần lớn tiếng h Bốn người một tổ, lương tựa lương kết thành trận thế phòng n g ư một tổ, tựa kết thế thủ, ta ợ cùng lại nghiệt thật ra muốn nhìn một chút, nghiệt trướng tột nhìn ra muốn này đến c có tiếc, thể như thế như nào đáng lúc ờ i miệng, liền hoàng sợ phát hiện lại với cái của chưa cùng khác càng hắn hoàn hoàng phát mình thân thể lại cùng với những toàn đồng bạn mở l sợ càng, lúc càng xa. Cùng lúc xa. đó một câu lời nói lạnh như băng ngự a từ tô mặc trong miệng truyền ra vậy ngự nhưng phải trận to hai mắt nhìn cẩn thận câu này ngắn gọn mà lạnh khóc lời nói trở thành tên này tiên nhân đời này nghe cuối cùng di ngôn thứ hai cái theo tiếng này băng lãnh lại vô tình tuyên cáo vang vọng phía chân trời tại chỗ đông đảo tiên nhân thậm chí đều chưa kịp từ vừa rồi trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần tố độ đột nhiên k là một cho c người giận âm tên tiên nhân giống như là trợn tỉnh lộ tựa như gần giọng lớn tiếng la lên thế nhưng là cơ hồ ngay tại hắn hô lên câu nói này đồng thời cái kia giống như giỏi trong xương một dạng ác ma thanh nhầm tựa hồ đã gắt gao tập trung vào hắn trong chốc lát một cỗ không cách nào nói rõ kinh khủng cảm giác nguy cơ giống như thủy t r i ề u mánh liệt mà tới trong n g á y mắt đem tên này tiên nhân bao phủ hoàn toàn cái thứ ba kèm theo ba chữ này cửa ra vào toàn bộ tràng diện lâm vào hoàn toàn tính mịch chỉ thấy tên kia vừa mới còn tại hô to sách lược ứng đối tiên nhân cơ thể vậy mà bắt đầu không bị k h ô n g chế chậm rãi rơi xuống dưới hắn chừng lớn hai mắt k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin cùng thần tình tuyệt vọng phản phất thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc cũng không dám tin tưởng mình sẽ trở thành tô mặc thủ hạ lại một cái vật hy sinh k h c tiên nhân mắt thấy cảnh này trong lòng không khỏi một hồi hãi nhiên nhưng rất nhanh bọn hắn liền nhớ tới tên kia tiên nhân tại trước khi lâm trung lời nói lập tức ngao n h a o biểu thị rất là đồng ý kết quả là những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng tiên nhân giờ này khắp này lại hoàn toàn không lo được mặt mũi gì cùng tôn nghiêm từng cái tranh nhau chen lấn hướng lấy tiên môn vị trí lao nhanh lui bước mà đi bởi vì bọn hắn trong lòng vô cùng rõ ràng tô mặc đáng sợ nhất địa phương chính là hắn cái kia vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ nếu như không thể nghĩ biện pháp hạn chế lại phạm vi hoạt động của hắn như vậy chờ đợi bọn hắn nhất định đem chỉ có một con đường chết trong lúc nhất thời nguyên bản chiến đấu kịch liệt c h ẳ n g cảnh trong nháy mắt xảy ra hy kịch tính chất chuyển biến tất cả tiên nhân phảng phất đã đặt thành một loại ăn ý căn bản vốn không làm tiếp bất luận cái gì chống cự vô vị bởi vì bọn hắn biết rõ lấy tô mặc cái kia quỷ mị một dạng tốc độ bất luận cái gì hình thức phản kháng đều chẳng qua là lấy chứng chọi đạt h ô i cho nên bây giờ quên đi tất cả phòng thủ thủ đoạn đem hết toàn lực chạy về phía tiên môn để cầu tự vệ mới là dưới mắt duy nhất có thể làm được sinh tồn chi đạo đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên hiện ra một b ư c làm cho người chố mắt n ẹ n họng k ị cảnh những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng siêu phàm thoát tục các tiên nhân bây giờ lại giống như là đã biến thành một đám thất kinh phổ thông nạn dân không có đầu mối mà chạy trốn từ phía chật vật không chịu nổi cùng bình thường kẻ chạy n ạ n có chỗ bất đồng chính là ở đây cũng không phát sinh dẫm đ ạ p các loại t h ẳ n g kịch bằng không mà nói cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái kinh thiên động địa cho cười vậy mà mặc dù như thế trước mắt cảnh tượng này như cũ để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng tôi mặc mắt thấy cảnh này sau không có phút c h ố c chần chờ lập tức triển khai một hồi huyết tinh tàn bạo đơn phương tàn sát hắn năm ngón tay lập lòe hạ quang mỗi một lần huy động đều mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh cái thứ tư kèm theo gầm lên giận dữ là một tên tiên nhân kêu thảm ngã xuống cái thứ năm tô mặc động tác càng lăng lệ giống như một đài không biết mệnh m ỏ i cỗ máy giết chóc cùng lúc đó ở phía dưới trên chiến trường thế cục đồng dạng khẩn trương kịch liệt thất s ắ t cùng chu thiên long hợp tác chặt chẽ sau một phen gian khổ á c chiến cuối cùng thành công đem địch nhân trước mặt chém giết ngay sau đó hai người không chút do dự chia ra phóng tới hai gã khác tiên nhân vị trí t r i điện giờ này khác này hai vị tiên nhân kêu đối mặt cục diện có thể nói là hung hiểm đến cực điểm đứng tại đối diện bọn họ không chỉ có thực lực không chút nào kém cỏi hơn chính mình thất sắt cùng chu thiên long càng có đến từ cơ hồ toàn bộ thiên hạ lục địa thần、tiên. hơn nữa phía trên còn có tô mặc khủng bố như vậy tồn tại không ngừng thu gặt lấy các đồng bạn tính mệnh tại loại này thái sơn áp n ó n một dạng dưới áp lực thật lớn mấy vị này tiên nhân nội tâm đã sớm bị sợ hãi cùng bối rối chiếm giữ đến đầy áp đối mặt đám người liên thủ vây công bọn hắn căn bản là không có sức chống cự chỉ có thể trơ mắt nhìn tử từ vong từng bước một tới gần ngay tại trong c h ư ớ c mắt công phu phô thiên cái địa linh khí giống như xôi trào mánh liệt sóng lớn của tới trong nháy mắt đem hai vị tiên nhân kia bao phủ trong đó đợi cho linh khí dần dần tán đi làm cho người khiếp sợ là mới vừa rồi còn sống sờ sờ đứng ở nơi đó đám người thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại thậm chí ngay cả thi thể cũng biến mất vô tung vô ảnh phản p h ấ t bị cái này vô tận linh khí triệt để thôn vệ cuối cùng biến thành cho t à n hoàn thành cái này một k i người h n cử chỉ sau mọi người ở đây tâm tình sáng tỏ thông suốt hơn cho tới giờ khắc này bọn hắn mới rốt cục có nhàn hạ ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia có thể quyết định toàn bộ thiên hạ vận mệnh hướng đi chiến trường nhưng mà không nhìn thì thôi cái này vừa nhìn một cái tất cả mọi người đều không khỏi hít sâu mờ hơi trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi chỉ thấy trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh giống như n h ư d i ệ u đứt dây giống như lao nhanh rơi xuống phía dưới mà càng khiến người ta rợn cả tóc gáy là những bóng người này bốn phía lại không ngừng có máu đỏ tươi phun ra ngoài tựa như từng đoá từng đoá nở rộ ở giữa không trung đoá hoa màu đỏ ngỏm nhìn thấy mà giật mình đối với những cái kia thực lực kém hơn một chút người mà nói từ phía dưới ngựa đầu nhìn lại trước mắt cảnh tượng này đơn giản giống như là trên trời đột nhiên rơi ra một hồi sen lẫn cực lớn thiên thạch cùng tinh hồng huyết vũ tai nạn đáng sợ nhưng ở những cái kia lục địa thần tiên cấp bậc cường già trong mắt tình huống lại hoàn toàn khác biệt bọn hắn thấy cảnh n g y lúc trên mặt p h ả n phất mắt thấy một loại nào đó vượt qua tưởng tượng cực kỳ hiếm thấy lại cực kỳ trọng đại sự kiện đang phát sinh ánh mắt của mọi người nao nhau, nhau tập trung đến đạo kia trên không trung liên tục c h ấ p động bóng đen trên thân mỗi một lần bóng đen thoáng hiện đều biết kèm theo một cái thực lực có thể xưng kinh khủng tiên nhân thảm tao độc thủ mệnh tang h o à n t u y ể n từng cảnh tượng ấy kinh tâm động phép chàng cảnh khiến cho tại chỗ mỗ i người đều chừng lớn hai mắt trong mắt cơ hồm u ố n từ trong hốc mắt rơi ra tới t ự n như trong đôi mắt càng là tràn ngập tràn đầy vẻ hoảng sợ phảng phất linh hồn đều ở đây một khắc bị thật sâu chân nhấp rồi vị kia vũ vương thực lực giống như so với bọn hắn dự đoán còn kinh khủng hơn nàng biết tô mặc mạnh nhưng cái này cũng vượt qua tưởng tượng nhiều lắm a bảy c h ư n g một trăm năm mươi bảy vô cực ra tay chúng tiên bị vứt bỏ c h ư n g một trăm năm mươi bảy vô cực ra tay chúng tiên bị vứt bỏ tô mặc cũng không biết bọn hắn ý nghĩ giờ này khắc này cả người hắn hoàn toàn chìm đắm trong tàn sát tiên nhân trong k h ó i cảm trong lúc lơ đãng tô mặc vậy mà đã thành công chém giết ba mươi lăm tên tiên nhân còn lại tiên nhân thấy không ổn từng cái thất kinh mà nhao nhao ẩn nút đến đó phiến cực lớn tiên môn sau đó hô hô hô ha ha ha ha ha chúng ta thế mà còn sống thực sự là mạng lớn a một vị tiên nhân sống sót sau hai nạn giống như mà c u ồ n g tiếu hô không tệ tô mặc ngươi có bản lĩnh liền lại xông lại thử xem a một tên i khác tiên nhân cũng đi theo kêu gào đạo phản phất vừa mới bị đuổi r ế t phải t ẻ ra quần không phải bọn hắn một dạng r a ra ta ở chỗ này chờ ngươi đấy coi như cho ngươi mượn ba cái lòng can đảm lượng ngươi cũng không dám lại đến lại một cái tiên nhân gân giọng khiêu khích lên tô mặc tới những tiên nhân này lúc này đã hoàn toàn quên đi chính mình vừa mới chạy trốn lúc bộ k i a chật vật không chịu nổi bộ dáng thỏa thích chế dễ ư c h â m trọc tô mặc ánh mắt vẫn như cũ lanh khóc như băng không có chút nào nửa điểm ba động hắn căn bản bất vi sở động thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không có chỉ thấy thân hình hắn l ó e lên giống như quỷ mị cấp tốc di động trong chớp mắt liền đã đến tiên môn phía trước ngay sau đó hắn đem toàn thân linh khí liên tục không ngừng mà hội tụ đến hữu quyền phía trên trong chốc lát một cô cường đại vô song sức mạnh tại nắm đấm của hắn chung quanh ngưng kết thành hình cuối cùng theo gầm lên giận dữ tô mặc đột nhiên hựa ra một quyền kia một quyền này giống như thái sơn áp nón đồng dạng mang theo không có gì sánh kịp uy thế mãnh liệt mà đến quyền phong gạo thét lên phát ra tí tách âm thanh phản phất muốn xe rách không khí n g ư ơ vậy mà thật sự dám đến ở đây c h ẳ nhưng g lẽ k ô n g biết đây là địa phương nào sao? Nơi này chính là p h ơ mà o sao?、Si、những tiên nhân này mặt ngoài đối với tô mặc châm cho khiêu khích vụ trộm lại lặng lẽ tụ tập được toàn thân linh khí trong lòng bọn họ âm thầm tính toán chỉ cần chờ tô mặc nắm đấm bị tiên môn ngăn trở xuất hiện sơ hở một sát na kia liền sẽ đồng thời phát động một kích toàn lực đến lúc đó như thế đông đảo tiên nhân hợp lực công kích nhất định có thể để cho tô mặc tránh cũng không thể tránh dù sao dù là tô mặc nắm giữ thượng tiên cấp bậc thực lực cường đại nhưng nếu là tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới gặp công kích mãnh liệt như vậy chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm chỉ thấy tô mặc không chút do dự đột nhiên vung ra một quyền một quyền này cương mãnh vô cùng giống như một viên sao băng xẹt qua phía chân trời thẳng tắp hướng về tiên môn a n h kích mà đi ngay sau đó động tác của hắn nhanh như sấm xét Quyền trong h hai lại như ứ mưa lại gió táp à g i ố như cấp tốc quanh、ra. Hơn nữa, hắn không có chút nào dừng chút cấp tóc có ra. lúc ạ i tiếp liên ý tứ, một quyền tiếp lấy một quyền, liên tục Trong mà quyền quyền, lấy không ngừng mà đánh l ra. Trong lúc nhất thời trên không khắp nơi đều là tô mặc quyền ảnh lít nha lít nhít phô thiên cái địa thật giống như hắn hoàn toàn sẽ không cảm thấy mỏi mệt lực lượng trong cơ thể mãi mãi cũng dùng mãi không c ạ n tự như nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là tất cả quyền ảnh cũng không hiện ra sau này không còn chút sức lực nào chi thế vừa vặn tư phản bọn chúng trở nên càng cường đại lên Nay liên giống như m ộ trong cái hoặc cùng thuộc càng pháp phát nhiều người loại lại bởi lần dụng nào năng phương không ngừng luyện tập cùng quen sau, sử một mà tập đó kỹ vì a tay, tâm thành t ứng ạ điêu u l y ệ t r o n chốc lát d ầ m dạp chẳng c h ị quyền ảnh giống như mưa to gió lớn gào thét mà đến cảm nhận được cỗ này hủy tiên diệt địa h ủ y áp tại chỗ tất cả tiên nhân toàn bộ đều kinh ngạc đến đứng chết chân tại chỗ p h ả n phất thời gian đều ở đây một khắc động lại là ai mẹ n ó lời thề son sắt nói hắn vẹn vẹn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi đứng ra lao phu hôm nay nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh một cái tính quý nóng này lão tiên nhân tức giận gầm thét lên đúng thế tên hốn đả nào thả ra như thế hoang đường tri ngôn có bản lĩnh bây giờ cút ra đây cho ta nhìn lao phu như thế nào thu thập ngươi một tên khác tiên nhân cũng phụ họa theo nói mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên rõ ràng cũng là khí cấp bại phôi tới cực điểm lúc này những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng không ai bị nổi tiên nhân rõ ràng đều lâm vào trong lúc bối rối bọn hắn chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiên môn bên ngoài cái kia tựa như ma thần hàng thế một dạng thân ảnh trong lòng không tự chủ được phát ra trận trận sợ hai thán phục khẩn cầu thượng tiên nhanh chóng xuất thủ cứu giút a mắt thấy tình thế nguy cấp cùng đường mặt lộ chúng tiên đành phải cùng kêu lên hô to cầu cứu giờ này khắc này bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất chủ động xuất kích dũng khí cùng dục vọng chỉ có thể gửi hy vọng ở t i ê n môn cái kia cường đại năng lực phòng ngự có thể ngăn cản được một vòng này mưa to gió lớn một dạng công kích m á y liệt dù sao đối mặt tô mặc cho thấy lực lượng kinh thiên động đ ị a như vậy dù chỉ là cùng với chính diện giao phong m ộ t quyền chỉ sợ đều biết rơi vào cái hồn phi phép tán hôi phi y ê n diện kết cục bi thảm đàng tại đám người vạn phần hoảng sợ lúc chỉ nghe một hồi đinh thai nhức góc tiếng oanh minh trợt vang lên ngay sau đó những cái kia phiến to lớn vô cùng tiên môn phía trên d o n h long long long kèm theo trận này tiếng vang toàn bộ tiên môn bắt đầu run r à y kịch liệt lay động phản phất lúc nào cũng có thể ầ m v a n g sụp đổ nhưng mà cứ việc gặp như thế cùng bạo hung mánh xung kích tiên môn mặt ngoài vậy mà cũng không xuất hiện mảy may vết rách vẫn như cũ ngoan cường mà kiên thủ phòng tuyến của mình thấy thế chúng tiên nguyên bản căng thẳng tiếng lòng trong nháy mắt lòng xuống nhưng còn chưa chở bọn hắn triệt để bung ô lòng cái kia quyền ảnh l i ề n kéo dài không ngừng mà rơi đập tại tiên môn phản phất toàn bộ tiên giới đều đang vì đó run dày mà tiên môn bên trong lắc lư đến càng kịch liệt tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đầm dạng nhưng mà đối mặt cảnh tượng kinh người như thế hoàn toàn không có một vị tiên nhân dám can đảm bước ra tiên môn nửa bước đi ngăn cản đây hết thảy giờ này khắc này bọn này trong ngày thường cao cao tại thượng các tiên nhân giống như từng cái bị h o à n g sợ r ù a đen rút đầu nhao nhao trốn ở tiên môn sau đó run lẩy bẩy tại tiên môn chỗ sâu nhất vô cực thượng tiên cùng vân trạch thượng tiên đứng bình tĩnh lấy hai người lướt nhau, nhau ánh mắt ra hội chỗ tất cả toát ra khó che giấu vẻ khiếp sợ bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái kêu tên là tô mặc người thực lực vậy mà cường đại đến tình cảnh như thế làm cho người sợ hãi chỉ thấy vân trạch chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhẹ giọng nói, vô cực. lao phu bây giờ ngược lại có chút tin tưởng ngươi trực giác người này thực sự quá đáng sợ e là cho dù là chúng ta cũng không cách nào nắm vững thắng lợi a vô cực t r ầ m rãi gật đầu một cái ánh mắt của hắn bên trong thoáng qua một tia ngoan lệ chi quang cắn răng nghiến lợi nói đã đến nước này vì bảo toàn đại cục chỉ có thể bỏ qua những cái kia tiểu tiên lấy thành tựu tập thể nghe nói như thế vân trạch hơi trần trờ một chút nhưng rất nhanh cũng nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý dù sao bọn hắn biết rõ mình cùng tô mặc chính diện giao phong không có phần thắng chút nào có thể nói càng là xâm nhập con đường tu luyện bọn hắn đối với tô mặc cái kia thực lực sâu không lường được cảm thụ liền càng ngày càng khắc sâu ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối bất luận cái gì phản kháng đều lộ ra tái nhuận vô lực hai người nín thở ngưng thần hai tay phi tốc kết ấ n thể nội công pháp giống như dòng lũ cuộn trào máy liệt trong chốc lát một cỗ bảng bạc vô cùng linh khí từ đám bọn hắn trên thân phun ra xông thẳng lên chín tầng mây cỗ này linh khí cường đại trên không trung cấp tốc hội tụ ngưng kết trong nháy mắt liền h u ệ n hóa thành hai đầu hình thể to lớn uy phong lấm lâm cự lòng bọn chúng dương nhanh muốn vớt gầm thét trực tiếp thẳng hướng tiên m nguyên bản vốn đã lâm vào tuyệt vọng đông đảo tiên nhân đ ố n g nhiên cảm thấy sau lưng chuyển đến một hồi cuồng phong tiếng thét quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia hai đầu khí thế kinh người cự long đang lấy thế nhanh như điện chấp của tới làm bọn hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng là thượng tiên ra tay rồi lần này được cứu rồi chúng tiên mừng rỡ trong lòng quá đỗi nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng mà lúc này đứng ở phía trước tô mặc nhìn thấy cái này hai đầu thế tới hung hăng cự long sau chẳng những không hề sợ hãi ngược lại khỏe miệng hơi hơi dâng lên phát họa ra một vòng mang theo hài hước nụ cười có chút ý từ a một bên tiên nhân thấy thế vội vàng hướng về phía tô mặc lớn âm thanh tô mặc ngươi dám chọc g i ậ n thượng tiên còn không mau thúc thủ chịu c h ó i đợi đến thượng tiên giáng tội ngươi thời điểm chỉ sợ sẽ là tử kỳ của ngươi nhưng mà những tiên nhân này lời nói chưa nói xong làm cho người c h ố mắt nghẹn họng một màn xảy ra cái kia hai đầu vốn nên nên nào về phía tô mặc cự long vậy mà tại tới gần lúc đột nhiên vào gấp tiếp đó mở ra miệng lớn đống nhiên hút một cái đem ở đây tất cả tiên nhân giống như gió thu quét lá vàng hết thể cuốn vào trong miệng cùng sử dụng lực hướng bên ngoài đời đi theo bị cự long đẩy lên đến khoảng cách tô mặc cái k i a trường tựa như ác ma giống như giữ tợn đáng sợ khuôn mặt càng ngày càng gần những tiên nhân này cuối cùng như ở trong động mới tỉnh tựa hồ hiểu rồi nguyên do trong đó kết quả là bọn hắn từng cái giận không kìm được căng d ọ n g hướng về phía xa xa thượng tiên tức miệng mắng to vô cực tiểu nhi ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh chúng ta vì ngươi đi theo làm t ù y tùng làm nhiều như vậy chuyện nhưng ngươi lại như vậy nhẫn tâm đối đ ạ i với chúng ta đơn giản trái với ý trời vô cực tiểu nhi ta lấy tiên danh nghĩa nguyền rủa ngươi vinh thế không được siêu sinh Trước tiên, tiên chúng 150-8-81 tiên giận môn kèm h ô n g k theo vô cực thượng tiên tiếng nói rơi xuống trầm trọng mà cực lớn tiên môn bắt đầu chậm dại khép lại mỗi một tấc di động đều tựa như mang theo vô tận uy áp cùng quyết liệt phát ra làm người sợ hai tiếng vang trầm trầm phải biết một khi cái này tiên môn triệt để đóng lại liền mang ý nghĩa ý có thể từ n ơ lặng lặng mắt, mắt lẽ kế tiếp sẽ bày ra một hồi kinh tâm động phép sinh tử đọc xước ngay sau đó chỉ thấy tô mặc hít sâu một hơi toàn thân linh khí trong nháy mắt giống như sôi trào nham tương điên cùng dâng lên hắn tùy ý huy động cánh tay một cái trong chốc lát vô số đạo rực rỡ chói mắt linh khí tựa như linh động dao l o n g gào thét mà ra đồng thời cấp tốc huyên hóa thành từng trôi vô cùng sắc bén l ư ớ i dao lấy t h ế xét đánh không kịp bưng thai hướng về tại chỗ đông đảo tiên nhân mau chóng đuổi theo bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra tăng thêm phía trước hoàn toàn không có dự liệu được sẽ tao nộ g công kích như vậy những tiên nhân này thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng trong n g a y mắt những cái kia lăng lệ vô song l ư ớ i dao đã vô tình xuyên thấu thân thể của bọn hắn đem hắn gắng gượng cắt chém trở thành hai nửa suy suy, suy. liên tiếp âm thanh sắc nhọn chói hai trợt văng lên cùng lúc đó tinh hồng chói mắt máu tươi giống như suối phun đồng dạng từ lưỡi dao xuyên thấu chỗ phun ra ngoài túp vẽ vẩy vào trên không tạo thành một mảnh xương máu tràn ngập cảnh tượng từng cố nguyên bản hoạt bát tiên nhân thân thể bây giờ nhao nhao mất đi sức sống hai mắt nhắm n g h i ề n mềm nhún rơi về phía mặt đất tô mặc không có lại quản những thi thể này mang theo vô cùng tự tin đi tới tiên môn chỗ linh khí phun ra ngoài đem tự thân lực lượng trực tiếp chống đỡ tại tiên môn lỗ hồng chỗ tiên môn cũng tại lúc này đỉnh chỉ đóng lại cùng tô mặc cố lực lượng kia triển khai đối kháng thứ ba mươi sáu ba mươi bảy ba mươi tám người phía dưới nhóm trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua cái kia từ trên bầu trời lao nhanh rơi xuống đầy trời bóng người phảng phất một hồi đáng sợ mưa sao băng đang tại v ư n g xuống nhân gian có ít người thậm chí không tự chủ đếm trong miệng tự lẩm bẩm thứ tám mươi mốt cái kèm theo vị cuối cùng tiên nhân thi thể nặng nề mà đập xuống mặt đất vung lên một mảnh bụi đất cùng huyết tinh chi khí mọi người ở đây cuối cùng như ở trong ngộng mới tỉnh nhao nhao vô ý thức nín thở tám mươi mốt vị tiên nhân a dòng d ã tám mươi mốt vị cao cao tại thượng không ai bị nổi tiên nhân ngay tại vừa rồi bọn hắn vậy mà toàn bộ mệnh tang tại tô mặc một người chi thủ những thứ này ngày bình thường làm mưa làm gió. t h ư ở n g thụ lấy thế gian vô tận cung phụng t i ê n n h â n liền như là giòi trong xương một dạng tham lam hút lấy thế gian đủ loại tài nguyên để cho dân chúng khổ không thể tả vậy mà lúc này bây giờ thi thể của bọn hắn ngổn ngang nằm ở đại địa bên trên máu tươi chạy xuôi thành sông cùng bùn đất sen lẫn trong cùng một chỗ d ầ n d ầ n hóa thành phì nhiều chất dinh dưỡng bắt đầu tẩm bổ mảnh này đã từng bị bọn hắn nghiền ép bóc lột thổ điện nguyên bản tràn ngập trên không trung linh khí nồng nặc cũng giống là tìm được trốn trở về cấp tốc tiêu t ă n ra đều quay về đến đại địa bên trong một màn thần kỳ này làm cho tất cả mọi người đều nhìn trận mắt hớm ngay sau đó một hồi tiếng hoan hô trợt vang lên giống như xôi chảo mánh liệt sóng biển của tới mọi người kích động v ạ n phần liều mạng cơ hai tay trên mặt tràn đầy khó mà ư ớ c chế tâm tình vui sướng ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía bây giờ đang sừng sững ở tiên môn phía trước cái k i a thân ảnh nho nhỏ tô mặc chỉ thấy hắn lẻ loi một mình đứng bình tĩnh ở đó phiến to lớn vô cùng tiên môn phía trước cùng to lớn nguy nga tiên môn so sánh hắn lộ ra nhỏ bé như vậy tựa như một cái không đáng kể sâu k i ế n nhưng chính là dạng này một cái nhìn như nhỏ yếu tồn tại lại bằng vào chính mình thực lực kinh người cùng không sợ giú khí hoàn thành lịch thiên mà đi chém giết chúng tiên hành động vĩ đại. lúc này một mực tại nơi xa yên lặng quan sát đến thế cục phát triển thất s á t không khỏi hơi nhịu nhấc nhấc lông mi bởi vì tô mặc đến nay vẫn không từ tiên môn thượng đ ầ u xuống hơn nữa cái kia phiến thần bí khó lường tiên môn cũng vẫn như cũ mở rộng ra không có chút nào phải đóng lại dấu hiệu đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào chẳng lẽ còn có càng nhiều nguy hiểm không biết chờ đợi bọn hắn sao thất s á t trong lòng âm thầm suy nghĩ nói nàng cùng chu thiên long liếc nhau sau giống như là tâm hữu linh tê đột nhiên giống như là phát giác một loại nào đó tình huống dị thường chỉ thấy sắc mặt nàng hứng trọng dịu dàng quất lên không đúng trong này chắc chắn còn có tiên nhân tồn tại. theo nàng câu nói này ân tiết cứng rắn đi xuống chu thiên long không chút do dự vận chuyển thể nội công pháp quanh thân trong nháy mắt tản mát ra khí tức cường đại mà nàng cũng là như thế hai người giống như mũi tên trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước phóng đi nhưng mà đi theo phía sau bọn họ đám người thấy thế nao nhao muốn đuổi theo mà lên đúng lúc này chu thiên long mãnh liệt mà quay đầu hét lớn một tiếng toàn bộ các ngươi ở lại tại chỗ không đ ư ợ c lên phía trước một bước trận chiến đấu này căn bản không phải các ngươi có khả năng nhúng tay trong chốc lát một khí thế bàng bạc từ thân thượng chu thiên long phun ra ngoài cái kia nồng nặc huyết khí giống như quần quần thủy triều lệnh mỗi một người tại chỗ cũng không khỏi tự chủ dừng bước. nguyên bản hơi trầm t ĩ n h lại tâm bây giờ lại độ treo đến cổ họng cùng lúc đó ở đó tiên môn chỗ sâu vô cực cùng vân trạch hai người đang gắt gao cao mày hai tay càng không ngừng quơ liên tục không ngừng sức mạnh từ bọn hắn trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra hai người trong mắt v ẻ khiếp sợ đơn giản không cách nào che giấu chỉ nghe vân trạch sắc mặt âm trầm tự lầm bẩm cái này t ô mặc đến tột cùng là lai lịch gì lại có thể bằng vào chính mình lực lượng một người cưỡng ép ngăn cản tiên môn đóng lại này, cái này thật sự vẫn là phạm nhân có khả năng có năng lực sao đối với tiên môn uy lực kinh khủng vân trạch tự nhiên lòng dạ biết rõ nhưng hôm nay tôi mặc đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn thật sự là làm cho người cảm thấy không rét mà run không chỉ có như thế làm cho người khiếp sợ là hắn vậy mà một thân một mình khiêng hai người lực lượng cường đại còn có thể ngăn cản lấy tiên môn đóng lại thấy cảnh này vô cực trong lòng không khỏi dâng lên một hồi kinh ngạc không được tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục như vậy nữa nếu quả thật để cho hắn thành công xâm nhập tiên môn kết quả chỉ sợ không thể tưởng tượng n ổ i á bây giờ tô mặc cho thấy thực lực đơn giản vượt q u a tưởng tượng hoàn toàn không giống như là một cái người tầm thường đủ khả năng có vô cực cùng bên cạnh vân trạch lướp nhau lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau quyết ý không chút do dự hai người trong nháy mắt đem lực lượng toàn thân đều điều động giống như xôi trào mánh liệt dòng lũ đồng dạng hội tụ thành một cố vô kiên bất tồi cơn bão năng lượng sau đó không chút do dự hướng về t i ê n môn vị trí mau chóng đuổi theo đúng lúc này chỉ thấy vô cực cùng vần chạch thân ảnh của hai người tựa như tia chớp trên không trung liên tục c h ấ p động bằng tốc độ kinh người hướng về t i ê n môn miệng phóng đi bởi vì khoảng cách thực sự quá xa xôi cho dù bọn hắn toàn lực ứng phó trong quá trình cái này dài dàng dạt xông vào sức mạnh vẫn như c ũ không thể tránh khỏi sẽ có tiêu tan nhưng vô cực tin tưởng vững chắc chỉ cần có thể khoảng cách gần cùng tô mặc chính diện giao p h ò n g bằng vào hai người bọn họ liên thủ chi lực đóng lại tấm này tiên môn cũng không phải là không có chút nào có thể tự t ì n h bày Trước h nhưng g Vân tay ta. Trước o n Vân n g đều ở tay ta. h ta. vào lúc này tiên môn bên ngoài thất s á t cùng chu thiên long hai người cũng chạy tới tiên môn vị trí bọn hắn chăm chú nhìn lại chỉ thấy tô mặc giống như cùng pho tượng đứng lặng tại chỗ không n ú c n í c h tí nào phản phất tại toàn lực ứng phó mà ứng đối một loại nào đó lực lượng cường đại hoặc nguy cơ chu thiên long mắt n h y bén lập tức liền chú ý tới tô mặc cái chán cái kia chi tiết như trâu mồ hôi trong lòng không khỏi căng thẳng vội vàng mở miệng dò hỏi lão lục ta có thể giúp được cái gì nhưng mà tô mặc cũng không đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là sắc mặt càng lộ ra ngưng trọng trang nghiêm để cho người ta nhìn không thấu nội tâm suy nghĩ nhưng ngay tại sau một khắc một đoạn văn ngữ đột một tại thất sắt cùng chu thiên long trong đầu nổ vang ra tới cả kinh hai người n g ẹ n họng nhìn chân chối chỉ nghe thanh âm kia nói các ngươi nhanh chóng tới cùng một chỗ ngăn cản cái này tiên môn đóng lại nhớ lây muốn rất thật một chút chu thiên long nghe được câu này sau đầu tiên là ngây người một lúc lập tức không chỗ ở lắc đầu hắn âm thầm nghĩ ngợi lão lục quả nhiên vẫn là cái kia lão lục à thật không biết bây giờ tiên môn bên trong bị tô mặc để mắt tới đến tột cùng là ai chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì người kêu cầu nguyện thương tiếc một phen mặc dù như thế nghĩ như vậy chu tiên long tay bên trên động tác lại là không dám chút nào có nửa phần lệ mề chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc bấm nghiệm pháp quyết thể nội bàng bạc linh khí trong nháy mắt giống như nước vỡ đê mãnh liệt tuôn ra trực tiếp thẳng hướng lấy tiên môn lao nhanh mà đi một bên thất sắc cũng là không yếu thế chút nào đồng dạng thi c h u ể n ra tất cả vờ liếng đem tự thân hùng hồn linh khí liên tục không ngừng mà rót vào Tô t Mạc r ê những mặt mồ ô i c ký tức này đại biểu thực lực so với vừa rồi hắn gặp những tiên nhân kia tới nói đơn giản phải cường đại vô số lần giữa hai bên hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ phía trên ngay tại tô mặc bí mật quan sát thời điểm vô cực cùng vân trạch hai người cũng tương tự đưa mắt về phía hắn ánh mắt của bọn hắn giống như hai tia chớp trong nháy mắt liền bắt được tô mặc trên trán cái kia mồ hôi m ị n thấy cảnh này vô cực cùng vân trạch trong lòng không khỏi thoáng a n đ ị n h lại dù sao liền thần bí như vậy khó lường tô mặc cũng đã đạt tới trạng thái cực hạn như vậy trận này rằng có có lẽ còn có phần thắng có thể nói nhưng mà đối với đứng ở một bên thất sắc cùng chu thiên long vô cực cùng vân trạch lại là ngay cả con mắt cũng chưa từng nhìn qua một chút trong mắt bọn hắn cái gọi là pha cực tri cảnh cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là tương đương với thông thường tiên nhân thôi lấy thực lực thực của b ọ ngay hắn, chém muốn i đối giản ế t thủ trở t đơn như như bàn vậy, dễ g sau đó hắn cũng không yếu thế chút nào mà hỏi lại các ngươi là ai nghe được tô mặc trác hỏi vô cực cùng vân trạch liếc nhau sau chăm miệng một lời hồi đáp vô cực vân trạch báo ra danh hảo của mình sau bọn hắn cũng không có quá nhiều ngôn ngữ tựa hồ giữa hai bên thông qua cái này đơn giản giao lưu đã đã đặt thành ăn ý nào đó hoặc chung nhận thức không cần lãng phí nữa miệng lưỡi đi giải thích cái gì chỉ thấy từng đạo rực rỡ trói mắt linh khí giống như dòng lũ từ hai người trong thân thể mánh liệt t u ô n ra cái này hai đạo linh khí đan vào lẫn nhau dung hợp cuối cùng hội tụ thành một cố cường đại vô cùng dòng năng lượng trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia phiến thần bí tiên môn lao nhanh mà đi tại hai người dưới sự góp sức của mọi người liên tục không ngừng đem tự thân linh khí trong nháy mắt nguyên bản yên lặng im lặng tiên môn bắt đầu hơi hơi rung động phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh thức cùng này làm bạn mà đến lại là một c ố làm cho người g i ậ n cả tóc gáy uy áp kinh khủng giống như thái sơn áp đỉnh ẩm vang bột xuống t h â n ở trong đó thất sắt cùng chu thiên long chỉ cảm thấy cơ thể run lên bần bật, bật giống như là bị trọng truy hung hăng đánh chúng vào đối mặt như thế dọa người uy áp hai người không dám có phút chốc chần chờ cơ h ộ i là tại cùng một trong nháy mắt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai b ư c ra vội vàng thối lui động tắc của bọn hắn nước chảy mây trôi một mạch mạ thành không có chút nào dây dưa dài dài dài d rõ ràng đối với cái này sớm đã có cách đối phó ha ha xem một chút đi các bằng hưu của ngươi cứ như vậy không chút lưu tình đem ngươi cho bỏ dây rồi vô cực t h ấ y thế nhịn không được phát ra một tiếng tràn ngập trào p h ú n g ý vị tiếng cười lạnh trong giọng nói cười trên n ỗ i đau của người khác lộ rõ trên mặt nhưng mà lúc này tô mặc nhưng lại không bởi vì các đồng bạn rời đi mà hiện lộ ra chút nào thất kinh c h i sắc tương phản khoe miệng của hắn vậy mà hơi hơi dâng lên phát họa ra một vòng nụ cười thản nhiên phản phất hết thể đều đều n ắ m trong tay bên trong vô cực cùng vân trạch nhìn thấy tô mặc trên mặt cái tia thi không dễ dàng phát giác nụ cười lúc t r o ngay lòng loại không tưởng n khỏi hơi hồi hộp một chút, h i một một cảm bất tưởng tự dự sau đó một cỗ có thể xưng hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ từ sâu trong thân thể của hắn chậm rãi bay lên Cố lực l ư ợ ngay n giống ngủ như một đầu sau đó từng tiếng đinh thái nhức góc lôi đỉnh tiếng oanh minh vang lên vạch phá bầu trời điên cuồng gào thét lên tia chấp tia giống như ngân xà của vũ đem toàn bộ thế giới đều á n h chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh đúng lúc này một màn thần kỳ xảy ra từng đạo đủ mọi màu sắc linh khí giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến bọn chúng trên không t r u n g sen lẫn q u a n quanh tạo thành một đạo rực rỡ màu sắc linh khí dòng lũ những linh khí này vô căn cứ hiện lên ở giữa thiên địa tựa như m ộ u đạo giống như xinh đẹp hùng vĩ sau đó cái tia khổng lồ linh khí dòng lũ lấy thế bài sơn đạo hải liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của tô mặc tô mặc cơ thể hơi run dậy nhưng sát mặt của hắn bình tĩnh như trước như nước tựa h ồ hoàn toàn không chịu đến cỗ này lực lượng cường đại ảnh hưởng mọi người ở đây mắt thấy cảnh này đều ngh vạn phần hoảng sợ như thế số lượng cao linh khí vậy mà toàn bộ đều hướng về tô mặc một người hội tụ mà đi nếu như hơi không cẩn thận hắn chỉ sợ cũng lại bởi vì không cách nào không chế cố lực lượng này mà bạo thể bỏ mình rất nhiều người trong lòng đều dâng lên sâu đậm lo nghĩ c h i tình có ít người thậm chí đã bắt đầu âm thầm cầu nguyện tô mặc không nên xảy ra chuyện nhưng mà cùng những người khác bất đồng chính là vô cực hai người tâm tình lúc này lại là cực kỳ phức tạp một phương diện bọn hắn đối với tô mặc có thể điều động thiên hạ linh khí cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi loại năng lực này đơn giản vượt quá tưởng tượng một phương diện khác trong lòng bọn họ mừng thầm bởi vì theo bọn hắn nghĩ kinh khủng như vậy linh khí khổng lồ tuyệt không phải một người có khả năng chịu được cho nên bọn hắn bây giờ lòng tràn đầy chờ mong tô mặc bởi vì không cách nào khống chế cố lực lượng này mà cuối cùng bạo thể mà chết